cái gì là phản phất không tồn tại không gian liền tương tự với thành thiên nhạc từng gặp ngàn trụ đạo tràng liền mấy bí cảnh chờ tiểu côn lôn kết giới đầu tiên cái này là một loại gì lực lượng nhân gian tồn tại loại này lực lượng sao nơi đây thật phát sinh qua loại chuyện như vậy sao nếu như là thật vì sao lại xuất hiện một màn này nhìn thấy vách đá khắc chữ thành thiên nhạc ý thức được nơi này ở trước đây thật lâu có thể cũng là mỗi đại môn phái tu hành đầu tiên nhưng hôm nay đã sớm hủy bỏ trừ tình cờ phát hiện vách đá chữ viết ra nơi này không có để lại bất luận cái gì dấu vết chẳng lẽ mới vừa rồi bừng tỉnh cảm ứng được một màn chính là đưa đến đây hết thể nguyên nhân sao có chút thần thông cảnh giới là không thể tùy ý theo dõi tu vi không tới cũng căn bản thể hội không ra thành thiên nhạc thấy vách đá khắc chữ có cảm giác quay đầu nhìn lại buồn ngọn núi đối diện lỗ hổng cơ duyên xảo hợp hoàng hốt tiến vào nào đó định cảnh mông lung nhìn thấy kia cảnh tượng có tin nhưng lấy tu vi của hắn thiếu chút nữa khiến nguyên thần bị thương một màn kia không phải trong đầu trống rông tưởng tượng mà là hắn thật tiến vào ý cảnh như thế kia chờ phục hồi tinh thần lại đừng nói sợ còn muốn tìm loại cảm giác đó đều đã không tìm được chỉ có thể ở tưởng tượng đi khiếp sợ vậy mà thật phát sinh qua chuyện như vậy sao cao nguyên lòng trào trong ngàn năm tuế nguyện luân hồi đã sớm không nhìn ra nhiều hơn dấu vết, hoặc giả ở đó xét trong sơn gốc có thể phát hiện nhiều hơn đầu mối. Mới vừa rồi kia một cái chớp mắt nhập cảnh, cũng không có gặp bất kỳ thực chất pháp lực công kích, thành thiên nhạc thần khí tiêu hao lại cực lớn, vì vậy đi vào tuyết lớn chỉ nhằm khe hở trong định ngồi điều tức. Hắn lúc này đã hiểu, cứ việc Huyền Tận yêu đang đại thành, nhưng tu vi cảnh giới còn kém xa đâu, thế gian từng xuất hiện không thể tin nổi lớn thủ đoạn thần thông, thậm chí vượt qua hắn hiểu. Chương 553, Lạc Lôi Kim, điểm đá mà thành. Vậy mà chính là kia trong hoàng hốt cảm nộ, lại phảng phất đem hắn muốn đột phá chân không cảnh ngưỡng cửa bổ ra một cái khe. Nhưng Thành Thiên Nhạc người này rất thực tại, cũng không có nóng lòng phá quan tình tiến, chẳng qua là hàm dưỡng thần khí khôi phục pháp lực. La ngoài một rặng trong sơn cốc truyền ra ủ ủ tiếng sấm dần dần trở nên thưa thớt, đã là sáng ngày thứ hai. Thành Thiên Nhạc đem tí hạo thu nhập về khúc trì, để cho thịnh long nấp trong trong tay náu, phân phó tuyết lớn đang ở ngoài cốc chờ, cầm trong tay phất trần đi vào quỷ dị thần bí thu lũng. Cốc khẩu chỉ có 10 trượng tới chiều rộng, giữa đám đá vụn chạy ra một con sông, Thành Thiên Nhạc là từ lòng sông trong đi tới, đến bên trong càng đi càng rộng, địa thế phập phồng không ngừng, sinh trưởng không ít cỏ dại cùng cây cối, lại không có động vật tung tích. Thành Thiên Nhạc tầm mắt bị địa thế ngăn che, không thấy rõ phương xa tình hình nhưng từ chung quanh sơn thế đến xem trong này thọc sâu ít nhất cũng có hai mươi dặm phương viên phập phập phương phồng gồ ghề lỗ chỗ hoang dã tiếng cốc khẩu sau địa thế càng đi càng cao thành thiên nhạc phát hiện một rất hiện tượng kỳ quái nơi này mặc dù có cây cối sinh trưởng nhưng phần lớn tập trung ở chỗ chỗ chỗ mà những thứ kia gò nhỏ hoặc trên sườn núi cây cối liền chưa từng gặp qua bao nhiêu có thể vượt qua một người cao khắp nơi có rất nhiều nám đen cây khô hiển nhiên là bị xét đánh nhìn lại xa xa trên vách núi sinh trưởng cây cối tình huống cũng là như vậy Nơi này thường có xét đánh, chỉ cần bại lộ ở tương đối chống trải dài đất hơi cao một chút đây, gần như cũng bị xét đánh. Có thể tưởng tượng được, nơi này xét là giường nào dậy đặc cùng không bố. Thanh Thiên Nhạc là chờ đến tiếng sấm dừng lại sau mới tiến vào, vậy mà phát hiện tiếng sấm cũng chưa hoàn toàn dừng lại. Ở thung lũng phương xa, trên bầu trời vẫn có tầng mây tản ra kích động, đến gần đỉnh tuyết sơn bộ không khí đối lưu mười phần kịch liệt, từng đạo sấm xét chớp nhoáng vẫn thỉnh thoảng xuất hiện. Tia sáng ngời chớp nhón có đầy ở tầng mây giữa nằm ngang đập tới, có đầy nghiêng bổ về phía lòng chảo chúng quanh vách núi, có đầy trực tiếp đánh xuống đối diện, ước chừng mấy phút nữa hoặc mấy chục giây không giống nhau. lòng trào trong liền chuyển tới một tiếng xét sấm đánh địa phương ước chừng cách nơi này có khoảng mười dặm ở thung lũng chỗ sâu nhất nếu ở những địa phương khác đây đã là khá kinh người lôi bạo khí trời nhưng là ở nơi này xét trong sân cốc cùng hôm qua nghe kia dậy đặc sấm xét âm thanh so sánh giờ phút này coi như là rất bình tĩnh thành thiên nhạc đi vào cốc khẩu không xa trung quanh đã nhìn thấy rất nhiều bị xét đánh qua tiêu mục di tích trong không khí tản ra một cỗ than nướng nương theo khí lưu hoàng tiếng sấm đã ở phía xa nhưng trước đây không lâu hắn đặt chân đã từng bị sét bao phủ thành thiên nhạc không tiếp tục hướng thung lũng chỗ càng sâu đi mà là chào hỏi thịnh cùng tí hạo nói Thừa này khắc không lôi, vội vàng đang ở phụ cận tìm, chú ý đừng chui phải quá sâu quá xa, vừa nghe Triệu Hoán lập tức liền trở lại. Không cần đi nữa, nơi này nên thì có lạc lôi kim. Căn cứ Vu đạo Dương chỉ điểm, thấy xét đánh một cùng không tức đá, liền xuống đất siêu tầm hàm kim nặng nghề chi tầng nham thạch. Trung bên có vàng dòng như châu, nội ẩn uy năng, ngoài bọc bích vỏ, chính là lạc lôi kim. Trung bên cao điệu bên trên đã nhìn thấy xét đánh một, thành thiên nhạc ở trong bùn đất cũng tìm được cả mấy khối lớn chừng quả đấm đá vụn, gõ mở sau mặt cắt lộ vẻ màu xanh lam, tinh thể kết cấu ước là nghiêng phương thể, chính là không tức đá. Mảnh sơn cốc này thật ra là lộ ra mặt đất mỏ đồng mạch, loại này khổng tức đá ngầm đồng lượng cũng rất cao. Mỏ đồng hàm lượng rất phức tạp, thường thường cũng cùng kim, mỏ bạc sẽ lẫn. Nơi này ngầm dưới đất cùng với hai bên trên vách núi phân bố rất nhiều điều nhỏ vụn và mỏ, mà cao nguyên thung lũng cực lớn sai biệt cùng kịch liệt tầng mây đối lưu cũng đưa đến nơi đây quanh năm xét không ngừng. Vùng này điện tử trường là dị thường, hiện đại đồng hồ điện tử mang vào cái sơn cốc này phần lớn mất đi hiệu lực. Bởi vì phơi bày đầy đất biểu cặng mỏ tồn tại, xét sẽ thường bổ vào vách núi hoặc sâu trong lòng đất, dọc theo khoáng thạch phân bố dày đặc nhất phương hướng. trước đoán bao hàm khủng bố thiên địa uy năng thậm chí có thể đưa tới khoáng thạch phân giải địa ly ở ngày lại một ngày xét bổ đánh xuống có chút khoáng thạch dần dần phát sinh không thể tin nổi biến hóa ngưng kết thành vàng dòng chi châu bên ngoài bao quanh một tầng xanh biết vỏ cứng nó chính là lạc lôi kim lạc lôi kim là luyện chế lục nô thần lôn đan thuốc dẫn chọn lựa lúc đem vỏ cứng lột đi trực tiếp mang đi kim châu là được nhưng cần lấy đặc thủ thần thông pháp lực đem chi phong ấn. nếu không một khi đem tia vỏ cứng lột ra một đạo điện quang bay đi cũng liền mất đi này chế thuốc hiệu quả Lạc Lôi Kim bản thân là không trực tiếp làm thuốc, nhưng nó ở lò luyện đan trong chậm chậm phóng ra ngưng tụ thiên địa uy năng huyền diệu tinh hoa, là trợ giúp Lục Ngô Thần Lôn đang ngưng luyện thành công một bước cuối cùng. Lục Ngô Thần Lôn đan sau khi luyện thành, những thứ kia Kim Châu còn ở lại trong lò đan thành một loại căn thuốc. Về phần gia nhập Lạc Lôi Kim luyện đan, cụ thể cách dùng cùng dùng lượng phải căn cứ hỏa hậu tùy thời điều chỉnh, cũng không ý đã định, thành thiên nhạc cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc muốn chọn lựa bao nhiêu, chỉ có thể càng nhiều càng tốt. đang trên đường tới, Tí Hạo cùng Thịnh Long đã diễn luyện qua, Thịnh Long tìm một cái vơ dưới sườn núi đá khe vào, Tí Hạo cũng hóa thành vô hình đi theo. Lạc lôi kim phân bố địa phương, đồng dạng đều ở khối lớn kim loại hàm lượng rất cao tầng nham thạch phía dưới, rất nhiều nơi cần tí hạo trước xuyên thấu điều tra, sau đó sẽ để cho thịnh lòng tìm cách chui qua cảm ứng chọn lựa. Lần đầu tiên rất thành công, ước chừng qua hơn 10 phút, một trận âm phong bọc rắt một khối lớn chừng cái trứng gà màu xanh làm trứng đá bay ra mặt đất, trực tiếp ném bỏ vào thành thiên nhạc trong ngực. Bình thường hiện lên trứng nống trạng thiên nhiên hòn đá đều là bị nước chạy cọ rửa va chạm mà thành, nhưng tảng đá này lại không giống nhau, nó nhìn qua phảng phất là nóng chảy sau ngưng kết, hơn nữa dung luyện quá trình còn không chỉ một lần, mặt ngoài có rất nhiều màu nâu đen hoa van, tựa như khổng tước đá vừa tựa như lục long đá hơi mài ra công một phen liền là phi thường xinh đẹp hàng mỹ nghệ thanh thiên nhạc nhận lấy trứng đá cao mày hỏi tí hạo nói thịnh long đâu tý hạo vẫn còn ở dưới đáy miêu đâu tới tới lui lui quá phiền thoái ta trước tiên đem tìm được vật đưa ra thanh thiên nhạc trịnh trọng nhắc nhở nơi đây quỷ dị giấu dưới hung hiểm các ngươi nhất định phải cùng tiến cùng lui với nhau dự vững ở làm phép có thể đụng trong khoảng cách đừng ngại phiền vãi tý hạo đáp ứng một tiếng lại bay vào ngầm dưới đất thành thiên nhạc cầm khối kia trứng đá nghiên cứu một phen sau đó dùng ngự vật phương pháp đem nó ném đến giữa không trung sự lại đạn chỉ phát ra một đạo tia điện đánh ra tia màu xanh lam xinh đẹp vỏ cứng mở tung rơi xuống đất, không trung xuất hiện một cái vầng sáng vòng quanh xích kim sắt viên châu, ước chừng núi lớn chừng hột đảo. Viên châu một bại lộ ở trong không khí, tia vầng sáng giống như phải hóa thành chớp nhoáng bay đi, nhưng thành tiên nhạc phát ra tia điện quấn quanh tạo thành một loại phong ấn đem giam cầm, sau đó thu tay về trong cân nhắc. Núi lớn chừng hột đảo một khối đồ vật lại rất trầm, này mật độ nên so thuần động lớn hơn nhiều lắm, so hoàng kim chỉ hơi nhẹ một chút, cũng không biết là như thế nào hình thành. Thành thiên nhạc lộ ra nụ cười, âm thầm cân nhắc lần này có thể mang về bao nhiêu lạc lôi kim. Túi đeo lưng của hắn rất lớn rất bền chắc, trừ một bộ quần áo cùng một bọc sấy khô thịt bò, còn dư lại địa phương liền chuẩn bị lương lạc lôi kim. Nhưng hắn không ngờ lạc lôi kim phân lượng nặng như vậy, nếu đem ba lô toàn trang bị đầy đủ vậy, sợ rằng phải có mấy ngàn cân, bản thân có thể hay không lương động là một chuyện, bao nhất định là không chịu nổi. Hơn nữa coi như hắn có thể toàn lưng đi, trên đường sẽ trở nên rất hung hiểm, con nặng như vậy phân lượng giẫm ở lớp băng hoặc phong hóa trên tảng đá, nói không chừng địa phương nào chỉ biết không chịu nổi đưa tới gãy lìa sụt lở. Nếu không thần hành cùng ngự vật phương pháp, bạn liền không khả năng đi xuyên thế giới này nóc nhà vắng lạnh cao nguyên, có nặng như vậy vật đi đường xa như vậy Tuyệt đối quá mạo hiểm, nên làm cái gì bây giờ? Xem ra phải có chút lấy hay bỏ, đem tiêu kim châu toàn bộ lột ra tới, đào được phải sắp xỉ là được, nếu không ba lô cầu vai cũng sẽ bị kéo đứt, đấy cũng sẽ bị rơi để loạn. Bởi vì quả thứ nhất lạc lôi kim chọn lựa quá trình rất thuận lợi, thành thiên nhạc giờ phút này chính ở chỗ này để đâu, suy nghĩ có thể lương bao nhiêu hồi đi. Kế hoạch của hắn là hơn 200 cân, nhưng là lạc lôi kim dù chìm, nhưng một cái chỉ có núi lớn chừng đảo, ấn phân lượng tính vậy, 200 cân liền ý vị hơn ngàn quả. Từ giữa chưa đến xế chiều thịnh Long cùng Tí Hạo đổi tốt mấy nơi. Tìm được có kim loại hàm lượng rất cao tầng nham thạch khu vực, tổng cộng hái hơn 40 quả lạc lôi kim, đã là thần khí sắp hết khó lòng tiếp tục. Thành Thiên Nhạc ngầm ngầm thở dài một cái, kim tiến thử thiên phú thần thông dù kỳ, tí hạo như vậy vô hình linh thể dù dẻo, nhưng dù sao tu vi công lực còn có hạ Thịnh Long tự xưng còn có thể nhiều kiên trì một hồi, nhưng là Thành Thiên Nhạc kiên quyết muốn bọn họ trở lại nghỉ ngơi, bởi vì hắn bén nhạy cảm giác được nguy hiểm gần tới. Bầu trời có tầng mây bắt đầu tụ tập, trung quanh đã nổi lên mịt mờ mưa phùn, tiếng sấm lại càng ngày càng gần. Sâu trong thung lũng tiếng sấm kỳ thực một mực không có ngừng, Thành Thiên Nhạc mới vừa lúc tiến Tiếng sấm trở nên càng ngày càng thưa thớt, nhưng là qua giữa chưa lại dần dần trở nên dày đặc. Kia đỉnh núi tuyết bên trên quanh quẩn cờ mây dần dần tụ tập, tuôn trào ở khắp gốc trên không trung tràn ra khắp nơi, có xét từ trong tầng mây xuyên ra chém thẳng vào vách núi cùng mặt đất, gần như mỗi phút là có thể nghe cả mấy âm thanh sấm vang. Nếu là định lực không đủ, căn bản là không có cách ở trong môi trường này giữ vững tâm thần an ổn. Tu vi cao đi nữa, cũng không cách nào cùng từ trên trời giáng xuống xét đánh trực tiếp chống đỡ, thành thiên nhạc phải nhanh tìm địa phương tránh né. Nhưng là tầng mây kia tuôn trào tốc độ đặc biệt nhanh, trốn xa xa đã không kịp, Lân Cận tìm một chỗ trúng chỗ. Vận chuyển pháp lực ở vỡ dưới sườn núi đá đào một công sự trạng hình bán cầu cạn bàn thờ, làm tạm thời tránh xét chỗ ẩn thân. Cao nguyên thượng thiên khí biến hóa nhanh làm người ta khó có thể tưởng tượng. phù cận đây thực vật cũng phi thường thấp lùn, thành thiên nhạc cứ việc đứng ở chỗ chúng chỗ vẫn là cái bắt mắt vượt trội vật. Hắn công sự còn không có hoàn toàn đào xong, mang theo điện hà tầng mây đã đến bầu trời, một tia chớp chiều hắn bổ xuống. Coi như thành thiên nhạc lấy nhân thân mà huyền tận yêu đan đại thành, lại dùng qua bốn cái lục nô thần luồn đan ngưng luyện hình hài, nhưng ở cái này chớp nhóng trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích, thật là trực tiếp bổ chúng chỉ sợ cũng phải hóa thành một đoạn Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, phi điện thạch đã hóa thành một đạo hào quang lồng trên thân thể vô ích, xuyên tiếp phi điện thạch điện quang kia tinh hoa hóa thành vô số tia điện, đan dệt thành rào rổ không chỉ có đem hắn bao phủ hơn nữa, còn thâm nhập dưới đất. Tia chấp cuối cùng cũng biến thành vô số tơ mỏng, theo những thứ này tia điện phương hướng vòng qua thành thiên nhạc bổ xuống dưới đất. Thành thiên nhạc sắc mặt tái nhợt thiếu chút nữa liền không có không chế được. Phi điện thạch chỉ cản như vậy một kích, chẳng qua là thuận thế chỉ dẫn tia chớp phương hướng mà thôi, liền bị trẻ thành nguyên hình rơi xuống từ trên không. Mà thành thiên nhạc thuận thế đi phía trước một cắm, trốn vào mới vừa đảo xong công sự trong. chương năm trăm năm trí sinh tuệ thấy gấu nghi nhu. làm thành thiên nhạc ngồi ở công sự bên trong trong hướng phía ngoài lúc vẫn lòng vẫn còn sợ hãi tiếng sấm dù mật lại không có rơi vào vùng này xem ra mới vừa rồi đạo thiểm điện kia liền là chính hắn đưa tới gần như mỗi qua mười mấy giây là có thể nghe một tiếng lôi nhưng ở phương viên lớn như vậy lòng trào trong kỳ thực mỗi một vùng xét cũng rất ít có lẽ cả ngày cũng sẽ không bị xét đánh nhưng chân chính đáng sợ chính là không rõ ràng lắm chớp loáng rốt cuộc xét bổ tới đâu ở đó lôi vân phía dưới thành thiên nhạc cũng không dám đi ra ngoài trở thành dẫn lôi mục tiêu tí hạo ý tưởng đột phát nói lần sau tới thời điểm chúng ta làm cái tiếp đất lớn lồng sắt ghim mật một chút người liền nút ở cái lồng phía dưới Thịnh long kia không phải cố ý để cho xét đánh sao tí hạo ta xem qua thư lồng phạ ra đây nguyên lý người ở bên trong không có sao người rốt cuộc có hiểu hay không Thịnh long nghe vào không quá đáng tin à coi như ngươi làm như vậy cái lớn lồng sắt thế nào vận đến chỗ này tới nơi này liền trực thăng cũng lên không nổi ngươi tính toán con bò tuyết sân sao thành thiên nhạc không nhịn được mở miệng nói làm cái lớn lồng sắt cũng không đủ vậy chỉ có thể bảo vệ trên mặt đất ta đừng quên chấp loáng là có thể bổ nhập sâu dưới lòng đất nếu không làm sao có thể xuất hiện lạc lôi kim loại vật này các ngươi chọn lựa lạc lôi kim thời điểm, coi như ở sâu dưới lòng đất cũng sẽ bị chấp nhoáng bổ. Tí Hạo sợ hết hồn nói, vậy chúng ta bây giờ trốn ở chỗ này, sẽ có hay không có chớp nhoáng xuyên thấu tầng đất bổ xuống A. Thịnh Long lắc đầu nói, loại khả năng này rất nhỏ, bình thường chớp nhoáng chém vào đều là ngầm dưới đất kim loại hàm lượng rất cao trong mỏ gặng. Chúng ta ẩn nút thời điểm, nên tránh cái loại địa phương đó. Hiện ở chỗ này liền tương đối an toàn. Tí Hạo có chút sợ hai nói, nếu là chúng ta chọn lựa lạc lôi kim thời điểm đột nhiên lên lôi, lại vừa lúc có chớp bổ xuống dưới đất, kia không phải nguy hiểm rồi? Ta tuy là vô hình linh thể không sợ đau thương, nhưng đập một hạ chấp nhoáng chỉ sợ cũng sẽ bị đánh tan. Thanh Thiên Nhạc, cho nên chúng ta phải đặc biệt coi chừng, không gỡ mìn thời điểm mới có thể đi tìm lạc lôi kim. Vô luận đổi địa phương nào, trước tìm một cái an toàn công sự, sau đó mới có thể lộ thủ. Nơi này khí trời biến hóa quá nhanh, phòng ngừa đến lúc đó không kịp tránh. Tí Hạo, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta thế nào cảm giác trốn ở chỗ này cũng không tính quá an toàn a. Nếu không chúng ta thối lui đến bên ngoài sơn cốc đi, không lúc sấm đánh đi vào nữa. Thanh Thiên Nhạc một chỉ phía mà nói, làm sao ngươi biết lúc nào không sấm đánh? nhìn tình trạng này, đợi đến người muốn đi ra ngoài thời điểm, còn kịp sao? Từ nơi này nâng đầu vừa dễ dàng nhìn thấy nơi cốc khẩu bầu trời, mang theo tia chấp tầng mây là từ sâu trong thung lũng vào tới, lại nhanh chóng dọc theo hai bên vách núi ở nơi cốc khẩu giao hội, nơi đó thỉnh thoảng có điện quang nhấp nháng. Mà đi ra cốc khẩu đoạn đường kia, là một mảnh đá vụn gắn đầy lòng sông, không che không ngăn cản không chỗ ẩn nút, một người sống sờ sờ lúc này đi tới vậy thì thật là bản thân tìm xét đánh. Tí Hạo thở dài nói, thế gian vì sao lại có quỷ dị như vậy khủng bố địa phương? thành thiên nhạc đặc địa thế, đặc thu địa chất cấu tạo, đặc khí tượng điều kiện hình thành. Nếu không phải như vậy, làm sao sẽ xuất hiện lạc lôi kim loại vật này? Ở lúc xa sắp tới, không ngừng truyền tới sấm sét trong tiếng, Thành Thiên Nhạc tranh thủ thời gian định ngồi điều tức, mà phi điện thạch trong kia một đường điện quang tinh hoa mơ hồ tỏa sáng, thuộc về có thể tùy thời phát động trạng thái. Thành Thiên Nhạc từng có tương tự trải qua, cho nên mới dám vào nhập cái sơn cốc này, bởi vì xuyên thành phi điện thạch làm kia chính là hắn ngưng luyện điện quang tinh hoa mà thành. Tí Hạo pháp khí chính là điện linh roi, trên lý thuyết có thể mượn loại hoàn cảnh này tiếp tục rèn luyện, nhưng Tí Hạo cũng không dám, bởi vì nơi này xét uy lực quá mạnh, sợ không cẩn thận hư hại pháp khí ngay cả mình cũng phải bị thương. còn mặt kia, hắn cũng phải nắm chặt tần nút thời gian khôi phục thần khí pháp lực. Một vòng mới quần bụi sấm sét nửa đêm phương nghỉ, tầng mây dày đặc dần dần tan đi, lưa thưa tiếng sấm từ sâu trong thung lũng truyền tới. Cứ việc Tý Hạo cùng Thịnh Long còn không có hoàn toàn khôi phục trạng thái tốt cùng, nhưng cũng phải lợi dụng cơ hội này tiếp tục chọn lựa lạc lôi kim. Có thể là ngày thứ nhất vận khí quá tốt rồi, ngày thứ hai từ nửa đêm một thẳng tới giữa trưa, Thịnh Long cùng Tý Hạo đem hết toàn lực cũng chỉ tìm được hơn hai mươi khối lạc lôi kim, phần lớn khí lực cũng tiêu vào xuyên thấu đá vụn cùng tầng nham thạch bên trên. Cứ việc lôi vân chưa lần nữa bao phủ thung lũng, nhưng cũng phải nghỉ ngơi. thành thiên nhạc chiều lòng trào danh giới đi tới tìm cái thích hợp thiên nhiên nham động ẩn thân hắn gặp một lưỡng nan lựa chọn lạc lôi kim phân bố càng nhiều địa phương tất nhiên là chấp đoán thường thăm đất rất nguy hiểm có thể lợi dụng thời gian kẽ hở phi thường ngắn nhưng là ở xét tương đối hơi ít khu vực siêu tầm lạc lôi kim phân bố phải cũng so với thiếu cuối cùng thành thiên nhạc làm một quyết định đầu tiên lấy an toàn công sự làm chủ liền dọc theo một đoạn khe hở răng đầy vách núi đi ở lòng trào danh giới nơi này xét mặc dù cũng so với thường xuyên dày đặc nhưng là có thể nhanh chóng trốn vào chỗ ẩn thân. mỗi đổi một vùng, thành thiên nhạc cũng sẽ ở dưới vách đá trước đó tìm xong ẩn thân công sự, cũng thích ứng mở rộng ra cố, tí hạo cùng thịnh long phạm vi hoạt động tuyệt không thể cách qua xa. trong sơn cốc luôn là vang tiếng sấm, chẳng qua là xa gần lớn nhỏ bất đồng, ở chỗ sâu nhất lôi vân quanh năm không tan, cho dù là nhất lúc can tĩnh, cũng thỉnh thoảng phát ra điện quang xét đánh. mà thung lũng trời cao núi tuyết giữa thỉnh thoảng có mảnh liệt không khí đối lưu, cờ trạng phiêu mây nói không chừng lúc nào liền hội tụ bao phủ chỉnh vùng thung lũng, hơn nữa sẽ nhanh chóng ở nơi cốc khẩu khép lại, khắp nơi cũng có thể gặp chớp nhoáng bổ kích. giữa hệ quý tiết là xuyên qua hiểm tuyệt cao nguyên tới chỗ này thời cơ tốt nhất nhưng cùng lúc cũng là mưa rông dày đặc nhất khí trời nếu là ở dải đất bình nguyên như vậy sấm sét tất nhiên nương theo mưa xa nhưng là nơi này mưa cũng không lớn coi như là mùa hè thường thường cũng nương theo tuyết lạc cùng mưa đá về phần thành thiên nhạc đám người tình cảnh có bao nhiêu gian hiểm liền không cần quá nhiều miêu tả tuyết lớn còn chờ đợi ở cốc khẩu ngoài mỗi ngày nghe kia tiếng sấm lúc lớn lúc nhỏ nửa tháng trôi qua cũng không thấy thành thiên nhạc đi ra nếu đổi một người có thể sẽ rất nóng nảy nhưng tuyết lớn loại này yêu thú đối năm tháng cùng với sinh hoạt khái niệm cùng người thường bất đồng hắn ngược lại cũng không cần công tác hoặc đi học ban đầu mỗi ngày ăn no ngay cả khi ngủ tình cơm nghịch ngậm nô đùa một phen tu luyện thành yêu sau tinh lực càng thêm thịnh vượng vô sự cũng sẽ thử một phen thiên phú thần thông, đây là tự ngộ sau bản năng tu luyện thành thiên nhạc đoạn thời gian trước lại truyền nó ngưng luyện nguyên thần nguyên khí pháp quyết trụ cột dùng chính là thần niệm tâm ấn chỉ dẫn khoảng thời gian này nó không có sao liền đang tu luyện rất có cảm giác mỗi ngày qua phải cũng rất ý không có chút nào xuất ruột. có một việc cũng là phải giải quyết, những thứ kia làm thịt bò cùng quả mọng cũng ăn xong rồi, tuyết lớn rốt cuộc cảm thấy nói, cái chỗ này tương đối vắng lạnh, dọc theo bãi sông đều là đất trống, thảo nguyên cùng rừng rậm cũng ở phía xa, nhưng thành thiên nhạc phân phó nó ở phụ cận đây, chờ không cần đi xa, thật sự là một vấn đề khó khăn. đang lúc tuyết lớn phạm sầu thời điểm, nhìn thấy có mấy đầu to lớn công gấu xuất hiện ở xa xa bờ sông, đứng ở nước chảy hơi sâu địa phương bắt cá đâu, nó đột nhiên ánh mắt sáng lên, tay nắm lên một tảng đá liền đi ra ngoài. cái này núi cao lòng chảo trong gấu đen lớn rất hung mãnh, mặc dù không thể nào là tuyết lớn đối thủ. nhưng là nếu ép quá bị đập một cái tắt hoặc cắn một cái cũng là không dễ chịu, không cẩn thận thậm chí sẽ bị thương nặng. Nếu lợi đến hoàng hôn khởi phong thời điểm, tuyết lớn ngược lại có biện pháp lợi dụng thiên phú thần thông đem cái này mấy đầu gấu đen lớn giải quyết. đáng tiếc khởi phong trước bọn nó chỉ biết chạy mất, thông minh nhất biện pháp chính là dùng đá công kích tầm xa. Có hai con gấu khổ người phi thường lớn, chỉ cần trộm được liền đủ ăn thời gian rất lâu, phải nghĩ biện pháp bảo tồn thịt tươi. Mặc dù thành thiên nhạc dạy là thế nào ra công thịt bò, nhưng là thịt gấu cũng hẳn là có thể lấy phương pháp giống nhau xử lý. Thấy làm thịt bò là có thể phát minh làm thịt gấu, tuyết lớn cảm thấy mình đơn giản quá thông minh. Tuyết lớn săn một con gấu, sau đó lại chế thành làm thịt gấu trang ở cái đó có túi trong, giữ lại từ từ ăn, cái khác không tốt ra công thành thịt khô bộ phận, liền dùng lửa đốt quen trước ăn. Sau đó nó lại hài lòng tiếp tục tu luyện, mỗi ngày hoàng hôn lúc bao táp càng ngày càng mãnh liệt, đây là mùa hè sắp trôi qua dấu hiệu, tuyết lớn lại đợi chừng 10 ngày, lại săn một con gấu, tiếp theo sau đó chờ. Ngày này nó ở bãi sông bên trên làm bộ đi dạo, bắt trước chính là thành thiên nhạc chắp tay đi lại động tác, trên vai còn khoác cái đó có túi, đang tìm cao nhân cảm giác đầu, lại đột nhiên nhíu mày nhìn về bầu trời. Một con kên kên quanh quẩn trên không trung không đi, làm như đang nhìn nó cùng phụ cận cái đó cất khẩu. Tuyết lớn ý thức được con này kên kên đã ở chỗ này quanh quẩn hơn 10 ngày, vừa mới bắt đầu nó không cái gì đặc biệt để ý, giờ phút này mới đột nhiên phản ứng kịp có chút không bình thường. Trước đó vài ngày nó đánh một con gấu, đem không ăn nội tạng cùng xương ném ở bãi sông bên trên, cũng đưa tới một đám kên kên tranh ăn, mấy ngày trước lại đánh một đầu, cũng là cảnh tượng giống nhau. Nhưng là vật đã sớm ăn sạch, con này kên kên tại sao còn chưa đi đâu. Tuyết lớn nhớ tới Khoảng thời gian này thì có một con kền kền cùng người khác bất động, không ở bãi sông bên trên cùng cái khác kền kền tranh đoạt thức ăn. Ngược lại ở cốc khẩu phụ cận bay tới bay lui, giống như mỗi ngày theo thông lệ tổ cha. Dung đầu của nó túi lại nhớ lại một cái, cái này kền kền hình như là bị bản thân nổi lửa hơi cho khô thịt gấu lúc toát ra khói đưa tới. Ở chỗ này nổi lửa cũng không dễ dàng, tuyết lớn ở đó khe đá trong chọn hòn đá lũy hay cho một lò vòng, sau đó lại leo núi hái dây leo khô vì nhiên liệu. Khó khăn lắm mới mới đem lửa cho đốt lên tới, kia khói đặc còn đem nó cho bị sặc. Một con đuối bãi sông bên trên thức ăn không có hứng thú. lại bị khói đưa tới kia kia, rõ ràng không có đồ ăn lại mỗi ngày đều muốn bay tới, giống như đến gây chuyện hoặc là dám thị nó. Tuyết lớn rất không cao hứng, hướng lên bầu trời nhẹ răng giống giận cả mấy âm thanh. Kia kia cũng không yếu thế, đáp lại lấy quái dị kêu to, hiển nhiên có cười nạo hoặc uy hiếp ý tứ, hình như là nghĩ đuổi tuyết lớn đi. Tuyết lớn tức giận, cái này ăn xác thối chim vật lại dám tới quái giày cùng ý hiếp bản thú ra. Nó ở chỗ này trở thành thiên nhạc, dĩ nhiên sẽ không rời đi, càng không có trêu chọc kia kia, đối phương vì sao phải phát ra lụa ra cảnh cáo thanh âm đâu? Tuyết lớn nhặt lên một hòn đá trừng bằng tay, hung hướng bầu trời kên kên đập tới. cái này cự viên khí lực phi thường lớn hòn đá mang theo tiếng gió bén nhọn bay cực nhanh vô cùng chuẩn kia kên kên bay không hề cao xem bộ dáng là không tránh thoát nhưng là chuyện kỳ dị phát sinh đã gào thét mà tới thời điểm kên kên đột nhiên trên không trung một lòng hai cánh mang theo một trận rất kỳ dị khí xoáy tụ chương năm phi thang tiếc chuyển biến tốt liên thu khí xoáy tụ phảng phất ngưng tụ thành vô hình lưỡi đao, lại trên đá lao lên một chuỗi tia lửa sau đó hòn đá rơi xuống kên kên cũng trên không trung lật cái bổ nhào lại mở ra hai cánh ổn định thân hình bay đi Tuyết Lớn nhìn lên bầu trời có chút sững sờ cũng không nhịn được có chút tức giận, nó ý thức được kia Kên Kên giống vậy người mang thần thông pháp lực. Nếu là lúc trước, con này cự viên có thể không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra, nhưng Thành Thiên Nhạc đã dạy nó rất nhiều thứ, giờ phút này mông lung ý thức được con kia Kên Kên rất có thể cùng nó vậy cũng tu luyện thành yêu. Nhưng bất luận có phải hay không Kên Kên yêu, Tuyết Lớn lại nắm lên hai tảng đá đứng ở nơi đó nhìn rất lâu, cho đến hoàng hôn lúc Kên Kên cũng không tiếp tục bay tới, nó lúc này mới trở về ẩn thân núi khe hở. Thành Thiên Nhạc ở xét trong sơn quốc đã ngây người hơn nửa tháng. Rốt cuộc ý thức được bản thân vừa mới bắt đầu không khỏi nghĩ đến quá đẹp, lạc lôi kim không phải tốt như vậy chọn lựa. Nó không chỉ có nút ở tầng nham thạch hạ không dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa phân bố càng nhiều địa phương liền càng nguy hiểm càng khó khai thác. Ở Vũ đạo Dương cho hắn thần nhập trong, điều này tung lung cũng không phải là đáng sợ như vậy, sẽ không có như vậy dày đặc. Có lẽ 500 năm tới nơi này dần dần phát sinh biến hóa, khí hậu càng thêm khó lường, tùy thời đều có thể có tầng mây tụ tập, sấm xét đánh xuống, để cho người phản ứng thời gian quá ngắn. Nếu không phải thành thiên nhạc có cái loại đó đối nguy hiểm trực giác bén nhạy, chỉ sợ sớm đã tao đường. may là như vậy, hắn cũng chịu không ít lần xét đánh. Có đôi khi là bởi vì rời ẩn thân chỗ xa hơn một chút không thể tới lúc đổi về, có đôi khi là Thịnh Long cùng Tí Hạo trong lòng đất chui phải quá sâu, Thành Thiên Nhạc nhất định phải trên mặt đất chờ bọn họ trở lại. Tý Hạo nói qua lòng phạ dạ đẩy nguyên lý, Thành Thiên Nhạc phi điện thạch tế đến không trung, điện quang tia tinh hoa ngưng tụ thành lam tuyến hóa thành vạn đạo tia điện bao phủ hắn, thì tương đương với một lòng phạ dạ đẩy, để cho Thành Thiên Nhạc sợ bị chấp nhoáng trực tiếp bổ trúng. Nhưng lòng phạ dạ đẩy cũng không thể ngăn cách điện ly phúc xạ cùng nhiệt độ cao, Thành Thiên Nhạc còn phải thi triển pháp lực chống đỡ, có mấy lần chính là hắn đang đem Thịnh Long cùng tý Hạo thu hồi trong tay áo lúc, lôi liền rơi xuống. triển khai phi điện thạch mới biến nguy thành an càng đi sâu trong tung lũng đi thực vật lại càng thấp lùn gần như không tới đầu gối cao hoạt động trong lúc thành thiên nhạc thường sẽ thành sấm xét mục tiêu cần đặc biệt cẩn thận một chút phần lớn thời gian phi điện thạch luôn là triển khai hiện lên điện hình cái vòng bao phủ trên thân thể vô ích không ngừng vận chuyển lấy thành thiên nhạc chi tu vi thâm hậu pháp lực lâu dài dần dần cũng ăn không tiêu thịnh long cùng tí hạo dĩ nhiên càng không chịu nổi liền vô hình linh thể cũng cho mệt mỏi gầy ngày nay lại vang lên dày đặc tiếng sấm bọn họ núp ở dưới vách núi một cái huy động bên trong nghỉ ngơi Tí Hạo cùng Thịnh Long ở chơi game, mặc dù hình dung rất tiểu tụy nhưng là dáng vẻ rất vui vẻ. Cái sơn động này rất lớn rất an toàn, là mấy ngày trước dọc theo vách núi tìm được, cũng là hơn nửa tháng tới ở phải thoải mái nhất địa phương. Bọn họ đem hái phải lạc lôi kim trên đất chất thành một đống nhỏ, một người một đang thay phiên số 998, 999, 1000. Sư Vinh, rốt cuộc hái được 1000 cái, chúng ta quá thần kỳ. ngàn lẻ một, ngàn lẻ hai, ngàn lẻ ba. Thanh tổng, tổng cộng có 1000 lẻ ba cái, bên kia còn có cái không có mở ra đá trứng. mấy ngày này qua hết sức khổ quá rất khô khan nhưng tí hạo cùng thịnh long lại không biết chán mỗi ngày vui vẻ nhất chuyện chính là lúc nghỉ ngơi đêm trứng vàng trứng trong mắt cũng búp kim quang giống như phát tài thành thiên nhạc căn cứ tình huống kịp thời điều chỉnh dự trụ hái đủ một ngàn quả đi trở về không thể ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài hôm nay rốt cuộc đủ rồi hắn đứng lên nói cái đó chưa mở trứng đá liền mang về làm kỷ niệm đi đem những thứ đồ này cũng chăng tốt chờ tiếng sấm dừng lại chúng ta sẽ phải đi trở về mau sớm xuyên ra cốc khẩu thịnh long chưa thỏa mãn nói thành tổng chúng ta còn có thể nhiều kiên trì hai ngày nha Bây giờ cũng không nói được những thứ này, Lạc Lôi Kim có thể luyện thành bao nhiêu lục nô thần đan, càng nhiều càng tốt." Thành Thiên Nhạc lắc đầu nói, "Ta có lẽ còn có thể kiên trì mấy ngày, hai người các ngươi lại quá sức. Hơn nữa, đồ của chúng ta ăn xong rồi, không thể nào kiên trì ít cốc còn mỗi ngày đều như vậy tiêu hao thần khí pháp lực. Chú ý khí trời, giữa hè quý tiết liền sắp tới rồi, không có cảm thấy mưa phùn đã trở nên càng lạnh hơn sao? Tuyết lớn còn chờ ở bên ngoài đâu." Tí Hạo đem những thứ kia kim trâu cũng bỏ vào trong túi đeo lưng nói, "Hơn một ngàn cái hạt châu vàng đâu, đã không ít, hẳn đủ luyện không ít thần đan, thực tại không được sau này trở lại một chuyến chứ sao?" ta thiếu chút nữa đem tuyết lớn đều quên hết những người này khẳng định chờ sốt ruột Thịnh long tuyết lớn ngược lại sẽ không sốt ruột người không hiểu rõ loại này sơn ra yêu tu tính tình nó cũng không đổi làm chuyện gì đoan chừng bản thân chơi được đang vui vui đâu bất quá thành tổng nói đúng chúng ta xác thực cần phải trở về ném đá đuổi đi kên kên ngày thứ hai con kia kên kên lại đến, đến rồi nhưng chỉ là xa xa ở trên không lớp đi bồi hồi không dám tới gần nơi này một vùng tuyết lớn đứng ở dưới vết núi vỗ một đôi bàn tay nhìn xa như vậy chỗ bồi hồi kên kên vẻ mặt rất là đắc ý phảng phất đang nói thế nào biết lợi hại chưa đang lúc này Xa xa truyền đến một tiếng quen thuộc kêu gọi, Tuyết Lớn lập tức đem ở trên bầu trời kên kên quên hết đi, nắm lên bên chân túi hấp tấp chạy tới. Thành Thiên Nhạc rốt cuộc đi ra khỏi sân cốc, Tí Hạo cùng thịnh Long cũng hóa thành hình người đi theo hai bên. Tuyết Lớn hiến bảo vệ mở ra túi cho bọn họ nhìn mình làm làm thịt gấu, nháy trong mắt to chờ khen ngợi đâu. Thành Thiên Nhạc khen, "Tuyết Lớn, ngươi càng ngày càng hiểu chuyện, nghĩ đến chúng ta đi ra lúc có thể sẽ đói, cố ý chuẩn bị xong làm thịt bò sao?" "A, đây không phải là thịt bò, nhưng là cũng ăn rất ngon." Tuyết Lớn nguyên bản đang đợi Thành Thiên Nhạc khen ngợi nó phát minh mới, nhưng Thành Thiên Nhạc tán dương khiến nó càng hài lòng. ra dấu nửa này mới để cho đám người hiểu cái này túi bên trong chính là thịt gấu nhưng nó dù sao cũng là sơn dạ yêu tu suy nghĩ thói quen cùng người thường bất đồng nếu đổi một người nhất định sẽ đầu tiên nói kia kênh kênh chuyện nhưng tuyết lớn quên nói dưới cái nhìn của nó đó bất quá là một con bị uy phong của mình dọa lui căm ghét chinh to trên đường trở về tiếng cười không ngừng khổ cực nhiều ngày như vậy thắng lớn trở về đại gia đều rất cao hứng tuyết lớn mặc dù không hiểu bọn họ rốt cuộc ở cao hứng cái gì nhưng nhìn thành thiên nhạc cười ha hả dáng vẻ nó tự nhiên cũng cảm thấy rất vui vẻ vẫn ấn đường cũ trở về thành thiên nhạc khi đi lại trong hàm dưỡng thần khí khôi phục tinh lực Thuận tiện dạy Tuyết Lớn tu động trong chi định pháp quyết. Nhớ năm đó Thành Thiên Nhạc ở tại nhà trọ lúc, mỗi ngày ở Kim Kê bên hồ đi dạo, lấy động trong chi định tu luyện hình thần. Bây giờ cứ việc tu vi vượt xa năm đó, nhưng loại này cơ bản Nhất Pháp Quyết cũng không phải là vô dụng. Tuyết Lớn học được rất nhanh, ít nhất đối với nó mà nói lĩnh ngộ tốc độ đã tương đối khá. Có một rất buồn cười nguyên nhân, mấy ngày trước nó lúc không có chuyện gì làm, vẫn tại bãi sông đi học Thành Thiên Nhạc dáng dấp đi bộ đâu. Thịnh Long cùng Tý Hạo một đường cùng Tuyết Lớn nói chọn lựa lạc lối Kim trải qua, bao nhiêu có ý lấy lè, cũng bất kể Tuyết Lớn có thể nghe hiểu bao nhiêu. Nói nói. Tí Hạo đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, nghi ngờ hỏi, Lưu Dạng Hà năm ngoái cũng đã tới nơi này, hắn cũng không có ta cùng Tí Hạo Thiên Phú như thế thần thông, là thế nào chọn lựa lạc lôi kim đây này? Nói không chừng hắn căn bản không có tìm. thành Thiên nhạc nói, ngươi quên con kia Huyền Quy thú sao? Nó lười giải có thể chia làm hư thực hai đạo, mặc dù không bằng hai người các ngươi liên thủ dùng tốt, nhưng miễn cưỡng cũng là có thể hái lạc lôi kim. Lưu Dạng Hà ở Thái Hành Sơn trong cố ý thu phục nó, còn cho nó lục ngô thần lôn đan, đoán chừng thì có cái này dụng ý. Tí Hạo, đầu kia Huyền Quy thú đã bị bắt lại đưa đến Liên Vân Phái, đoán chừng bây giờ thành thị khô đi. cứ như vậy, lưu dạng hà sau này chỉ sợ cũng không có cách nào hái lạc Lôi kim thanh thiên nhạc có thiên phú như thế thần thông lại không chỉ là huyền quy thú, ta còn ra mắt một con con cốc thành yêu lưới giải cũng là hư thực hai đạo thiên phú thần thông xuất xỉ kia lưu dạng hà nếu là đủ thông minh vậy, chưa chắc không tìm được tương tự yêu tu thịnh long nói kể lại huyền quy thú là tê tê biến dị chủ loại ta biết rất nhiều loại thần lần cũng có lưới giải nói không chừng cũng có tương tự thiên phú thần thông có thể chẳng qua là tài tình hoặc công lực sâu cạn bất đồng mà thôi tuyết lớn am hiểu thao túng gió tuyết bởi vì nó sinh trưởng đặc biệt hoàn cảnh mà nơi đây nếu còn có yêu tu vậy có thể hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ngón này đang lúc nói chuyện Tí Hạo đột nhiên kêu lên a cái này là cái gì ai nha ta tìm được bà bối Thịnh Long người phát hiện thiên tài địa bảo gì ta thế nào không có cảm giác Tí Hạo người cái này không có kiến thức cũng biết thiên tài địa bảo mau nhìn xem đây là Đông trùng hạ thảo rất đáng giá tiền ra bọn họ đang đi qua một mảnh cao nguyên bãi của ngoại ô cây sắt đất lùn trong cỏ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy màu đỏ tím nhỏ dài của côn đưa ra mặt đất ước chừng có cao 5 cm chợt nhìn không biết là vật gì Tí Hạo lại phát hiện rốt cuộc, cẩn thận đem mặt đất gỡ ra, đào ra một cây đầy đặn đông trùng hạ thảo, kia trùng túi hiện lên xinh đẹp màu vàng kim. Thịnh Long vui vẻ nói, thật là đông trùng hạ thảo, chỗ này hái được là cực phẩm a. Tí Hạo đáp ý nói, đó là dĩ nhiên, ngươi phải thừa nhận ánh mắt của ta tốt hơn ngươi a. Thịnh Long cũng hóa thành kim tuyến thử bộ dáng ở bãi cỏ ngoại ô bên trên chui tới chui lui, bắt đầu tìm đông trùng hạ thảo. Tí Hạo tác hóa thành vô hình dán bãi cỏ mở, ở nơi này cao nguyên bên trên tiếp tục đào bảo Thanh Thiên Nhạc nói một câu, mới vừa hái xong lạc lôi kim, trên đường ứng nghỉ ngơi thật tốt, các ngươi tại sao lại bắt đầu đào đông trùng hạ thảo rồi? Tí Hạo. Sư Minh, cao nguyên Tây tạm đặc sản cực phẩm đông trùng hạ thảo, ngươi biết bây giờ giá cả xào bao cao sao? Rất đáng giá tiền, ngược lại trên đường cũng không có sao, liền hái chút chứ sao. Thịnh Long, Thành tổng, chúng ta nguyên kế hoạch hái 3000 quả lạc lôi kim, kết quả chỉ hái 1000 quả, ngày ba lô còn trống không không ít địa phương đâu, liền thuận tiện mang chút đông trùng hạ thảo trở về đi thôi, cũng không thể đi một chuyến uổng công. Thành Thiên Nhạc vẫn là cái phi thường biết sinh hoạt người, luôn là vật tận kỳ dụng phụng hành cần kiệm nguyên tắc, dù là bây giờ đã rất có tiền, vẫn hay là cái thói quen này, vì vậy cũng không có ngăn cản bọn họ, chẳng qua là cười ha hà nói. Làm sao có thể nói trắng ra tới? Chúng ta chuyến này đã rất có thu hoạch. Đừng quên chúng ta đang đổi đường, không cần cố ý hái đông trùng hạ thảo, nếu trên đường nếu như mà có, liền thuận tiện thu thập một ít đi. Trong túi đeo lưng sắc thực không có trang bị đầy đủ, vật này ngược lại không có gì phân lượng. Chương 556, huyện Bằng móng, linh dương mũi sừng. Một con kim tiến thử cùng một vị vô hình linh thể trên bãi cỏ đi xuyên, cũng không cố ý ở bốn phía loan chuyển, chẳng qua là chọn lựa dọc đường trỗi trải qua chỗ thượng hạng đông trùng hạ thảo. Vật này cũng không giống lạc lôi kim, hái đứng lên không hề phí cái gì sức lực, chính là nhìn vận khí mà thôi, chỉ chọn phẩm tướng tốt nhất thực phẩm. Hơi kém điểm cũng không lớn Tuyết lớn ngay từ đầu không biết bọn họ đang làm gì, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút phảng phất rất không minh bạch, sau đó cũng giúp đỡ hái lên. Lấy tuyết lớn vóc người, không lưng dùng lớn như vậy ngón tay đoạn đi đào như vậy mảnh đông trùng hạ thảo, nhưng quá lao lực, sau đó dứt khoát liền tứ chi chạm đất bỏ đi, giống như một con màu trắng đại tinh tinh. Thịnh Long cùng Tí Hạo đem tìm được đông trùng hạ thảo cũng cất vào thành thiên nhạc sau lưng trong túi sách, Tuyết lớn cũng học dáng vẻ hướng trong túi sách nhét, còn thỉnh thoảng bỏ vào trong miệng nhai hai cây, giống như trẻ nít ăn quả vặt. Bất quá lấy nó miệt rộng đông trùng hạ thảo loại này quả vật không khỏi quá nhỏ, ăn rất chưa đủ nghiền. Lý Hạo tò mò hỏi Tuyết Lớn, ngươi biết loại vật này, trước kia cũng ăn, ăn rồi. Tuyết Lớn dương dương đắc ý thoáng một cái đầu, ố ô nha nha ra dấu nửa này. Thanh Thiên nhạc thấy vậy lại hỏi tới nó mấy câu, nhìn Tuyết Lớn không ngừng mà gật đầu hoặc là lắc đầu, cuối cùng làm rõ ràng trạng huống. Nó thật đúng là ăn rồi, cái này cao nguyên bên trên đông trùng hạ thảo chính là Tuyết Lớn khi còn bé quả vặt. Nhớ khi xưa Tuyết Lớn cũng không phải là như bây giờ cao lớn, khi còn nhỏ bất quá là một con lông xù tiểu bạch vượng, cũng liền cùng một con khỉ sắp xỉ, thích ở nơi này cao nguyên có sườn núi bên trên chơi đùa. Ở mùa hè, tầng đất phía dưới thường nhô ra một ít màu đỏ tím nhỏ mảnh đồng. nắm được ra bên ngoài nhắc tới, phía dưới còn hợp với một con mập côn trùng, nhưng đã trở nên rắn cưng cực. Vượn là ăn tạp động vật, loại vật này cũng là ăn, phóng trong miệng một ngày còn có một cô đặc biệt mũi thuốc. Với là tiểu bạch vượn liền coi nó là thành một loại thú vị trò chơi, giống như trẻ nít tìm kéo mút. ở nơi này núi hoang trên thảo nguyên thường ăn đông trùng hạ thảo chơi, kia đã là rất lâu chuyện lúc trước. Sau đó tuyết lớn tu luyện thành yêu, lớn như vậy khổ người, đông trùng hạ thảo loại vật này liền kẽ răng cũng nhét không được, cũng sẽ không có đam mê này. vốn là nó cũng quên chuyện này, hôm nay thấy Thịnh long cùng tí hạo cũng đúng loại vật này cảm thấy hứng thú, mới tỉnh lại rất xưa mông lung hồi ức. tý hạo thở dài nói tuyết lớn a ngươi biết không biết mình là xài bao nhiêu tiền vì lớn nha cuộc sống này qua phải cũng quá xa xỉ đào đông trùng hạ thảo là phi thường khổ cực sống nhưng tý hạo cùng thịnh long cũng không thấy phải có cái gì mệt mỏi so sánh chọn lựa lạc lôi kim đây chính là một loại trò chơi giải trí cùng bông lòng nghỉ ngơi dọc theo con đường này bọn họ tổng cộng đào 5 cân nhiều đông trùng hạ thảo thành thiên nhạc còn cố ý đi tới trong rừng rậm lấy bằng gỗ hộp dùng hai cái hộp gỗ lớn trang tốt bỏ vào ba lô đây là tư bộ phẩm cũng là hạng sang thuốc bắc thành thiên nhạc đào không muốn bản thân đem bán lấy tiền một hộp là vạn biến vật. có thể làm thế tục kết duyên lễ vật một cái khác hộp tính toán ở lúc sau tuyết cầm lại nhà hiếu kính cha mẹ rời đi mảnh này lòng chào trước bọn họ lại ở tuyết lớn động phủ trong nghỉ ngơi một đêm khôi phục thần khí pháp lực thu thập xong hành trang chuẩn bị rời đi chung sống thời gian dài như vậy tuyết lớn không chỉ có học được rất nhiều thứ hơn nữa coi như thành tiên nhạc nói chuyện không cần theo nói nhập cảnh thủ đoạn nó cũng có thể nghe hiểu không ít đơn giản ý tứ nhưng tuyết lớn giờ phút này lại không thể rời bỏ cái này lòng chào một phương diện thành thiên nhạc không có cách nào đem cái này cái đại gia hỏa mang về tô châu đi mặt khác tuyết lớn thượng không thích đứng phía ngoài hoàn cảnh. đầu này người tuyết thở nhỏ liền sinh trưởng ở chỗ này, không sợ cao nguyên bên trên giá lạnh gió tuyết cùng với mỏng manh không khí, nhưng nó nếu đến ấm áp ướt át Giang Nam, có lẽ sẽ rất không thoải mái. Tóm lại đây còn không phải là thích hợp nó sinh hoạt địa phương. Thành Thiên Nhạc trước khi đi lại cho tuyết lớn đã chú ý đọc tâm ấn, để nó trong tu luyện dần dần đọc hiểu. Nếu có một ngày tuyết lớn có thể hóa thành hình người đi ra mảnh này lòng chảo thành Thiên Nhạc tắc ở nguyên thần của nó trong lưu lại chỉ dẫn, như thế nào tìm được tô Châu vạn bê tông. Thanh tổng giao phó nội dung rất nhiều, thậm chí còn có mặc quần áo ăn cơm ngồi công cụ giao thông chờ chi tiết vấn đề, thượng không phải tuyết lớn giờ phút này có thể hoàn toàn đọc hiểu. về phần tuyết lớn có hay không ngày này cái này muốn nhìn vận khí của nó cùng phúc duyên thành thiên nhạc lưu lại vẫn chỉ là chỉ dẫn nếu tu luyện bất thành vậy thành thiên nhạc cũng sẽ tìm cơ hội trở lại nhìn lại nó những lạc lôi kim đó còn không biết có đủ hay không đâu tuyết lớn rất thông nhân tính biết thành thiên nhạc đám người phải đi nó rất không bỏ được một ngày trước hoàng hôn hắn mạo hiểm gió tuyết xuất động vậy mà săn một con báo tuyết ra báo lưu lại phô cỏ ổ đem thịt báo ra công thành thịt khô cũng chưa ở thành thiên nhạc trong túi đeo lưng còn làm không ít bạn thân thích nước lạnh và làm khô quả mọng đem đưa ba lô lớn vô ích địa phương cho hết chất đầy sáng sớm ngày hôm đó thành thiên nhạc trên lưng bao mang theo tí hạo cùng thịnh long lên đường tuyết lớn lưu luyến không rời mà đem bọn họ đưa đến lòng trào lối ra nơi này có một cái thần kỳ lối đi cũng có một mảnh tấm bình phong thiên nhiên chính là kia trùng điệp hơn một dặm chiều rộng rừng tháp băng tuyết sơn giữa cực lớn lỗ hổng lối đi dài chừng hơn mười dặm ở đại bồn địa một phía này lối ra địa thế khá cao độ cao so với mặt biển ở khoảng sáu ngàn mét hai vách đá treo leo treo lưới trạng sông băng kéo dài đến cốc khẩu hội hợp tạo thành rừng tháp băng dáng nặng nghề cỡ lớn dã thú rất khó xuyên qua coi như có thể qua khứ cũng phải từng điểm một từ từ dò. Tuyết lớn đem bọn họ đưa tới đây còn chưa đã ngứa, chỉ chỉ hai bên phía trên vách núi, ý là nó có thể bỏ sông băng lật qua, lại đem bọn họ đưa đi ra bên ngoài chỗ xa hơn. Thành Thiên Nhạc khoát tay nói, "Tuyết lớn, ngươi đừng đưa nữa, coi như ngươi là sinh hoạt ở nơi này người tuyết, bỏ sông băng hay là quá nguy hiểm. Cái này đi trở về thật tốt tu luyện đi, một ngày kia bản lãnh lớn hơn, là được đến Tô Châu Vạn Biến Tông tìm chúng ta. Nếu có cơ hội, ta cũng sẽ trở lại gặp ngươi." Tuyết lớn tội nghiệp nhìn Thành Thiên Nhạc gật đầu một cái. sau đó lại có chút không cam lòng nhìn về ngọn núi kia lỗ hổng hai bên sông băng đột nhiên trao mày ô ô kêu lên làm như nghĩ nói với thành thiên nhạc chuyện gì thành thiên nhạc cũng có một loại rất kỳ quái cảm ứng giống như luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào theo tuyết lớn ngón tay phương hướng nhìn thấy kia núi cao giữa lộ ra băng tuyết trên một tảng đá đứng một con kênh kênh ở chỗ này nhìn thấy kênh kênh vốn không ly kỳ nhưng con chim này giống như liền canh giữ ở cốc khẩu giám thị bọn họ Thanh thiên nhạc hỏi tuyết lớn ngươi phát hiện con này kên kên có vấn đề gì sao tuyết lớn xoay người một chỉ lòng chào đối diện ngoài trăm dặm kia lạc lôi u cốc phương hướng. Sau đó lại nhặt lên một tảng đá làm hướng lên trời bên trên ném động tác, ra dấu một phen, còn lấy hai cánh tay làm cánh trạng mô phỏng kia tiên tên kinh người hơn chính là, nó làm phép tế ra một đạo cuốn phong. Thành Thiên Nhạc sắc mặt nghiêm túc đứng lên, hỏi tới, ngươi ở đó xét tốc khẩu, cũng nhìn thấy qua con này kia tên Tuyết lớn gật đầu một cái. Thành Thiên Nhạc lại hỏi, ngươi đã từng dùng đá đánh nó, nó lại thi triển pháp thuật đánh rơi đá. Tuyết lớn lại gật đầu một cái, Thành Thiên Nhạc ý thức được đó là một con đại bằng yêu. Mên Ngông như vậy cao nguyên trong, xuất hiện yêu loại cũng rất bình thường, chi nơi này ngăn cách với đời. Năm tháng rất dài chồng, có thể có các loại các dạng yêu tu xuất hiện qua, Tuyết lớn chính là một cái trong số đó. Nhưng vào lúc này nơi đây đụng phải loại trạng huống này, dĩ nhiên sẽ dẫn tới thành thiên nhạc cảnh giác. Hắn phát một đạo thân niệm, âm thầm giao phó tí hạo cùng Thịnh Long chuẩn bị sẵn sàng, sau đó phân phó Tuyết lớn thối lui đến xa xa, vẫn chắp tay sau lưng chậm rãi đi vào nguy cơ tứ phía rừng tháp băng. Tiệp Kiên Kiên thấy hắn đi vào, mở ra cánh cũng bay xuống núi cao, ở rầm rạp chẳng trịt băng trong tháp không thấy bóng dáng. Thành Thiên Nhạc dẫm ở lớp băng tiến lên hành, trên phía dưới có vết nước hoặc tối sông địa phương, chung quanh mấy mét đến 10 trượng khác nhau băng tháp băng trụ biến ảo bóng. dưới ánh mặt trời phản xạ ra rất nhiều nhỏ vụn cái bóng, tựa như một mảnh mê trận. ở tiên vương hóa thành vô hình linh thể đi xuyên với trong tầng băng tí hạo, đột nhiên với nguyên thần trong mở miệng, trước mặt quả nhiên có mai phục, không thể đi nữa. thành thiên nhạc sắc mặt như thường, đi về phía trước tốc độ chưa thay đổi, lại đột nhiên vung ra phất trận. có yêu vật muốn đánh lén hắn, hắn liền trước hạn đánh lén đối phương, và đạo tơ đen như gai nhọn vậy đem phía trước một tòa băng tháp xoắn đến vỡ nát. có một con năm dài hơn thực thần ở đầy trời băng xạ vụn băng trong bay đến giữa không trung, lại đột nhiên nổ ra một cái lưới dài. cái này tập kích mười phần bị dị, bởi vì có hư thực hai lưỡi ảnh. màu hồng lưới dài như bắn bắn vậy trực kích mà tới, mà một đạo khác vô hình hư ảnh nhưng ở băng trong tháp xuyên tấu của tới. Nếu đổi một người có thể rất dễ dàng trong an toán, băng tháp vận vẹo tia sáng cũng làm trở ngại thần thức phán đoán, đối linh ảnh trạng vô hình công kích rất khó phán đoán. Nhưng là thành thiên nhạc đối loại thần thông này thực tại quá quen thuộc, huyền quy thú cùng vu đạo dương cũng tối như vậy tính qua hắn. Hắn thậm chí đứng tại chỗ không nhúc nhích cũng không để ý tới, một đạo mang theo điện quang hư ảnh trạng roi dài từ một tòa khác băng trong tháp rút ra, đồng thời đánh vào hư thực hai đạo trưởng trên lưới. Đây là tí hạo ra tay, kia bầm thần như giống như điện giật run lên. Thu hồi lưỡi dài rơi vào vụn băng vết nước trong. Nhưng Thành Thiên Nhạc gặp phải nguy cơ vừa mới bắt đầu, hắn đột nhiên ra tay cũng đưa tới liên tiếp đánh lén Theo phía trước băng tháp nổ tung, bốn phía băng tháp đột nhiên liên tiếp nổ tung trở thành đầy trời vụ băng, rít lên một tiếng chuyển tới, rung động cả người thẳng vào nguyên thần, bay múa đầy trời vụn băng trong một cặp thú máu nào ảnh hưởng Thành Thiên Nhạc đương đầu vô xuống. Móng vuốt như to lớn móc cân ở băng tuyết trong lóe hàn quang, phía sau hắn cũng rắc rắc một tiếng xuất hiện một cái sâu sắc khe băng. Thành Thiên Nhạc không nhúc ních cũng không lui, trong tay áo đột nhiên bay ra hai đạo kim quang đánh nát đánh tới ảnh, đó là thịnh long tế gia cô họa bên trong khói. trước sau phát ra cách nhau thời gian quá ngắn nhìn qua giống như đồng thời đánh, đánh ra tên thứ hai người đánh lén kỳ thực khoảng cách rất xa là một con tuyết báo yêu lấy gầm thét công kích cùng biến ảo trào ảnh thu hút tâm thần người ta trang diện rất rung động nhưng uy lực có hạn thành thiên nhạc nếu không cẩn thận lui về phía sau một bước liền cũng có thể rơi vào khe băng trào ảnh bị đánh nát hay phía trái phải đằng trước xéo xuống đột nhiên các bay tới một đôi sắc bén băng thứ khi mới xuất hiện liền tựa như nổ tung vụ băng đến phủ cận lại đột nhiên biến thành thực chất màu sắc hoàng xám phủ đầy hình cái vòng đường vân hoàn toàn là một đôi cực lớn linh dương sừng nọ. Thanh Thiên Nhạc cũng đã gặp loại công kích này, nhớ khi xưa ở Thiên Tân lần đầu tiên gặp phải Đoái Chấn Hoa, kia hiệu yêu chính là biến ảo một đôi cành cây trạng sừng nhọn đánh tới. Tả Hữu xéo xuống đan chéo công kích là hai con dấu linh dương yêu, bọn nó đã sớm thiết được rồi mai phục, mặc dù không có bố thành pháp trận, nhưng công kích vị trí cũng hiện lên phối hợp với nhau trận thế. Thanh Thiên Nhạc vung ra hai quả đấm, một trái một phải kích đang bay tới mũi sừng bên trên, phát ra bành tiếng nổ, kia mũi sừng lại hiện lên băng lăng vậy mở tung. 557, khói ra tay áo, một mình kinh yêu. Thiên nhạc mượn lực bay về phía sau. Vượt qua sau lưng kia cực lớn khai băng, lúc rơi xuống đất dưới chân chuyển tới lớp băng tiếng vỡ vụn. Chân hắn chưa thực tế thân hình đốn xuống, trong tay có vạn đạo tóc xanh bay ra lượn quanh ở sau lưng băng tháp, giống như nhảy dây bình thường về phía sau chợt đi, trung quanh băng tháp lại rối rít mở tung, nhưng hắn nhảy vọt qua lớp băng nguy hiểm nhất vết nước, đã lui đến rừng tháp băng danh dưới, đồng thời nhiếp trở về tí hạo. Trung quanh bay mua tất cả đều là vụ băng, cái này một hệ liệt biến cố phát sinh thời gian quá ngắn, nếu thành thiên nhạc không phải sớm có đề phòng hơn nữa quen thuộc các loại yêu tu quỷ dị thiên phú thần thông thủ đoạn, sợ rằng mới vừa rồi đã giao ở rừng tháp băng trong. Nhưng nguy cơ còn không có kết thúc, lại nghe một tiếng chói tai kêu to, các loại quái giống nương theo lên, rừng thắc băng trong đột nhiên lên cuồng phong. Cái này phong rất đặc biệt, liền vây lượn thành thiên nhạc ở mấy trượng phương viên bên trong quân quận, vụ băng như tuyết bay bắn nhanh, các loại công kích ở gió tuyết dưới sự che chở giao thế mà tới. Dựa theo người phục kích ban đầu bố trí, có thể là muốn đem thành thiên nhạc vừa đúng vây ở chính giữa không thể lui được nữa, ở cùng bạo trong gió tuyết chấn vỡ lớp băng, như vậy thì có thể không chiến mà thắng. Không ngờ thành thiên nhạc lui phải quá nhanh, toàn bộ công kích cũng lấy, chỉ có thể từ ngay mặt cùng hai bên truy kích. Thanh Thiên Nhạc cũng quen thuộc thiên phú như thế thần thông, trước đây không lâu mới vừa ra mắt, tuyết lớn cũng am hiểu thao túng gió tuyết. Nhưng giờ phút này cũng không phải là một con yêu thú đang động thủ, mà là có rất nhiều yêu thú hợp lực thi triển, bọn nó hoặc nhiều hoặc ít cũng nắm giữ thao túng gió tuyết chi đạo, xem ra đều là tuyết này vực cao nguyên bên trên yêu vật. Trong gió tuyết không chỉ có biến ảo thú mỏng, băng thứ trong linh góc, còn có vô số phi vũ trạng phong mang, sen lẫn đang bay múa vụn băng bên trong phi thường ẩn nút cùng nguy hiểm, con kia kiên cũng tham dự vây công. Thanh Thiên Nhạc phi điện thạch khai, vòng quanh thân hình tạo thành một đạo bảo vệ bình chướng, và đạo tóc xanh bay ra phát khởi phản kích. Tia phất trần biến ảo dài tia không chỉ có mang theo điện quang chém vào gió tuyết, đồng thời cũng là từng đạo dây thừng lượn quanh ở chung quanh băng tháp bực lực, khiến thành thiên nhạc không đến nỗi thất thủ đến vỡ vụn băng khe hở trong. Thành thiên nhạc đang lùi lại, bên người băng tháp không ngừng vỡ nát, cao khoảng mười trượng cự băng ẩm ẩm đổ xuống phải đem hắn đập ở phía dưới, thành thiên nhạc cứng rắn đụng nát khối băng ra, bọc dắt bay cuộn vụn băng cùng bao táp. Lúc này phía sau hắn chuyển tới gầm lên giận dữ, có hai ngụy cực lớn băng tháp rắc rắc gãy hóa thành khối vụn, chuẩn bị cuốn phong cuốn lên đụng hướng về phía trước. Thành thiên nhạc đã lui ra khỏi rừng tháp băng, đó là tuyết lớn phát khởi công kích, thi triển giống nhau thao túng gió tuyết thần thông. Hướng không biết nút ở nơi nào kẻ địch tràn đầy bắn, vừa vặn điểm hộ thành thiên nhạc thoát thân. Thành thiên nhạc lấy thần niệm quát lên, tuyết lớn mau lui. Đồng thời tay trái vung lên, trong tay hào bắn ra một vệt kim quang. Kim quang kia bắn vào trong gió lốc, đột nhiên nổ tung thành một đoàn kim yên Thành thiên nhạc run lên, phất trần cũng vung lên một cỗ gió lốc, đem kia tràn ngập kim yên cuốn về phía rừng tháp băng chỗ sâu. Mà tuyết lớn tế ra cục bộ băng tuyết phong bạo cũng cùng rừng tháp băng trong bay cuộn băng tuyết đụng vào nhau, mấy cỗ lực lượng hợp kích, kia kim yên hướng rừng tháp băng chỗ sâu nhanh chóng tràn ngập. Đó là thịnh long phong cài giấm, cái này cái giấm dù không gọi được kinh thiên động địa nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Sức thế đã lâu dĩ nhiên uy lực mười phần, mang theo có thể tiêm nhiễm hình hài cùng ăn mòn nguyên thần khí tức, hóa thành vô số xương mù mạt liền bám vào kia đầy trời vụn băng bên trên, theo phong bạo chiếu xuống tràn ra khắp nơi đến toàn bộ quốc cậu. Nôn ngữ khó có thể hình dung hơi thở này có bao khó ngửi, người bình thường nếu như đặt mình vào trong lúc, không cẩn thận hít một hơi liền phải ngất đi. Cũng xuất hiện các loại ảo giác, ở trong ảo giác ngã xuống đất có quắc miệng sùi bấm mép, coi như không có trực tiếp dính vào trên người, ở phía xa theo gió hơi ngửi được cũng sẽ ác tâm đem bữa cơm đêm qua cho phun ra. Nếu như không có trước tiên phản ứng kịp lấy pháp lực xua tan, để cho cái này cái dám xương mù dính vào da lông. Bình thường phương pháp tác rất khó làm sạch sẽ, kia để cho nguyên thần mất xịu, chán ghét muốn nói cảm giác sẽ kéo dài chừng mấy ngày, luôn là cảm thấy trên người có khó ngửi mùi, như ảo cảm giác mà không phải là ảo giác. Cái này cái dám tràn ra khắp nơi ở cốc cổ, sợ rằng này khí tức phải đợi nửa tháng mới có thể tàn đi, tương đương với thêm một cái phong tỏa mang. Trong gió tuyết truyền tới các loại quái tiếng hô, người tập kích đại khái đều bị hư lui, mà thành tiên nhạc cũng đã thối lui đến rừng tháp băng ra, chắp tay xa xa nhìn nơi đó, hơi nhũ mày nín thở. Lúc này pháp lực cuốn lên báo đã lắng lại, dư âm tạo nên gió nhẹ cũng đem kia khó người thổi tới xa xa. xa xa khí tức mặc dù đã không thể gây tổn thương cho người nhưng cũng tuyệt đối không dễ người. Thành thiên nhạc sắc mặt âm trầm nói, đi, chúng ta trở về. trên đường trở về đi rất chậm, thành thiên nhạc còn một mực chú ý bầu trời có hay không con kia kên kên bay lên nhưng cũng không có bất kỳ dị trạng, rừng tháp băng chúng phục kích tập hắn bọn yêu vật cũng không có đuổi theo ra tới. xem ra trên người chúng bao nhiêu cũng dính thịnh long cái dám sương ngủ, dù không đến nỗi bị cái gì thương nặng nhưng cũng đủ chán ghét khó chịu, dùng bình thường phương pháp rất khó dọn dẹp, chỉ có thể thi triển pháp lực loại trừ, nhất là con kia kền kền lông chim khó khăn nhất làm sạch sẽ, đoán chừng bây giờ đang vào đâu. bọn họ hôm nay không đi được lại trở về tuyết lớn động phủ trong hoàng hôn lúc cao nguyên bên trên lại gió nổi lên mang theo gào thét tiếng còi cùng tràn ngập tuyết bay ngoài động tiên địa một mảnh mênh mang thành thiên nhạc không nói một lời nhắm mắt điều tức hắn mặc dù không bị thương tích gì nhưng tô châu lũ yêu hợp lực chế tạo món đó phòng vệ năng lực cực tốt chống lạnh phục đã xuất hiện nhiều chỗ hư hại hôm nay mặc dù ở phục kích trong toàn thân trở lui nhưng quá trình cũng là hiện tượng hoàn sinh thỉnh long vẻ mặt có chút thẻoải tựa hồ rất mệt mọi dáng vẻ. tý hạ ở bên cạnh nói hôm nay ngươi cái đó cái dám rất lách lần sau động thủ nữa có thể hay không nhiều thả nó mấy cái thỉnh long tức giận đáp, Như vậy siêu phàm thoát tục thần cái dám, ngươi cho là nói phóng là có thể phóng sao? Bảy, trong tháng này, ta cũng phóng không ra giống nhau cái dám tới, phải đàng hoàng khôi phục một phen. Lúc này Thành Thiên Nhạc mở mắt, phân phó tuyết lớn là một chuyện. Đem ít ngày trước chôn dấu bò tây tạm góc đào lên, lại đem trong túi leo lưng ăn vật cùng kia hộp đông trùng hạ thảo lấy ra, toàn bộ lạc lôi kim cũng chôn sâu nằm dưới đất. Trong gió tuyết xa xa rất khó theo dõi đến động tinh của nơi này, Thành Thiên Nhạc ở ngoài động tìm cái nơi kỳ tự mình giám đốc tuyết lớn hoàn thành công việc hàng này, còn lấy thần thức điều tra, xác định không có để lại bất kỳ khả nghi dấu vết. Chờ bọn họ trở lại trong động. Tí Hạo không hiểu hỏi, "Sư huynh, ngươi thế nào đem toàn bộ lạc Lôi Kim cũng cho trôn, chẳng lẽ tạm thời không chuẩn bị đi rồi chưa? Thành Thiên Nhạc vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ngươi nghĩ rằng chúng ta tạm thời còn có thể trở ra đi không?" Hắn dùng đá trên đất bảy cái sơ đồ, chính là kia cái lối đi một bên rừng tháp băng địa hình. Lối đi kia chỉ có 10 trượng tới chiều rộng, băng tháp tràn ra khắp nơi phân bố hơn một dặm dài, đi thông lòng chảo lối ra hiện lên mặt quạt hình vuông ra. Thành Thiên Nhạc hôm nay đi vào trong ước chừng hơn 300 mét khoảng cách, vừa đúng là ở hai bên ngọn núi thu hẹp nơi cốc khẩu gặp tập kích. Có một con bẩm thần lần nút ở lớp băng phía dưới, một con tuyết tắc ở chỗ xa hơn trong lối đi. hai con linh dương yêu ở hai bên đoán chừng là mai phục ở trên vách núi không chung bay một con kên kên nếu không phải trước hạn phát hiện bầm thàn lằn thành thiên nhạc chủ động ra tay kỳ thực tốt nhất vòng phục kích nên là hắn đi vào kia rộng mười trượng lối đi sau nếu như những thứ kia yêu thú hiểu phục kích vậy lớp băng chỗ sâu bầm thàn lằn nên trước phóng thành thiên nhạc quá khứ báo tuyết chạm mặt phát khởi đột nhiên công kích bầm thàn lằn ở sau lưng đánh lén hai con linh dương ở trên vách núi tả hữu giác công kên kên ở không trung giám thị cũng trợ công băng tháp sụp đổ lớp băng vỡ vụn, trực tiếp liền có thể đem thành thiên nhạc vùi vào đi Đừng quên những thứ này, yêu thú cũng biết điều khiển gió tuyết thiên phú thần thông, tại loại này đặc thù địa thế hạng, thành thiên nhạc bản lãnh lớn hơn nữa cũng không thông qua cửa khẩu. Coi như hắn liều tính mạng tình nguyện người bị thương nặng, vận khí lại tốt bùng nổ, có thể ở đầy trời băng tuyết trong bước qua nguy hiểm lớp băng, đánh lui vây tập lũ yêu sống qua rừng tháp băng, vọt tới kia rộng 10 trượng thẳng tắp trong lối đi. Nhưng lại làm sao bảo đảm tập kích yêu thú của hắn chỉ có như vậy mấy đầu đâu? Chỉ phải ở bên ngoài lại đứng một giống như tuyết lớn như vậy người tuyết, chạm mặt điên cuồng tấn công đem chi cuốn vào gió tuyết, phía sau còn không có mất đi sức chiến đấu lũ yêu ngay sau đó giáp công, đến lúc đó thành thiên nhạc cũng là không thoát thân được. Địa hình nơi này địa thế cùng với nghe hoàn cảnh quá đặc thủ, kia vừa vặn ở lối đi nơi góc khẩu rừng tháp băng gần như là một người giữ ải vạn người không thể qua, vừa đúng lại thích hợp nhất tuyết này vượt cao nguyên bên trên yêu thú thi triển thần thông mai phục. Khỏi cần phải nói, Thành Thiên Nhạc đã từng hai quyền liền đem tuyết lớn đánh ngục, nhưng nếu như ở một trận đột nhiên xuất hiện báo táp tuyết trong, có 10 tuyết lớn như vậy yêu thú bảy trận vây khốn Thành Thiên Nhạc, hắn cũng là không có cách nào thủ thắng. Sơn gia yêu tu mặc dù ưu mê, nhưng từ nhỏ ở hiểm ác trong hoàn cảnh sinh trưởng, ở săn đuổi cùng bị săn trong dãy trời sinh chính là hiểu lợi dụng hoàn cảnh chiến đấu. Hôm nay đụng phải nếu như không phải Thành Thiên Nhạc đội thanh bất luận một vị nào thượng không phi thiên khả năng đại thành tu sĩ đoán chừng cũng sẽ thua ở kia rừng tháp băng bên trong cho dù có chút có thể bay lên trời tu sĩ sợ rằng cũng không kịp phi đội thanh thiên nhạc đã có chỗ cảnh giác nhưng hắn hay là đi vào rừng tháp băng một mặt là người tài cao gan lớn còn có tí hạ âm thầm điều tra mặt khác hắn cũng không ngờ sẽ có nhiều như vậy yêu thú liên thủ công kích kết quả mặc dù là toàn thân trở lui nhưng hắn cũng rõ ràng bản thân không sống qua được nếu ở rừng tháp băng một bên kia còn có yêu thú mai phục xông vào lời đơn giản là chết chắc thành thiên nhạc lo âu cũng không sai cách giữ cấp khẩu tổng cộng có bảy con yêu thú Trừ đã ra tay cây kên kênh, bầm thằn lằn báo tuyết hai con dấu linh dương ở rừng tháp băng một bên kia thẳng tắp trong lối đi còn đứng hai đầu dáng to lớn yêu vật chính giữa là một con giã bò tây tạng kia thật dài góc mũi nhọn loé hàn quang bên cạnh trên vách núi tắc đứng một con người tuyết vóc người so tuyết lớn còn phải khôi ngô nếu như tuyết lớn có thể nhìn thấy sẽ nhận ra chính là con kia gần đây chẳng biết đi đâu người tuyết vương bởi vì thành thiên nhạc cũng không có chân chính bước vào vòng mai phục càng không có xông vào rừng tháp băng ra tay đánh lén bầm thằn lằn sau liền bay ngược về phía sau tây tạng yêu cùng người tuyết vương cũng không có cơ hội ra tay kia bầm thằn lằn bị thương Tại chỗ mất đi sức chiến đấu thối lui ra khỏi phục kích, còn lại 4 con yêu thú triển khai thiên phú thông thần truy kích, nhưng Thành Tiên Nhạc hay là lui ra ngoài. Có tuyết lớn ở bên ngoài tiếp ứng, Thịnh Long một thần cái dám đem bọn nó hun trở về. Chương 558, khốn duy cốc, tuyệt địa con trước. Thành Tiên Nhạc cũng không rõ ràng lắm còn có 2 đầu yêu thú cường đại tồn tại, nhưng hắn cũng đang lo lắng loại khả năng này. Liền đã ra tay 5 con yêu thú đến xem, nếu thối lui đến giải đất trống, một mình hắn là có thể đối kháng, nếu như hơn nữa thịt Long, tí hạo cùng tuyết lớn, thủ thắng hẳn không có vấn đề. Nhưng là bọn nó liền lợi dụng địa hình bảo vệ cái đó cốc khẩu, Thành Thiên Nhạc cũng không có cách nào thông qua, chẳng khác gì là bị nhốt rồi. Nghe xong Thành Thiên Nhạc phân tích, tý tí Hạo cũng cảm thấy tình thế nghiêm nghị, tao mày hỏi, vậy làm sao bây giờ đâu? Thành Thiên Nhạc lắc đầu nói, tạm thời không có cách nào, Vân Vân nhìn lại đi. Hoặc là tìm cách đem bọn nó đưa tới rừng tháp băng mỗi cái giải quyết hết, hoặc là chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, khôi phục lại trạng thái tuột cùng lại nói. Không sợ bọn nó đuổi theo ra tới ra tay, chỉ sợ bọn nó canh giữ ở cốc khẩu không đi. thịnh Long nói, bọn nó hôm nay đã kiến thức sự lợi hại của chúng ta, đoán chừng là không sẽ chủ động đuổi theo ra tới. nhất định sẽ chờ ở nơi đó tí hạo vậy thì chờ thôi ai sợ ai a trời đông tuyết phủ hao tổn bất tử bọn nó Thanh thiên nhạc cười khổ nói nếu nói là các loại chúng ta nhưng không bằng người ta có thể hao tổn được bọn nó chính là sinh hoạt ở nơi này yêu thú chúng ta lại không thể luôn là bị vây ở nơi này Thịnh long vậy chúng nó còn có thể ngày ngày nút ở rừng tháp băng trong mai phù ca Thanh thiên nhạc vậy cũng rất không có khả năng nhưng chúng nó có một con kênh kênh tuần tra tùy thời có thể phát hiện chúng ta động tĩnh chỉ cần thay phiên ở nơi nào coi chừng chúng ta vừa qua đi chỉ biết đem yêu thú của hắn triệu tập tới càng đau đầu hơn chính là Chúng ta cũng không rõ ràng lắm bọn nó lúc nào sẽ ở nơi nào mai phục. Tí Hạo không khỏi lo lắng nói, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Thành Thiên Nhạc lắc đầu một cái, ta không phải đã nói nha, nghỉ ngơi trước, chờ hoàn toàn khôi phục sau lại đi xem một chút. Lại qua vài ngày nữa, ở một ánh nắng tươi sáng ngày, Thành Thiên Nhạc mang theo Tuyết Lớn lại đi tới kia rừng thắp băng trước. Lộng lấy Hùng Vĩ rừng tháp băng trung ương, một mực kéo dài đến kia cái lối đi cửa vào vị trí, ước chừng ba khoảng trăm thức là một mảnh hỗn độn, khắp nơi là vỡ nát khối băng cùng gãy lớp băng, trong gió mang theo khó người khí tức, xa xa liền khiến người cảm thấy choáng váng đầu chấn rét. Thanh Thiên Nhạc nhìn thấy núi cao bên trên tên kênh, không chỉ có một con, cũng không phân biệt ra được con kia kênh kênh yêu rốt cuộc ở nơi nào. Hắn yên tĩnh không nói nhìn hồi lâu, sau đó ngồi xuống, phân phó tuyết lớn đi phương xa trong rừng rậm đánh một con linh dương, ngay ở chỗ này nổi lửa thì nướng. Sau khi ăn xong đem còn dư lại thịt khô mang đi, còn lại xương bể cùng nội tạng liền ném ở nơi nào. Chờ thân ảnh của bọn họ biến mất về sau, có rất nhiều kênh kênh bay tới tranh ăn, nhưng là con kia kênh kênh yêu không hề ở trong đó. tí Hạo cùng Thịnh Long nằm vùng ở lòng đất đợi nửa ngày, chờ những thứ đó đều bị kền ăn xong rồi, cũng không đợi được ra tay đánh lén kên kên yêu cơ hội. chỉ đành phải âm thầm thôi lặng lẽ lại chạy trở về thành thiên nhạc đứng ở một cái sơn đất sau chờ đến tí hạo cùng thịnh Long, sắc mặt rất khó coi thông minh tuyết lớn cũng đã nhìn ra thành thiên nhạc là bị vây ở cái này lòng chảo trong không ra được chỉ bên cạnh tuyết sơn ô ô nha nha ra giấu một phen nó nói lên một cái đề nghị kia rừng tháp băng cùng trong núi lối đi nếu làm khó dễ như vậy thì từ chung quanh núi tuyết rưỡi ngày ra đi lòng chảo lớn như vậy từ chỗ nào đi đều được ra thành thiên nhạc lại cười khổ lắc đầu một cái đây chỉ là một trên lý thuyết có thể được đề nghị trên thực tế là làm không được trung quanh đỉnh Tuyết Sơn băng ít nhất cũng có 7 ngàn m che lấp quanh năm không thay đổi tuyết trắng mênh mang cùng sông băng, chẳng biết lúc nào chỉ biết nổi lên cuồng phong lương theo làm người ta không cách nào nhịn được giá lạnh. Rất nhiều nơi dốc đứng không thể leo tới, có chút nham thạch đã sớm phong hóa, dưới chân hơi vừa dùng lực liền có thể dẫn mảng lớn đất lở cùng sút lở. Tuyết lớn nếu như không sợ nguy hiểm, tận lực tìm dễ đi địa phương, liều mạng kiệt sức là có thể là qua, nó dù sao cũng là hì mạ ệ núi người tuyết, nhưng cũng không đáng giá như vậy vô vị mạo hiểm. thanh Thiên Nhạc nếu như nhắm mắt không có lựa chọn nào khác, cũng là có thể vượt qua những thứ này tuyết sơn. nhưng cũng rất có thể sẽ bị thương hoặc xảy ra ngoài ý muốn, kiệt sức là tất nhiên. hắn đeo túi sách vượt qua tuyết sơn thời điểm không chỗ ẩn nút sẽ bị âm thầm theo dõi yêu thú thấy rất rõ ràng. nếu ở hiểm ác địa hình phát xuống lên tập kích, thành thiên nhạc cũng rất khó tự vệ. hắn dù sao không bằng nơi này dân gốc yêu vật quen thuộc hơn hoàn cảnh. coi như là qua, đó cũng không phải là lai lịch của hắn, có thể sẽ còn lâm vào trùng điệp tuyết sơn chỗ sâu. mà đối phương cũng có thể thừa dịp hắn sức cùng lực kiệt thời điểm ở bên kia núi ra tay. tuyết bên kia núi không phải được ra, vẫn là càng hiểm ác khống cảnh. thành thiên nhạc đường đường yêu tông. lại bị mấy con yêu thú vây ở Hì Mạc lạ núi chỗ sâu cao nguyên tuyệt địa trong, khổ tư nhiều ngày hay là hết cách. Tí Hạo cùng Thịnh Long cũng biến thành mày ủ mặt mà đê, nhưng bọn họ không nghĩ ra một cái chuyện, những thứ kia yêu thú từ đâu mà tới, vì sao phải ngăn trở bọn họ rời đi lòng chảo. Nhìn bộ kia thức cũng không thể nói là ngăn trở, chính là nghĩ đem bọn họ giết chết ở rừng tháp băng trong. Nếu là như vậy, ban đầu bọn họ tiến vào lòng chảo thời điểm, vì sao không có đụng phải phục kích? Nguyên nhân ở trong là bọn họ là may mắn, hoặc là nói Thành Thiên Nhạc cẩn thận một chút lên vô cùng trọng yếu tác dụng. Bởi vì khi tiến vào lòng chảo trước, Thành Thiên Nhạc một mực ở ban đêm thu liễm tiếng thở lên đường. bọn họ là ngay cả đêm xuyên qua lối đi đến rừng tháp băng danh giới, ngày mới sáng thời điểm liền đi vào thủ ở cái này mang yêu thú căn bản liền không có phát hiện cao nguyên không khí mỏng manh ban đêm là khó nhịn giá lạnh có rất ít cái gì vật còn sống sẽ lặn lội buôn ba những thứ kia yêu thú cũng đều trốn trong xào huyệt nghỉ ngơi cho đến biết lớn ở buồn đối diện nổi lửa giấy lên khói đặc mới đưa tới sự chú ý của bọn họ sau đó phát hiện thành thiên nhạc đám người tung tích có người không ngờ vô thanh vô tức đã tiến đi thành thiên nhạc trên đường tới một mực rất cẩn thận lo âu lưu dạng hà có thể sẽ theo dõi hành tung của hắn càng không muốn bị bên cạnh hắn con đường kia yêu phát hiện trên thực tế Lưu Dạng Hà cũng không có nhìn chằm chằm Thành Thiên Nhạc, giống như hắn ở Phi Thủy Ngoại Ô đã nói, nếu như Thành Thiên Nhạc lui về phía sau không tìm đến hắn chuyện, hắn cũng không sẽ chủ động đi gây sự với Thành Thiên Nhạc. Nhưng Lưu Dạng Hà không đi gây sự với Thành Thiên Nhạc, cái này phiền toái liền đã ở năm nay Thành Thiên Nhạc thu phục tuyết lớn, đi năm Lưu Dạng Hà tới thời điểm, cũng thu phục mấy con yêu thú. Thành Thiên Nhạc tạm thời không có cách nào đem tuyết lớn mang đi, Lưu Dạng Hà cũng tương tự mang không đi kia mấy con yêu thú, đồng thời hắn cũng không muốn để cho những thứ kia yêu thú bây giờ liền rời đi. ở trong môi trường này, thích hợp hơn những thứ kia yêu thú Thiên Phú tu luyện thần thông. Lưu Dạng Hà rời đi lúc cho đám yêu thú hạ một đạo mệnh lệnh, chính là bảo vệ cốc khẩu không khiến người ta tiến vào. Cái mệnh lệnh này không phải đặc biệt nhằm vào Thành Thiên Nhạc, mà là nhằm vào tìm được tất cả mọi người, nhưng là trừ Thành Thiên Nhạc ra, chỉ sợ cũng không ai có thể tìm tới cái chỗ này. Trước đây không lâu, Thiên hóa Kim Xá Đại Thành Lưu Dạng Hà lại đã tới một lần, lòng chào lớn như vậy, Tuyết lớn cũng không có phát hiện hắn. Lần đó Lưu Dạng Hà lại thu phục một con hùng mạnh bò tây tặng yêu cùng con kia người Tuyết Vương, vẫn làm cho bọn nó ở lại tại chỗ tu luyện, động phụ liền phân bố ở lối đi một bên kia nhỏ hơn lòng trào trong. Lưu Dạng Hà dùng thủ đoạn gì thu phục những thứ này yêu thú? điều khiển bọn nó nghe lệnh đã không cần mạnh thuật. Lưu Dạng Hà lần thứ hai lúc tới tác dậy những thứ này yêu thú một vài thứ lấy thần niệm tâm ấn phương pháp cho chúng nó lưu tu hành pháp quyết chính là thành thiên nhạc gần đây tìm hiểu thấu đáo linh nhật thành liên pháp này phi đặc biệt yêu tu pháp quyết lại rất thích hợp ở loại này cao nguyên nghèo nàn trong hoàn cảnh tu luyện đối yêu vật tu hành cũng có rất tốt ấn chứng cùng chỉ dẫn. Về phần có thể hay không luyện xảy ra vấn đề tới đây không phải là Lưu Dạng Hà quan tâm yêu loại tu nhân gian các phái truyền thừa pháp quyết dưới rất nhiều tình huống là cần tự ngộ bao gồm nương luyện yêu đan hóa thành hình người nếu như những thứ này yêu thú luyện thành dĩ nhiên là phúc khí của bọn nó. đối lưu dạng hà cũng có tác dụng lớn nếu như không luyện được thậm chí ra cái gì không may vậy cũng không liên quan lưu dạng hà chuyện lưu dạng hà sau khi đi ở lại chỗ này tu hành yêu thú là được cửa ngõ người bảo vệ cùng thành tiên nhạc thu phục tuyết lớn không giống mấy, lưu dạng hà chỉ lấy thần niệm truyền thụ pháp quyết cho tới bây giờ không có dễ những thứ này yêu thú nói câu nào cũng không cùng bọn nó từng đàm thoại ở lưu dạng hà xem ra cái này nhóm yêu thú trong nếu ai tu luyện thành công có thể hóa thành hình người đi ra tuyết sơn đến lúc đó lại học chuyện nhân gian vụ không mượn mà những thứ kia yêu thú căn bản không nghĩ tới còn có người sẽ đi tới nơi này bình thường cũng chỉ là bản năng thi hành nhiệm vụ bảo vệ bên ngoài cũng cũng không đủ lòng cảnh giác cho nên thành thiên nhạc lặng yên không một tiếng động xuyên qua lối đi thành thiên nhạc cũng không rõ ràng lắm những thứ này nội tình hắn chẳng qua là hoài nghi những thứ này yêu thú xuất hiện cùng lưu dạng hà có liên quan hắn có thể bình yên vô sự đi vào chỉ sợ là bởi vì vật khí bởi vì dọc theo đường đi đều cẩn thận không có bại lộ hành tung nhưng là bây giờ nghĩ đi ra ngoài cũng không phải dễ dàng như vậy yêu thú có hay không cùng lưu dạng hà có liên quan đã không phải vấn đề trọng yếu nhất mấu chốt là hắn nên như thế nào thoát khốn ở mùa hè trong mỗi đến trạng vạng tối mảnh này lòng chào càng đến trung quanh chỗ cao gió thổi càng lớn nhưng cũng không có nghĩa là cao nguyên bên trên sẽ chỉ ở trạm vạng tối khởi phong. Trưa hôm nay trên tuyết sơn tầng mây bay lượn tụ tập lòng chảo trong thổi lên quái dị gió lốc bầu trời bay xuống mảng lớn đông tuyết. Mặc dù tuyết này hoa rơi ở trên mặt hồ trong rừng rậm không lâu sau đó liền hòa tan nhưng danh giới có tuyết trở lên độ cao tuyết bay nhưng ở chất đống, có thể rõ ràng cảm nhận được lạnh giữa xâm nhập. Coi như ở giữa hè quý tiết cao nguyên trên nóc cũng sẽ tuyết bay mà đợi đến khí hậu càng lạnh tuyết càng lớn dần dần sẽ không còn hòa tan bao trùm khắp lòng chảo cái này khiến thế giới cũng đem hoàn toàn đóng băng. mắt thấy tương đối ấm áp quý tiết đã sắp qua đi nếu đến ngàn dặm đóng băng cao hẳn tuyệt địa thời tiết không đem này yêu thú canh giữ ở cốc khẩu thành thiên nhạc chỉ sợ cũng khó có thể xuyên việt mịt mở cao nguyên đi ra ngoài tuyết lớn lại ở cửa động nổi lửa tí hạo nhìn phía ngoài bông tuyết lo lắng thắt thỏm nói lại như vậy chờ đợi không đem này yêu quái khốn thủ chúng ta có được sang năm mới trở ra đi ai nếu là nói như vậy không biết tiểu khê có thể hay không lo lắng ta gần đây có cái tiểu tử đang đuổi tiểu khê dáng dấp miệng son ra phấn ngày ngày hướng trong tiệm cơm tặng hoa thời gian dài như vậy không đi trở về ta còn thực sự có chút không yên tâm Thịnh Long tắc ca ủi, tổng quản a, người suy nghĩ nhiều. Ai, thư quân bây giờ nhất định đang lo lắng ta, sắp 2 tháng không có tin tức đi, điện thoại cũng không gọi được. Bây giờ vấn đề khó khăn là, không ai biết chúng ta ở địa phương nào, nếu không bọn họ nhất định sẽ tìm cách tới cứu. chương 559, đi đường khó, khó hạ thanh thiên. Thịnh Long nhắc tới chờ cứu viện có thể, tí Hạo lắc đầu nói, quên đi thôi, có thể tìm tới nơi này cũng không phải là đơn giản bản lãnh, vạn biến tông trừ thành tổng, ai còn có thể nhẹ nhõm tới chỗ này? Người nhà thư quân liền không có cái này khả năng. Đừng nói bọn họ không biết cái chỗ này, coi như hao hết trăm cây nghìn đằng đến, đến rồi. Không rõ trạng như vậy, ở bên ngoài cũng sẽ gặp phải tập kích. Ta tình nguyện bản thân bị điểm tội, cũng không hy vọng Tiểu Khê tới cứu ta. Thịnh Long, ngươi kéo cái gì Tiểu Khê à, lời nói này tương đương với nói vô ích, nàng cũng không thể nào tới à. Một mực trầm mặc thành thiên nhạc đột nhiên mở miệng nói, các ngươi chớ nói, ta đã làm quyết định, sắp thực không thể lại kéo dài thêm, ngày mai sẽ tìm cách phá vòng đây. Ta điểm hộ các ngươi đi ra ngoài, sau đó các ngươi đi thông báo viện binh. Trong lời nói nương theo thần niệm, thành thiên nhạc giải thích kế hoạch của mình. Tí Hạo cùng Thịnh Long đều cả kinh tê lên, cái này tại sao có thể, không thể để cho một mình ngài ở lại chỗ này. Thành thiên nhạc Nếu như chỉ còn dư lại biện pháp kế tiếp, vậy thì là biện pháp tốt nhất. Chúng ta không có thể trường kỳ bị vây ở chỗ này, chỉ có tìm cách cùng bên ngoài bắt được liên lạc mới được. Ta không ra được, nhưng có thể để cho các ngươi đi ra ngoài, các ngươi sau khi đi ra ngoài, ta mới có thể thoát khốn. Nếu như có biện pháp tốt hơn, kia hãy nói một chút nhịn. Thịnh Long cùng Tý Hạo tương đối không nói, bọn họ xác thực không có biện pháp tốt hơn, Thành Thiên Nhạc đề ra là duy nhất có thể được kế sách. Tý Hạo nói: "Sư huynh, một mình ngươi ở lại chỗ này không khỏi quá nguy hiểm, bên ngoài còn có một đám yêu thú mắt long lon Nếu không, để cho Thịnh Long đi trước." ta đưa hắn xuyên qua cốc khẩu, sau đó sẽ trở lại. Thành Thiên nhạc lắc đầu nói, ai nói ta là một người, cái này còn không có tuyết lớn sao? Ngươi cũng rõ ràng chúng ta tới tại trên con đường kia là cái gì hoàn cảnh, ra cốc khẩu còn có được xưng thế giới nóc nhà nghèo nàn cao nguyên. Một khi bị gặp ngoài ý muốn, bên người không có tiếp ứng bảo vệ là mười phần hung hiểm, có lúc dù là nhiều một chút điểm mượn lực lượng, tình huống liền rất là bất động. Ngươi cùng Thịnh Long phối hợp phải phi thường tốt, nên có thể bình an đến Châu Phong Đại bản doanh hoặc Nhật Khách Tắc, vội vàng viện binh mới là đúng đắn. Nếu không phải đoạn thời gian trước chọn lựa lạc lôi kim các ngươi trải qua một phen gian khổ chui luyện. ta còn thực sự không yên tâm để cho các ngươi cứ như vậy phá vòng đây đi. Trên đường trở về cùng lúc tới bất đồng, cũng không có ta bảo bọc, hết thảy cẩn thận. Thịnh Long cùng Tý Hạo còn muốn nói điều gì, nhưng Thành Thiên Nhạc đã đem mặt bản, lấy vạn biến tông tông chủ thân phận ra lệnh, chuyện liền quyết định như vậy. Ba ngày sau đó, giữa trưa vừa mới qua đi, chính là cao nguyên lòng trào trong một ngày ấm áp nhất dễ chịu thời khắc. Thành Thiên Nhạc đeo túi sách mang theo tuyết lớn lại đi tới rừng tháp băng trước. Nhìn dáng vẻ của hắn là rốt cuộc không nhịn được, tính toán ở mùa hè sắp đến lúc kết thúc sông vào dời núi. Tuyết lớn xa xa nhìn Thành Thiên Nhạc đi vào rừng tháp băng. nó lặng lẽ lui về phía sau một khoảng cách cũng không có tới gần quá, giống như là để đưa tiễn. Thích Long Lưu lại dám thúi đã tiêu tán phải sắp xỉ, nhưng còn có thể nghe đến kia nhàn nhạt, nhạt làm người ta ngất xỉu nôn mửa khí tức. Lần trước chẳng đại chiến kia khiến rừng tháp băng trong một mảnh hỗn độn, nhưng thiên nhiên lực lượng vô cùng kỳ dị, mãnh liệt ánh nắng phúc xạ, khiến sông băng mặt ngoài hòa tan, tuyết nước chảy hạ lại ngưng kết. Kia rừng tháp băng trong rất nhiều vỡ vụn khe băng lần nữa khép lại, băng hạ sông ngầm lại xuất hiện bất đồng chạy hướng, nhưng thành thiên nhạc từng sông ra kia cái lối đi vẫn rất rõ ràng. Thành Thiên Nhạc thẳng tắp đi vào, đi về phía trước hẹn hơn mét, rốt cuộc đi tới kia như bị bủa vậy nơi có khẩu. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, phản phất chuyện gì cũng sẽ không phát sinh, trong tay hắn phất trần lại đột nhiên nâng lên, mang theo u lam điện quang cùng xét đánh tiếng hóa thành vô số đạo tóc xanh, như mây đen vậy tản ra mà ra. Ngay sau đó ầm ầm liền tiếng nổ, lớp băng nổ tung băng tháp vỡ nát, cùng phong đất bằng phẳng cu lên, vô số vụn băng như tuyết bay tràn ngập gạo thét đem cốc khẩu bạ phủ. Thủ ở nơi nào bầy yêu cũng phát khởi công kích, trong khoảng thời gian ngắn đấu tối tâm trời đất, thành thiên nhạc đặt chân ở cả khối vững chắc lớp băng bên trên, thế ra phi điện thạch cơ múa phất trần một bước không lùi, nhìn giá thức chính là nghị xông vào đi ra ngoài. Nếu đổi ở chỗ khác, Những thứ này yêu thú cùng tiến lên cũng chưa hẳn là thành thiên nhạc đối thủ. Thành thiên nhạc coi như không có thể đem bọn họ nhất cử giết chết, phá vòng vây bỏ chạy là không có vấn đề, có lẽ thuận tay còn có thể làm thịt một lượng đầu. Nhưng là ở chỗ này lại không được, bọn nó ở rừng tháp băng dọc theo nhập nơi cốc khẩu mai phục, lợi dụng am hiểu thiên phú thần thông phối hợp ra tay, thành thiên nhạc không bị những thứ kia sắc bén vụn băng vùi vào đến liền tính vận khí tốt. Nhưng lần này đánh nhau cùng lần trước xung đột cũng bất đồng, những thứ kia nằm vùng ở hai bên trên vách núi, phía trước băng trong tháp yêu thú cũng không có áp sát quá gần, đều là lấy thiên phú thần thông thao túng băng tuyết tầm xa đánh nhau, không hề lúc phát động đột nhiên tập kích. chứ không nghĩ cùng thành thiên nhạc gần người liệu mạng ra, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn, bọn nó rất kiên kỵ thịnh lòng cái giấm, hoặc là nói thành thiên nhạc trong tay háo cái giấm. Những thứ này yêu thú cũng không nhận ra thành thiên nhạc, cũng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc là người hay là yêu thú. Lần trước đánh nhau lúc thịnh lòng không có lộ diện, chẳng qua là nút ở thành thiên nhạc trong tay háo ra tay. Lúc ấy thành thiên nhạc vung tay lên, một vệ kim quang bay vào trong gió tuyết nổ tung tạo thành cái giấm sương mù, nhìn qua chính là bản thân của hắn thủ đoạn thần thông. Cõi đời này có chút thủ đoạn có thể không mất mạng, lại có thể khiến người ta áp tâm chịu không nổi. Đám yêu thú cũng ăn rồi đau khổ. lần trước không cẩn thận ra lông bên trên dính cái giấm xương ngủ phí rất nhiều công sức mới thanh lý mất 7, 8 ngày cũng chưa ăn đi xuống vật nếu bảo vệ quốc khẩu đã năm chắc phần thắng cần gì phải lại dẫm lên vết xe đổ đâu thao túng gió tuyết làm phép giáp công cũng đủ để giải quyết thành thiên nhạc còn có thể tránh khỏi bản thân bị thương chính vì vậy thành thiên nhạc mới có thể thi triển hết thần thông cùng chúng nó hao tổn nữa nếu hắn càng đi về phía trước một khoảng cách tiến vào rộng mười trượng lối đi cửa vào có thể liền lâm vào hung hiểm tuyệt địa hắn ra thức chính là muốn tới vừa đại, nhưng là đi tới đây lại cứ cũng không xông về phía trước mà là cơ múa phất trần khổ sở đánh nhau Dương Tháp băng ngoài tuyết lớn không thấy rõ chung quanh động tĩnh, chỉ có thể trông thấy nơi cốc khẩu một mảnh gió tuyết tràn ngập, thỉnh thoảng có các loại vầng sáng lấp lóe, còn kèm theo ầm vang vỡ nát tiếng, kia quái dị phong giống như dã thú đang gầm thét. Con này cự viên nắm chặt quả đấm, không khỏi âm thầm vì Thành thiên Nhạc lo lắng, nhưng nó cũng nhớ Thành thiên Nhạc dặn dò, cũng không có đi vào rừng Tháp băng. Trận này kịch đấu thay vì nói là đấu pháp, càng giống như là một trận diễn pháp, Thành thiên Nhạc liền đứng ở cốc khẩu ngoài rừng Tháp băng trong bất động, cơ múa phất trần ngăn cản bầy yêu công kích. Hắn thật là có kiên nhẫn cùng nghị lực, càng thêm cường hãn, pháp lực lâu dài. dĩ nhiên thẳng đến từ sau giờ ngọ đấu đến đến gần hoàng hôn tí hạo từ đầu đến cuối không có ra tay cũng không thấy thịnh long thả ra kia kinh người dám thúi thái dương nhanh xuống núi thời điểm thành thiên nhạc rốt cuộc không chống nổi một mặt là bởi vì bầy yêu rốt cuộc trở lại mùi bắt đầu hoài nghi thành thiên nhạc là không phải cố ý đang tiêu hao bọn nó thần khí pháp lực muốn so sánh với bính tu vi sức bền vì vậy triển khai chủ động công kích một mặt khác là bởi vì cao nguyên bên trên gió nổi lên cốc khẩu là ở lòng trào danh giới chỗ cao bao tắp rất là mãnh liệt càng thích hợp nó cửa phát huy thiên phú thần thông Không chỉ có phong còn có tuyết, cùng phong sen lẫn tuyết bay bay xuống, giữa thiên địa lại là một mảnh mê mang. Mai Phục ở cốc khẩu bấy yêu từ các cái phương vị bắt đầu chủ động tiến kích, muốn đem Thành Thiên Nhạc tiêu diệt ở tại chỗ. Thành Thiên Nhạc nếu không nghĩ lâm vào bao vây, chỉ có đang khổ chiến trung hậu lui, nhưng lúc này nghĩ lui đi cũng không được dễ dàng như vậy. Tóc xanh phất trần cơ múa đã triển khai đến cực hạn, một đám mây đen ở trong gió tuyết xung đột, mang theo từng đạo điện quang bổ ra, phi điện thạch hóa thành tròn còn bao quanh thân thể xoay tròn, ngăn cản bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện công kích. Cũng như đạn bình thường bay vụt dày đặc vụ băng, có muốn đem người cuốn rơi nguyên của phòng, còn có quỷ dị chảo ảnh. Mũi sừng, vũ lơi đao cùng lưỡi dài dao thế đánh tới. Tuyết lớn ở cốc khẩu ngoài nghe thanh âm như ở ngùng sấm vang, rừng tháp băng chỗ sâu có một đoàn mây đen bọc màu trắng băng báo táp, một đường đụng nát băng tháp, giẫm nát lớp băng, hướng nơi cốc khẩu lui đi ra. Dọc đường mở tung băng càng nhiều, kia băng báo táp liền càng thêm mãnh liệt, để cho thành Thiên Nhạc mỗi lui một bước liền phải bỏ ra lớn hơn giá cao. Nhìn giá thức bày yêu lần này là không muốn để cho hắn chạy đi. Tuyết lớn đang tính toán khoảng cách, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng vọt tới, cũng mang theo đầy trời tuyết bay của phòng. Nghe Tuyết lớn tiếng hô, băng tuyết phong bạo trong vòng vây thành Thiên Nhạc, đột nhiên cầm trong tay phất trần hợp thành một bó. như một cái roi dài vậy về phía trước máy bộ đi phương xa chuyển tới một tiếng gào thảm làm như con kia tuyết báo yêu bị thương nhưng còn lại yêu thú công kích cũng đến phi điện thạch một trận run lên hào quang bị đánh nát lại trở về hình dáng ban đầu bay đến thành thiên nhạc trên cổ tay thành thiên nhạc chờ bị vòng vây một đòn nặng nề nhưng hắn chờ chính là giờ khắc này thân hình mượn lực về phía sau bay lên cứng rắn đánh vỡ bao tắp vòng quanh tuyết lớn vừa đúng vào tới cuốn lên bao tắp cũng từ hai bên đụng tới mang theo kích động nước xoáy cùng lúc đó tuyết lớn còn gắng sức ném ra một đem đồ vật đó là năm cái lạc lôi kim Lạc Lôi Kim lướt qua băng báo tác bay tới đằng trước, bị đẩy lui sau bay thành thiên nhạc hướng lên trời một chỉ, kia chói buộc Lạc Lôi Kim pháp lực phong ấn cởi ra, trong sơn cốc sáng lên năm đạo chói mắt địa quang, nương theo tiếng sét đánh phảng phất có thể đâm thủng nguyên thần. Lại có một tiếng hét thảm, tựa hồ là bay nào phải hơi gần một con linh dương yêu không cẩn thận bị đánh trúng. Thành Thiên Nhạc lúc này đã hết sức, liền giống bị gió cuốn lên hòn đá, trên không trung sẹt qua một đạo đường dạo tổn nặng nghề rơi xuống, vừa vặn bị tuyết lớn tiếp lấy ôm vào trong ngực. Tuyết lớn khổ người đến gần cao ba mét, hình thể của nó ôm lấy Thành Thiên Nhạc hãy cùng đại nhân ôm đứa trẻ vậy, cũng không làm bất kỳ dây dưa, mà là xoay người nhanh chân liền chạy. Long trảo trong gió tuyết vừa vặn là mãnh liệt nhất thời điểm. Bên ngoài hơn mười trượng liền không thấy gió bóng người. Tuyết lớn thiên phu thần thông cũng am hiểu thao túng gió tuyết, có thể ở cuồng phong bạo tuyết trung du rời chạy như bay, cường hãn thể trạng khiến nó không sợ giá lạnh. ở nghiêm khắc trong hoàn cảnh có thể kiên trì thời gian rất lâu. Đám yêu thú đuổi tới rừng tháp băng danh giới đều đã kiệt sức, trong đó hai con còn bị thương, nhìn bị gió tuyết bao trùm mịt mờ cao nguyên lòng trảo cũng không dám tiếp tục đuổi đi ra ngoài. bọn nó nếu rời đi rừng tháp băng chấn giữ lối đi, liền mất đi hoàn cảnh ưu thế, chưa chắc là thành thiên nhạc đối thủ còn có thể bị này tiêu diệt từng bộ phận. ở nơi này gió tuyết đầy trời trong bọn nó tuy có thao túng gió tuyết thiên phú thần thông, chưa hẳn có thể đuổi kịp dĩ giật đáy lao đã đá lâu tuyết lớn, hơn nữa cũng khó mà phát hiện cùng theo dõi mục tiêu. chương 560, thần thông tận, xuất ra những thứ kia yêu thú lại một lần thành công ngăn cản thành thiên nhạc vừa đài thiếu chút nữa bắt hắn cho ở lại rừng tháp băng chúng, nhưng chúng nó cũng không rõ ràng lắm, thành thiên nhạc hôm nay căn bản liền không muốn xuống qua, ở mới vừa rồi kia một trận kịch đấu triển khai trước, có hai cái người liền vô thanh vô tức biến mất, sau đó trận kia kéo dài toàn bộ buổi chiều khẩu đấu, hoàn toàn chính là vì hiểm hộ tí hạo cùng thịnh long âm phá vòng đây. Dựa theo kế hoạch của Thành Thiên Nhạc, lợi dụng Thịnh Long cùng Tí Hạo Thiên Phú thần thông, từ dưới đất chui qua cốc khẩu. Vì không đưa tới canh giữ cốc khẩu những thứ kia yêu thú cảnh giác, phòng ngừa bị bọn nó điều tra đến, nhất định phải chui phải đủ sâu, đủ xa. Dương tháp băng phía dưới địa chất rất phức tạp, có các loại lớp băng cùng nham thạch vết nứt cùng xung ngầm, cần để cho Tí Hạo dò đường, Thịnh Long tìm an toàn ẩn núp lối đi, làm khó dễ địa phương sẽ phải lấy pháp lực chui mở tầng nham thạch, hai người với nhau bảo vệ. Ở nơi này cao nguyên tuyệt địa, địa, với sâu trong lòng đất chui ra một con như vậy dài dạng giặc lối đi, còn phải tránh qua lũ yêu thú thần thức điều tra, là một món gian khổ mà chuyện nguy hiểm. Nếu đổi thành từ trước, thành Thiên Nhạc là không có cái này nắm chặt, nhưng có chọn lựa lạc lối kim chui luyện, hắn tin tưởng Tý Hạo cùng Thịnh Long nhất định có thể làm được, bởi vì cực khổ hơn cùng hung hiểm chuyện đều đãn đếm thử qua. thành Thiên Nhạc ở rừng tháp băng trong khổ đấu thời gian dài như vậy, chính là vì hấp dẫn canh giữ cửa khẩu yêu thú sự chú ý, để cho Tý Hạo cùng Thịnh Long có thể càng ung dung từ lòng đất đi xuyên qua. Tí Hạo cùng Thịnh Long bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn xuyên thấu một dãy núi, trừ phi có thể tìm tới thiên nhiên vết nứt lối đi, nếu không vẫn phải là đi vòng qua kia cái lối đi trong. Bọn họ dùng một buổi chiều ở rừng tháp băng hạ xuyên ba dặm bao xa. Lặng lẽ từ lòng đất lại trôi ra, đã đi tới kia phủ kín đá vụn thẳng tắp trong lối đi. Phía sau truyền tới kịch liệt đấu pháp tâm thành, trong thần thức có thể cảm ứng được kia mênh mông pháp lực kích động, rất tốt che giấu hành động của bọn họ. Tí Hạo hóa thành vô hình sát mặt đất hướng rừng Tháp Băng phương hướng giáo giác, nhỏ giọng đối Thịnh Long nói, "Thành tổng lo lắng không sai, bên ngoài còn có yêu thú canh giữ đâu, bọn nó dáng quá lớn, không tốt tiến vào rừng Tháp Băng trong hỗn chiến, liền thủ ở bên ngoài chặn đường." Thanh tổng coi như có thể xong lại, ở rừng Tháp Băng danh giới cũng sẽ gặp nạn bị vây khốn. Thịnh Long nuốt ở động miệng hỏi, "Ngươi trông thấy yêu thú nào?" Tí Hạo, trên vách núi có một đầu người tuyết. so tuyết lớn còn phải tráng người tuyết lối đi chính giữa đứng một con lớn bò tây tạng giống như núi nhỏ rời chúng ta đại khái có cách xa hai dặm cái mông hướng về phía bên này đâu Thịnh long thanh tổng vẫn còn ở rừng tháp băng trong đánh nhau chúng ta đi mau tí hạo ta đang suy nghĩ một chuyện bọn nó chú ý không tới chúng ta nếu như sở qua đi nhân cơ hội đánh lén đem hai cái đại gia hỏa giải quyết sau đó từ rừng tháp băng cái này bên bọc đánh hô ứng có phải hay không có thể đánh chúng nó cái ứng phó không kịp Thịnh long cũng do dự một hồi rồi mới lên tiếng cái lối đi này là thẳng liền cái ẩn thân địa phương cũng không có ta là bởi vì dáng tiểu tài năng mai phục ở giữa đám đá vụt, mà ngươi là vô hình linh thể. Nơi này cách phải khá xa, sự chú ý của bọn họ lực đều bị bên kia hấp dẫn tới, cho nên mới không có phát hiện chúng ta. Chỉ khi nào đến gần đánh lén tất nhiên bại lộ. Hai chúng ta nếu như không giải quyết được bọn nó thì phiền thoái, kia kế hoạch của thành tổng cũng thất bại. Tí Hạo ở trong lòng cũng cân nhắc một phen, cảm giác không có nắm chắc giải quyết, thở dài nói, chúng ta hay là đi nhanh lên đi, xuyên việt cao nguyên đi thông báo việt binh. Lấy thành tổng bản lãnh, chỉ cần lui về, những thứ kia yếu thú cũng không thể đem hắn thế nào. Thịnh Long, bây giờ chỉ sợ một chuyện, chúng ta có thể tìm vệ binh. Những thứ kia yêu thú cũng có thể an nếu như thành tổng hoài nghi phải không sai, bọn nó thật là lưu dạng Hà thủ hạ, lại đem lưu dạng Hà cùng yêu thú khác khai ra làm sao bây giờ? Đừng quên con kia kên kên nhưng là sẽ bay. Tí Hạo nghe vậy trong lòng thoát một tiếng, đúng vậy, ta thế nào không có nghĩ tới những thứ này. Chúng ta đi mau, ngươi cẩn thận một chút, đừng để cho những thứ kia yêu thú phát hiện. Tí Hạo cùng Thịnh Long đối thành Thiên Nhạc đều có đủ lòng tin, cho là hắn không có việc gì, chỉ sợ những thứ kia yêu thú lại đem lưu dạng Hà cùng với nhiều hơn yêu thú cho khai ra. Nhưng bọn họ không biết thành Thiên Nhạc không chỉ có chuyện Hơn nữa trạng muốn còn vô cùng nghiêm trọng, nếu những thứ kia yêu thú thật đổi theo ra cốc khẩu, hắn là không có cách nào ngăn cản. Giờ phút này Thành Thiên Nhạc đã mất đi thần thông pháp lực, không chỉ là bởi vì buổi chiều kia một phen khổ chiến. Khi tiến vào lòng chảo trước, Thành Thiên Nhạc với Châu Phong dưới chân liền mơ hồ nhìn thấy chân không cảnh cửa ngõ, tiến vào lòng chảo đến kia xét cốc khẩu, thấy vách đá để tự bừng tỉnh có cảm giác ngộ, đã rõ ràng như thế nào bước ra một bước kia. Nhưng Thành Thiên Nhạc cũng không đợi với phá quan tình tiến, không có ý định ở đây lúc nơi đây tu luyện càn pháp quyết cao thâm, cần đem dưới mắt chuyện làm xong, trở về Tô Châu sau lại bế quan càng thêm một thỏa. nhưng có một số việc không phải muốn như thế nào liền có thể làm gì chân không cảnh là ngự thần chi đạo tu luyện viên mãn sau cao thâm hơn tu vi thành chủ nhưng cùng lúc cũng là trong tu hành kiếp số khảo nghiệm tu vi đến đây coi như thành tiên nhạc không nghĩ bước ra bước này khảo nghiệm bản thân cũng sẽ tới nó được gọi là chân không chi tiếp nếu thành tiên nhạc khoảng thời gian này không tu luyện nữa ngự thần chi đạo cũng không cùng tiểu tiểu hợp tu dục nhạc song vận đạo chẳng qua là đơn giản hành công hàm dưỡng thần khí không cầu tu vi tinh tiến cũng bất quá độ vận dụng thần thông pháp lực có thể sẽ không nên đón chân không chi tiếp nhưng là có như vậy tâm tính đột phá chân không cảnh có lẽ sẽ trở nên rất chật vật bởi vì tu hành cầu siêu thoát hắn lại lo ngại siêu thoát thành thiên nhạc cũng không phải là sợ cái gì chẳng qua là thời gian điểm không thích hợp mà thôi nếu ở tuyệt mà xa vào tuyệt cảnh tí hạo cùng thịnh long cùng sẽ có phiền tài lớn lấy tu vi của hắn đã mơ hồ biết kiếp số đi tới cũng không tính đi trốn tránh nhưng cũng sẽ không tự tìm đường chết nhất định phải tận lực an bài xong hết thảy trước hết để cho tí hạo cùng thịnh long phá vòng vây mà đi sau đó sẽ để cho tuyết lớn đem mình mang tới chỗ an toàn hắn không có đối tí hạo cùng thịnh long nói những thứ này nếu thí hạo cùng thịnh long biết thành tổng ngay mặt lâm chân không chi kiếp khảo nghiệm chỉ sợ sẽ không an tâm rời đi ít nhất sẽ lưu lại tới một người nói như vậy trên đường cũng sẽ không an toàn thịnh long thiện ở đi xuyên nhưng lại không quá thích đứng cao nguyên bên trên giá lạnh khí hậu thí hạo dù không quá sợ lạnh nhưng vô hình linh thể cũng có nhiều điểm nhất định phải phối hợp lẫn nhau cùng bảo vệ mới có thể ở dài rằng giặc gian khổ chi lộ thượng ứng đối các loại đột phát tình huống dương thắp băng trong trận chiến ấy thành thiên nhạc đã tiêu hao hết toàn bộ thần khí pháp lực một tia cũng không có cất giữ đây cũng là hắn bước vào chân không chi tiếp phương pháp tu vi viên mãn rửa thế phá quan hắn không có xông qua kia đạo cửa khẩu lại đạp vỡ khác một cửa ải vẫn bị vây ở cái này cao nguyên lòng trào trong đồng thời cũng tiến vào một loại khắc không chỗ dựa chân không tuyệt cảnh cái gì là chân không giống như thành thiên nhạc trên đường tới cảm thụ thiên địa linh tức lúc như vậy cái loại đó rung động cùng uy áp là không cách nào ngang hàng hóa giải nó duy nhất phương thức chính là mình dung nhập vào trong đó đây là chân không luyện thần phương pháp làm thành thiên nhạc sau đó lại thấy vách đá đề tự hoảng hốt thấy cự nhận cứng rắn bổ ra tuyết sơn hắn cũng chỉ có dung nhập vào tràn ngập ngày khí tức trong mới có thể đủ cảm nhận được loại uy thế này Chân không cảnh tu luyện, nhưng từ luyện hình vào tay cũng có thể từ luyện thần tới tay. Thành Thiên Nhạc đột phá con đường đi chính là ngự thần chi đạo. Nhưng bất luận tu chính là kia một môn pháp quyết, tu vi đến đây cũng sẽ mất đi thần thông pháp lực, thẳng đến phá cảnh ra. Ở thạch giá bảy đan du thành chuyện giao cho Thành Thiên Nhạc nói vật loại chi tu trong điện tịch, cũng miêu tả loại này huyền diệu cảnh giới. Bây giờ Thành Thiên Nhạc tu vi đến mới có chân thiết thể hội. Chân không chi kiếp từ ngoài mặt nhìn chính là vận chuyển không được thần khí pháp lực, nhưng từ tu hành góc độ hàm nghĩa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Mặc dù không có bên ngoài thần thông dựa vào, nhưng hắn vẫn cần trong tu luyện phá quan. giờ khác này ở gió tuyết đầy trời trong hắn gần cốt thể phách vẫn cường hãn tu vi cảnh giới còn đang lại không thể làm phép mở ra gió tuyết xâm nhập càng không cách nào thi triển thần hành xuyên việt lòng trào cho nên chỉ có thể để cho tuyết lớn ôm chạy như bay Làm ngày thứ hai mặt trời mọc gió tuyết tàn đi lòng chảo bên trên lại khôi phục yên lặng trên bầu trời có rất nhiều kền kênh khắp nơi quanh quẩn một con kênh kênh bay đến tuyết lớn động phủ bầu trời đi lòng vòng tựa hồ đang tra dò cái gì sau đó cẩn thận lần còn đến gần cuối cùng rơi vào trước cửa hang trên đá bên trong là vô ích tuyết lớn cùng thành thiên nhạc cũng không ở nó lại giương cánh bay đến trời cao ở cái này phương viên trăm dặm buồn trên không trung phản phục tuần tra, rốt cuộc phát hiện tuyết lớn tung tích. tuyết lớn chưa có trở về động phủ của mình, ôm thành thiên nhạc một đường chạy như điên, giờ phút này đã đạt tới một địa phương khác, chính là nó cùng thành thiên nhạc đã từng ở qua, hai con bạch viên xào huyệt. ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi khôi phục thể lực, tuyết lớn lại ôm lấy thành thiên nhạc chạy lồng lên, cuối cùng đi tới kia phiến tiếng sấm không ngừng uất ra, thành thiên nhạc đã dần dần khôi phục thể lực, giống như một người nghỉ ngơi hai ngày rốt cuộc chậm qua kỉnh. nhưng đây chỉ là thể lực khôi phục hắn bây giờ cũng có thể nhấc chân chạy như điên, tốc độ lại xa xa không cách nào cùng tuyết lớn so sánh dù sao cũng không thể lại thi triển thần hành phương pháp làm sao có thể so một con người mang thần thông cao nguyên người tuyết chạy nhanh đâu cho nên vẫn là để cho tuyết lớn ôm phi đột. tuyết lớn động tác rất buồn cười giang hai cánh tay nâng niu thành thiên nhạc trên cánh tay trái khoác nó cái đó lớn cỏ túi trên cánh tay phải còn khoác thành thiên nhạc ba lô còn dùng một cây dây mây xoa thành dây thừng đem cây kia to lớn bỏ tây tạm góc lưng ở sau lưng nó đem thứ gì cũng mang tới đây chính là muốn dọn nhà ý tứ ở đã từng điểm dừng chân lại nghỉ ngơi nửa ngày chờ đợi kia trong u cốc tiếng sấm lắng lại đứt quãng, tuyết lớn ôm lấy thành thiên nhạc lại lấy tốc độ nhanh nhất vào vào con tia kên kên một mực ở xa xa giám thị hành tung của bọn họ giờ phút này lại quanh quẩn trên không trung hồi lâu chung quy không cùng lại đi vào nó đối kinh khủng kia mà quỷ dị địa phương cũng tràn đầy sợ hãi kên kên dương cánh bay đi lại trở về kia rừng tháp băng trong cho yêu thú những đồng bọn báo tin nhưng còn lại yêu thú cũng không có đổi theo ra tới vẫn thủ ở nơi nào phòng ngừa thành thiên nhạc lần nữa vừa lại lòng trào trong khôi phục lặng kia hoàng hôn theo thông lệ báo tắc không còn rõ ràng nhưng là cao trên đỉnh núi gió tuyết lại càng ngày càng lớn khí trời dần dần chuyển lạnh Thành Thiên Nhạc cùng Tuyết Lớn nút ở chỗ nào? Ở Lạc Lôi U cấp chỗ sâu danh giới, loạn thạch răng đầy dưới vách núi một lớn trong sân động. Nơi này chính là Thành Thiên Nhạc chọn lựa Lạc Lôi Kim lúc đến chỗ sâu nhất, cũng là kia đoạn gian khổ trong lịch trình ở phải thoải mái nhất địa phương. Lần này Thành Thiên Nhạc không phải là vì hái Lạc Lôi Kim, dọc theo đã từng lưu lại công sự hoặc quen thuộc gần thân chỗ, tránh qua lần lượt xét, cuối cùng đến nơi này. Chương 561, vô cùng muốn vui, vẽ trong ôm nhau. Ở cao nguyên lòng trào con tia mỗi ngày cũng với cốc khẩu ngoài quanh quần theo dõi, lại không thu hoạch được gì. Thành Thiên Nhạc chính là quyết định chủ ý nút ở Lạc Lôi U cốc trong không gian ngoài, về phần hắn ở bên trong có cái gì gặp gỡ, Tiên kên cũng không dám tiến vào điều tra. Thành Thiên Nhạc tự ham tuyệt cảnh trong, canh giữ ở lòng chảo một bên kia lũ yêu thú cũng vui vẻ phải nhẹ nhàng, ngược lại không thể để cho hắn đi ra ngoài chính là. Núi Tuyết giữa Lạc Lôi U cốc sợ là coi đời này hung hiểm nhất địa phương, nhưng đối với giờ phút này Thành Thiên Nhạc mà nói, lại là trên đời chỗ an toàn nhất, kia chẳng biết lúc nào chỉ biết phủ xuống quần quần sấm xét là che chở tốt nhất bình thường. Mảnh Sơn cốc này không lớn cũng không nhỏ, trung quanh vách núi hiện đấy tất cả lớn nhỏ khe hở, có chút khe hở rất nguy hiểm. bởi vì lôi cũng sẽ chém vào vách đá trong, có nhiều chỗ tắc rất an toàn. u cốc nội bộ địa thế cũng không bình thản, phập phập phồng phồng gồ ghề lỗ chỗ, tiểu khí hậu tương đối tương đối ướt át cũng có thực vật sinh trưởng, nhưng là hơi cao một chút cây cối gần như đều bị chém thành tiêu mục. nếu có người nghĩ tới đây tới tìm tòi một người khác, nhưng là quá khó, thỉnh thoảng liền phải đề phòng xâm xét tập kích, căn bản liền không thể tùy ý loạn chuyển. nghĩ đấu pháp vậy, địch nhân đáng sợ nhất cũng không phải là đối phương, mà là trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện lôi vân. thành thiên nhạc ở trốn vào lạc lối u cốc trước, sẽ để cho tuyết lớn chuẩn bị xong đủ thức ăn, ba lô cùng có trong túi trang bị đầy đủ ăn. Liên tiếp hơn 10 ngày, bọn họ liền ở ưu cốc chỗ sâu ẩn nút trong sơn động, mỗi khi sấm xét hơi bình nghỉ, phụ cận cái này một mảnh nhỏ khu vực an toàn lúc, tuyết lớn cũng sẽ ra ngoài đi dạo. Tò mò nhìn mảnh này, bản thân trước kia từ không dám vào tới thần bí mang, nhưng nó cũng tuyệt không dám cũng sẽ không đi xa, có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ lập tức hướng về hang núi. Nơi này là tuyệt địa, tuyệt đến chỉ có thấp lùn cỏ cây liên động vật cũng không có, nơi này cũng là sinh địa, thành thiên nhạc chỉ có ở chỗ này mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Tuyết lớn tình cờ ăn một chút gì, chờ cửa động phụ cận không có lôi lúc nó giáo rác đi ra ngoài nhìn một chút, nhiều thời gian hơn hay là đang tu luyện. thành thiên nhạc dạy nó pháp quyết cần hạ rất nhiều thời gian mới có thể phá quan tinh tiến nó liền ngồi ở rời chỗ cửa hang không xa tùy thời để phòng động tĩnh bên ngoài kia sấm xét tiếng để nó khó có thể an ninh nhưng ở trong môi trường này lại không thể không an định cái này đối tuyết lớn mà nói cũng là thành thơi chui luyện thành thiên nhạc ở hang núi chỗ sâu định ngồi bao nhiêu ngày qua căn bản liền không có động tình cờ đang sấm xét trong tiếng mở mắt liền nhìn thấy tuyết lớn giống như núi nhỏ thân hình canh giữ ở cửa động trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm khái. lần này may nhờ thu phục đầu này người tuyết nếu không thì phiền thoái có tu hành môn phái tỉnh cờ cũng sẽ thu yêu tu và môn hạ những thứ này yêu tu thường thường được gọi là hộ pháp người hầu bây giờ nhìn thấy tuyết lớn dáng vẻ thành thiên nhạc rốt cuộc sâu sắc cảm nhận được cái gọi là hộ pháp người hầu hàng nghĩa yêu tu nguyên thân cường hãn thiên phú thần thông khác nhau đối các loại hoàn cảnh thích ứng năng lực so với nhân gian tu sĩ còn mạnh hơn nhiều nhất là ở sơn ra trong tỷ như đến cao nguyên loại địa phương này bên người có tuyết lớn như vậy hộ pháp người hầu là vô cùng trọng yếu nếu đổi một loại hoàn cảnh tỷ như nhiệt đới trong rừng rậm chân thi nhị như vậy mang yêu chính là tốt nhất hộ pháp người hầu nếu không phải như vậy hộ vệ hoa cũng không thể bình yên lớn lên. nhưng thành thiên nhạc cùng hồ vệ hoa cũng không có cái gì hộ pháp người hầu khái niệm vạn biến tông lũ yêu chính là thành thiên nhạc đồng môn chân thi nhị chính là hồ vệ hoa đạo lữ có lạc lôi u cốc vì tâm chắn thiên nhiên lại có tuyết lớn canh giữ ở cửa động tùy thời đề phòng thành thiên nhạc liền an nhiên nhập định Hắn thật là có thể giữ được bình tĩnh một chút cũng không muốn khác đợi đến nhập định sau cũng không cách nào suy nghĩ khác bởi vì hắn nhập chính là chân không cảnh có chút cảnh giới có thể đi thể hội đi suy đoán đi miêu tả tỉ như rất nhiều người đọc kinh phật thời điểm cũng có thể che bay tới suy tư phật tổ rốt cuộc đang nói cái gì bất kể nghĩ có đúng hay không luôn là có thể suy nghĩ Nhưng cũng có chút cảnh giới là không có cách nào đi tưởng tượng, chỉ có thể chứng nhập trong đó mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, tỷ như chân không cảnh. Có một cái như vậy vấn đề, nếu chúng ta mình không tồn tại, sẽ là dạng gì một loại trạng thái. Cái này không có cách nào suy nghĩ, bởi vì chỉ cần động một cái cái ý niệm này, liền chứng minh ngươi vẫn tồn tại. Ngươi không có ở đây thời điểm, liền sẽ không nghĩ, nếu như ngay cả ta cũng không có, vậy thần thông của ta pháp lực dĩ nhiên cũng sẽ không tồn tại. Chân không cảnh chính là như vậy một loại trạng thái. Thành thiên nhạc lấy ngự thần chi đạo tới tay. Đầu tiên ấn chứng chính là thiên địa linh tức. Như vậy tu chân vô ích luyện thần phương pháp chính là dung nhập vào thiên địa linh tức. Loại này định cảnh trong cũng không phải là bản thân chi tồn tại phán phất biến mất, hoặc là quên sự tồn tại của mình, mà thật không có vô ích. Thiên địa linh tức nếu như có thị giác, kia liền không có góc độ hạn chế. Nếu như có xúc giác, kia liền không có không gian phân biệt. Không có vấn đề nhìn thấy cái gì, nghe cái gì, càng quan trọng hơn là không có suy tính. Làm hình thần không đi, mới có thể dung nhập vào thiên địa linh tức trong. Hết thể đều là tự nhiên bản nguyên trạng thái. tựa như trở lại sinh mạng chưa mở đầu ban đầu. Tu vi đến đây, không pháp lực có thể dùng, nếu muốn khôi phục pháp lực thần thông, nhất định phải khám phá chân không cảnh, hoặc là nói vượt qua chân không kiếp khảo nghiệm. Đối với một ít Phật môn cao tăng mà nói, kiếp này không có vấn đề, bởi vì bọn họ có thể suốt đời cũng không có đấu với người qua pháp, muốn chứng chính là không minh cảnh. Nhưng là vượt qua chân không kiếp cũng không phải là khôi phục pháp lực, mà là một loại ý nghĩa khác bên trên tân sinh. Cái này ở đang đạo trong xương thai động, đan quyết trong cái gọi là thánh thai liền có tân sinh chi nghĩa, từ nguyên thần nguyên khí tướng ôn huyền đan mà tới, viên thuốc này chính là tự mình cả người tái hiện. nếu có thể từ thai động tiếp tục tinh tiến đến cảnh giới cao hơn trẻ sơ sinh một bước tiêu con đường ở đàn quyết trong thường thường xưng là huyền quan cũng xưng là huyền tẫn thành thiên nhạc vốn chỉ là một người bình thường hắn không phải yêu tu cũng không sẽ thần thông pháp lực gì pháp lực tự tu luyện trong tới như vậy tu luyện lại là từ đâu mà tới lịch hợp thiên địa chi đạo từ không hóa có mà thôi đột phá chân không cảnh tương đương với đan đạo bên trong người chi thai động cái gọi là thánh thai cũng không phải là một chính mình khác hoặc là trong đan điền toát ra cái tiểu nhân mà là đều chân cả người các loại thần thông đều chân giống như là bẩm sinh năng lực tiếp tục tu luyện bất quá là đem chi tăng cường hoặc đánh thức, tỷ như người dài tay, trời sinh chỉ biết cầm vật, trải qua huấn luyện sau còn có thể cầm bút viết chữ. tỷ như thành thiên nhạc tu luyện qua ngự vật, ngự khí, ngự hình, ngự thần chi đạo, bất luận tu loại nào pháp môn đột phá chân không cảnh, cũng bất luận có hay không luyện qua những thứ này, liền tự nhiên có căn cơ, chỗ khác biệt chính là có đi hay không tu luyện mà thôi. thành thiên nhạc cũng không rõ ràng lắm những tu sĩ khác đột phá chân không cảnh có bao khó, phải trải qua cái dạng gì quá trình tu luyện tâm tính, hắn chẳng qua là ở như vậy tu luyện thể hội chân không, chân không cảnh trong thấy một chút mới nha. tựa như thiên địa tái hiện sau đó hắn liền tiến vào họa quyển đi tìm tiểu thiểu hắn hướng tiểu thiểu giảng thuật tuyết vực cao nguyên kỳ dị phong quang còn có mảnh này không thể tin nổi lạc lôi hữu cốc cũng nói bản thân ở chỗ này đội chân không tiếp đang ở trong sơn động bế quan còn có một đầu người tuyết vì đó hộ pháp hắn cùng tiểu thiểu giữa có cảm ứng kỳ dị bởi vì tiểu thiểu là họa quyển thế giới chi linh mà hắn chính là tế luyện kiện thần khí này người rất tự nhiên sẽ phải ấn chứng một cái vấn đề tiểu thiều từ đâu mà tới cái này họa quyển trên thế giới tại sao lại có tiểu thiều câu trả lời vô cùng đơn giản nhưng muốn truy tố nó nguyên nhân trong tu luyện ấn chứng tới chốt nhưng không dễ dàng. thậm chí ngay cả ngôn ngữ cũng miêu tả không được tiểu thiều cũng hỏi dụng nhạc song vận đạo chân không quang minh cảnh người ta có thể tu chứng sao thế gian muốn vui từ đâu mà tới cái vấn đề này rất thú vị không trầm mê ở trong đó nhưng lại theo đuổi này thực hạn trở lại muốn vui bản nguyên sinh mạng ban đầu chính là chân không quang minh cảnh cũng không phải là đi khám phá cái gì vung tha cho cái gì chính là biết Thanh thiên nhạc ở trong bức họa cùng tiểu thiều song tu từ muốn vui trong thấy hết minh định cảnh trong bản thân vô tồn tiểu thiều cũng như thế tiếp theo một chút manh nha từ trong chân không hiện ra nguyên thần triển khai cảm giác thiên địa linh tức chính là cái này cô tô họa quyền thế giới trong ngực tiểu tiểu chỗ tồn thân họa quyền thế giới phảng phất bẩm sinh cái này muốn vui phảng phất vĩnh cựu sinh trưởng ở tiểu tiểu là trên đời đẹp nhất nhất động lòng người hình dung cũng chính là thành thiên nhạc tưởng tượng muốn có mà đối với tiểu tiểu mà nói cũng như thế thành thiên nhạc ôm trong ngực tiểu tiểu tự nhiên không mặc quần áo đang lúc này lại cảm nhận được dùng cả mình xâm nhập tiểu thiêu cũng cảm thấy nhẹ giọng hỏi nhạc nhạc người làm sao vậy thành thiên nhạc là trong sơn động lạnh lẽo ta ở hì mạ ạ trong núi cái sơn cốc này độ cao so với mặt biển cũng có hơn bốn mét cao khí trời dần dần chuyển lạnh bên ngoài tuyết rơi tiểu thiêu như mày Sau một lúc lâu, đột nhiên vừa mừng vừa sợ nói, "Nhạc nhạc, ngươi có thể ở trong bức tranh cảm nhận được họa quyển ngoài thế giới rồi. Trước kia ngươi lúc đi vào là đoạn tuyệt hết thể diễn ngoài." Thanh Thiên Nhạc, "Đúng vậy, đây cũng là chân không diệu hữu thần thông, giống như bức họa này biến mất lại lại xuất hiện, đã ở ta hình thần trung tướng nó các loại rượu dụng lần nữa triển khai, tựa như ta bẩm sinh một loại thần thông. Ta tiến vào họa quyển thế giới, cũng có thể cảm nhận tình huống bên ngoài." "Tiểu Tiêu, kia ngươi không ở trong bức họa lúc, vậy có thể cảm giác được họa quyển trên thế giới ta?" Thanh Thiên Nhạc cũng không có thối lui ra họa quyển thế giới đi thử một lần, liền rất tự nhiên gật đầu nói, "Đúng vậy, là như vậy." Tiểu Thiêu có chút tiếc nuối nói, nhưng là ta còn nhìn không thấy thế giới bên ngoài, chạy không thoát đi. Thành Thiên Nhạc ca đuổi nàng nói, bởi vì ngươi chính là cái này Họa quyển thế giới chi linh, coi như đột phá chân không cảnh, cũng chỉ là họa quyển trên thế giới thần thông đều chân. Không chi cái thế giới này bất luận hư thực có hay không, cũng là dọc theo vô hạn, ngươi là thuộc về cái thế giới này. Đợi đến tu vi cao hơn, ta sẽ nghĩ biện pháp mở ra cánh cửa kia dẫn ngươi đi thế gian. Nhưng giờ phút này cũng không phải là không có thu hoạch, ta có thể ở Họa quyển ra cùng ngươi trao đổi, chỉ cần lấy thần niệm đưa vào Họa quyển, ngươi cũng chờ với chứng kiến những thứ kia. Tiểu Thiêu triển khai hai cánh tay ôm chặt Thành Thiên Nhạc nói, "Nói cũng phải, ngươi mới tu luyện thời gian dài như vậy liền đã làm được nhiều như vậy." Lúc này Cao Nguyên bên trên gió rét, có phải hay không để cho người cảm thấy lạnh? "Sẽ để cho ta thật tốt ôm đi. Thành Thiên Nhạc, ngực của ngươi là trên đời nhất chỗ ấm áp, nguyên thần của ta ở trong bức họa không có chút nào sẽ cảm giác được lạnh." "Nhưng là cái này lạnh leo đến từ họa quyển ra, trừ phi ta lần nữa đoạn tuyệt diện ngoài." "Tiểu Thiêu, nhưng là vô luận ngươi có đi hay không cảm giác, đúng là lạnh à? vì tại sao không thử một chút tu luyện linh nhiệt thành pháp?" Chương 562, bạn xem xét, đạn chỉ chân không Thanh thiên nhạc với khổng tức hà cuối trên đỉnh núi tuyết phải linh nhật thành liên pháp truyền thừa, nhưng hắn khi đó đã huyền tận yêu đan đại thành, chẳng qua là tự ấn chứng góc độ đi nhìn cái môn này pháp quyết cũng không có cần thiết đi từ đầu tu luyện, mà là trực tiếp tu dục nhạc song vận đạo. Cái này tự nhiên cũng có tùy thời tùy chỗ có thể cùng tiểu thiểu cùng hưởng muốn vui hoan ái dụ ý. Ở họa quyển trong thế giới chứng thực chân không quang minh cảnh, đồng thời ở họa quyển thế giới ngoại tu luyện ngự thần chi đạo. Bây giờ hắn đã khám phá chân không cảnh, pháp lực hơi yếu dưới tình huống cảm nhận được lạnh lẽo, tiểu tiểu liền khuyên hắn tu luyện linh nhật thành liên pháp, vừa vặn là thích hợp cái này cao nguyên bên trên khổ hành tu sĩ nhập môn pháp quyết. Thanh Thiên Nhạc đã sớm đột phá nặng nghề tu vi cảnh giới, chỉ cần theo luật quyết tu chứng này các loại thành tựu là được. Giống như rèn luyện bản thân bẩm sinh tay chân bình thường, đột phá chân không chi kiếp cũng không có nghĩa là thần thông pháp lực khôi phục, mà là một cách tự nhiên bẩm sinh. Lần nữa trưởng thành, tựa như tân sinh người, mà người này liền có thần thông nhưng tu chứng. Thành Thiên Nhạc đột phá chân không kiếp dùng thời gian bao lâu? Liên chính hắn cũng không có ý thức được, chỉ là một cái búng tay mà thôi. Chân không kiếp trong tu luyện cũng không phải là rất khó vượt qua khảo nghiệm, nhưng là cần thời gian. Không thể thi triển thần thông pháp lực, vô luận là ai đều có một đoạn thời gian không thích ứng. giống như thói quen lái xe lại đột nhiên phải đi đường, khẳng định cảm thấy mệt mỏi lại cảm thấy chậm. nhưng chân không định cảnh cũng là đang tu luyện người tâm cảnh, có tu vi cảnh giới lại không dựa dẫm thần thông, rất nhiều người sớm muộn cũng sẽ lần nữa thích đứng. thích đứng sau không cố ý suy nghĩ cũng không cố ý đi không lớn tâm cảnh đến liền có thể phá quan tinh tiến. nhưng là mặt khác, chân không kiếp cũng là hung hiểm nhất kiếp số, từ xưa tới nay hùng mạnh yêu tu nhiều vẫn lạc ở đây kiếp, bởi vì lúc này mất đi hùng mạnh thần thông, quá dễ dàng bị thương tổn. mà bên ngoài uy hiếp lại khiến người thường thường không cách nào đạt tới tâm cảnh an ninh, một kiếp này liền rất khó chịu đi. nhưng là thành thiên nhạc không giống nhau. Hắn tư chất cùng ngộ tính cũng không tính tuyệt hảo, nhớ khi xưa tu luyện cũng là đánh bậy đánh bạn, thậm chí còn không rõ ràng lắm tự luyện là yêu tu pháp quyết. Nói cách khác hắn ở lúc tu luyện, trước đó cũng không có nghĩ qua tu thành những thứ này thần thông muốn đi làm cái gì, thậm chí không có hy vọng xa về mình có thể đạt tới trình độ nào, chẳng qua là nên dùng thần thông pháp lực thời điểm dĩ nhiên là dùng. Lúc khởi đầu đụng phải những thứ kia yêu vật, gần như người người tu vi cũng cao hơn hắn, nhớ năm đó thật muốn ra tay vậy, hắn căn bản đánh không lại hoàng thượng cùng Ngô Yến thành đám người, nhưng hôm nay lại trở thành một đời yêu tông. Chân không tiếp lớn nhất hung hiểm chính là mất đi tự mình năng lực bảo vệ, giống như tự hãm tuyệt địa bình thường. mà thành thiên nhạc lúc này đã ở tuyệt địa chúng trên đời còn có chỗ nào so nơi này càng hung hiểm đâu hắn người này lịch khắc kiếp số có thể rất chật vật lịch chân không tiếp lại rất dễ dàng nếu đổi vào lúc khác địa điểm có thể còn phải hao chút công phu nhưng là vào lúc này nơi đây lại một cách tự nhiên đạn chỉ phá chân không nhưng thành thiên nhạc bản thân lại không có cảm thấy rất dễ dàng mà là thật sự rõ ràng cảm giác được phi thường không dễ dàng cảm thán trong tu hành khảo nghiệm miền diệu cùng với hung hiểm hung hiểm không ở định cảnh trong mà ở nó đi tới thời điểm nếu có lựa chọn thành thiên nhạc là tuyệt không muốn lúc này độ chân không chưa vào chân không trước. Ai lại biết chân không nhưng đạn chỉ mà phá? Cao nguyên lòng trào trong khí hậu đã ở chuyển lạnh, lạc lôi u cốc trong không còn phiêu mưa phùn, bắt đầu tuyết rơi. Trên đời hiếm thấy nhỏ tuyết sấm sét. Mặc dù đang ở lòng trào bên cạnh, trong cốc ngoài cốc khí hậu lại hoàn toàn khác biệt. Hơn 10 ngày về sau, trong cốc tuyết bay dần dần dừng, tiếng sấm ngừng nghỉ, mà ngoài cốc rộng lớn lòng trào trong lại bay tuyết lông lỗng, nương theo gió rét hô hào. Đây là năm nay trận đầu rơi xuống đất không thay đổi tuyết, Cao nguyên bên trên dài giá lạnh liền muốn tới. Thành thiên nhạc ở nơi này, gió tuyết đầy trời trong đi ra khỏi u cốc, sau lưng còn cùng một khôi người tuyết. Hắn lưng tay cầm phát trần, ba lô cấp ở tuyết lớn trên vai, trên người kia một bộ đặc chế chống lạnh phục đã xuất hiện nhiều chỗ hư hại, nhưng vẻ mặt cũng không có nửa điểm lạnh lẽo. Thành Thiên Nhạc nhìn trời, không khỏi lo âu nói, đã qua đã 13 ngày, cũng không biết Tí Hạo cùng Thịnh Long ra sao. Đoạn đường này nhất định sẽ ăn không ít đau khổ, chỉ mong đừng gặp phải nguy hiểm gì hoặc là bị thương. Bọn họ cũng không có đi xa, sẽ ngủ ở cốc khẩu cạnh chỗ kia núi khe hở trong, rời núi khe hở không xa chính là kia phiến ý là Bích Ngọc hồ chữ viết và tượng Phật trên vách núi đá. Dựa theo Thành Thiên Nhạc cùng Tí Hạo ước định, hắn đem trốn vào lạc lôi u nếu như viện binh chạy tới, Như vậy thì đợi đến tiếng sấm dừng lại lúc ở nơi cốc khẩu kêu gọi, ở bên trong vùng tung lũng kia có thể đem hồi âm nghe rất rõ ràng. Nhưng lúc này Thành Thiên Nhạc đã phá chân không, tu vi pháp lực càng hơn từ trước, liền ra cốc khẩu chờ đợi, vẫn canh giữ ở góc định địa phương. Trong cốc luôn có sấm sét, muốn đợi đến có thể nghe rõ kêu gọi thời điểm cũng không dễ dàng, mà trời tuyết lớn ngày ngồi trong sơn động cũng nín hỏng, mang vào vật cũng ăn được sắp xỉ, chỉ còn dư lại một ít ướp lạnh và làm khô giữ tươi quả mọng. Tuyết lớn đi tới ngoài cốc, cao hứng giống như là hết hạn tù phóng ra vậy nún nhún ngày, mạo hiểm gió tuyết liền đã đi săn, sau khi trở lại lại đốt lửa ra công thì khô. còn đem một vài thịt tươi tại chỗ liền nướng chín ăn hết. Mà Thành Thiên Nhạc ngồi ở chỗ đó thưởng thức phi điện thạch, kia 12 quả châu đá giữa làm tia càng nhạt, sáng hơn, tiếp cận với trong suốt. Cái này làm kêu bản chính là tế luyện điện quang tinh hoa mà thành, khoảng thời gian này trừ tu luyện linh nhật thành liền lên ra, Thành Thiên Nhạc liền ở lôi thế không tính rất thịnh thời điểm, đem phi điện thạch ném ra ngoài động tế luyện, khiến kiện pháp khí này diệu dụng uy lực càng tăng lên. Nghĩ ngưng luyện điện quang tinh hoa, trên đời đâu còn có so cái này Lạc Lôi U cốc nơi tốt hơn đâu? Chứ ngưng luyện điện quang tinh hoa, Thành Thiên Nhạc vẫn còn ở thử đem 12 lúc đại trận diệu dụng luyện vào 12 quả châu trong đá. Như vậy vừa đến, hãng thế gia phi điện thạch là được bố thành một tòa pháp trận. Dù không có 12 tên cao thủ bảy trận cường đại như vậy, nhưng độc đấu lực cũng hơn xa ban đầu. Khi chúng cái này trận đã bước đầu tế luyện thành công, nghĩ khiến uy lực của nó mạnh hơn liền không chỉ là pháp bảo diệu dụng, càng phải nhìn thành thiên nhạc bản thân tu vi công lực. Ngày thứ hai mặt trời mọc lúc, phong rừng tuyết rừng, gần bên loạn thạch trên gành bãi bao trùm tất hơn một tầng dày tuyết động, nhưng trong u cốc chảy ra tiểu khê lại không có cái băng. Lòng trào trung ương rừng rậm cảnh tượng xanh biết trong điểm chúa hoa dâm, trung ương vẫn là một mảnh xanh biết hồ lớn. Nghe tuyết lớn nói, tước lại tới hơn một tháng, kia hồ lớn chỉ biết đóng băng. Thanh Thiên Nhạc chắp tay nhìn buồn đối diện kia núi tuyết giữa lỗ hổng, không nhịn được tự lẩm bẩm, thế nào còn không có động tĩnh, chẳng lẽ là trên đường xảy ra ngoài ý muốn. Sau đó lại lắc đầu cười một tiếng, ta rõ ràng phân phó thịnh long cùng tí hạo trên đường không nên gấp gáp, đi chậm một chút cũng không có sao, cần phải an toàn thứ nhất, thế nào bản thân lại sốt ruột đâu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên lại ngẩng đầu lên cao mày đưa mắt nhìn, bởi vì nguyên thần trong cảm ứng được một tia hơi yếu pháp lực ba động. kia pháp lực nên phi thường mạnh, mạnh đến lấy Thanh Thiên Nhạc tu vi thượng không cách nào với tới, nhưng bởi vì cách phi thường xa cho nên cảm ứng rất yếu ớt, truyền tới phương hướng chính là buồn đối diện lỗ hồng lối đi. thành thiên nhạc phản ứng đầu tiên không phải viện binh đến rồi bởi vì vạn biến tông lũ yêu trong không thể nào có người có bực này tu vi chẳng lẽ là lưu dạng hà đến rồi nhưng loại khả năng này cũng không lớn à, lưu dạng hà coi như tu vi tinh tiến thần tốc trong thời gian ngắn ngủi cũng không thể nào đến khoa trương như vậy trình độ đang đang nghi ngờ giữa chợt có sấm quận vậy thanh âm từ buồn đối diện chuyển tới cô tô thành thiên nhạc ở nơi nào chính nhất môn hỏa phong tới trước tham viếng thành thiên nhạc ngạc nhiên vạn trạng đồng thời cũng giật mình á hẳn biết tí hạo cùng thịnh long đi ra ngoài viện binh nhưng vạn không ngờ tới người lại là vị này kiếm tiên lão tiền bối đó là trạch chân sư phụ à, ngày nay thiên hạ có thể đến được trên đầu ngón tay cao nhân đã có xuất thần nhập hóa tu vi đơn giản chính là tồn tại trong truyền thuyết tý hạo cùng thịnh long có mặt mũi lớn như vậy có thể bắt hắn trò chuyện đến sao hòa phong vẫn còn ở ngoài trăm dặm lại có thể đem thanh âm chuyển tới trừ lòng trào đặc thù địa thế có tập hợp âm thanh lại hiệu quả cũng đủ thấy người này công lực thâm hậu dĩ nhiên cũng là bởi vì lúc này lòng trào trong không gió mà thành thiên nhạc thính giác lại đặc biệt bén nhạy trừ tiếng hô còn có thần nghiệm vị tiền bối này âm thanh như kỳ danh ý cảnh in vào nguyên thần cho người một loại phi thường sắc bén cảm giác thành thiên nhạc nghe rõ. hòa phong không phải tý hạo cùng thịnh long dọn tới cứu binh là bạch thiếu lưu cùng thạch giã cũng chào hỏi mời chính nhất môn phái một vị phi thiên tu sĩ hiệp trợ vạn biến tông vì thành thiên nhạc giải vây chính nhất môn vốn có thể phái người khác nhưng vị tiền bối này vừa vặn nghe nói chuyện này liền chính mình tới hòa phong giờ phút này đã chém giết rừng tháp băng ngoài mấy con yêu thú đang thử đem thành thiên nhạc cho gọi ra thành thiên nhạc may nhờ ở cốc khẩu ngoài chờ, bởi vì lúc này trong u cốc lại bắt đầu sầm đánh coi như hòa phong công lực thâm hậu mấy, hắn núp ở u cốc trong sơn động cũng là không nghe được Tí Hạo cùng Thịnh Long cũng sẽ không thần niệm, bọn họ cũng chỉ có thể gọi điện thoại cầu viện, đem đại khái địa phương miêu tả rõ ràng, không thể làm ra phi thường tặng kẽ chỉ dẫn. Hòa Phong qua rừng thắp băng chỉ nhìn thấy hoàn toàn mờ mịt lòng trảo, cũng không rõ ràng lắm kia lạc lôi u cốc đích sắc cắt phương vị, vì vậy trước hôm một tiếng thử một chút, tính toán không được tiếp theo tìm. Vừa đúng là cái này của họng, thành Thiên Nhạc chỉ nghe thấy, hắn cũng không có hòa phong tiền bối vậy chờ tu vi, coi như lúc này phá quan tinh tiến công lực sâu hơn, cũng không cách nào trực tiếp đem thanh văn thần niệm đưa đến ngoài trăm dặm, vì vậy cổ đang thần khí phát ra một tiếng bén nhọn thét dài tương ứng, phong nên miễn cưỡng có thể nghe. Theo thét giải phát ra, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy rừng thắc băng phương hướng bay ra một đạo ánh sáng màu vàng kim nhạn, như là cỗ sao trổi lướt qua buồn trên không trung trời cao, trực tiếp rơi vào thành thiên nhạc trước người đá trên bãi. Mới vừa rồi nghe thanh âm tựa như thanh văn gặp nhau, thành thiên nhạc nguyên thần trong liền xuất hiện lão đạo này vì phong lẫm lâm hình tượng, mà giờ khắc này là thật sự rõ ràng tận mắt nhìn thấy. Luận tuổi tác vậy, hòa phong tiền bối đã có hơn trăm tuổi, nhưng là đầu đầy tóc xanh đen nhánh tỏ sáng, dưới hàm giữ lại ba sợi râu dài cũng là một cây râu bạc trắng cũng không có, nhìn qua bất quá chừng 40 tuổi. người này hình dung cương nghị lạnh lùng ngay cả ngũ quan đường con cũng góc cạnh rõ ràng mang theo kiên nghị khí tức người ta gọi là kiếm tiên hắn lại không có con bảo kiếm mặc áo xanh đạo bảo không nhìn thấy tùy thân pháp khí hoa phong dù không có phối kiếm thành thiên nhạc lại có thể cảm nhận được một cỗ kiếm ý bén nhọn tự nhiên sinh uy vóc người của hắn cũng không cao lớn lắm so thành thiên nhạc còn lùn mấy cm nhưng là hướng nơi đó vừa đứng cảm giác giống như một tòi nô lên cao điểm làm cho không người nào hình trong liền sinh lòng tính sợ thành thiên nhạc mau tới trước bái phục với mà nói vạn biến tông thành thiên nhạc bái kiến hoa phong tiền bối chương năm trăm nhỏ tu di liên hoa Phật thành thiên nhạc hành chính là long trọng nhất quỳ lệ đại lễ bởi vì đối phương không chỉ là uy danh hiển hách cao nhân tiền bối cũng là ân nhân cứu mạng của hắn có thể phi thiên chạy tới hì Mã lạ núi thảm hiểm tuyệt đất đến giúp hắn cũng không phải bình thường ân tình cùng mặt núi hòa phong khoát tay trận lại nói ngươi chính là thành thiên nhạc năm gần đây cô luân tu hành các phái hậu sinh ta dù thấy không nhiều nhưng ngươi cũng coi như rất xuất sắc ta nghe trạch chân đề cập tới ngươi bây giờ vừa thấy quả nhiên so với ta cái đó không nên thân tiểu đồ đệ mạnh đứng lên nói chuyện đi thành thiên nhạc đứng lên nói trạch chân đạo hưu đã trở về núi rồi tiền bối quá khen ta sao có thể cùng ngài môn hạ cao tốc so sánh? Hoa phong mặt không thay đổi đáp, trạch chân vừa trở về, ngay sau đó chính nhất môn hãy thu đến tin tức, hy vọng có thể phái một kẻ phi thiên cao thủ giải cứu ngươi. thật đúng là hữu duyên à, trạch chân đang cùng ta nhắc tới ngươi, ta liền nghe nói tin tức này, cho nên liền tới xem một chút. hắn lại nhìn một chút chung quanh đạo, ngươi cũng không cần khiêm tốn, nếu bàn về tu vi, ngươi cùng trạch chân gặp nhau lúc có thể thượng không bằng hắn, nhưng vào giờ phút này, ngươi đã không kém hắn. lão đạo này thật là tinh mắt, chỉ là vừa thấy mặt đã, đã nhìn ra thành thiên nhạc tu vi tiến thêm đột phá chân không. thành thiên nhạc vẫn khiêm tốn đáp, nơi nào nơi nào. chẳng qua là khốn tại tuyệt trong đất, vừa vận tu vi phá quan có chút tinh tiến mà thôi. Hoa Phong lắc đầu nói, ta nói cũng không phải là tu vi pháp lực. Mỗi người đi tới trên đời ban đầu, bản chính là không có gì pháp lực có thể nói, đều là tu luyện mà thành. Ngươi nhập môn khởi bộ cần phải so trạch chân muộn nhiều. Nhìn một chút ngươi tới cái chỗ này, tu hành cấp phái đệ tử, nhưng không có bao nhiêu người có thể có như ngươi loại này khổ hạnh chu luyện, cho dù có này tâm tính, cũng chưa chắc có loại kinh lực này. Thành Thiên nhạc vội vàng giải thích nói, tiền bối quá khen, ta thật không phải tới khổ hạnh, mà là chọn lựa luyện chế thần đan một vị thuốc dẫn lạc lôi kim, hết cách rồi. ta chỉ biết là nơi này có, cho nên mới tới, không ngờ xuất cốc thời điểm lại bị một nhóm yêu thú cản đường, khốn thủ với cao nguyên tuyệt địa, chỉ đành phải phái môn người lặng lẽ phá vòng vây cầu viện. Ta vốn tưởng rằng là vạn biến tông đồng môn chạy tới, lại vạn không ngờ sẽ là tiền bối ngày chỉ có chuyện nhỏ như thế nào lao động ngài đại giá. Hòa Phong nhàn nhạt đáp, cái gọi là luyện khí luyện đan, nếu một mực theo đuổi vật dùng vô ích tâm huyết, cũng không phải là tu hành chi chính đổ. Ngươi luyện là lục nô thần lôn đan a? Ta cũng nghe nói, đây là cuối cùng một vị dẫn. Ngươi không cho là đây là khổ hạnh, nhưng nó xác thực chính là khổ hạnh. Tu luyện chi chân nghĩa đang ở ngươi chọn lựa linh dược quá trình trong. Về phần chờ ngươi luyện thành thần đan, đây chẳng qua là thần đan vật dụng. Thành thiên nhạc, mặt mũi của ngươi không nhỏ a. Kỳ thực ta không chỉ là vì ngươi mà tới, cũng là vì thế mà tới. Đoạn văn này cũng nương theo theo nói nhập cảnh thần thông, giải thích rất phức tạp hơn chuyện. Liên quan tới luyện khí luyện đan chi phân biệt, kỳ thực ngũ vị đạo trưởng ở phái tiêu giao mở pháp hội lúc đã nói qua, mà hòa phong nói thành thiên nhạc thể diện thật lớn, bởi vì hắn cũng không phải là tí hạ mới tới. Lên nói thành thiên nhạc một mực chờ mười ngày, cảm giác đến thời gian hơi dài, kỳ thực đã rất đoạn. Hạ Tử Châu Phong Đại bản doanh xuyên qua vắng lạnh sinh mạng cầm khu, thẳng đến đi qua lối đi tiến vào lòng trảo, tổng cộng dùng 5 ngày. Tý Hạo cùng Thịnh Long không cần bản thân lên đường, một nút ở tay áo của hắn trong, một cái khác dấu ở vệt khúc chỉ trong, cảm giác tự nhiên mười phần nhẹ nhõm. Nhưng là chờ bọn họ lúc trở về liền khó khăn, phá vòng vây lúc trong lòng đất đi xuyên xa như vậy, đã hao tổn rất lớn thần khí cùng pháp lực. Rời đi lối đi đến một mảnh khác trậu nhỏ, hai người cũng không dám dừng lại thêm, tìm tính lặng con đường nhanh chóng đến ngoài núi danh giới có tuyết trên, lúc này mới tìm cái ẩn nút nham động nghỉ ngơi. Tướng so lúc đến, khí hậu đã trở nên lạnh, gió tuyết bắt đầu dày xéo bọn họ dọc theo đường đi gặp cả mấy trận báo tác uy lực của nó không thua gì thành thiên nhạc từng ở khổng tức hà một giải gặp báo tuyết bạo may nhờ tí hạo là linh thể đối nguy hiểm cảm ứng người phần bén nhạy mà thịnh long cũng có thể kịp thời chui xuống dưới đất tránh né cho nên cũng không có bị thương gì nhưng báo tác cùng giá lạnh chính là địch nhân lớn nhất vô luận là bình thường trồn hay là đặc biệt kim tuyết thử đều không phải là sinh hoạt ở cao nguyên tây tạng bên trên động vật thống chi bọn họ vị trí cũng không có bất kỳ động vật sinh tồn liền rêu mốc cũng không nhìn thấy chỉ có vô tận băng tuyết cùng đá vụn thịnh long thân là yêu tu dĩ nhiên so với bình thường trồn hùng mạnh quá nhiều cũng so bất kỳ người bình thường cũng cường hãn nhiều lắm, cho nên mới có thể ở chỗ này đi xuyên, nhưng thiên phú của hắn thần thông cũng không thích đứng loại hoàn cảnh này. Ở nơi này, coi như chuyên nghiệp thể thao leo núi viên hết tốc lực chạy cái mấy trăm mét, cũng sẽ mệt mỏi kiệt sức, cảm giác khí không kịp thở thậm chí ngay cả chân cũng nhấc không nổi. Thịnh Long ở bao táp kẽ hở ngày đêm kiếm hành, vượt núi băng đèo, tốc độ chạy có thể so với Thành Thiên Nhạc chậm nhiều. Thành Thiên Nhạc ban đầu chỉ ở ban đêm lên đường, ban ngày nghỉ ngơi, một mặt là vì tránh né theo dõi, mặt khác cũng sát thực cần đủ nghỉ ngơi. Thích Long cùng Tí Hạ phối hợp lẫn nhau bảo vệ, dùng 11 ngày mới đi ra khỏi đi. coi như bọn họ thông minh không có toàn trình xuyên qua nghèo nàn tuyệt địa lại về châu phong đại bản doanh mà là một đường tận lực hướng chỗ thấp đi trực tiếp cắm đến nhật khách thắp bọn họ rất gấp vội vàng gọi điện thoại trở về vạn biến tông nhờ giúp đỡ mà tí hạo trong lòng cũng rất rõ ràng coi như vạn biến tông bầy yêu chạy tới sợ rằng cũng phải trải qua một đoạn dài rằng giặc gian khổ lịch trình loại chuyện như vậy không phải người nhiều là có thể nhanh hơn cần một vị tuyệt đối cao thủ tốt nhất là phi thiên cao thủ hay là vị này đại tổng quản tâm nhãn linh hoạt ra mặt cũng dày à nghĩ đến thành tổng giao tình, vì vậy lại cho tọa hoài sơn trang cùng với tam ngộng tông gọi điện thoại hắn dĩ nhiên không có lớn như vậy mặt mũi trực tiếp tìm bạch thiếu lưu hoặc thạch giã mà là tìm được ma hoa biện cùng đàn du thành nghe nói thành thiên nhạc ở tuyệt địa bị nguy bạch thiếu lưu cùng thạch giã cũng lập tức tìm cách cứu giúp hai vị này cao nhân lại không hẹn mà cùng liên lạc chính nhất môn bạch thiếu lưu không có cách nào tự mình tới trước về phần ngồi xuống chư kim cương phải sao đang có chuyện hoặc là tu vi cũng có hạn về phần tam hợp tông môn hạ đệ tử cũng không nhiều vừa vận đều có chuyện đang bận bao gồm nhất thích xen vào chuyện của người khác đại đệ tử đàn tử thành vẫn còn ở thần mộc lâm trong bế quan chịu phạt đâu Đan Du Thành tuy có thể phi thiên, nhưng cũng không thể so với vạn biến tông bệ yêu cộng lại mạnh. Càng mấu chốt hắn là ngũ bộ giải yêu, đến núi tuyết cao hẳn chỗ, thiên phú thần thông sẽ phải chịu cực lớn hạn chế. Chính Nhất Môn là đại phái đệ nhất thiên hạ, môn hạ đệ tử trong cao thủ đông đảo, cùng tam ngọc tông cùng với tọa hoài sơn trang giao tình cũng rất đặc thù. Càng quan trọng hơn là Chính Nhất Môn thần tiêu thiên lôi kiếm ngự khí phi thiên tốc độ là nhanh nhất, nếu là cứu người nha, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Chính Nhất Môn hướng không phải tí hạ mặt mũi, trọng yếu nhất là thạch giả mặt mũi. Nguyên bản chỉ cần phải một kẻ có phi thiên khả năng trạch chữa lót cao thủ là được rồi. Nhưng Hòa Phong đang hỏi chạch chân rời núi hành du trải qua, chạch chân vừa vận nhắc tới Thành Thiên Nhạc, Hòa Phong liền nghe nói Thành Thiên Nhạc ở Hì Mã Lạ núi gặp nạn bị nguy chuyện. Tâm niệm vừa động chính là nguyên nhân, lập tức tìm cách có liên lạc ở xa nhật khách Tắc Tí Hạo, hiểu đến chuyện đại khái trải qua, liền quyết định tự mình tới một chuyến. Hòa Phong hơn 100 tuổi, năm gần đây chỉ ở chính nhất Tam Sơn thanh tu, theo đuổi chỉ sợ sẽ là siêu thoát tại thế gian, đã cực ít hỏi tới tục sự. Lần trước Thành Thiên Nhạc nghe nói tin tức của hắn, hay là Sử Thiên một cùng Vương Tiên Phong đi vu Thành trương Vinh Đạo trong phủ bãi Sơn, vừa vận Hòa Phong đang ngồi, còn khuyên hai vị này hậu sinh mấy câu, kia đã là mấy năm trước. lần này hắn chịu tự mình rời núi một mặt là bởi vì trưởng môn trạch nhân muốn phái một kẻ ngự kiếm phi thiên tốc độ rất nhanh cao thủ tới mặt khác cũng là nghe nói thành thiên nhạc ở chỗ này rất đặc biệt phát hiện gì khác lạ giống như hòa phong loại này đã cùng thế không thể tranh cao nhân còn có thể để cho hắn động nghiệm đầu cảm giác hứng thú chỉ sợ sẽ là loại này sắp xỉ với truyền thuyết không thể tin nội chuyện thành thiên nhạc đã hiểu hòa phong nghĩ đến nhìn cái gì vội và nói đầu kia kỳ dị lối đi tựa như cự nhận bổ ra tuyết sơn tiền bối lúc tới đã gặp được chỗ không xa còn có một chỗ vách đá đệ tự trong đó huyền diệu ván bối cũng nhìn không thấu hòa phong hỏi tới a ở nơi nào Mang ta đi nhìn một chút. Thanh thiên nhạc, chính ở đằng kia, đi mấy bước liền có thể nhìn thấy. Theo ta khoảng thời gian này điều tra kết quả, kia đệ tự là nơi này duy nhất có thể thấy được nhân công di tích. Ngàn năm trước, nơi này nên có thần thông quảng đại tu sĩ nghỉ chân. Đi không xa, hòa phong đã nhìn thấy trên vách đá cái kia to lớn khắc chữ, bản liền lạnh lùng vẻ mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Sau đó hắn làm một cùng thanh thiên nhạc ban đầu vậy động tác, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về buồn đối diện tuyết sơn giữa kia thẳng lỗ hồng. Không cần vị tiền bối này mở miệng nói gì, Thành thiên Nhạc cũng rõ ràng hắn cảm nhận được ý cảnh như thế kia, bởi vì vị tiền bối này quanh thân thần khí tản mát ra một cô ác liệt uy áp, tựa như kia khai thiên cự nhận vũ mặt mà tới. Hòa Phong không chỉ có thể cảm nhận được ý cảnh kia, hơn nữa còn có thể dừng lại ở ý cảnh kia trong đi càng ngộ, cũng đem hình thần khí tức dung nhập vào, phần này cảnh giới là Thành thiên Nhạc trước mắt xa kém xa. Chỉ thấy Hòa Phong đạo bào cùng sợi tóc không gió bay lên, chán bên một luồng tóc dài không tên liền giống bị thứ gì chặt đứt, chậm rãi hạ xuống. Sắc mặt của hắn mơ hồ hơi trắng bệnh, phản phất nguyên thần bị hùng mạnh đánh vào, nhất định tâm nhập cảnh không rõ ràng lắm hòa phong cảm thụ như thế nào mà mơ hồ có cảm ứng thành thiên nhạc đứng ở một bên cũng cảm thấy nhanh không thở nổi hòa phong chọn vẹn đứng thời gian đốt một nén hương lúc này mới thân hình hơi động rời khỏi định cảnh giống như tránh được nào đó phong mang hoặc tháo xuống vạn cân trách nhiệm khẽ thở dài một cái làm như tự đủ thì ra là như vậy kia truyền thuyết là có thật mà ta chính mắt thấy Thành thiên nhạc cẩn thận tỉnh giáo tiền bối chỉ là truyền thuyết gì nơi này rốt cuộc là địa phương nào hòa phong lại hỏi ngược lại ngươi đi qua thanh thành kiếm phái gặp được ngàn trụ đạo tràng hiểu tiên là một loại gì tồn tại sao thanh thiên nhạc đáp nghe nói thanh thành kiếm phái ngàn trụ đạo tràng. cùng Trung nam phái thái lao linh cảnh chính nhất môn chính nhất tam sơn tịnh xưng đông côn lôn ba lớn động thiên phúc địa là đại thần thông tạo nên động thiên kết giới cũng Sưng tiểu côn lôn hoa phong gật đầu một cái nói đạo nhân Sưng tiểu côn lôn phật ra cũng xưng nhỏ tu di thành thiên nhạc người biết liên hoa sinh sao thành thiên nhạc rất thành thức đáp dĩ nhiên biết ta tới đây dọc theo đường đi không chỉ có cảng ngộ vị này liên hoa sinh tiền bối tu hành chuyện cũ còn tu luyện hắn lưu lại pháp quyết trong tiếng nói nương theo thần niệm giới thiệu lần này bên trên cao nguyên các loại kiến thức trừ họa quyển trong thế giới cá nhân tư ẩn cùng liên hoa sinh có liên quan chuyện đều nói Trong năm 564, Đổ Ngải khí, Trật tự lưỡi sắc. Hoa Phong nhìn Thành Thiên Nhạc một cái, chậm rãi mở miệng nói, người phen này hành du lịch luyện, cuối cùng ở nơi này phá quan tình tiến, thật đúng là duyên phận a. Ta cũng không rõ ràng lắm Liên Hoa Sinh bản thân có hay không ở châu phong dưới chân vải nhung chùa tu luyện qua, nhưng nơi này chân chân thiết thiết chính là đạo trưởng của hắn, là Liên Hoa Sinh với nhân gian chứng bổ tất quả địa phương. Hắn ở chỗ này đục xây nhỏ tu di Phật thổ, tên liền kêu Bích Ngọc Hồ, lòng trào trung ương tòa hồ lớn kia, truyền thuyết ngàn năm trước từng nở đầy hoa sen. Liên Hoa Sinh đời sau truyền nhân đang ở này nhỏ tu gì trong tu hành. đợi siêu thoát xa bà thế giới tiến về chân chính linh sơn phật quốc liên hoa sinh đại sĩ còn rời vào một chi cao nguyên tộc nhân ở đây ở nơi này thế ngoại đào nguyên trong cung dưỡng bích ngọc hồ nhỏ tu di trong tu hành tăng trúng thanh thiên nhạc thở dài nói cái này phiến lòng trảo chính là nhỏ tu di động tiên sao cũng quá lớn so ngàn trụ đạo tràng nhưng lớn hơn hòa phong lại lắc đầu nói chân chính nhỏ tu di động thiên kết giới cũng không phải là mảnh này lòng trảo mà là kia phiến xét u cốc nơi đó ngàn năm trước cũng không phải cái gì khủng bố quỷ dĩ đất mà là liên hoa sinh đại sĩ đục xây nhân gian trang nghiêm và tổ về phần ngoại quốc mảnh này cao nguyên lòng trảo là cung dưỡng động thiên trong tu sĩ những thứ kia các tộc nhân đời đời sanh tứ chỗ. Nhưng chậu này cũng là ngăn cách với đời truyền thuyết chỗ, cùng kia phiến đu cốc hợp xương bích ngọc hồ Phật thổ cũng có thể. Thành Thiên Nhạc hỏi tới, kia nơi đây làm sao sẽ biến thành hôm nay như vậy? Sinh hoạt ở nơi này người cũng đi nơi nào? Hòa Phong lại thở dài một tiếng nói, ngươi trông thấy kia đạo lỗ hồng sao? Nó thật sự là bị một thanh từ trên trời giáng xuống đũa lớn cứng rắn bổ ra, đó là một món không thể tin nổi tiên gia thần khí, tên là trật tự lưỡi sắc, người sử dụng nó cũng có thần thông không thể tin nổi. Trật tự lưỡi sắc bổ ra tuyết sơn, Phong mang trực tiếp xuyên qua lòng chảo xé không gian. kích hủy nhỏ tu di cát giới, động tiên kết giới đã hủy, trong u cốc liền không thích hợp lại người ở, mảnh này lòng chảo khí hậu cũng biến thành ác liệt rất nhiều. Dãy núi kia bị đánh mở một cái thông đạo, đời đời ngăn cách với đời chi tiêu tộc nhân cũng ở đây mùa hè xuyên việt cao nguyên rời đi. Ngàn năm sau, nó liền biến thành người ta thấy như vậy, đây là một mảnh đã bị hủy bỏ thế ngoại đầu tiên. Thanh thiên nhạc trợn mắt há mồm nói, là người nào có lớn như vậy thần thông, lại vì sao phải làm như vậy? Hoa phong lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm là người nào, chẳng qua là ở chính nhất môn bí truyền trong điện tịch nhìn thấy qua đoạn chuyện xưa này, vốn tưởng rằng chẳng qua là truyền thuyết. Không ngờ thành tổng hôm nay hoàn toàn tìm đến lúc đó, mà bần đạo hưu duyên chính mắt nhìn thấy khu di tích này, nhắc tới, còn phải cảm ơn người à? Thành thiên nhạc, tiền bối tuyệt đối đừng gọi ta thành tổng, gọi chút thành tựu là tốt rồi, hoặc là liền cứ gọi thẳng tên thành thiên nhạc. Văn bối có một chút không nghĩ ra, cái này nhỏ tu di động tiên bị hủy thời điểm, liên hoa sinh đại sĩ liền không có ra tay ngăn cản sao? Chẳng lẽ người kia bản lãnh so với hắn còn lớn? Hoa phong lại lắc đầu nói, rốt cuộc ai bản lãnh lớn hơn, phi ngươi ta có thể phán xét? Nhưng căn theo như truyền thuyết, liên hoa sinh lúc ấy cũng không ở chỗ này, hắn cư trú ở Phật quốc Linh Sơn. cuốn vào phạm trần tranh đấu lại vào nhân thế, vì vậy kết làm đoạn này thủ án. Cái này Bích Ngọc hồ nhỏ tu gì, là liên hoa sinh để lại cho truyền thừa đệ tử tu hành đạo tràng. Giống như ta đang một tổ sư đã sớm phi thăng thành tiên, lại ở nhân gian lưu lại chính nhất tam sơn, làm hậu thế đệ tử tu hành phúc địa. Chỉ bất quá không có giống bọn họ như vậy, còn rời vào một chi ở cao nguyên phân tranh trong chiến bại bộ lạc, với cái này ngăn cách với đời đất đời đời canh tắc cung dưỡng những thứ kia tu hành tăng chúng. Thanh Thiên Nhạc, hoa, đem cái chỗ này làm hỏng, thật là bản lĩnh thật lớn lại tính khí thật là lớn a. Như vậy thần tiên bù tát đánh lên, động tĩnh cũng không thể nhỏ. hòa phong năm đó kêu một trận hôn chiến dính liễu chư thiên tiên phật rất rộng sau đó ta đang một tổ sư ra tay liên hiệp vô biên huyền diệu phương rộng thế giới chúng tiên ra lúc này mới bình định thế gian bây giờ các phái tu sĩ trung thủ tán hành giới cũng là vào lúc đó thúc đẩy thiên hạ thành thiên nhạc sửng sốt một chút vô biên huyền diệu phương rộng thế giới rốt cuộc là địa phương nào hòa phong là ngươi không nhìn thấy địa phương giống như ngàn trụ đạo tràng như vậy tiểu côn lôn nếu ngươi không tìm được cửa mà vào coi như đi khắp núi thanh thành cũng là không tìm được mà tiểu côn luôn động thiên dù sao còn tại thế giữa nhưng vô biên huyền diệu phương rộng thế giới không tại thế gian dù là người đi ra hệ ngân hà cũng là không tìm được cái gọi là tiên giới phật quốc đều là ở vô biên huyền diệu phương rộng trên thế giới khai sáng nói đơn giản đi nếu ngươi có thể tu tới thế gian pháp mới siêu thoát phi thăng chô đi chính là chỗ đó thành thiên nhạc há to một nửa ngày không có khép lại một lát sau mới thở dài nói thật đúng là có thể phi thăng thành tiên a Hoa phong cái này có cái gì thật hay giả ta tận mắt nhìn thấy ân sư thủ chính chân nhân lịch kiếp phi thăng vũ hóa thành tiên cũng chính là mười năm này bên trong chuyện thành thiên nhạc rất ngượng ngùng cười nói ý tứ của ta đó là ta cũng có thể phi thăng thành tiên sao cái vấn đề này hỏi đến quá ngu luôn luôn rất nghiêm túc hòa phong cũng không nhịn được bị chọc phát lời ngươi có thể hay không phi thăng tới vô biên huyền diệu phương rộng thế giới ta làm sao có thể biết cái vấn đề này cũng không ai biết câu trả lời chỉ ở với chính ngươi tu hành ta chỉ là để cho ngươi biết trên đời tu hành quả thật có thể thành tựu tiên đạo chỉ cần tu tới thế gian pháp cuối lịch kiếp thành công thành thiên nhạc ngay sau đó hỏi một ngu hơn vấn đề tiền bối ngài có thể phi thăng thành tiên sao hòa phong cười nói ta cũng không biết chỉ biết là tu hành có loại khả năng này mà thôi thành thiên nhạc ta hỏi ngươi ở ngươi tu luyện nhập một lúc cũng biết mình nhất định có thể huyền tận yêu đan đại thành sao? Thành thiên nhạc không biết, dĩ nhiên không biết, không tu luyện tới một bước kia ai biết? Hoa phong xua hai tay một cái, cái này không là đạo lý giống nhau sao? Ngay cả sư phụ ta đang phi thăng trước một khác cũng không biết có thể hay không lịch kiếp thành công. Mà ta cả đời này làm việc quá mức cương trực, năm xưa sát nghiệp cũng quá nặng, coi như tu tới thế gian pháp giới, muốn thành tiểu tiên đạo sợ rằng cũng không dễ dàng, chẳng qua là tận nguyện mà cầu. Hôm nay đi tới nơi này, cảm ngộ kia ngàn năm trước di tích cũng là ta tu luyện, tu vi như ta người, kỳ thực người hắn đã không thể nào giáo sư, chỉ có thể ở điểm hóa trong khai ngộ mà thôi. mới vừa chỗ cảm nhận được ý cảnh cũng là đối ta một loại điểm hóa thành thiên nhạc gật đầu nói ta hiểu tiền bối là tới nơi này đi tham học tập cái thí dụ này dở ông dở thẳng hòa phong thu hồi nụ cười liếc hắn một cái cũng không cùng hắn so đo cái gì khó khăn lắm mới có một hướng bực này tuyệt thế cao nhân tỉnh giáo cơ hội thành thiên nhạc dĩ nhiên sẽ không bỏ qua tiếp theo lại hỏi ngài mới vừa nói tiếc cái gì Phật quốc tiên giới đều là ở vô biên huyền diệu phương rộng trên thế giới khai sáng Hoa phong lại không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại thành thiên nhạc ngươi đã đột phá chân không cảnh cảm nhận được cái gì là chân không diệu hữu sao thành thiên nhạc cảm nhận được nguyên thần trong thế giới tái hiện cùng thiên địa linh tức một thể, tựa như hư không tạo vật. Hoa Phong, ngươi nói hư không tạo vật chẳng qua là tựa như mà thôi. Dù là nguyên thần định cảnh trong có nhận nguyện núi sông, kia cũng bất quá là định cảnh trong thế. Nhưng bất luận loại nào tu hành, đến mức nhất định phải cũng muốn trải qua qua cửa hải này, nó liền là căn cơ. Có vô thượng thần thông chi tiên gia có thể chống giống tạo thế giới, đánh đồng tự có được gọi là kim tiên, bồ tát. Những thứ này thành tựu phi ta có thể biết, bởi vì ta cũng là người phàm, nhưng tu hành căn cơ như vậy, trước khi phi thăng liền đã đánh hạ. Thanh Tiết Nhạc, kia một bữa đem nơi này đánh tan. cũng là tiên gia mới có thần thông sao? ở thanh thiên nhạc trong lòng, hòa phong đã là đương thời tuyệt đỉnh độ cao người, nhưng vị tiền bối này chỉ sợ cũng bổ không ra như vậy uy thế vô cùng một ích, đã như vậy, chỉ có thể là thần tiên mới có thể làm được. không ngờ hòa phong lại lắc đầu nói, thế gian pháp bất quá xuất thần nhập hóa, dù là tiên gia nhập nhân thế cũng là như vậy. cái này nhỏ tu di động tiên nên xuất thần nhập hóa thế gian giữa pháp chỗ lục xây, dĩ nhiên cũng có thể vì thế gian pháp phá. nếu đổi lại ta cầm trong tay trật tự lưỡi sắc, vạn bạn là bổ không ra như vậy một búa, nguyên nhân chẳng qua là công lực lệnh phải quá xa. thành thiên nhạc nghe cái hiểu cái không nhưng bất luận thế nào trước ghi ở trong lòng sau này lại từ từ hiểu ra đi hòa phong ngược lại rất có kiên nhẫn cùng thành thiên nhạc cái hài từ ngốc này dài dòng nửa ngày, cuối cùng chắp tay hất một cái tay nào nói ta muốn vào kia lạc lôi u cốc nhìn một chút ngươi đi theo ta sao thành thiên nhạc tiền bối ngài nghe kia trong cốc tiếng sấm năng mật nghĩ đi vào có thể đổi cái thời gian sao ta biết ở địa phương nào có thể tránh lôi đến lúc đó dẫn đường cho ngài Hoa phong lại bị hắn chọc cười ta muốn nhìn chính là những thứ kia sét không phải lên sơn cốc trong tránh yêu thú đừng quên ta chính nhất môn tuyệt kỹ chính là thần tiêu thiên lôi kiếm Tự nhiên có biện pháp đi vào. Nếu như lôi thế quá mạnh, ta cũng sẽ tránh lui. Thanh Thiên Nhạc, nếu tiền bối không sợ, vậy ta cũng không có gì phải sợ. Ta liền theo ngài đi vào đi một chuyến. Thật xa đến rồi, sát thực nên thật tốt đi thăm đi thăm. Chỉ bất quá bên trong sát xác thực rất khủng bố, ta cũng ngăn cản không được mấy cái. Tiền bối nhất định phải cẩn thận. Trong u cốc tiếng sấm đang một lúc, hòa Phong chân nhân chắp tay đi vào. Thanh Thiên Nhạc mạng lớn tuyết ở cốc khẩu ngoài chờ đợi, cẩn thận đi theo hòa Phong phía sau. Phi điện thạch triển khai quay quanh trên không trung tùy thời đề phòng. cách mỗi mười mấy giây trong cốc liền có một tia chớp mang theo sấm xét đánh xuống nhưng vương viên hơn hai mươi dặm hú cốc cũng không ai biết cái này chớp nhoáng sẽ bổ ở địa phương nào phần lớn tập trung ở thung lũng chỗ sâu nhất cùng bốn bề núi cao bên trên cốc khẩu một dải cũng không sấm xét rơi xuống nhưng là hai người vừa mới đi vào tình huống liền không giống nhau hòa phong chân nhân cũng không có đặc biệt chọn chỗ trúng chỗ đi tới nổi lên trên đồi núi nhỏ gần như chính là hấp dẫn sấm xét cái địa nhập cốc vẫn chưa tới một dặm đường đâu liền có một đạo sáng ngời chớp nhoáng từ trong tầng mây thẳng bổ xuống Thành Thiên Nhạc đã sớm cảm ứng được nguy hiểm, phi điện thạch bên trên bắn ra 12 buộc tia điện xuống đất, giống như một cái lồng vậy đem hai người bao ở trong đó. Nón này chơi được rất đẹp, hắn phi điện thạch ở không lâu trước còn không có bực này diệu dụng đâu. Hòa Phong chân nhân cũng không nhịn được âm thầm gật đầu một cái, nhưng Thành Thiên Nhạc xúc thế đã lâu phát ra đại chiêu lại không cử đi trô dụng võ gì. Chớp nhoáng giữa không trung đột nhiên tản ra, bị một vệ kim quang chỉ dẫn bay xéo xuống đất, căn bản liền không có bổ tới phi điện thạch đi lên. Thành Thiên Nhạc ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào có một thanh kiếm xuất hiện ở cao năm trượng vối, kiếm này rất nhỏ, liền trôi chỉ có dài nếu ánh mắt không hồ cũng không thấy rõ. Thanh Thiên Nhạc lại nhận ra, hắn ở Vu Thành Chi Vị lâu từng gặp, chính là Chính Nhất môn trưởng môn Trạch Nhân chân Nhân trên đầu châm cái tóc. Chương năm trăm lại không có lỗi gì, khô khô tịch kính sợ. Thành Thiên Nhạc đang ở nơi đó nhìn trời xứng sở đâu, Hoa Phong phát qua một đạo thần niệm, đây là ta Chính Nhất môn trưởng môn tín vật lôi thần kiếm, là khai phái tổ sư tự tay tế luyện, tại thế gian truyền thừa đã có hơn 1.200 năm, rất nhiều người xưng nó là thiên hạ đệ nhất thần khí. Lần này ta phải đến Hí Mạ Lạ núi thẳm tìm ngươi, Trạch Nhân trưởng môn đem kiếm này tạm thời giao cho ta, bởi vì với ngự khí phi thiên tốc độ nhanh nhất. Thanh Thiên Nhạc đã nhận ra. đó chính là được xưng thiên hạ đệ nhất thần khí lôi thần kiếm chính nhất môn trưởng môn tín vật mà trạch nhân trưởng môn ngày ngày liền đem nó đội ở trên đầu chạy khắp nơi vô luận ai cũng có thể nhìn thấy bây giờ trạch nhân đem kiếm này cho mượn sư bá hòa phong thật là cho thành thiên nhạc to như trời mặt bụi a bất quá trạch nhân sợ rằng còn có dụng ý khác hắn nên biết hòa phong tới nơi đây mục đích có lôi thần kiếm nơi tay tiến vào ưu cốc tắc càng thêm ung dung hòa phong phảng phất biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì lại mở miệng nói ra trạch nhân mượn lôi thần kiếm với ta chính là nghĩ giúp ta nhập này lạc lôi ưu Cốc điều tra nhưng người ngoài nếu nghe nói đó cũng là cho ngươi thể diện thật lớn. bởi vì thành tổng bị mấy con yêu thú khó khăn chính nhất môn không chỉ có phái ta tới hơn nữa còn xuất động lôi thần kiếm thành thiên nhạc lẽ lưỡi một cái nói không dám nhận thật không dám đang cái này cho áp lực của ta quá lớn mặt mũi này thế nào trả nổi a hòa phong nghiêm mặt nói không trả nổi liền từ từ trả đi cái này kỳ thực cũng là cho thạch giá cùng bạch thiếu lưu mặt mũi hai người bọn họ là bây giờ côn luân tu hành giới trước sau hai đời tu vi cao nhất thành tựu cũng nhân vật lớn nhất lại không hẹn mà cùng cũng coi trọng như vậy ngươi thành thiên nhạc nhún bả vai khiêm tốn nói bọn họ coi trọng lắm kỳ thực ta không có lãnh lớn như vậy chính là sẽ thật tốt sinh hoạt mà thôi hòa phong lại không để ý hắn đang nói cái gì vẫn mặt lạnh lùng nói bọn họ coi trọng ngươi tự nhiên hy vọng ngươi có thể cùng bọn họ có một dạng tu vi thành cựu thành thiên nhạc vội vàng giải thích nói ta có tự biết mình không dám cùng thạch mình chủ hoặc bạch trang chủ so sánh chẳng qua là thật tốt kinh doanh ta vạn biến tông mà thôi ta cũng hiểu ý của bọn họ thế gian cần như vậy một môn yêu tu truyền thừa nhưng đối với ta mà nói chính là thành lập như vậy một môn truyền thừa không có những thứ kia yêu tu chịu phụng trảng nào có ta vị này yêu tông ta bây giờ chỉ cần phải suy nghĩ kỹ một cái vấn đề bọn họ tại sao lại ủng hộ trận vừa đúng lúc này trong lôi vân lại có một đạo sấm sét thẳng bổ xuống nương theo điếc thai nổ vàng lại bị lôi thần kiếm hóa giải vì bay đầy trời vọt kia điện cũng rơi vào đất trống chung quanh bên trên hòa phong bước chân không nhanh không chậm thủy chung không dừng lại sấm sét đi qua mới lên tiếng ngươi có tự biết mình cái này rất tốt nhưng ta muốn nói thật nếu bàn về tu vi ngươi nghĩ đổi kịp hai vị này sợ rằng không thể nào ngươi ở tu hành bọn họ cũng ở đây tu hành ít nhất trong vòng trăm năm ngươi không thể nào siêu qua được về phần trăm năm chuyện về sau ai đều không cách nào nói hai người kia đến lúc đó nên đã sớm tu tới thế gian pháp mới nói tu là như thế nhưng ngươi cũng đừng thất vọng ngươi có thành tựu của ngươi thành thiên nhạc rất sang sảng cười nói cái này có cái gì tốt thất vọng tu hành chính là tu hành không cần phải cùng ai so cái gì a tỷ như ta vóc dáng liền so bạch thiếu lưu lùn 2 cm nếu ta cùng hắn so với ai khác càng lùn hắn khẳng định không sánh bằng ta ấn tiền bối ngài cách nói coi như tu tới thế gian pháp cuối vậy còn có thế ngoại chi tiên đâu coi như hòa phong lấy lạnh lùng nghiêm túc xưng hôm nay đã là lần thứ ba bị hắn chọc cười thành thiên nhạc ngươi đứa nhỏ này thực tại thú vị giống như cái quả hồ chăn ta hiểu bọn họ tại sao phải thích ngươi kỳ thực không có thấy trước ngươi ta cũng rất tò mò trong truyền thuyết một đời yêu tông rốt cuộc là nhân vật nào nhìn thấy ngươi sau mới rõ ràng sắp thực là tay đáng gờm một già một trẻ hướng xét cốc chỗ sâu đi tới hoa phong cũng không có cố ý chọn đường chính là thẳng đi về phía trước đi ở thung lũng ở giữa nhất ngay phía trước bên ngoài mười mấy dặm chính là kia quanh năm không tan trong lôi vân ương. thanh thiên nhạc dần dần không dám nói chuyện bởi vì hắn có thể cảm ứng được thiên địa linh tức uy áp càng ngày càng ngưng trọng cũng càng ngày càng hung hiểm thỉnh thoảng có sấm sét đánh xuống đánh vào treo ở cao năm trượng vô ích lôi thần kiếm bên trên sáng lợi điện quang cái nón trụ tản ra đong đưa người gần như không mở mắt nổi như từ đàng xa thành thiên nhạc cùng Hòa phong giống như chống đỡ một buổi cực lớn lúc sáng lúc tối cây dáng sinh khi đi lại thành thiên nhạc phi điện thạch mặc dù không phát huy được tác dụng nhưng thủy Trung treo ở ngoài ba trượng bên trên không xoay tròn không dứt tùy thời thuộc về tình trạng báo động hoa phong mở miệng hỏi thành thiên nhạc ngươi rất khẩn trương thành thiên nhạc đáp có tiền mối ở ta có cái gì tốt khẩn trương hoa phong đã có ta ở kia ngươi gì một mực không thu hồi pháp khí chẳng lẽ là cho là ta sẽ không ngăn được những ngày này lôi sao nếu đổi một vị hậu sinh văn bối coi như khẩn trương đến muốn chết cũng sẽ không giống ngươi làm như vậy làm cái tay chuổi ở ta trên đỉnh đầu bay Thành Thiên Nhạc có lúc nói chuyện thường thường ngoài dự đoán, hắn hỏi ngược lại, vậy bọn họ sẽ thế nào làm? Hoa Phong ngớ ngẩn, mặt bên trên đương nhiên muốn cung kính buông lòng, âm thầm vận chuyển pháp khí đề phòng, một khi ta lỡ tay không ngăn được thiên lôi, có thể lập tức làm phép đền bổ. Ngự khí cùng cả người một thể, động tĩnh chỉ ở một cái trước mắt. Nếu đổi một người, có thể sẽ thuận thế trả lời, tiền bối ngài làm sao sẽ lỡ tay đâu? Nhưng Thành Thiên Nhạc không giống nhau, hắn rất nghiêm túc nói, kia cần gì phải đâu? Vô luận tiền bối ngài lôi thần kiếm có thể ngăn trở hay không thiên lôi, ta cũng phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng a, tế ra pháp khí triển khai diệu dụng, lúc này mới vạn vô nhất thất. Dĩ nhiên, ta cũng cho là tiền bối sẽ không lỡ tay. Ngài mới vừa nói những lời đó, thật sự là suy nghĩ nhiều. Nếu đội Thanh Hòa Phong đồ đệ của mình, đoán chừng lúc này đã bị một cước đạp ra ngoài. Nhưng Thành Thiên Nhạc tốt xấu là một phái khác tông môn đứng đầu, Hòa Phong dĩ nhiên không tốt bằng hắn, chỉ đành phải nghiêm mặt hỏi, "Thành Thiên Nhạc, ngươi nếu không cẩn trường, như vậy có sợ hay không?" Thành Thiên Nhạc đàng hoảng đáp, "Sợ, Dĩ Nhiên sợ, không phải sợ ngài không ngăn được cái này thiên lôi, mà là cái này lôi bản thân liền đáng sợ, nó đích đích sắc sắc có thể đánh chết người, ta dĩ nhiên muốn cẩn thận một chút." Bất luận ngài bao lớn bản lãnh, ngài là vì cứu giúp ta mà tới. Ta cũng nên không thể để cho ngài ra một tia sơ suất, chỗ này quá nguy hiểm." Hoa Phong nghiêng đầu nhìn Thành Thiên Nhạc cười, Thành Thiên Nhạc không tên cảm thấy vị tiền bối này nụ cười có điểm lạ. Đang lúc này có một đạo thiên lôi đánh xuống, rơi vào lôi thần kiếm trên mũi kiếm lại không có tảng ra, thân kiếm kia bộc phát ra một đoàn quang hoa, có một đạo càng sáng ngời chớp nhoáng xuống phía dưới rơi thẳng, hung hăng bổ vào phi điện thạch bên trên. Phi điện thạch thần thông diệu dụng là tùy thời triển khai, cái này đạo điện quang giống như kích ở trên mặt nước, ở ngoài ba trượng giữa không trùng tạo nên hình cái vòng sóng vợn, với danh giới chỗ hóa thành 12 cổ sáng ngời tia điện chiếu nghiêng xuống đất. Thanh Thiên Nhạc thân hình dung một cái thiếu chút nữa không có quy xuống, dưới chân một mảnh loạn thạch cũng vỡ, một kích này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng lại ở hắn thời khắc chuẩn bị trong. Phi điện thạch tiếp nhận, hơn nữa còn giữa không trung quanh quần cũng không có đánh rơi. Thanh Thiên Nhạc dọa một thân mồ hôi lạnh, phục hồi tinh thần lại mới lên tiếng, "Tiền bối, ngươi cố ý?" Hoa Phong ha ha cười ra tiếng, "Không sai không sai. Ngươi coi như cùng ta lúc nói chuyện, cũng tùy thời triển khai thần thông, không phải cố ý cảnh giác, mà là tự nhiên đề phòng, như vậy không có vấn đề phản ứng nhanh không vui, bởi vì ngươi chính là loại trạng thái này." Thanh Thiên Nhạc, ngài là ở cùng ta đùa giỡn? cô ý bổ ta một lôi. Hoa Phong, đúng vậy a, ngươi không phải một mực đang chờ sao? vậy thì tới một cái, chẳng lẽ chỉ có thể để ngươi lôi nhân, không thể để cho người lôi người sao? vị này lao tiền bối không ngờ cũng sẽ nói đương thời lưu hành mạng dùng từ, nếu trạch chân ở chỗ này nhất định sẽ trợn mắt há mủng. Hoa Phong chân nhân bình thường cũng rất ít lộ ra nụ cười, càng khỏi nói bật cười vẫn cùng vãn bối như vậy nói giỡn. bất quá cái này đùa giỡn nhưng tuyệt không phải mái, thành thiên nhạc không có bị Hoa Phong một cước đạp ra ngoài, mà là cứng rắn chịu một cái xét đánh. Vị tiền bối này đại khái cũng cảm thấy cùng Vãn bối như vậy đùa giỡn có chút không quá thích hợp, ngay sau đó thu hồi nụ cười nâng đầu nhìn trời nói, "Ngươi nói sợ hãi, cái này rất tốt." Thanh Thiên Nhạc vẫn còn ở lấy tay lau mồ hôi trán đâu, có chút không hiểu hỏi, "Tiền bối lại vì sao khen ta?" Hòa Phong nhìn kia Lôi Vân chớp nheo nói, đối mặt thiên địa này chi uy, ứng tâm tồn kính sợ, chỉ có vô tri người mới có thể không sợ. Có chút người nhập tu hành cánh cửa phải lớn thần thông pháp lực, liền tự cho là siêu nhiên bất phàm, coi trời bằng vùng. Coi như bản lãnh của hắn vẫn chưa đến nơi đến chốn, cũng lấy vì tương lai có thể coi trời bằng vùng, những loại người này rất khó vượt qua chân không kiếp. còn có một loại khác người tỷ như danh môn đại phái đệ tử tiến vào sư môn sau liền ngạo nghệ bị mình nhân sư môn mà ngạo kính trọng truyền thừa sư đạo quyền này không cái gì lỗi lầm nhưng sư môn không nổi không hề đại biểu hắn người này bản thân có cái gì nếu vì vậy tự cho mình hơn người một bậc vậy thì lỗi tỷ như đi tới cái này tuyệt trong đất chẳng cần biết hắn là ai vậy gặp phải sẽ đánh ta nói không chỉ có là côn luân tu hành các phái trong chuyện ở nơi này trong hồng trần cũng giống như vậy có người phải phú quý quyền thế liền tự cho mình phi phạm nhưng nếu mất này phú quý quyền thế hắn có hay không vẫn như ta có người ra đời thế gia vọng tộc cái này là mệnh trung lớn phúc báo nhưng vì tại này mà không trượng ở đây thản nhiên bị phúc báo mà không tiêu cầm như vậy lại có mấy người này là lòng bình thường tính nhìn như cùng nơi đây không liên quan nhưng người hành trình dừng đều có nhất còn chỗ ví như người ta nhập này lạc lôi u cốc có lôi thần kiếm treo lơ lửng chính là dựa vào người dám như vậy cùng ta đi vào nhưng cũng không vì vậy dựa vào mà mất đi kính sợ cũng không nhân thân phận của ta mà cử chỉ thất thố nói cách khác ngươi người này cũng sẽ không nhân thân phận của mình mà thất thố thành thiên nhạc suy nghĩ một hồi đột nhiên cười nói ta hiểu ý của ngài tiền bối đại khái là muốn nói Ta đa cấp nhóm người trải qua, quán ăn làm việc vật đã làm, tổng giám đốc cũng đã làm, kỳ thực một mực ở tu hành. Hoa Phong khỏe miệng lại lộ ra ý cười nhếch nhạt. Thì mạn lỡ núi ngươi còn bỏ qua đâu? Đường Đường một đời yêu tông, bị mấy con yêu thú trận ở trong núi không ra được. Vừa nói chuyện dừng bước lại nói, ngươi là tới chọn lựa lạc lôi kim a? Vật này ta cũng chưa nghe nói qua, có thể hay không cho ta nhìn một chút? Thanh Thiên nhạc lạc lôi kim đều đã trôn, chỉ có một cái màu xanh lam chưa mở trứng đá vừa vẫn mang theo trong người. Hắn móc ra đưa cho Hoa Phong nói, những thứ đó quá nặng, mang ở trên người không có phương tiện, ta toàn bộ chôn ở chỗ khác. Nói đến cũng khéo, vừa vặn lưu như vậy một khối không có mở ra trứng đá tùy thân cất. Nói chuyện đồng thời phát qua một đạo thân niệm, giải thích lạc lôi kim vì vật gì, như thế nào chọn lựa, mở ra trứng đá cũng phong tồn. Hòa Phong tay trái nhận lấy trứng đá, tay phải hướng lên trời một chỉ. Lúc này cũng không có xét đánh, tia lôi thần kiếm lại trên không trung run lên, bắn ra một đạo như thiểm điện vầng sáng rơi thẳng mà bổ xuống ở trứng đá bên trên. Trứng đá ổn tia không nhúc nhích, vầng sáng lại hóa thành mấy đạo tia điện chiếu nghiêng xuống đất. Chương 566, Dẫn thiên Uy, thần tiêu lôi thuật. Ngay sau đó lệnh thành thiên nhạc trận mắt há mồm chuyện phát sinh. hòa phong tay phải tay háo một chiều liền tiêu tia điện xuống đất chỗ vẹo vẹo vẹo bay ra cả mấy quả giống nhau trứng đá thành thiên nhạc hỏi tới tiền bối đây là thần thông gì hòa phong mặt không thay đổi đáp thần tiêu thiên lôi thuật lấy một vật vi dẫn kích tướng vật vật dùng hay là thần thức cảm ứng chi đạo thành thiên nhạc hoa quá thần kỳ ta để cho tí hạo cùng thịnh long lợi dụng tiên phú thần thông phối hợp mới có thể đang sấm xét lắng lại lúc sâu xuống lòng đất hái phải lạc lội kim tiền bối chống đỡ quần quận sấm xét vẫy tay một cái liền đem những thứ đồ này đã lấy ra không phải chính mắt thấy được thực tại không thể tin được Hoa Phong cười nhạt một cái nói: thế gian chư pháp tướng thông, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, ta tu luyện chính là 36 động thiên đan đạo cùng thần tiêu thiên lôi kiếm quyết. Loại này thủ đoạn để cho ngươi xem dù cảm thấy thần kỳ, nhưng nếu là vì chọn lựa lạc lôi kim vậy, hay là ngươi dùng biện pháp tốt nhất cũng tài tính nhất. Ta mới vừa rồi thử qua, vật này chôn sâu ngầm dưới đất, phần lớn bị cứng rắn nặng nghề tầng nham thạch chỗ che đậy, ta muốn lấy bảy viên, lại chỉ nhiếp ra bốn cái. Đem thần tiêu thiên lôi thuật thi triển đến ta bực này xuất thần nhập hóa cảnh giới, thế gian lại có mấy người. Xin hỏi ngươi dùng thời gian bao lâu, tìm được bao nhiêu quả lạc lôi kim?" Thanh Nhạc: "Một tháng đi." cộng thêm ngài trong tay cái này quả chưa mở ra trứng đá, tổng cộng 1000 lẻ quả. Hoa Phong lần đầu tiên lộ ra hơi vẻ giận mình, mới vừa ta nhiếp ra cái này bốn cái trứng đá, nhìn như hơi hận, kỳ thực thật không đơn giản. Nếu ta cứ như vậy liên tiếp nhiếp gian lận hơn quả, thần thông pháp lực cũng là khó lòng tiếp tục, coi như dùng thời gian 1 tháng, cũng chưa chắc có thể hái được nhiều như vậy. Vẫn là của ngươi phương pháp càng tốt hơn, thế gian các tộc loại thiên phú thần thông luôn có điểm đặc biệt. Sau đó vị tiền bối này không nói thêm gì nữa, đem kia một cái trứng đá trả lại cho Thành Thiên Nhạc, đem hái phải bốn cái trứng đá mở ra ba cái, lộ ra xích kim sắc núi lớn chừng hột đảo viên châu. Viên châu bên trên vầng sáng đang muốn bay đi, liền bị hòa phong lấy pháp lực giam cầm trong đó. Vị tiên bối này lần nữa không nhanh không chậm cất bước đi về phía trước, rời u cốc chỗ sâu càng ngày càng gần, hắn lại thi triển hai lần giống nhau thủ pháp, trừ một cái trứng đá thủy trung không có mở ra ra, trung hái phải mười cái lạc lôi kim, sau đó cất vào trong tay áo chỉ trừ một cái nâng trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát. Hắn râu dài cùng sợi tóc phất phơ, vừa đi đường một bên túi đầu nhìn vật trong tay, mà cao năm trưởng vô ích lôi thần kiếm không ngừng ở hóa giải sấm xét. Thanh thiên nhạc thủy trung triển khai phi điện thạch cùng ở một bên, rốt cuộc không nhịn được lại hỏi tiên bối, ngài nhìn ra môn đạo gì đến, đến rồi? Hòa Phong đem kia lạc lôi kim hướng không trung ném đi, khởi ra pháp lực phong ấn, một đạo quang hoa bay ra. Tại thiểm điện trong dư âm không thấy tăm hơi. Hắn trầm ngâm nói: Ta trước kia dù chưa thấy qua lạc lôi kim, nhưng từ vật tính rượu dụng đến xem, nếu như dùng vạn tái trầm ngân phách, hiệu quả là giống nhau, cũng có thể làm lục nô thần luôn đan thuốc dẫn. Ở thân nghiệm trong, Hoa Phong nói cho Thành Thiên nhạc vạn tái trầm ngân phách vì vật gì? Trong truyền thuyết vạn tái trầm ngân phách, trong ngũ hành kim thuộc tính tinh hoa. Nghe nói ở dầu mỏ kim loại địa mạch phụ cận hoặc bầu trời, không chỉ có từ trường dị thường, hơn nữa còn thường có thể thấy vầng sáng bay loạn. Và năm vầng sáng nếu như ngưng kết ở đặc thù khoáng vật trong. chính là vạn tái trầm ngân phách loại tài liệu này phi thường khó được bởi vì khai thác để ý cơ duyên một khi vầng sáng bay đi tài liệu bản thân liền mất đi đặc thù linh tính diệu dụng có thể gặp không thể cầu mà thành thiên nhạc chỗ chọn lựa lạc lôi kim cùng vạn tái trầm ngân phách là đồng nguyên vật luận chế lục ngô thần luôn đan sử dụng đến chính là loại này linh tính vô luận lấy loại nào vật làm thuốc dẫn hiệu quả đều là giống nhau tại không có nghe nói vật này trước hòa phong cũng không biết thế gian có lạc lôi kim loại vật này nhưng là thấy đến vật này liền biết nhưng dùng cái gì đi thay thế nhưng cái này cũng không hề là cái gì tốt đề nghị bởi vì vạn tái trầm ngân phách trên thế gian hiếm thấy cực kỳ. Nếu Thành Thiên Nhạc bây giờ không có biện pháp tìm được Lạc Lôi Kim, cũng có thể dùng một loại phương thức khác đi luyện chế lục nô thần luôn đan, nhưng tuyệt không có khả năng thành đan quá nhiều. Giống như có toa thuốc trong, có thể dùng nhân sâm cũng có thể dùng táo tàu thêm thông bạch, nhưng là dùng nhân sâm chi phí quá cao, nếu như tìm được táo tàu thêm thông bạch, còn có thể đạt tới toa thuốc trong dược hiệu yêu cầu, đó là không thể tốt hơn. Thành Thiên Nhạc lần này hái được hơn ngàn quả Lạc Lôi Kim, nếu đổi thành vạn tái trầm ngân phách, là tuyệt đối không thể nào tìm được nhiều như vậy. Hoa Phong nói cho Thành Thiên Nhạc những thứ này, ngược lại không phải là để cho hắn nghĩ biện pháp khác luyện chế thần đan, mà là giải thích loại tài liệu này. Vâng sáng bay sau khi đi còn dư lại kim châu vẫn là một loại bị tự nhiên luyện hóa thiên tài địa bảo, tên là lõi kim. Tương lai thành thiên nhạc lấy lạc lôi kim chế thuốc, trong lò còn dư lại cặn thuốc cũng chính là lõi kim, nó rất thích hợp chế tạo phi kiếm một loại pháp khí. Thế gian có vạn tái trầm ngân phách, cũng có trầm ngân. Trầm ngân là một loại thiên tài địa bảo, mặc dù khó được, nhưng so vạn tái trầm ngân phách dễ tìm nhiều. Bình thường trầm ngân thường thường lấy trầm ngân các hình thức xuất hiện, cần ngưng luyện vật tính đi này tạp chất, mới có thể có thể vì chế tạo pháp khí sử dụng, mà chân quý nhất trầm ngân chính là cả khối vạn năm chẩm ngân. Ở thanh thành phái. Hình thu phú giữ thành thiên nhạc đấu pháp lúc sử dụng tiêm một thanh bảo kiếm chính là dùng cả khối vạn năm trầm ngân luyện hóa. Lạnh kim cũng có thể luyện khí, nói cách khác thành thiên nhạc lần này không chỉ có đào được hơn ngàn quả lạc lôi kim, luyện đan sau còn dư lại căn thuốc, hay là chế tạo pháp khí thiên tài địa bảo. Chẳng qua là lấy lạnh kim luyện khí phi thường chất vật, cần tu vi khá cao, chỗ hao tổn tâm huyết pháp lực cũng quá lớn. Lần này chọn lựa lạc lôi kim, cũng coi là vạn biến tông tích lũy đám tiếp theo của cải, tương lai có đệ tử tu tập luyện khí chi đạo, liền có những thứ đồ này có thể dùng. Thế gian tu hành các phái đều có truyền thừa tích lũy, thu tổn các loại thiên tài địa bảo. còn có các đời tổ sư chế tạo tốt pháp bảo, tuyệt không phải một thế hệ trong thời gian ngắn công phu, mà thành thiên nhạc vạn biến tông mới vừa sáng lập, chính là đánh căn cơ thời điểm, cần tích lũy chính là loại này nền tảng. phát xong cái này đạo thân nghiệm, Hoa Phong tiện tay đem viên kia lạnh kim vứt cho thành thiên nhạc, để cho chính hắn từ từ nghiên cứu đi, sau đó vẫn chắp tay đi về phía trước, không còn chọn lựa lạc lôi kim. Hòa Phong trong tay áo còn giữ một cái trứng đá cùng chín cái lạc lôi kim, đoán chừng là muốn mang trở về chính nhất môn thu tồn hoặc để cho đệ tử nghiên cứu. đại hành gia chính là đại hành gia A, không phục không được. Hoa Phong chỉ là thấy đến Lạc Lôi Kim nghiên cứu một phen, liền nói với Thành thiên Nhạc ra nhiều như vậy hơi rượu. Thành thiên Nhạc không người thi lễ trong thâm tâm cảm tạ, sau đó hấp tấp tiếp tục cùng ở bên cạnh, u cốc chuyến đi cấp này có này thu hoạch, thế nào cũng đáng giá. Kỳ thực không cần Hoa Phong nói những thứ này, đợi hắn luyện đan sau cũng có thể phát hiện lưu lại căn thuốc là thiên tài địa bảo, nhưng là vị tiền bối này đã có tưởng tận chỉ điểm, có thể để cho hắn tỉnh đi rất nhiều tự đi lục lọi phi áo. Càng đi vào trong liền càng tiếp cận lôi vân rủ xuống ở trung tâm một mảnh trên đất chống đi qua hai cái như vậy vượt trội người gần như phải đem đẩy trời sấm sét cũng hấp dẫn tới gần như cách mỗi mấy giây chính là một ít thanh thiên nhạc rốt cuộc nhìn thấu một ít đầu mối mở miệng nói tiền bối chúng ta còn chưa cần đi tới ở giữa nhất đi đi nơi đó lôi thế quá mạnh mẽ ta nhìn ngài lôi thần kiếm không phải ở tránh xét treo giữa không trung nhắm thẳng vào tầng mây ngược lại thì ở dẫn lôi hoa phong rốt cuộc dừng bước không còn đi về phía trước khẽ gật đầu nói không sai ta đang ở dẫn lôi vừa nói chuyện hắn đột nhiên hướng lên trời một chỉ giờ phút này vốn không sấm sét đánh xuống thế nhưng phía trên lôi vân lại phảng phất bị lôi thần kiếm hấp dẫn, một đạo sáng ngời điện quang bị hòa phong pháp lực dẫn hạ, chém thẳng vào ở lôi thần kiếm bên trên. sau đó một khúc xạ hướng thung lũng chỗ sâu bay đi, mang theo uy thế vô cùng tiếng nổ tung. hòa phong vươn tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa như kiếm, liên tiếp dẫn thiên lôi hạ kích, theo kiếm chỉ của hắn chỗ hướng bổ ra. thanh thiên nhạc đã thấy chóng, vị tiền bối này lấy lôi thần kiếm dẫn tụ sấm sét chi uy bổ ra, hơn nữa còn là chỉ nơi đó liền bổ nơi đó. nếu có người ở chỗ này cùng hòa phong đấu pháp vậy, thiên địa này chi uy cũng vì hòa phong sử dụng. Hoa Phong lấy kiếm chỉ dẫn lôi liên tục bổ hai tám nhớ, thiên nhiên chớp nhoáng bổ xong sau liền biến mất. Nhưng kỳ dị là hắn dẫn dắt hạ thiên lôi đập tới, này uy thế vẫn ngưng tụ không tan, cuối cùng ở chung quanh hoàn toàn tạo thành một loại trận pháp. Thành Thiên Nhạc hít một hơi lạnh khí, không nhịn được hỏi, tiền bối, đây là chính nhất môn phục ma đại trận sao? Hoa Phong lạnh lùng sắc mặt có chút tái nhận, hiển nhiên như vậy làm phép đối hắn mà nói tiêu hao cũng là cực lớn. Gật đầu một cái nói, đây chính là phục ma đại trận, thành tổng cũng không phải là đem tứ thần thập nhị thì đại trận luyện tới tay chui chúng sao? Này Lý Đồng Nguyên, thành Thiên Nhạc liền tiếng thốt lên kinh ngạc nói, không giống nhau, hiển nhiên không giống nhau. Ta nhỏ thủ đoạn nhỏ sao có thể cùng tiền bối sánh bằng? Ta chẳng qua là lấy pháp lực thúc dục pháp bảo mô phòng chân thức, mà tiền bối hoàn toàn trực tiếp dẫn hạ thiên lôi bố thành đại trận, thật lợi hại. Ngay mới không. Nếu không chúng ta trở về nghỉ một lát đi, hoặc là hướng lôi thiếu địa phương đi. Ngay mặc dù bản lãnh lớn, cũng không thể tổng chơi như vậy. Hoa Phong thở giải nói, thiên địa uy năng quả nhiên không thể cứng rắn chống đỡ, cũng chỉ có thể thuận thế hóa giải hoặc trích dẫn. Ta xác thực mệt mỏi, nơi này cũng nhìn phải sắp xỉ, trở về đi thôi. Hoa Phong tiến lạc lôi cốc, vốn luôn tìm tìm ngàn năm trước liên hoa sinh đại sĩ tự tay xây nhỏ tu di dấu vết, từ trong tìm hiểu huyền thông. hắn đã tìm được chưa nếu như tìm được lại phát hiện cái gì thành thiên nhạc không biết được nhưng đi theo vị tiền bối này vào cốc một chuyến chính hắn cũng là có đại thu hoạch đợi đến đi ra cốc khẩu kia quần cuộn sấm xét âm thanh ở sau lưng đi xa thành thiên nhạc rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm mặc dù có hòa phong tế ra lôi thần kiếm bà bọc thế nhưng không chỗ nào không có mặt thiên địa uy áp cảm ứng cũng không phải để cho người còn dễ chịu hơn tuyết lớn một mực thủ ở bên ngoài thấy hai người xuất cốc vội vàng chạy tới bái phục đầy đất hành chính là long trọng nhất quỳ lạy lại lễ nó núi nhỏ vậy thân hình nhìn qua phi thường hung hãn làm ra động tác như vậy lại phi thường tức cười buồn cười, đem hòa phong lại cho cho cười. Hòa phong nghiêng đầu hỏi thành thiên nhạc, ngươi dạy nó sao? Thành thiên nhạc giải thích nói, không có, nó là cùng ta học. Hòa phong ngự kiếm phi thiên rơi vào bãi sông bên trên lúc, thành thiên nhạc tiến lên hành quỳ lệ đại lễ, tuyết lớn ngốc liếc nhìn chưa kịp phản ứng. đợi đến thành thiên nhạc theo hòa phong tiến lạc lôi u cốc, tuyết lớn kinh hãi vạn phần cũng đội phục vạn phần, vẫn ngây ngốc nhìn thân hình của hai người biến mất đang sấm u cốc chỗ sâu. đợi đến hai người đi ra, nó cũng kịp phản ứng, chạy tới học thành thiên nhạc dáng vẻ hành quỷ đại lễ, không chỉ có hòa phong cũng thành thiên nhạc. Nó còn không rõ lắm đây là ý gì, nhưng nó cũng mông lung biết, Hoa Phong là tới cứu giúp Thành Thiên Nhạc, bản lãnh phi thường lớn, mà Thành Thiên Nhạc cũng phi thường tôn kính hắn, động tác này chính là bày tỏ tôn kính. Chương 567, Di Hồng Trần, thế nào là xích tử? Hoa Phong chỉ Tuyết Lớn nói, ngươi mới vừa ở trong cốc nói tới, bây giờ chỉ cần nghĩ rõ ràng một cái vấn đề, những thứ kia yêu tu vì sao phải phủ ngươi trợn? Nhìn thấy nó sao, câu trả lời liền ở trong đó, cái này sẽ là của ngươi Thành Cửu. Thành Thiên Nhạc hướng Tuyết Lớn nói, hành lễ đã xong, mau dậy đi. Sau đó lại hỏi Hoa Phong, tiền bối, chúng ta cái này đi chợ về sao? Hòa Phong mới vừa ở trong cốc tiêu hao thần khí pháp lực quá mức, tạm thời vẫn là không bay, đi bộ nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi không phải đem những lạc lôi kim đó cũng trôn giấu đi sao? Cái này moi ra, sau đó ta đưa ngươi đi ra ngoài. Tuyết lớn ở phía trước dẫn đường, Hòa Phong cùng Thành Thiên Nhạc theo ở phía sau dọc theo lòng trào ranh giới đi bộ, địa thế khá cao bãi của ngoại ố cùng đá trên gành bãi kia lớp hơn dày tuyết động cũng không có hòa tan, bình thản chỗ lưu lại mấy hàng rõ ràng dấu chân. Tuyết lớn bước bước rất lớn, bước bước phải cũng rất nhanh, so với bình thường người tốc độ phải nhanh nhiều, nhưng vẫn không sánh bằng tu sĩ thần hành phương pháp, nó chẳng qua là đang bước đi cũng không chạy như điên. Hòa Phong với đi lại trong nhập động trong chi định hàm dưỡng thần khí, đây cũng là thành thiên nhạc chưa phá ma cảnh kiếp trước công pháp tu luyện, xem ra coi như là thiên hạ tuyệt đỉnh cao nhân, tu luyện dọc đường căn cơ được đặt nền móng cũng là không sai biệt lắm. Gia U cốc thành thiên nhạc cảm giác nhẹ nhõm không ít, tự nhiên nhớ tới mới nắm giữ thủ đoạn thần thông, vì vậy khi đi lại trong cùng họa quyển trong thế giới tiểu thiểu lấy thần niệm trao đổi. Trước kia thành thiên nhạc không có bản lĩnh này, muốn gặp tiểu thiểu cần nhập định tiến vào họa quyển thế giới mới được. Nhưng bây giờ hắn mặc dù ở bình thường vẫn không nhìn thấy tiểu tiểu, nhưng có thể ở nguyên thần trong cùng nàng trao đổi câu thông, trừ tu vi tiến thêm. cũng cùng hắn đã từng trong tu luyện đánh hạ đặc biệt căn cơ có liên quan sớm nhất thời điểm hắn là có thể cùng hình thần trong linh thể tí hạo trao đổi nó này công phu là vô sự tự thông nhưng tiểu thiểu tình huống không giống mấy, nàng ở trong bức họa kia kỳ dị trong thế giới là cô tô sơn thủy thần vận thành linh bản thân là không thể rời bỏ cái thế giới kia thanh thiên nhạc chỉ có hoàn toàn tế luyện kiện thần khí này nắm giữ chân không diệu hữu cảnh mới có thể cảm ứng được sự tồn tại của nàng tiến tới cùng với ở nguyên thần trong trao đổi giống như ban đầu nói chuyện với tí hạo sắp xỉ nhưng hắn đã có thể khiến dùng thần niệm ở trên đường Thành Thiên Nhạc nói cho Tiểu Thiều hắn đi theo Hòa Phong tiến vào Lạc Lôi U cốc trải qua, giống như vậy khó được kỳ nộ cùng cảm nộ cơ duyên, dĩ nhiên muốn cùng người yêu chia sẻ. Tiểu Thiều hỏi Hòa Phong tại sao lại tới, Thành Thiên Nhạc liền giao phó Hòa Phong là vì cứu tới mình, đồng thời quan sát Liên Hoa Sinh đại sĩ năm đó đục xây nhỏ tu di di tích. Tiểu Thiều cái này mới rõ ràng, Thành Thiên Nhạc là bị một đám yêu tu ngăn ở lòng chảo trong không ra được, cho nên mới phải ở Lạc Lôi U cốc trong vượt qua chân không. Thành Thiên Nhạc trước chỉ nói cho Tiểu Thiều mình là tới chọn lựa Lạc Lôi Kim, cũng không có nói gặp nạn bị nguy chuyện, bởi vì hắn không muốn để cho Tiểu Thiều vô vị lo lắng mà ảnh hưởng tâm thần an định. Tiểu Thiêu ở họa quyển trong thế giới cùng hắn đồng dạng ở lịch chân không, dụng nhạc song vận đạo pháp môn chính là kỳ diệu như vậy. Mà bây giờ nguy cơ đã qua, Thành Thiên Nhạc đem tất cả mọi chuyện cũng nói ra. Tiểu Thiêu không khỏi uấn nói, cười ngây ngô, ngươi vì chuyện gì trước không nói cho ta biết chứ? Thành Thiên Nhạc, ta đã an bài xong hết thảy, đã phái tí Hạo cùng Tịnh Long phá vòng vây cầu viện, lại trốn vào xét trong cốc Bế Quan, còn có lớn Tuyết hộ pháp, dĩ nhiên không ngại. Nhập chân không định cảnh, không thể có ta chi nghĩ, nếu không liền không phải chứng, không nói tự có không nói nguyên nhân. Tiểu Thiêu thở dài nói, ta chỉ biết ngươi vì chọn lựa lạc lôi kim xâm nhập nghèo nàn tuyệt địa đoạn đường này trải qua gian khổ lại không nghĩ rằng còn có như vậy hung hiểm thanh thiên nhạc ta không có chút nào cảm thấy gian khổ à đoạn đường này có hỏa quyển trong thế giới ngươi làm bạn cảm giác là vô thượng vui vẻ hai người nói một hồi vốn riêng thì thầm tiểu thiếu nhắc nhở nhạc nhạc có hòa phong như vậy cao nhân tiền bối ở cùng này hỏi thăm kia cảnh giới khó mà tin nổi không bằng nhiều học hỏi vừa vặn đối ngươi hữu dụng chuyện ngươi mới vừa đột phá chân không cảnh bước kế tiếp tu hành quan khiếu nếu có hòa phong tiền bối chỉ điểm hoặc giả đem rộng mở trong sáng thanh thiên nhạc đúng nha ta nên hỏi nhiều hỏi chân không sau tu hành, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nhưng ta cũng không phải là chính nhất môn đệ tử, có mấy lời không tốt lắm mở miệng. Tiểu thiêu, lấy văn bối thân phận hướng tiền bối thỉnh giáo, chăm học tốt hỏi có cái gì không thể. Chỉ nói cảnh giới cảm nộ, không truy hỏi người ta chính nhất môn bí truyền pháp quyết là đủ. Hoa Phong đang cất bước đi lại trong, Thành Thiên Nhạc đột nhiên mở miệng hỏi, tiền bối, ngài mới vừa thi triển kinh thiên động địa đại thần thông, người cũng mệt mỏi, có cần hay không tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi? Hoa Phong cũng không quay đầu lại đáp, không cần. Tu vi như ta. chỉ cần không cố ý vận chuyển thần thông pháp lực đi lại ngồi nằm đều có thể điều tức hàm dưỡng thành thiên nhạc ngươi cũng giống như nhau vì sao phải hỏi ta như vậy thành thiên nhạc vạn đối mới vừa đột phá chân không cảnh còn xa mới tới đạt biết thường ta từng cùng lệnh cao tốc trạch chân vô tình gặp được trạch chân đạo hữu tu vi đã phá chân không có ngài như vậy dành sư chỉ điểm hắn nhưng so với ta hiểu nhiều ta từng cùng hắn trao đổi hai ngày là thu được ích lợi rất nhiều hòa phong nghe ra tới thành thiên nhạc ý ở ngoài lời chủ động mở miệng nói ngươi là muốn hỏi chân không cảnh sau tu hành A Ngươi chỗ tập luyện chính là yêu tu phương pháp, đi chính là huyền tần yêu đan đại thành đường, vậy mà đem thân người luyện thành yêu vật nguyên thân, ngưng luyện huyền tần châu thành công, thật sự là chưa bao giờ nghe chuyện. Chính nhất môn truyền lại 36 động thiên đan đạo cùng này bất động, nhưng cảnh giới cũng có thể tương thông ấn chứng. Kỳ thực ngươi hỏi pháp với ta, còn không bằng hỏi pháp với những thứ kia yêu vương, nhìn xem người ta là tu luyện thế nào huyền tần đan. Thành thiên nhạc một bên nghe hòa Phong nói chuyện, một bên đem hòa Phong vậy thuật lại cho Tiểu thiểu, sau đó Tiểu Tiểu âm thầm nhắc nhở Thanh Thiên Nhạc làm như thế nào hỏi. Thanh Thiên Nhạc lại nói, tiền bối, nhưng là ta trước giờ chưa thấy qua đột phá hoàn cốt kiếp yêu vương. ngài nên gặp qua chưa? coi như chưa thấy qua cũng hẳn nghe nói qua đi. Theo ngài biết, những thứ kia yêu vương là tu luyện thế nào huyền tận châu? Hoa Phong nghiêng đầu nhìn hắn một cái, khoe miệng lộ ra cười nhẹ nói, như vậy vòng vo nói chuyện cũng không phải là ngươi thành thiên nhạc phong cách. Thanh tổng a, kỳ thực bần đạo cũng hẳn là gọi ngươi một tiếng thành tổng. Ngươi người này rất có ý tứ. Thành thiên nhạc, ta tại sao lại có ý tứ rồi? Hoa Phong, ngươi lấy nhân thân mà huyền tận yêu đan đại thành, tu hành nhập môn vậy mà hoàn toàn là đánh bậy đánh bạn. Những thứ này đừng nói. Ta nghe trạch chân nói tới kinh nghiệm của ngươi. ở ngươi Vạn Biến Tông bên trong, một mực có yêu vật tu vi ở ngươi trên, ngươi dù chỉ điểm bọn họ, nhưng cũng cũng có thể lấy được cảnh giới cao hơn ấn chứng tham chiếu. Nhưng là đến hôm nay, ngươi ở Tô Châu Vạn Biến Tông tu vi đã là cao nhất, có phải như vậy hay không? Thành Thiên Nhạc đáp, giống như thật là như vậy, ít nhất lần này ta rời đi Tô Châu trước, Vạn Biến Tông bên trong còn không người đột phá chân không cảnh. Hoa Phong, ngươi có thành tựu này cũng có thân này phần, cũng coi là tên thực tướng phụ, ngươi gây nên chính là hôm nay phá quan cơ duyên. Hôm nay chi ngươi, nên nhìn lại là như thế nào phá quan thành công, biết nó vì sao? đây mới là một đời tông chủ đầu tiên muốn nghĩ tới chuyện bởi vì kế tiếp ngươi phải đi chỉ dẫn trong môn lũ yêu có chút tu sĩ là không cần lo lắng những vấn đề này nhưng thân phận của ngươi bất đồng cái gọi là ôn cố mà chi tân chỉ cần hiểu thấu những vấn đề này đi về phía trước đường sẽ gặp rõ ràng hơn thanh thiên nhạc tiền bối nhắc nhở chính là ta là ở khốn tại tuyệt địa trong ngự thần chi đạo tu hành viên mãn cho nên phá quan tình tiến trước đó cũng không ngờ sẽ thuận lợi như vậy nếu tiền bối nhắc tới những thứ này ta đảo càng nên tỉnh giáo thế gian tu sĩ cũng là thế nào đột phá chân không cảnh trong lời nói nương theo theo nói nhập cảnh thần thông Hắn nói cho Hòa Phong bản thân đột phá chân không cảnh trước sau cặn kẽ quá trình, bao gồm các loại tu hành cảm ngộ cùng với huyền diệu định cảnh trạng thái. Nếu muốn hướng người thỉnh giáo, bản thân thì không nên có giữ lại, trừ họa quyển trên thế giới chuyện đã xảy ra, Thành Thiên Nhạc đem bản thân các loại tâm đắc thể hội cũng nói ra. Hoa Phong dừng bước, xoay người nhìn Thành Thiên Nhạc không nói một lời. Tuyết lớn không biết chuyện gì xảy ra, cũng dừng bước lại xoay người lại nhìn hai người bọn họ. Thành Thiên Nhạc bị nhìn thấy có chút không giải thích được, sơ chán nói, "Tiền bối, ngài đây là thế nào, làm gì nhìn ta như vậy?" "Hoa Phong, ta đang nhìn ngươi rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt?" Thành thiên Nhạc sửng sốt một chút, "Yêu Nghiệt, tiền bối biết rõ ta không là cái gì yêu nghiệt, ngài rốt cuộc nhìn ra hoa dạng gì đến rồi?" Hoa Phong rốt cuộc lại nhịn cười không được, "Ta cho là ngươi là cái gì yêu nghiệt đâu, nhưng là nhìn tới nhìn lui, ngươi chính là Thành thiên Nhạc." "Đạn chỉ phá chất không, ngươi nói như vậy nhẹ nhàng bấm cơ. Ta là gia sư nhập môn sớm nhất đệ tử, từ thiếu niên lúc liền bắt đầu tu luyện, phá chân không cảnh lúc chỉ có 21 tuổi, so ngươi bây giờ nhưng trẻ tuổi hơn, nhưng ta lúc ấy chọn vẹn bế quan hơn nửa năm. Sư đệ ta Hòa Hi tu hành so với ta muộn, 19 tuổi mới bái nhập thân sư môn hạ, 27 tuổi phá chân không." tính nét của hắn cùng ta bất đồng, cho nên một kiếp này lịch phải tương đối vững lòng. Nhưng ta nhớ được hắn cũng bế quan năm tháng. Về phần ta mạt đồ chặt chân, lịch chân không cảnh cũng bế quan nửa năm. Lịch kiếp này thời gian dài ngắn kỳ thực cùng tư chất ngộ tính quan hệ không lớn, chỉ ở với tính tình tu mại, tâm cảnh đột xuyên. Ngươi có thể đạn chỉ phá chân không, làm ta giật cả mình. a vốn tưởng rằng gặp cái gì yêu nghiệt hoặc thiên tài, nhưng nhìn kỹ một chút, ngươi thực tại lại không giống. Nhìn lại ta biết đám tu sĩ các loại phá chân không trải qua, mới nghĩ thông suốt trong đó duyên phận. Cái gọi là chân không cảnh, liền nên giống như ngươi vậy phá. Ngươi lúc đó cùng tuyết lớn ở chung một chỗ. chỉ sợ cũng là một loại cơ duyên Thanh thiên nhạc càng nghe càng mơ hồ không hiểu hỏi giống ta dạng này phá thế nào phá cái này cùng tuyết lớn lại có quan hệ gì hòa phong không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại thái thượng có câu ngậm đức dày so với xích tử ngươi có biết thế nào là xích tử tri tâm Thanh thiên nhạc xích tử tri tâm lên tiểu học thời điểm học, giáo viên hướng dẫn ngược lại thường nói đến cái từ này chính là khẩn thiết tìm a hòa phong kia thế nào là khẩn thiết thành thiên nhạc tiền bối a nơi này không có cách nào lên mạng tra bại đủ ta cũng không nói được nhưng ta ở vọng cảnh trong đọc qua một ít thư Rất nhiều trong sách cũng nhắc tới khẩn thiết tim, liền là chân thành khẩn thiết, như Nhật Nguyệt chừng dám. Hoa Phong cười lắc đầu nói, kỳ thực Thái thượng nhắc tới xích tử không có phức tạp như vậy, chính là Trần Chuẩn tiểu tử nốc. Chương 568, nhân chi sơ, không trong có. Thấy Thành Tiên Nhạc sợ run, Hoa Phong lại giải thích nói, nhìn một chút Tuyết Lớn đi, người đối với ta nói thu phục nó cặn kẽ trải qua, nó đầu tiên học là thế nào gia công cùng bảo tồn thức ăn. Kia thịt khô điều là dùng dùng lửa đốt, cũng không phải là thần thông pháp lực gì, mà gia công ướp lạnh và làm khô quả mọng dùng chính là thiên phú thần thông, nhưng ở Tuyết Lớn xem ra lại không những thứ này phân biệt. nội lựa thịt bò nướng cũng tốt thi pháp lực ra công ớp lạnh và làm khô quả mọng cũng được đối với nó mà nói chẳng qua là thi triển một loại thủ đoạn cũng liền không có vấn đề dựa không ý trượng thần thông pháp thuật thành thiên nhạc rốt cuộc nghe rõ gật đầu liên tục nói nguyên lai like đây chính là đối mặt chân không tiếp khảo nghiệm lúc ứng truy tìm tâm cảnh tiền bối thật là một lời đạo phá thiên cơ hòa phong cười khổ lắc đầu một cái nếu là thiên cơ liền không khả năng một lời vạch trần ân sư của ta thủ chính chân nhân năm đó tự nhiên hiệu đạo lý này cũng đối với ta chỉ điểm trong đó có thiếu nhưng ta vẫn dùng hơn nửa năm mới có thể lịch tiếp có thể suy nghĩ ra chưa chắc liền có thể làm được ngươi nhập tu hành con đường lúc chính là loại này tâm cảnh chân không đến thời vậy là loại này tâm cảnh cho nên mới đạn chỉ có thể phá thành thiên nhạc lại chỉ tuyết lớn nói nói như thế con này còn ở u mê trong yêu thú ngược lại rất dễ dàng phá chân không hoa phong vẫn lắc đầu nói nó không phá được thành thiên nhạc đang muốn hỏi ngược lại vì sao chuyển niệm giữa lại bản thân suy nghĩ ra tuyết lớn xác thực không phá được bởi vì nó căn bản không có cái đó tu vi bây giờ tuyết lớn tâm tính tựa như xích tử nhưng chờ nó linh trí thanh minh cũng từng bước một tu luyện tới huyền tân yêu đan đại thành liền không khả năng vẫn như vậy u mê nếu không liền vọng cảnh cũng làm khó dễ tới lúc đó tuyết lớn còn có thể có hôm nay tâm cảnh sao? hòa phong phảng phất biết thành thiên nhạc đang suy nghĩ gì, tiếp theo lại nói, đột phá chân không cảnh, ở đan đạo trong xưng là thai động, đợi đến lộ sắc thành công, mới là nguyên anh xuất hiện. từ thai động đến trẻ sơ sinh, ngươi nên hiểu hàm nghĩa của nó. trở lại sinh mạng khởi nguyên ban đầu, tựa như từ không hóa có. trong chân không hiện thanh minh, tựa như người chi kết hai yêu tu phương pháp cùng người bất đồng, vạn biến tông yêu vật đi chính là giả mượn hình người ngưng luyện yêu đan lộ số. cái gọi là huyền Tân châu chính là giả hợp cả người hiển hóa, đột phá chân không về sau, là được luyện hư là thật, tế ra huyền Tân châu, yêu vật liền hiện nguyên thân. Thu hồi Huyền Tẫn Châu, liền nhưng hóa thành hình người. Đây là cùng nhân gian tu sĩ không giống nhau địa phương. Người đi yêu tu đường, là được giống như những thứ kia yêu vương vậy. đem kia trong chân không một chút manh nha tế luyện với Huyền Tẫn Châu, thần thông pháp lực cùng với các loại tu vi cảnh giới cũng ngưng luyện với Huyền Tẫn Châu, làm cho thành vì buồn mệnh pháp bảo. Làm Huyền Tẫn Châu nhưng hóa hư thành thực, như ngươi chi chủng loại tu vi thành tiểu hiện tượng mới có thể nên đón lộ sát khảo nghiệm, đặt tới trẻ sơ sinh có đủ cảnh giới. Thanh Thiên Nhạc nghe rất nghiêm túc, hòa phong cái này đang chỉ điểm hắn sau này tu hành, mặc dù chưa nói bất kỳ cụ thể pháp quyết, nhưng nói chính là những thứ kia yêu vương pháp môn lộ số. Hòa Phong là ở tổng kết chân không cảnh quan thiếu sau, mới nói cho hắn biết điều này. Thanh Thiên Nhạc trầm tư hồi lâu, lại hỏi: "Nguyên lai là tế luyện huyền tận châu, nếu có thể đột phá lột sắc cảnh, kia huyền tận châu chính là cái gọi là nguyên anh sao?" Hoa Phong cười nói: "Ngươi cũng hẳn là rõ ràng, nguyên anh chỉ là một loại tỷ dụ. Yêu vật có hóa hình chi đạo, cho nên mới phải có huyền tận châu tồn tại, tương đương với nguyên thân gia châu ngưng luyện thần thông các loại. Cái gọi là nguyên anh xuất hiện, chỉ chính là bước qua kia đạo huyền tận cánh cửa, trong đó huyền diệu đến lúc đó mới biết." Hòa Phong vậy cùng Thạch giá 7 Đan Du thành đưa cho Thành Thiên Nhạc kia cuốn điển tịch có chỗ giống nhau, Thành Thiên Nhạc bây giờ không cần lo lắng nhiều lộ sát chuyện về sau, mà là phải thật tốt tu luyện môi Nguyên Phương Pháp. Đối với yêu tu mà nói, liền là như thế nào tế luyện Huyền tất Châu, Hòa Phong bản thân cũng không có kinh nghiệm, cũng chỉ có thể từ Thành Thiên Nhạc bản thân đi ấn chứng. Nói xong những thứ này, mấy người tiếp tục tiến lên, trời tối lúc tới đến Tuyết Lớn chỗ kia lập phủ. Hòa Phong nhìn hang núi kia nói, sơn giả yêu tu khai linh trí đạo cũng co hứng thú, nơi này bố trí được mặc dù đơn giản, đạo cũng ra dáng. Thành Thiên Nhạc Sắp trời đã tối, cao nguyên trực đêm giữa gió rét thấu xương, chỉ có thể ủy khuất tiền bối ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm. Hoa Phong tìm cái địa phương ngồi xuống nói, nói đến cũng có hứng thú. Ta sống hơn một trăm tuổi, hôm nay là lần đầu tiên thấy ngàn năm trước hủy bỏ nhỏ thu di động thiên di tích, cũng là lần đầu tiên tại dã thú trong xào huyệt qua đêm. Ngay đêm đó, Hoa Phong chân nhân tĩnh tọa điều tức, tựa như ở cảm ngộ lần này nhập hỉ mã lạ núi thảm các loại thấy biết. Thanh Thiên Nhạc không dám quấy dày, cùng Tuyết Lớn im mắng đợi ở chỗ cửa hang định ngồi, ai cũng không nói gì thêm. Ngày thứ hai lúc trời sáng, Tuyết Lớn đem những thứ kia trôn giấu lạc lôi kim lại cho đào lên. còn có hai hộp gỗ đông trùng hạ thảo cùng với một nhóm trên đường ăn lương khô đều đặt ở cửa động một khối bằng phẳng trên đá chuẩn bị trăng bao lúc này hòa phong trong sơn động đột nhiên nói lại có yêu vật bay tới a lại là thiên điệu mà sinh ra linh cầm tất phương vị tiên bối này cảm ứng thật là bén nhạy hắn ngồi trong sơn động còn không có mở mắt cũng biết xa xa có một con tất phương bay tới mà thành thiên nhạc đứng ở cửa động còn không có bất kỳ phát hiện nào hắn vội vàng giải thích nói tiên bối con tia tất phương có thể là ta quen biết cũ nên là tới cứu ta thiên phú của hắn thần thông tuy có thể phi thiên tốc độ lại không có tiền bối nhanh tìm tới nơi này so ngày muộn một ngày hòa phong a một tiếng nói hắn chính là tất minh tuấn a ta nghe nói qua sự tích của ngươi đã từng làm giao dịch bộ tổng giám đốc cho người còn qua nước sau đó lại tìm đến tất minh tuấn đoạt về toàn bộ khách hàng tổn thất làm việc ngược lại có thủy có chung cái này linh cầm có thể gặp phải ngươi cũng coi là vận mệnh của hắn nghe nói người này chưa bái nhập vạn biến tông muôn hạ. mà ngươi vạn biến tông trong cũng thượng không phi thiên tri tu sĩ có thể có như vậy một con tất phương vậy cũng có thể giúp ích không ít lần này cao nguyên trải qua đối ngươi đối hắn hoặc giả đều là cơ duyên Thanh thiên nhạc ở ngoài động xoay người thi lễ một cái nói đa tạ tiền bối chỉ điểm ta đã rõ ràng nên làm như thế nào nói được lúc này kia lòng chảo lối vào rừng tháp băng bầu trời mới bay ra một đoàn ánh sáng mông lung ảnh lướt qua lòng chảo thẳng hướng đối diện lạc lôi u cốc phương hướng đi thành thiên nhạc phát ra hét dài một tiếng chỉ dẫn đoàn kia quang ảnh nghe thanh âm lộn vòng bay hướng bên này rơi xuống đất lại biến thành hai người tý hạo cùng tất minh tuấn cùng đi tất minh tuấn thấy thành thiên nhạc thi lễ một cái nói nguyên lai thành tổng không việc gì vậy ta an tâm vị này chính là tuyết lớn đạo hưu a nghe nói chính nhất môn hỏa phong tiền bối cũng đang đuổi tới nơi đây không biết thành tổng có hay không thấy trong lời nói nương theo thần niệm giải thích mình cùng tý hạo tới chỗ này trải qua hắn đích xác là tới cứu giúp thành nhạc tí hạo nhiều đầu góc không chỉ có cho vạn biến tông gọi điện thoại cũng cho tăng ngộng tông đan du thành cùng với tọa hoài sơn trang ma hoa biện gọi điện thoại nhờ giúp đỡ mà tô châu lũ yêu đầu góc cũng rất nhiều nhất là lao hồ ly hoa phiêu phiêu lập tức nhớ tới tất phương vạn biến tông lũ yêu mặc dù tu vi không yếu nếu kết trận đối địch không sợ thế gian cao thủ nhưng thiên phú của bọn họ thần thông ở cao nguyên vùng đất nghèo nàn chưa chắc có thể phát huy tác dụng lớn nhất chỗ đối hỉ mạ lạ trong núi đặc thù địa hình địa thế cũng chưa quen thuộc nhất là bọn họ đều không biết bay vạn biến tông đệ tử ký danh trong ngược lại có một con có thể bay bắt ca nhưng cũng bay không lên hỉ Tý hạ hướng đại phái nhờ giúp đỡ, nhưng vạn biến tông lũ yêu bản thân cũng ứng làm vạn toàn chuẩn bị. Vì vậy hoa phiêu phiêu liền liên lạc tất minh tuấn. Tất minh tuấn kỳ thực cũng muốn bái nhập vạn biến tông, nhưng là không có kéo xuống mặt mũi kia, đã từng nói nếu thành thiên nhạc đơn đấu có thể thắng được hắn liền gia nhập vạn biến tông các loại lời. Kết quả thành thiên nhạc căn bản không có giải thích cái này chuyện. Thiên địa hóa sinh linh cầm tất phương rất cao ngạo, hơi có điểm tự làm thành cao mùi vị, rất xem thường bình thường yêu tu. Nhưng hoa phiêu phiêu tìm tới cửa mở miệng muốn nhờ, cũng là bởi vì tất phương thiên phú thần thông rất giỏi, cũng đúng hắn nguyện ý khoe khoang tính khí. Vì vậy vui vẻ mà tới. Từ Nam Kinh bay thẳng đến Mã Lạ trong núi cũng là không là không được, nhưng đối Tất Phương mà nói cũng là phi thường gian khổ lữ trình, lại không có cần thiết. Vì tiết kiệm thời gian cùng pháp lực, hắn trước đi máy bay đến Hà Sa, sau đó bay đến Nhật khách tác gặp được Tí Hạo cùng Thịnh Long. Tý Hạo cứu lòng người cắt, thỉnh cầu Tất Phương mang theo hắn cùng đi, hắn có thể hóa thành vô hình linh thể ẩn nó với Tất Phương hình thân trong. Tất Phương đáp ứng, vì vậy Tí Hạo cũng tới, Thịnh Long tắt ở lại Nhật khách tác chờ đợi Vạn Biến Tông Lũ yêu. Từ Tý Hạo dẫn đường, tìm tới nơi này tự nhiên rất dễ dàng, Tất Phương cũng nghe nói Hòa Phong một tới, hắn cho là mình tới so Hòa Phong sớm hơn đâu, cho nên mới hỏi một câu như vậy. Thành thiên nhạc đáp, Tất Minh Tuấn, vô luận như thế nào ta muốn cảm tạ ngươi. Về phần Hoa Phong Tiền Bối, ngày hôm qua buổi sáng đã đến, đã chém giết canh dự ở cốc khẩu đám kia yêu tu. Chúng ta ngày hôm qua còn tiến một chuyến lạc lối u gốc, hắn giờ phút này đang ở trong động nghỉ ngơi. Tất Minh Tuấn thất kinh a, hắn là trước tiên từ Hoa phiêu phiêu nơi đó lấy được tin tức, bởi vì phải cứu người, cho nên không có bất kỳ chế ngại lấy tốc độ nhanh nhất liền chạy đến, hơn nữa có tí hạo chỉ dẫn không có đi bất kỳ trạng đường ngoằn ngoèo. Hoa Phong nếu tới sớm hơn, cũng là không ngoài ý muốn, nhưng người ta lại sớm đến suốt một ngày một đêm, cái này cũng quá kinh người. Từ Nam Kinh đến Hạ Sa. Tất Phương là đi máy bay. Nếu để cho hắn bay thẳng tới, coi như không có bất kỳ dư thừa siêu tầm quá trình, sợ rằng Minh ngày mới có thể tới, hơn nữa sẽ mệt đến ngất ngư. Luôn luôn mắt cao hơn đầu Tất Phương, giờ phút này chân Thiết cảm nhận được thế gian cao nhân lợi hại, hắn vội vàng đáp: Thành tổng, đừng tiêu nữa, ta Tất Minh Tuấn, xưng ta nhậm đạo trực là được, đây chính là ta tên bây giờ cùng thân phận. Nguyên Lai Hòa Phong Tiền Bối đã đến, mời ngài dẫn ta đi trước bài kiến. Tý Hạo cũng gọi là nói, hoa Phong Tiền Bối đang ở bên trong, nhanh để cho chúng ta đi bãi kiến, ta còn chưa thấy qua bậc này trong truyền thuyết cao nhân à? Hôm nay thật là lớn phúc duyên. Đang khi nói chuyện. Hoà Phong đã đi rồi đi ra, mặt lạnh lùng hình thần, tay vây râu dài nói, vị này chính là vạn biến tông tí Hạo Tông Quản, mà vị này nhậm đạo trực đạo hưu, nói vậy chính là thiên địa mà sinh ra linh cầm Tất Phương. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên thần thông phi phàm. Nhậm đạo trực cùng tí Hạo mau tới trước bài kiến. Nhậm đạo trực khiêm tốn nói, nào dám ở tiền bối trước mặt sương thần thông, ta đã hết nhanh chạy tới, không ngờ vẫn so ngài muộn suốt một ngày. Hoa Phong nhàn nhạt nói, thân ta vì chính Nhất Môn Thái Thượng trưởng lão, ngự truyền thế thần khí lôi thần kiếm phi thiên mà tới, nếu như còn không có ngươi cái này con chim lớn nhanh, kia lui về phía sau còn chưa cần lại ra ngoài gặp người. Tất Phương. Coi đời này có rất nhiều người xuất thân gia đình phú quý, không biết tiện dùng phúc duyên lại tự cho là siêu phàm, nếu ngươi gặp được, có thể hay không cảm thấy những người kia rất buồn cười đâu. Chương 569, Cung Tôn trưởng, huynh Đạo hữu. Nhậm đạo trực xứ sở, đang đang suy nghĩ vị tiền bối này trong lời nói ý tứ, Hòa Phong lại lạnh lùng hất một cái tay áo nói, ngươi phi thiên khả năng được từ Thiên Phú thần thông, bởi vì ngươi vốn chính là một con chim. Nhưng luận tu vi thượng không bằng thành tổng đã phá chân không cảnh, mà thôi ngươi bây giờ tầm tính, nghĩ bước vào chân không cánh cửa cũng cực kỳ chật vật. Gặp phải thành là ngươi lớn phúc duyên, muốn tiếp chi thật chi. đoạn văn này có cả mấy tầng hàm nghĩa đầu tiên điểm thấu nhậm đạo trực tu vi cảnh giới cùng với đối mặt nghiệp trướng tiếp theo cũng nói thành thiên nhạc đã vượt qua chân không tiếp khảo nghiệm trong thời gian ngắn ngủi không thấy thành thiên nhạc tu vi cảnh giới đã ở nhậm đạo trực trên nhậm đạo trực cùng tí hạo đồng thanh nói chúc mừng thành tổng ngay ở chỗ này trong khốn cảnh có thể phá quan tinh tiến thật đáng mừng làm người ta kính nghệ Tí hạo chúc mừng chỉ là chúc mừng mà nhậm đạo trực chúc mừng trong lại có ao ước cùng khiếp sợ vân, vân phức tạp hàm nghĩa thành thiên nhạc ha ha cười nói cũng không có gì chẳng qua là ta công phu dùng đến chân vận khí cũng tương đối tốt mà thôi Hoa Phong nhìn Thành Thiên Nhạc lúc mới lộ ra nét cười, nói: Vận khí tốt. Ở cái này cao nguyên tuyệt địa bên trên, bị một nhóm yêu thú trận lại không thoát thân được. Với quần quần sấm sét trong vừa vận nênh đón chân không tiếp, vận khí này thật là thật tốt. Thanh Tông à, nếu bọn họ tới, cũng sẽ không tất lại để cho bần đạo đưa ngươi rời núi. Ta cái này liền cáo tử. Hoa Phong làm việc cũng là dứt khoát, vừa thấy Nhậm Đạo trực cùng Tý Hạo chạy tới, mà canh giữ ở lối đi yêu thú đã bị chém giết, liền muốn cáo từ rời đi, bởi vì đã không cần hắn đưa Thành Thiên Nhạc ra lòng trảo. Thành Thiên Nhạc bản thân tu vi không yếu, Tý Hạo thiện ở điều tra cất giấu nguy hiểm. Nhậm đạo trực càng là một con huyền tẫn đại thành linh cầm tất phương, coi như gặp phải so lúc trước nguy hiểm hơn trạng hướng cũng đủ để ứng phó. Hoa Phong chẳng qua là tới cứu giúp Thành Thiên Nhạc, đồng thời tận mắt chứng kiến mảnh này trong truyền thuyết ngàn năm di tích, bây giờ mục đích đã đạt tới, lấy thân phận của hắn tự không thể nào đi làm Thành Thiên Nhạc tùy tùng hoặc bảo tiêu. Thành Thiên Nhạc cũng không dám giữ lại, hành lễ nói, đa tạ tiền bối vạn giảm phi thiên cứu giúp, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, đối đãi ta trở về Tô Châu sau, ngày khác lại xuất vạn biến tông chúng đồng môn bái sơn thăm hỏi. Hoa Phong nhìn hắn, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ nói, ta đã thanh tu không hỏi tục sự, nếu là đồng môn bái sơn, tự có đồ tử đồ tôn tiết nãi bất quá ngươi nếu có không tưởng tìm ta hàn huyên một chút nói nói đùa gì bần đạo cũng là nguyện ý nghe cảm ơn ta thì không cần kỳ thực ta cũng phải cảm ơn ngươi là ngươi phát hiện chỗ này nhỏ tu di di tích để cho ta có cơ hội chính mắt nghiệm chứng tiên ra truyền thuyết lần này thu hoạch cũng không nhỏ thật muốn nói tạ ơn ngươi phải thật tốt cảm ơn thạch minh chủ cùng bạch thiếu lưu dĩ nhiên còn có ta chính nhất môn Xuất động lôi thần kiếm tới giúp ngươi xác thực không phải bình thường tình cảm ngươi trả nổi không trả nổi không có sao nhưng vạn biến tông ứng trong lòng hiểu rõ Tương lai trở thành thế gian yêu tu tông môn biểu xuất lúc, đừng quên cùng Côn Luân tu hành các phái đồng khí luôn miệng, trung thủ Hồng Trần An Ninh. Thành Thiên Nhạc trận lại nói, "Vạn bối nhớ ký dạy bảo của ngài." Hoa Phong quay người lại đang muốn rời đi, thí hạo lại nên ở trước người hắn hành lễ nói, "Tiền bối, tuy nói đại ân không lời nào cảm ơn hết được, nhưng ngài vạn dặm xa xăm tới một chuyến, ta Vạn Biến Tông cũng không thể không ý nghĩa chút kính ý chúng ta ra tiểu nghiệm tiểu. Không có thứ tốt gì có thể vào ngài pháp nhãn, nhưng lần này tiến vào hì Mã Lệ núi thảm chính là vì chọn lựa một loại kỳ vật lạc lôi kim, thật phí không ít công phu. Vật này tiền bối cũng mang chút trở về." Có thể để cho bọn đồ tử đồ tôn nghiên cứu ngâm nghĩa lưu làm kỷ niệm cũng là tốt. Tí Hạo thật là có nhất phái tông môn đại tổng quản ý thức, ngại ngùng để cho Hoa Phong tiền bối tay không rời đi, nhanh trí có thể hiếu kính lão nhân gia ông ta chỉ có Lạc Lôi kim. Hoa Phong khẽ mỉm cười nói, vật này ta đã thấy qua, lại tự mình nhập kia Lạc Lôi u cốc chọn lựa một nắm. Bọn ngươi thu góp không dễ, là dùng để luyện chế thần đan, hay là mang về thật tốt luyện đan đi. Tí Hạo lấy làm kinh hãi, hắn nhưng rõ ràng chọn lựa Lạc Lôi kim chất vật, hắn cùng với Thịnh Long có khác nhau Thiên Phú thần thông cùng phối hợp, ở thành tiên nhạc dưới sự bảo vệ với tiếng sấm đất quáng lúc mới có thể hái được. không ngờ vị tiền bối này ngày hôm qua thuận tiện tiến lạc lôi u cốc một chuyến không ngờ liền hái phải lạc lôi kim mà về cao nhân chính là cao nhân a thủ đoạn thần thông không thể tin nổi nghe nói đối phương đã có lạc lôi kim tí hạ phản ứng cũng rất nhanh ở trước cửa hàng khối kia trên tảng đá lớn nhặt lên một cái hộp gỗ hai tay đưa tới cung kính nói trong này có hơn hai cân đông trùng hạ thảo cũng không phải là ở bên ngoài mua mà là chúng ta ở nơi này hi mạ lạ núi thẳm cao nguyên bên trên từng nhánh tự tay chọn lựa chọn đều là tối thượng phẩm thế gian tiệm thuốc không thể nào mua được ta biết lão nhân ra ngài sẽ không để ý những thứ đồ này nhưng trên thế gian có văn bối hoặc thân bằng hảo hữu. cũng có thể tiện tay chuyển giao. chúng ta chỉ hái hai hộp trong đó một hộp thành tổng tính toán ăn tết lúc về nhà hiếu kính cha mẹ cái này hộp liền hiếu kính lao nhân ra ngải lời nói này rất đẹp như vậy đông trùng hạ thảo đối hòa phong mà nói không tính thứ tốt gì nhưng trên thế gian cũng xác thực không mua được tí hạo cầm thành tổng theo lệ không phải định luật tiền bối mà là hiếu kính trường bối hòa phong gật đầu một cái nói vậy thì tốt ta nhận lấy đa tạ đại tổng quản ý tốt ta có cái cháu trai năm nay đã hơn 90 tuổi không phải người tu hành quay đầu ta nhìn hắn thời điểm vừa đúng mang ý đồ nhận lấy cái này hộp đông trùng hạ thảo hòa phong cũng không nói nhảm nữa đạn chỉ chống giống tê ra một thanh dài bốn tấc kiếm nhỏ màu vàng kim hóa thành một đạo kim quang đem thân hình cái bọc nô lên mất trời bay đi qua trong dây lát liền tan biến tại tuyết sơn đỉnh hòa phong cũng không phải là ở khoe khoang phô trương cũng không phải là cùng ai đấu pháp chẳng qua là ngay mặt biểu diễn ngự kiếm thủ đoạn đem nhậm đạo trực nhìn phải là trận mắt há mồm thành thiên nhạc đã thấy qua vị tiền bối này ngự kiếm phi thiên cho nên không hề quá kinh ngạc mà ở trong mắt tí hạo chính nhất môn thái thượng trưởng lão hòa phong vô luận bao lớn bản lãnh vậy cũng là lẽ đương nhiên nhưng xem ở linh cầm tất phương trong mắt là song toàn cảm giác không giống nhau hòa phong tế ra kiếm quang thời điểm. Nhậm Đạo trực lập tức cảm ứng được kia tựa như thiên địa chi uy khí tức. Nếu lúc ấy Hòa Phong thuận tay tới một kiếm, Nhậm Đạo trực tự xưng là bản lãnh lớn hơn nữa cũng là không ngăn nổi, liền phản ứng cũng không kịp càng khỏi nói đánh trả hoặc là chống đỡ. Cái này không chỉ là lôi thần kiếm chi uy, coi như đem kiện thần khí này giao cho Nhậm Đạo trực, hắn cũng vạn vạn không phát huy ra uy thế bừng này, liền nghĩ cũng khó có thể tưởng tượng. Nhìn lại Hòa Phong ngự kiếm đi khí thế, không chỉ có riêng là tốc độ nhanh, mà là một loại đại thần thông cảnh giới, đó là thiên địa mà sinh ra linh cầm tất phương cũng xa xa không so được. Tất Phương biết bay, Ban Sơ nhất bất quá bởi vì hắn nguyên thân là một con chim lớn. triển khai hai cánh lợi dụng khí động nguyên lý cũng có thể tìm trời cao các loại khí lưu lướt đi sau đó hắn có thần thông pháp lực vung cánh giữa liền tự nhiên nắm giữ một chủng loại tựa như ngự phong chi thuật cũng có thể lấy pháp lực cái bọc thân thể che giấu hành tạng, nhưng chung quy không có thoát khỏi bay lượn bản năng nhưng là hòa phong biến thành vì kia một vệ kim quang hoàn toàn khác nhau không có bất kỳ bay lượn động tác chính là như vậy chống giống ngự kiếm mà đi tốc độ kia nhanh đơn giản có thể sẽ toạc chỗ cực kỳ cao cương phong tất phương tất nhiên sẽ bay cũng biết loại cảm giác đó tốc độ nhanh như vậy bay đến cao như vậy địa phương là thân thể máu thịt căn bản là không có cách chịu đựng. xem ra chân chính phi thiên khả năng cùng thiên phú của hắn thần thông hay là hai việc khác nhau coi như thiên niệm mà sinh ra linh cầm mạnh đến mấy tu vi chưa tới cảnh giới cũng là không cách nào so sánh nhậm đạo trực ở nơi nào thán phục mà thành thiên nhạc nhìn kia một vệ kim quang chui tới trong lòng cũng là cảm khái khó tả hắn không chỉ có ở cảm khái hòa phong tiền bối ân tình càng quan trọng hơn là chính nhất môn ngàn năm đại phái phong phạm có thể trở thành côn luân tu hành giới biểu xuất cùng lãnh tụ tự nhiên không phải chống rông hơn nữa cũng không chỉ là được từ tổ sư dư uy cái này cũng ý vị bọn họ phải có lớn hơn năng lực cùng nhiều hơn bỏ ra dựa vào cái gì chính nhất môn nói một câu Côn Luân tu hành các phái cũng sẽ hưởng ứng đâu, là bởi vì bọn họ nói rất có đạo lý, hơn nữa lấy mình làm gương cùng các phái cùng nhau chống coi. liền lấy chuyện ngày hôm nay mà nói đi, phải cứu Thành Thiên Nhạc, Tam Ngộng Tông cùng Tọa Hoại Sơn Trang cũng rút ra không ra người tới, ý niệm đầu tiên đồng thời đều đã nghĩ đến hướng chính nhất môn nhờ giúp đỡ. Mà chính nhất môn thật phái cao thủ đến rồi, nếu như không phải Hòa Phong tiền bối bản thân muốn tới, chính nhất môn cũng tới một vị khác phi thiên cao nhân. Thành Thiên Nhạc cũng không vì chính nhất môn làm qua cái gì, chỉ là bởi vì chính nhất môn cho là Tô Châu Vạn Biến Tông tôn chỉ đáng giá để sướng cùng chống đỡ. đồng thời cũng nguyện ý trợ giúp lâm vào hiểm cảnh tu hành đồng đạo, cho nên bọn họ liền làm. Tương lai nếu chính nhất môn giang hồ lệnh đưa đến tô châu vạn biến tông, chỉ cần là có đạo lý chuyện, vạn biến tông không chỉ có không có lý do gì cự tuyệt, hơn nữa sẽ tận toàn lực ủng hộ. Thanh thiên nhạc từng ở lạc lôi u cốc trong nói qua, bây giờ chỉ cần suy nghĩ ra một cái vấn đề, những thứ kia thế gian yêu tu tại sao phải phùng hắn trận? Kỳ thực chính nhất môn cho một cái tốt hơn câu trả lời, côn luân tu hành các phái vì sao phải phùng chính nhất môn trận? Tuyết lớn cũng nhìn xa xôi chân trời đang ngẩn người, vị tiêu lão đạo lại hóa thành một đạo kim quang bay đi. Coi lời này rốt cuộc còn có bao nhiêu không thể tin nổi thần kỳ? theo thành thiên nhạc đến cũng chở với vì nó mở ra một cánh đi thông vô cùng vô tận diệu cảnh ngạc nhiên cánh cửa hay là tí hạo nhất trước lấy lại tinh thần nói sư minh chúng ta thu dọn đồ đạc lên đường đi tất cả mọi người cũng đã chạy tới nhặt khách tắc cùng thịnh long hội hợp đang chờ ngài bình an trở về đâu thành thiên nhạc thở dài một cái cũng không biết hắn ở than cái gì xoay người nói với nhậm đạo trực vậy thì khổ cực đạo hữu cùng ta đồng hành cái này cao nguyên vùng đất nhèo nàn một đường gian khổ nhậm đạo trực đáp thành tổng có dùng đến chỗ của ta ta nên tương trợ đi tới nơi này mới biết được thành tổng đã đột phá chân không cảnh lại có thể tận mắt chứng kiến đến cao nhân tiền bối thông thiên triệt địa đại thần thông đây cũng là thu hoạch của ta ta nên đa tạ thành tổng kỳ thực ta còn đối với một chuyện khác cảm thấy rất hứng thú muốn theo thành tổng lại đi lúc tới hiểm tuyệt đường tốt tùy thời thỉnh giáo thành tiên nhạc cười mới vừa hòa phong tiền bối vậy đối ngươi cũng có tiếp xúc động đi ngươi muốn hỏi như thế nào đột phá chân không con đường không nắm này về trước nhật khách tắc lại từ từ nói tỉ mỉ đối vu đạo hưu muốn hỏi chuyện đến lúc đó ta biết gì nói đấy cùng lần trước cáo biệt tình hình sắp xỉ tuyết lớn lại đem mọi người đưa đến rừng tháp băng trước chẳng qua là lần này thịnh long đội thành nhiệm đạo trực lòng trào ranh giới chỗ cao tuyết động đã không còn hòa tan đã trên gành bãi có mấy cái nô ra đống tuyết tuyết lớn nhảy qua đi gỡ ra đống tuyết phát ra ô ô hoan mau gọi tiếng nguyên lai like phía dưới chính là hòa phong chém giết kia mấy con yêu thú chương năm trăm bảy mươi khờ thật thái tựa như con biết hai đầu dấu linh dương yêu một con tuyết báo yêu một con bẩm thẳng lặn yêu còn có một đầu thành thiên nhạc chưa từng thấy qua bò tay Tạng yêu tuyết lớn rất hưng phấn chỉ bò tay Tạng yêu kia lối to lớn của quẻo ra giấu một phen thành thiên nhạc nghe hiểu nó ý tứ là đang nói chính nó cũng siêu tầm như vậy một đôi bỏ tây tạc góc kia sừng bò rất lớn rất đẹp, con độ con có thể nói hoàn mỹ, phần gốc có đều đều mịn đường vân, mũi nhọn rất sắc bén ở băng tuyết trong bảy biển ra hơi mở phần trước, lấy thần thức cảm ứng, đã là thiên tài địa bảo, nói vậy chính là yêu thú này bình thường đấu pháp lúc sử dụng nguyên thân pháp bảo, đối tại thế gian tu sĩ mà nói cũng là một loại tài liệu lợi khí. Xem ra tuyết lớn cất giữ kia một đôi bò tây tạc góc, cũng đáp ứng chém giết một con yêu thú đoạt được. Không chỉ là cái này một đôi sừng, những thứ này yêu thú da lông xương cốt nếu trải qua thích hợp gia công, đều có thể có đặc biệt chỗ dùng, có không ít đều là luyện chế các loại khí vật tài liệu. Thanh Thiên Nhạc nhíu mày lấy thần thức điều tra, cái này mấy con yêu thú trên người thậm chí ngay cả một tia vết thương cũng không có nhớ khi xưa trên đường đi gặp trạch chân chém giết ba con xài yêu cũng là một đạo vết thương cũng không có lưu lại mà bây giờ sư phụ thủ đoạn khẳng định so đồ đệ cao minh hơn trạch chân chém giết ba đầu xài yêu đem lanh vớt cũng mang đi nếu rời núi lúc sư phụ căn dặn qua chuyện này chỗ khác mặc kệ sau cũng phải lưu cái chứng kiến mà đại phái đệ tử rời núi hành du cũng chú ý thu góp các loại thiên tài địa bảo tính là một loại tích lũy mà bây giờ hòa phong chém giết nhiều như vậy yêu thú liền đem nguyên thân thi thể cũng ném ở chỗ này không để ý đi có thể là không thèm động cũng có thể chính là để lại cho thành thiên nhạc cùng tuyết lớn lấy hắn lao thân phận của người ta tự nhiên không sẽ cùng ván bối tranh thứ gì, coi như lưu cái duyên phận đi. vậy mà tuyết lớn hoan hâu ngược lại không phải bởi vì thiên tài địa bảo gì, những thứ này yêu thú là ngày hôm qua mới vừa chém giết, ngay sau đó bị băng tuyết bao trùm bảo tồn rất mới mẻ, bất đi săn thú khí lực, nó nhìn thấy là các loại các dạng thịt nướng làm. nhâm đạo trực lại trầm ngâm nói, cái này bốn chỉ linh dương sừng nọ, cũng có thể chế tạo bốn chuôi hình phi đâm, dù không thể so với ta kia nguyên thân lông chim hóa thành tuyết sắc phi đao càng sắc bén, nhưng trùng kích lực lại mạnh hơn. chẳng qua là dù sao cũng không phải là nguyên thân vật sử dụng không phải như vậy thuận buồm xôi gió Tí hạ hỏi ngược lại thuận buồm xôi gió chỉ cần luyện thành pháp khí đều có thể cùng cả người một thể dĩ nhiên là có thể đắc tâm ứng thủ ngươi chỉ ứng là không thể đồng thời sử dụng đi kỳ thực chỉ cần dùng thành tổng am hiệu hợp khí chi đạo hóa bốn là một lại có thể phân vừa là bốn liền không cái gì tướng ngại. tất phương đại nhân ngươi không ngờ khen lên yêu thú khác nguyên thân vật xem ra tính tình có rất lớn thay đổi a trước kia ngươi là xem thường những thứ này yêu thú thiên địa mà sinh ra linh cầm trên người mỗi một cây lông cũng so với chúng nó ghê gớm a đạo trực bị nói đến có chút lúng Nghiêng đầu đối thành tiên nhạc nói hòa phong tiền bối vừa mới nói ta đích sắc tràn đầy cảm xúc giống ta bực này thiên điệu mà sinh ra linh cầm nguyên thân vật chính là tốt nhất pháp khí thiên phú thần thông chính là một môn pháp quyết tu luyện thường thường không để ý đến thế gian cái khác có thể mượn giám chi đạo nghe nói thành tổng am hiểu hợp khí cái này luyện khí ngự khí phương pháp còn phải hướng ngài nhiều học hỏi thành thiên nhạc cười ha ha không gật không lắp nói dễ nói dễ nói ngay sau đó giọng điệu chợt thay đổi chúng ta ở chỗ này nhìn thiên tài địa bảo mặc cho đạo hữu người đoán tuyết lớn đang suy nghĩ gì đấy ngươi xem thật kỹ một chút nó suy nghĩ một chút thuận tiện nói nhiều một câu Hòa Phong Tiền Bối rời trước khi đi từng đối Tuyết Lớn tán thưởng có thêm Nhậm Đạo Trực là một con Dương cánh Trao liệm và dặm, cao ngạo tất phương, mà Tuyết Lớn chẳng qua là một con đi không ra núi thẳm man hoang người tuyết. Nếu lấy Nhậm Đạo Trực ban đầu trong lòng sang hèn mà nói, bọn họ ở yêu vật trên thế giới đơn giản là hai loại cực đoan tồn tại. Nhưng Thành Thiên Nhạc bây giờ lại lại cứ muốn Nhậm Đạo Trực xem thật kỹ Tuyết Lớn, hơn nữa còn nhắc tới hòa Phong Tiền Bối từng tán thưởng quá lớn tuyết. Đối với Hoa Phong mà nói, vô luận là Nhậm Đạo Trực hay là Tuyết Lớn thần thông tu vi cũng sẽ không đặt tại trong mắt, hắn tán thưởng nên là xuất thân hoặc tu vi ra vật. Nhưng là Nhậm Đạo Trực nhìn chầm chầm Tuyết Lớn nhìn hồi lâu. cũng không nhìn ra cái căn nguyên tới, không thể không nói nói, còn cần hướng thành tổng tỉnh giáo, nó rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Thành Thiên Nhạc lại hỏi ngược lại, ngươi không cảm thấy nó ít nhiều có chút giống như ta lúc ban đầu sao? Đây cũng không phải là chỉ dáng vẻ dài giống như, Thành Thiên Nhạc làm sao có thể giống như núi nhỏ cự viên đâu. Nhưng Nhậm Đạo Trực cũng hiểu hắn ý tứ, hồi tưởng lại ban đầu ngoại hối giao dịch bộ tên ngu ngốc kia tổng giám đốc, không khỏi như có điều suy nghĩ. Mà Thành Thiên Nhạc lại nói, câu trả lời kỳ thực rất đơn giản, nó đang nghĩ đến ngọn nguồn có thể ra công bao nhiêu thì cô. Nói chuyện đồng thời phát đi một đạo thần niệm. Giới thiệu ban đầu lần đầu tiên dạy tuyết lớn ra công sấy khô thịt bò cùng với ướp lạnh và làm khô quả mọng tình hình. Sau đó làm phép lấy xuống kia hai con linh dương yêu bốn chi sừng dài, đưa cho Nhậm Đạo trực nói, mặc cho đạo hưu cũng không thể nhập bảo sơn tay không mà quay về, hãy thu cái này bốn chi linh dương gấp đi. Vật này dù không sánh bằng ngươi nguyên thân phi vũ, nhưng cầm tới tu luyện cùng ấn chứng hợp khí chi đạo, đạo là phi thường thích hợp. Ta ở bờ Trường Giang cùng ngươi đấu pháp lúc, từng thấy ngươi tế ra 18 đạo tuyết sắc phi đao, đó là nguyên thân long chim hóa thành, kỳ thực đã tối thông hợp khí chi đạo. Nếu muốn rèn đúc pháp bảo càng mạnh mẽ hơn, còn có thể tốt hơn phát huy thiên phú thần thông của ngươi. Đạo có một vật thích hợp hơn, chính là lạc lôi kim. Lần này vừa đúng hái phải không ít. Đạo hữu với ta vạn biến tông có tương trợ tình, tương lai ta có thể trợ ngươi lấy lạc lôi kim chế tạo hợp khí phi đao. Nương theo theo nói nhập cảnh thần thông, thành thiên nhạc giới thiệu lạc lôi kim. Kia vầng sáng bay đi sau còn dư lại lệnh kim bản chính là chế tạo phi đao phi kiếm một loại thiên tài địa bảo, mà dùng nương nhập thiên lôi tinh hoa lạc lôi kim trực tiếp chế tạo thành phi đao phi kiếm, tát diệu dụng linh tính cao hơn. Nhưng là dùng lệnh kim hoặc lạc lôi kim luyện khí rất không dễ dàng. không cẩn thận cũng dễ dàng hư mất chân quý tài liệu cho nên nắm giữ đạo này cũng ứng trước dễ sau khó có thể dùng kia bốn chi linh dương góc trước luyện tay một chút đánh cái cơ sở khó được nhất những thứ này lạc lôi kim là đồng nguyên vật vừa đúng có thể dùng hợp khí chi đạo tế luyện đem một món pháp bảo luyện thành rất nhiều ngọn phi đao rất thích hợp tất phương thi triển thiên phú thần thông nhưng là bây giờ còn không biết luyện chế lục nô thần luôn đang cần bao nhiêu lạc lôi kim nếu như không đủ tương lai sẽ dùng lạnh kim luyện khí nếu như có còn dư lại vậy vậy hãy để cho nhậm đạo trực trực tiếp dùng lạc lôi kim chế tạo phi đao cũng coi là cảm tạ hắn lần này, tuyết sơn hành trình. tốt như vậy ý để cho nhậm đạo trực nghị có cự tuyệt cũng không được bởi vì hắn bản liền muốn tỉnh giáo lược khí ngự khí pháp quyết nhất là thành thiên nhạc cam hiểu hợp khí chi đạo lúc này tý hạo đột nhiên lại nói không đúng a nơi này yêu thú còn thiếu hai con thanh tổng từng thấy đến con kia kên kên không ở ta cùng thịnh long ở rừng tháp băng một chỗ khác còn gặp được một con người tuyết cùng một con bò tây tạng yêu bây giờ bò tây tạng yêu đã bị chém nhưng là người tuyết đi đâu rồi thanh thiên nhạc hoa phong tiền bối là từ ngoài núi mà tới kia kên kên có thể sớm đã nhìn thấy nút vào mà đầu kia người tuyết có thể vừa vặn không ở hoặc kịp thời trốn vào sông băng trong lần nút Hắn chẳng qua là tới cứu ta thoát khốn, cũng không đang cố ý đuổi giết những thứ này yêu thú. Chương 571, nghèo nạn định, vui cảnh sinh. Mấy con yêu thú trên người Tuyết Động đã bị quét ra, hai đầu linh dương còn bị lấy đi sừng dài, Sa Sa Kên Kên phát hiện tuyết thi thể trên đất, bắt đầu ở trên không quanh quẩn tụ càng nhiều, bởi vì có mấy người đứng ở chỗ này còn chưa rơi xuống tới tranh ăn. Mà tuyết lớn tất hướng thiên không giống mấy tiếng, tỏ ý Kên Kên không nên tới cùng nó tranh đoạt. Thanh Thiên Nhạc đột nhiên nói, ta đem thần thức triển khai đến cực hạn, có một tia khí tức phất rất quen thuộc, còn tia Kên Kên nên liền hôn ở trong đó. Lấy Nguyên thân lẫn vào bầy thú, là yêu vật tốt nhất ẩn thân tri đạo nếu chưa từng thấy qua ta căn bản không có biện pháp nhận ra nó có phải hay không yêu tu thế nhưng chỉ kên kên cùng ta đấu phát qua nay khí tức đặc biệt ta vẫn có thể phân biệt một hai mặc cho đạo hữu có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện bay lên trời đem nó cho bắt tới thành thiên nhạc chỉ biết kên kên yêu hôn ở cái này bởi kên kên trong, lại không thể kết luận là kêu một con thế nào bắt tới đâu tất phương tự có tất phương biện pháp chỉ thấy hắn hóa thành nguyên thân bay lên trời một con hoa lệ nằm màu chim to huy phong lẫm lẫm hướng kên, kên bảy phong tới toàn bộ kên kên cũng bị dọa sợ đến tứ tán bay tán loạn Tuyết lớn trên đất ngẩng đầu lên, ngốc niết niết mép nhìn Tất Phương, Nhậm Đạo Trực bay tới lúc nó đã thấy qua, lúc này biểu hiện được rất bình tĩnh, chẳng qua là rất ao ước mà thôi. Lúc này bay ở trên trời Tất Phương nhận ra được một tia pháp lực ba động, điều chuyển phương hướng hóa thành một đạo phi hỏa lưu tinh, hướng một con bay nhanh nhất kên kên vội xuống đi. Tiền kên kên yêu thấy Nhậm Đạo Trực đột nhiên phóng lên cao, cho là mình bại lộ, theo bản năng liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn, không tự chủ sử dụng thần thông pháp lực, lập tức liền bị Tất Phương phát hiện. Phi hỏa lưu tinh xẹt qua chân trời từ Kiên bên người lao qua, kia Tiền trên người phanh nhóm lửa diễm, hóa làm một cái hỏa cầu từ trời cao rơi xuống. Trở rơi tại trên mặt tuyết đã thành một con to lớn gà quay bộ dáng, không chỉ có lông không, có hơn nữa thịt đã chín mồi, kinh ngạc. Tuyết lớn hưng phấn vọt tới, đem con kia chi chi bốc lên dầu gà quay cho xét lên, chợt kêu một tiếng lại hất tay vứt bỏ, đem bàn tay đặt ở trước miệng thẳng thổi hơi, còn thi triển pháp lực tế lên một đạo gió rét cho ngón tay hạ nhiệt, nguyên lai like nó là bị nóng. Tiêu phi hỏa lưu tinh rơi xuống đất lần nữa biến thành nhậm đạo trực thân hình, khoác pháp lực biến ảo áo quần. Tí Hạo kêu lên, ngươi cũng quá mạnh, làm sao lại trực tiếp nướng thành gà quay đâu? Ta còn muốn bắt cái sống, thật tốt hỏi một chút lời, bọn nó có phải là lưu dạng hà hay không một phe? Nhậm Đạo Trực Lộ tay này thần thông vốn có chút đặc ý, nghe lời này có chút lúng túng đáp, ta cũng không biết yêu thú này vô dụng như vậy, chỉ muốn mau mau đưa nó chặn lại, lại không chịu nổi ta nhẹ nhàng bày sượn. Thành Thiên Nhạc khoát tay nói, làm phiền đạo hữu, Người hóa thành phi hỏa lưu tinh tốc độ mới có thể chặn lại nó, thế nhưng kên kên có thể nào chịu nổi người một kích? Lại chiêu tí hạo đạo, Tất phương Lửa Vũ thần thông, cũng không phải là gánh xếp thú thòng lọng, kia kên kên quyết một phen chỉ biết muốn chết, coi như hỏi chỉ sợ cũng hỏi cũng không được gì, nó cũng sẽ không nói chuyện, có thể liền lưu dạng hà là ai cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta biết lưu dạng hà đã từng tới, cái này như vậy đủ rồi. đem tuyết lớn kêu trở về thành thiên nhạc lại nhiều hỏi một câu tí hạo ngươi cùng thịnh long còn ra mắt một đầu khác người tuyết rốt cuộc có hay không thấy rõ ràng là được là cái tí hạo sững sở không hiểu thành thiên nhạc vì sao nếu hỏi điều này vấn đề nháy mắt suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc gật đầu nói hình như là mẹ Ừm, ta có thể khẳng định chính là mẹ không biết nó trượt đi đến nơi nào bây giờ khẳng định không còn dám hiện thân nó cũng không giống con kia kênh kênh tự cho là có bảy chim có thể tàng hình thành thiên nhạc không khỏi lo âu nhìn tuyết lớn một cái những một hồi chân mày lại đột nhiên lộ ra nét cười nụ cười này có vẻ hơi xấu xa Hắn ngáp đối tuyết lớn nói: Chúng ta phải đi, ngươi lưu ở nơi đây rất là tu hành, có một số việc nhất định phải chú ý cẩn thận nghe kỹ, không thể quên. Lấy theo nói nhập cảnh thần thông, thành thiên nhạc lại giao phó tuyết lớn rất nói nhiều. Lúc này không phải dặn dò tu luyện thành công có thể rời đi tuyết sơn sau các loại chi tiết, mà là ở chỗ này tu hành chú ý xử hạng. Bọn họ sau khi đi, tuyết lớn không thể tiếp tục lưu lại ban đầu độc phủ, cứ việc trận đường yêu thú phần lớn đã bị chém giết, nhưng dù sao trốn một con người tuyết, bất luận tuyết lớn ẩn thân có hay không bại lộ, hay là rời đi vì tốt, thành thiên nhạc lại cho tuyết lớn chỉ một chỗ, ở lòng trào tây bắc bên. nơi đó thích hợp nhất nó ẩn thân tu luyện bởi vì địa thế cùng ánh nắng quan hệ mảnh này lòng trào trong thực vật phân bố phải không hề đều đều kia phía địa phương sơn thế so chậm rừng rậm một mực kéo dài đến núi tuyết dưới vách đá tuyết lớn ở đó một dải ở cùng săn thú từ trên trời mắt nhìn xuống cũng rất khó phát hiện mảnh này lòng trào có trăm dặm phương viên diện tích chung ở 2.000 cây số vương tả hưu ngàn năm trước từng có nguyên một chi chiến bại cao nguyên bộ lạc ở chỗ này sinh hoạt tuyết lớn chỉ cần chuyển sang nơi khác ở không tùy tiện bại lộ hành cũng cùng yêu thú đánh nhau nghĩ ở nơi này mịt mờ trong rừng rậm cố ý tìm ra một con người tuyết gần như là không thể nào. Thanh Thiên Nhạc cũng không nghi ngờ Tuyết Lớn loại này, Sơn Giá yêu thú có thể lẩn tránh rất tốt, chỉ là sợ nó ngốc nghếch bị người dẫn ra, cho nên mới cố ý dặn dò một phen. Thanh Thiên Nhạc trả lại cho Tuyết Lớn lưu một đạo thần nghiệm tâm ấn, bao gồm các loại pháp quyết, có thu liêm thần khí, có luyện khí cùng với ngự khí nhập môn, đều là Tuyết Lớn đoạn này trong tu hành cần. Coi như bây giờ lĩnh ngộ không được, tương lai theo cảnh giới đề cao cũng có thể từ từ năm giữ. Tỷ như để cho cái này Sơn Giá cự viên học tập luyện khí vẫn còn hơi sớm, nhưng hòa phong ở cốc khẩu lưu lại nhiều như vậy yêu thú thi thể, Tuyết Lớn có thể từ luyện hóa các loại tài liệu vật tính vào tay tập luyện, mà không chỉ là chỉ biết làm cô Nơi này dài rằng giặc đông giá điều kiện dị thường khắc liệt, mặc dù tuyết lớn rất có thể thích ứng hoàn cảnh, nhưng nếu gặp phải ngoài ý muốn cũng rất phiền toái. Vì vậy Thành Thiên Nhạc lại lưu lại linh nhiệt thành liên pháp, chỉ cần tuyết lớn ngưng luyện yêu đan thành công, có thể cạnh tu ấn chứng cái này một pháp môn, đối tuyết vực cao nguyên trong tu sĩ hoặc yêu vật cũng rất phù hợp. Không chỉ có như vậy, Thành Thiên Nhạc còn đem kia dục nhạc song vận đạo bí thuật cũng truyền thụ cho nhiều tuyết. Dục nhạc song vận đạo tu luyện rất huyền diệu cũng rất nguy hiểm, hơi không chú ý liền có thể rơi vào dâm tà ma đạo. Nhưng Thành Thiên Nhạc để lại cho Tuyết Lớn cũng không phải là ban đầu phát quyết, mà là trải qua chính hắn tu chứng sửa sang lại, còn thêm một chút đặc biệt linh dẫn. Tuyết lớn tu vi tâm tính nếu không tới cấp độ, là đọc hiểu không được. Thần nghiệm tâm ấn phương pháp chính là thần kỳ như vậy, tu hành giới từ xưa tới nay truyền thống, chuyến pháp thượng sư nhất định phải nắm giữ loại thủ đoạn này. Hết thể an bài thỏa đáng, đám người đi vào rừng tháp băng trong, cùng Lưu luyến không rời tuyết lớn lần nữa vây tay từ biệt. Đường trở về rất bình tĩnh, trừ cao nguyên bên trên quanh quần phong cùng với thỉnh thoảng phi lạc tuyết bay, gần như không có nhìn thấy quá nhiều tàu thú hoạt động dấu vết, càng khỏi nói yêu thú. Đi bộ xuyên qua đầu kia thẳng lối đi, so bay ở trên trời nhìn càng thêm rõ ràng, cảm thụ rung động cũng càng làm thật hơn cắt. Nhậm đạo trực trong khiếp sợ hỏi, thành tổng nơi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tại sao ta cảm giác nó là bị người cứng rắn bổ ra Thanh thiên nhạc đáp nó chính là bị bổ ra tý hạo cùng nhậm đạo trực giật này mình đồng thanh hỏi có thật không thế gian làm sao có thể có bực này thần thông Thanh thiên nhạc không là phạm nhân thậm chí không phải bình thường tiên ra mà là trong truyền thuyết kim tiên bồ tát một loại tồn tại các người mới vừa rồi không có nghe hòa phong tiền bối vậy sao kia phiến lòng trào cùng với lạc lôi u cốc là ngàn năm trước nhỏ tu di di tích từng có một thanh khai thiên cự nhận bổ ra vùng núi này phong mang xuyên thẳng lòng trào kích hủy ngoài trăm dặm nhỏ tu di đầu tiên lưu lại kia Phiến lạc lôi nương theo thần nghiệm hắn thuật lại hòa phong nói kia ngàn năm trước truyền thuyết tý hạo cùng nhậm đạo trực rung động phải khó có thể hình dung một bên đi lại còn vừa dùng tay vớt ve hai bên đã sớm phong hóa ngàn năm vết đá cảm thụ năm đó tiên gia lưu lại khí tức nhậm đạo trực thở dài nói hòa phong tiền bối tới chỗ này là vì cảm ngộ ngàn năm trước cảnh tượng thế gian có như thế huyền bí thủ đoạn thậm chí vượt qua tưởng tượng của ta đa tạ thành tổng thành thiên nhạc ha ha cười nói núi này cũng không phải là ta bộ ra, ngươi cảm ơn ta làm gì nhậm đạo trực ta tạ chính là duyên phận nếu không phải làm quen thành tổng ta sao có thể phải bực này thấy biết ta trước kia quá mức cao ngạo hôm nay mới biết bản thân bất quá là hết ngồi đáy giếng tý hạo lại nói duyên phận nếu ban đầu biết ngươi cái đó ngoại hối giao dịch bộ là chuyện gì xảy ra thành tổng là tuyệt đối sẽ không đi ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn hoa phiêu phiêu đi là hắn bày cuộc để cho thành tổng đi nộp đơn nhưng kia cũng không phải cái gì chuyện tốt nói thật cho ngươi biết ban đầu chính là ta một mực giúp đỡ thành tổng ở làm cái đó phá tổng giám đốc ngươi cũng phải cảm ơn ta một phát nhưng ta sẽ không cảm ơn ngươi nhậm đạo trực túi đầu nói xấu hổ xấu hổ ta dù đã đổi tên nhậm đạo trực tâm cảnh không còn ban đầu nhưng trước kia làm việc các loại vẫn là tội lỗi của ta Một đường không nói thêm gì nữa, mấy người xuyên qua ngoài thông đạo kia phiến chậu nhỏ, tiếp tục leo tuyết sơn, lại đến không có mạng sống dấu vết vắng lạnh nghèo nàn tuyệt địa. Thanh thiên nhạc không biết bay, cho nên Nhậm đạo trực cũng chỉ được theo hắn đi bộ. Từ lúc sinh ra tới nay, tất vương liền không có như vậy đi qua đường, dị vãng gặp phải gặp gần đất dương cánh liền có thể nhẹ nhõm bay qua. Mà bây giờ ở loại này giá lạnh lạnh băng tuyệt địa vượt núi băng đèo, ngay cả cọng cỏ cũng không thấy, dõi mắt chẳng qua là chạy dài không ngừng tuyết sơn cùng tất cả lớn nhỏ đá, Nhậm đạo trực từng bước một đi đến mức dị thường khổ cực. Nếu không phải là vì đi theo Thanh thiên nhạc. Hắn đã sớm dương cánh bay lên, biến ảo pháp lực chống đỡ trời cao gió rét, rất nhanh liền có thể đến tới thoải mái địa phương. Thanh Thiên Nhạc cũng nhìn thấu Nhậm Đạo Trực khổ cực, cái này chật vật buôn ba đối với tất phương mà nói đơn giản liền là cao quý vương tôn công tử luân lạc nhập khu ổ chuột sinh hoạt. Bây giờ đã xuất rời hiểm cảnh, đường trở về đồ rất rõ ràng, cũng không có giống như lòng chảo lối đi rừng tháp băng cái loại đó khó có thể vượt qua con trướng. Nếu đổi một trường hợp, hắn có thể để cho Nhậm Đạo Trực trước bay trở về nhật khách tắc, dù là cũng chậm chậm ở trên trời quanh quẩn đi theo cũng tốt. Nhưng lúc này hắn sẽ để cho Nhậm Đạo Trực theo bên người từng bước một đi, cảm nhận cao nguyên tuyệt địa gian khổ chui luyện. Vừa mới bắt đầu cái này chừng 100 cây số, Thành Thiên Nhạc đi chính là lúc tới đường. Trên đường gặp cả mấy trận gió tuyết, mấy người lân cận tìm nham khe hở hoặc thiên nhiên huyết động ẩn nút. Lúc nghỉ ngơi Thành Thiên Nhạc cũng không nhiều lời, lặng lẽ định ngồi cảm thụ này tiên địa chi uy, lấy thần niệm cùng trong bức họa tiểu thiếu trao đổi, cũng thường xuyên tiến vào họa quyển cùng tiểu thiếu gặp gỡ. Kể từ Thành Thiên Nhạc cùng tiểu thiếu cùng phá chân không cảnh, trong bức tranh Cô Tô thế giới dần dần bắt đầu thay đổi bộ dáng. Cái này họa quyển thế giới là có hạn, đồng thời cũng là vô biên vô tận, nó phạm vi bao phủ ngàn năm trước thành Cô tô, lại thành ngàn năm sau cảnh tượng, phảng phất là một loại tự nhiên biến hóa diễn. Kể từ thành thiên nhạc tế luyện kiện thần khí này sau, cái thế giới này cũng chờ với ở nguyên thần của hắn trong rõ ràng rành mạch triển khai. Đến chưa từng thấy mà biết, tỷ như họa quyển trên thế giới cô tô ra cảnh tượng, thấy chính là một mảnh hỗn độn, cũng có thể là tùy tâm ý chỗ hiện ra các loại vọng cảnh, có thể cùng thế giới chân thật giống nhau, cũng có thể hoàn toàn chỉ là tưởng tượng. ngự Hình chi đạo tu luyện viên mãn phá vọng sau, thành thiên nhạc cuối cùng đem cái này họa quyển thế giới hoàn toàn thấy rõ, biết trừ nguyên thần triển khai cô tô cảnh tượng ra, vượt qua cái phạm vi này ngoài thấy đều là hỗn độn, có thể muốn nhìn thấy cái gì liền có cái gì, nhưng cũng không phải là thật có. đợi đến tu luyện ngự thần chi đạo viên mãn, đột phá chân không sau, thành thiên nhạc nắm giữ chân không diệu hữu cảnh, có thể ở họa quyển trên thế giới đục xây nhiều hơn. đổi mới cảnh tượng, ở nơi này thần kỳ họa quyển trong thế giới chính là chân thiết tự có. hắn không chỉ có lấy được kiện thần khí này, tế luyện kiện thần khí này, có kiện thần khí này, cũng cùng tiểu thiểu cùng nhau ở khai sáng thuộc về bọn họ thế giới của mình. ở hồ khâu lấy đông, phố sơn đường cuối ra, lại xuất hiện một mảnh vùng ngập nước, bích thủy quanh co lục đảo tô điểm, sóng quang phản chiếu ánh nắng chiều cảnh đẹp nếu say. Đây là Hàng Châu Tây Khê vùng ngập nước cảnh tượng, Thành Thiên Nhạc rốt cuộc hoàn thành một đối tiểu thiểu cam kết, mặc dù vẫn không thể đem nàng mang ra khỏi Họa quyển thế giới, nhưng có thể đem Tô Châu Hàng Châu hai nơi thiên đường của nhân gian cảnh đẹp tương dùng ở Họa quyển trên thế giới vì nàng khai sáng. Đây không phải là vạc cảnh, đối với tiểu thiểu mà nói chính là thật thật tại tại thế giới dọc theo. Thành Thiên Nhạc dĩ nhiên không phải hoàn toàn chiếu nguyên dạng đục xây một chỗ khác Tây Khê vùng ngập nước, mà là lấy này sơn thủy thần vận. Chuyện này một mình hắn không làm được, cần cùng tiểu tiểu tâm ý tương thông làm phép. bọn họ bản chính là trong lúc song tu cùng phá muốn vui quang minh cảnh mà tiểu thiểu chính là trong bức họa sơn thủy thần vận chi linh thành thiên nhạc cùng nàng chung nhau giao cho cái thế giới này thần vận đồng thời cũng trở thành nàng khí vận tình hoài bọn họ chuyện làm thì tương đương với trên thế gian đục xây tiểu côn lôn kết giới hoặc là nói nhỏ tu di động tiên chẳng qua là cái này động tiên đã sớm tồn tại cũng không phải là thế gian nơi nào đó mà ở thành thiên nhạc tùy thần trong bức họa bọn họ bây giờ lại cho nó giao cho nhiều hơn thuộc về với nhau nguyên thần thế giới nội hàm lấy hai người bây giờ tu vi còn không thể nào chống giống đục xây động thiên kết giới nhưng cái này bức họa quyển bản thân liền là một món động thiên thần khí. Đây là thành thiên nhạc thượng không rõ ràng lắm, kỳ thực trong bức họa cô tô thế giới, hoàn toàn có thể triển khai thành một tiểu côn lôn động thiên, nhưng lấy tu vi cảnh giới của hắn còn không biết làm như thế nào sử dụng. Mà cái này bức họa quyển còn không chỉ là động thiên thần khí, còn có nhiều hơn thành thiên nhạc chưa hiểu thấu diệu dụng. Cao nguyên tuyệt điệu gió tuyết hô hào, thành thiên nhạc lại cùng tiểu Thiều ngồi ở trên thuyền nhỏ ngắm nghĩa thiên đường của nhân gian cảnh đẹp, nhìn kia chiều tà hồng nhạc, tay cúc một đợt hào quang, nhẹ nhàng ôm người yêu yêu, đây chính là bọn họ hoan hỉ thế giới. Đã đột phá nhân gian cực hạn chi dục vui, chứng kiến chân không quang minh cảnh. Bây giờ phá quan tình tiến, ở đây diệu cảnh trong lại tu dưỡng nguyên phương pháp, là người đời không cách nào tưởng tượng niềm vui thú. Chương 572, trí đạo hợp, công trong tầm mắt. Thanh Thiên Nhạc đám người đi 2 ngày, lại đến từng chọn lựa trùng điệp đá địa phương, lần này với ban đêm nghỉ ngơi, hắn vẫn với định ngồi trong tiến vào họa quyển thế giới. Mà Tí Hạo chỉ khắp núi đá vụn nói cho Nhậm đạo trực, phía dưới này chỗ sâu cũng chôn giấu thiên tài địa bảo, có thể ra công thành có đặc thù diệu dùng pháp khí trùng được đá. Đáng tiếc thịnh long ở, lần này lại không có cách nào chọn lựa. Nhậm đạo trực cũng thở dài một tiếng. đáng tiếc thiên phú của ta thần thông cùng thịnh long bất đồng nếu không cũng có thể giúp ngươi nhiều hơn nữa hai mấy khối tí hạo khi đó còn không có tìm được lạc lôi kim ta cùng thịnh long chẳng qua là luyện tay mà thôi mà thành tổng khuyên chúng ta không cần tham chỉ lấy một khối làm kỷ niệm còn phải giữ lại khí lực đi tìm lạc lôi kim đâu bây giờ xem ra thật là anh minh những thứ này lạc lôi kim phi thường chỉ mà con xuyên việt tuyệt địa, địa sát thực không dễ dàng Nhâm đạo trực lại nói ta còn chưa từng có đi qua loại này đường tí hạo phải nói ngươi còn chưa từng có như vậy đi qua đường a ta cũng không có a cùng thịnh long phá vòng vây đi báo tin thời điểm Thiếu chút nữa chưa cho mẹ chết, nếu không có Thịnh lòng kịp thời bảo vệ ta mấy lần, sợ rằng không biết bị gió lốc cuốn đi đâu rồi. Mặc dù tu vi của ngươi cảnh giới ta chưa đạt tới, càng khỏi nói cùng thành tổng sánh bằng, nhưng thành tổng để cho ngươi đi đường này, dụng ý ta cũng là có thể đoán được, chính là đang trả lời ngươi muốn hỏi vấn đề. Nhậm đạo trực hơi ngẩn ra có chút hiểu được, tuy tiện nói, Tí Hạo đạo hữu không hổ là vạn biến tông đại tổng quản, quả nhiên thông tuệ qua người. Tí Hạo bị hắn thổi phồng đến mức vui vẻ cười nói, thông minh mà là có một chút, rất nhiều người cũng đã nói như vậy ta. Ngày thứ hai mặt trời mọc về sau, Thành Thiên Nhạc thay đổi phương hướng không có đi lúc tới đường, ở Thông Minh Đại Tổng quản Tý Hạo dẫn hạ hướng chỗ thấp xuống núi cắm thẳng vào Nhật Khách Tắc. Địa thế thấp dần vẫn là khắp núi lá vụn, nhưng dần dần nhìn thấy dê mốt, luôn có cùng dòng suối, cũng có duãng động vật từ đàng xa trên đường chân trời trải qua, bầu trời thỉnh thoảng có ưng ở quanh quẩn. Thành Thiên Nhạc lại không để ý đến những thứ kia ưng. Bọn họ ở trên đường đi ba ngày đã đầy đủ vạn biến tông bầy yêu chạy tới cao nguyên, ở Nhật Khách Tắc một nhà nhà khách trong, Thành Thiên Nhạc gặp được vạn biến tông chúng muôn nhân, lấy làm kinh hai nói: các ngươi thế nào đều đã tới, nhìn địa bộ này, chẳng lẽ muốn dọn nhà sao? Chứ Lưu Thủ Tô Châu Hoàng Thường. còn lại đệ tử vạn biến tông toàn bộ chạy tới hoàng thương không có tới nhân số so với ban đầu còn nhiều hơn một thành thiên nhạc trong nghề du trên đường gặp phải hắc nhưng cùng khương trương không ngờ cũng tới khương trương là ở thành thiên nhạc rời đi nông trường sau liền thu thập hành lý tìm được tô châu vạn biến tông mà hắc nhưng sau đó cũng đến hai vị này yêu tu nói rõ ý tới đại gia cũng biết bọn họ là thành tổng mới thu đệ tử vạn biến tông tạm thời chưa cử hành nghi thức nhập môn vốn định chờ thành thiên nhạc trở lại hắng nói hắc nhưng đến ngày rất khéo hoặc là nói rất không khéo vừa tốt xế chiều hôm đó tí hạo cứu viện điện thoại liền đánh tới Lũ yêu quyết định tập thể xuất động đi tiếp ứng thành tổng, mà Hắc nhưng sung phong nhận việc cũng muốn gia nhập. Hắn đã từng chính là Thái sơn một giải đội cứu viện thành viên, đối gặp nạn cứu viện có chút kinh nghiệm, chân thi nhị liền đồng ý để cho hắn cùng đi. Nếu Hắc nhưng có thể tới, Khương trương cũng kiên quyết yêu cầu vì cứu giúp tần công tận một phần lực, vì vậy vạn biến tông đám người hạo hạo đắng đắng cùng nhau lên cao nguyên. Nhậm đạo trực mang theo tý hạ bay đi không tới nửa ngày, vạn biến tông đại đội nhân mã liền bao tốt mấy chiếc xe từ hạ xạ đi tới nhận khách tắc cùng Thịnh Long hội hợp. Nghe nói có linh cầm tất phương đã mang theo đại tổng quản chạy tới Tuyết sơn, hơn nữa chính Nhất môn hòa phong tiền bối cũng đi, đám người liền biết không ngại. ở lại chỗ này chờ đợi thành tổng trở về. Bây giờ thấy thành tổng không việc gì, chân thi nhị đáp. Vạn biến tông chúng môn nhân đối hỉ mạ ạ núi thảm tình huống đều chưa quen thuộc, mà đại gia thiên phú thần thông khác nhau, cũng hy vọng có thể có hết sức địa phương. Ngài gặp khốn là vạn biến tông hàng đầu chuyện lớn, cho nên tất cả mọi người đến, đến rồi, thành tổng nơi ở chính là tông môn, coi như dọn nhà đến trên tuyết sơn cũng là có thể a. Nhưng là thành tổng, bọn ta đối với ngài cũng khá có thành kiến a. Vạn biến tông lũ yêu đối thành thiên nhạc có thể có ý kiến gì? Lần này thành tổng rời núi hành du vốn là bí ẩn chuyện, trước đó cũng không ngờ lạc lôi kim lại đang hỉ mạ lợn núi thảm loại này tuyệt địa. Trèo lên trên thế giới nóc nhà là thành thiên nhạc tạm thời quyết định cũng đột nhiên thành hàng lũ yêu chỉ kịp hợp lực gia công một bộ chống lạnh phục ai cũng không ngờ tới hắn vậy mà lại gặp gỡ lần này hung hiểm thành thiên nhạc với cao nguyên gặp nạn lúc bên người chỉ có tí hạo cùng thịnh long nếu trước đó mang nhiều một nhóm người có thể sẽ càng thêm một thỏa nam cung nguyệt nói tiếp thành tổng ngươi thật thiên vị a đi ra ngoài chơi chỉ đem thịnh long cùng tí hạo như vậy có ý tứ chuyển kỳ trải qua cũng không gọi chúng ta thế nào gặp phải phiền cái đi coi như ngươi không để cho chúng ta tới đại gia cũng đều đến rồi thành thiên nhạc ha ha cười giải thích nói Ta trước đó cũng nghĩ tới gọi người nhiều hơn cùng đi, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ lại bỏ đi cái ý niệm này. Bản chính là bí mật xuất du không muốn vì bên ngoài biết được, các ngươi đại đội nhân mã động một cái, không phải để cho ai cũng biết sao? Húng chi hoàn cảnh nơi đây quá mức hiểm tuyệt, chư vị thiên phu thần thông chưa chắc có thể cử đi bao lớn công dụng, tu vi có thể còn sẽ bị hạn chế. Sơn giã yêu tu xuất thân, so với người bình thường thậm chí bình thường tu sĩ càng có thể thích ứng các loại ác liệt hoàn cảnh, thế nhưng dù sao đều là có sinh linh ẩn hiện địa phương. Mà ta tiến vào tuyết sơn trải qua đường xá là sinh mệnh căng khu, liền có cũng không giải, có như là cao nguyên động vật cũng không thích ứng. mà đến lòng trào trong vốn tưởng rằng không ngại, không ngờ còn sẽ có kia vừa ra. Trần Thi Nhị, tu vi của ngươi pháp lực không yếu, tinh tiến tốc độ cũng so đồng môn nhanh hơn nhiều. Nhưng ngươi là nhiệt đới mang yêu xuất thân, cứ việc có thể vượt qua thiên tính nhược điểm đã không sợ giá lạnh, nhưng là hàng năm vừa đến mùa đông, pháp lực của ngươi chỉ biết so mùa hè yếu một ít. Coi như chênh lệnh rất nhỏ, nhưng ta cũng có thể phát giác ra được. Nếu đến đóng băng tuyệt địa, nơi đó vừa đúng có thể khắc chế thiên phú thần thông của ngươi phát huy. Trần thiên Nhị cúi đầu nói, nguyên lai thành tổng xem sớm ra nhược điểm của ta, nhìn tới vẫn là ta tu vi không đủ. Thanh Thiên Nhạc can ủi này cùng tu vi không liên quan. Yêu vật có thiên phú thần thông cũng có thiên tính sự khác biệt, đây chính là đạo của tự nhiên. Nếu không đột phá lột xác cảnh, là không thể nào thay đổi, không phải là pháp lực mạnh yếu sự khác biệt mà thôi. Dưới đại đa số tình huống còn có thể tránh vượt qua, chỉ là dưới hoàn cảnh cực đoan sẽ bị hạn chế. Liên là nhân gian tu sĩ đến cao nguyên tuyệt địa, pháp lực thi triển cũng giảm bớt nhiều. Nhớ khi xưa phái tiêu giao thu diệp tiên tử cũng thiếu chút nữa ở tuyết sơn trong gió lốc vỡ lạc. Hoa phiêu phiêu nói, vậy ta đâu? Ta ở vạn biến tông công lực thâm hậu nhất, thành tổng cũng không gọi ta đến giúp đỡ. thành thiên nhạc cười nói, ngươi là chỉ tốn hồ ly, cũng không phải là cáo bất cực. coi như là cáo bắc cực, thích ứng cũng chỉ là giá lạnh khí hậu, cùng Hỉ Mã Lệ đỉnh hoàn cảnh vẫn là hai việc khác nhau. Người am hiểu chính là lấy hảo cảnh mê người, nhưng trong này gió tuyết lại thiên nhiên liền hạn chế hảo cảnh thần thông, người không phát huy được bình thường pháp lực, thậm chí còn dễ dàng gặp phải đánh lén. Thành Thiên Nhạc nhất nhất phê bình Vạn Biến Tông mấy vị đại thành yêu tu thiên phú thần thông đặc điểm, đúng là Hỉ Mã Lệ núi tuyệt địa trong hoàn cảnh cũng sẽ phải chịu rất lớn quá nhiều cùng hạn chế. Về phần cái khác yêu tu, tu vi pháp lực còn chưa đủ cậy, nếu đi vậy giúp không được quá lớn nổi, còn dễ dàng bại lộ hành tàng. Người đi nhiều hơn không thể nào, đi thiếu tham gia náo nhiệt cũng không có quá chỗ đại dụng. Trọng yếu nhất là, tí Hạo cùng Thịnh Long dễ dàng nhất ẩn nút hành tích, cũng vừa dễ dàng chọn lựa lạc lôi kim. Nhâm Đạo trực ở một bên âm thầm gật đầu, không ngờ Thành Thiên Nhạc nhìn qua ngây ngô dáng vẻ, lại đối bên người những thứ này yêu tu hiểu rõ như vậy, phản phất không cần quá suy nghĩ liền một cách tự nhiên cũng có thể nhìn thấu, khó trách được người gọi là một đời yêu tông a. Hát nhưng tiến lên hướng Thành Thiên Nhạc hành lễ nói, ở Thái Sơn bên trên vô tình gặp được, ta lúc ấy thượng không biết ngài chính là thành tông, tìm được Tô Châu Vạn Biến tông mới chợt hiểu ra. Thành tông mới vừa nói rất đúng, ở chỗ này cứu viện cùng Thái Sơn tình huống hoàn toàn bất động. mà ta con này nhàn con lết tu vi còn thấp, thật tiến tuyết sơn thiên phú thần thông bị cực lớn khắc chế, không ngủ gà ngủ gật nghĩ ngủ đông cũng không tệ rồi. thành thiên nhạc nhìn hắc nhưng cười nói, ngươi đến rồi là tốt rồi à, đợi trở lại vạn biến tông sau sẽ cho ngươi cùng khương trương cử hành chính thức nghi thức nhập môn đi. chúng ta tông môn càng ngày càng lớn mạnh, nhìn một chút hôm nay chẳng diện, chư vị đều là cùng chung trí hướng hạng người, nên thật tốt ăn mừng một phen. nhậm đạo trực nhìn một chút Hắc nhưng lại nhìn một chút thành thiên nhạc, phản phất muốn nói lại thôi. có mấy lời hắn đã sớm nói qua, bây giờ nhắc lại hơi có chút ngại vì thể diện, lại dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn hoa phiêu phiêu một cái. Lão hồ ly lặng lẽ phát tới thần niệm nói, lão đệ a, ngươi đừng có gấp. Chúng ta trước ăn mừng thành tổng bình an trở về, đợi đến trên bàn rượu lời nói náo nhiệt lúc, tất nhiên phải hướng ngươi nói cảm ơn. Đến lúc đó mượn nước đẩy thuyền là tốt rồi tìm lối thoát. Mặc dù gặp gỡ một phen hung hiểm, nhưng thành công chọn lựa lạc lôi kim, thành tổng tu vi lại đột phá chân không cảnh, đương nhiên là đáng giá ăn mừng chuyện. Đêm đó đang ở nhật khách tắt tìm quán cơm, ba một gian lớn đóng cửa thiết tiến. Trong bữa tiệc thành tiên nhạc nói chuyện chuyến này trải qua, sử dụng theo nói nhập cảnh thần thông, trừ Vũ đạo dương cùng với trong bức họa chuyện, đem đoạn đường này hai ngay mắt thấy đại thể cũng nói một lần, nghe đại gia là thán phục luôn miệng. lại nghe nói hòa phong tiền bối tuyệt thế cao nhân phong phạm chúng người say mê không dứt cảm khái chỗ rất nhiều có người thậm chí cũng muốn đi chỗ đó cao nguyên lòng trào trung hành du không chỉ có nhận thức ngàn năm trước nhỏ tu di di tích cảnh tượng còn đi xem một chút tuyết lớn có người đang tính toán như thế nào đi chính nhất môn bái sơn trí tạng tìm cơ hội cùng đại phái cao nhân kết duyên Thanh thiên nhạc ở trên bàn rượu chỉ định bức kế tiếp tông môn phát triển kế hoạch việc cần kíp bây giờ là vội vàng trở về tô châu luyện thành lục nô thần đan chính nhất môn dĩ nhiên muốn cảm ơn nhưng tốt nhất tạ lễ chính là loại này thần đan đến lúc đó cũng phải mang theo khương trương đi lễ tạ ân công trạch chân xét thấy gần đây phát sinh các loại rắc rối lại vạn biến tông đã khai tông lập phái ở luyện thành thần đan sau tính toán mời các phái đồng đạo đến tô châu cử hành một trận lễ ăn mừng tụ hội thành thiên nhạc từ trước đến giờ rất kín tiếng nhưng bây giờ có một số việc cũng hẳn là cao điểm một chút hướng các phái nhắn nhủ cảm ơn cũng ca tụng đồng đạo cùng tôn trưởng chiến công cùng ân tình lấy công khai lễ ăn mừng phương thức là tốt nhất hơn nữa muốn chuyển thư côn luân tu hành các phái trang này lễ ăn mừng danh xưng là thành thiên nhạc định phi thường chất phát liền đeo thần đan hội muốn lái thần đan hội sẽ phải trước luyện thành lục nô thần Lô Đan, làm thời gian dài như vậy chuẩn bị bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết cùng tinh lực, bây giờ rốt cuộc thành công ngay trước mắt. Chương 573, Thần Đan Hội, cuối cùng nư mày. Thần Đan Hội chuyện tạm thời thương nghị xong, trên bàn rượu không khí cũng đến nhiệt liệt nhất thời điểm, tất cả mọi người rất hưng phấn, đây là Vạn Biến Tông đem lần đầu tiên truyền thư tu hành các phái cử hành buổi lễ. Bọn họ là yêu tu tông môn, dị vãng thành thiên nhạc dẫn một nhóm yêu quái e sợ cho dụ người nghi kỵ, làm việc không thể không kín tiếng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng rốt cuộc nên có đường đường chính chính nở mặt nở mày cơ hội. Cương Trương cùng hắc, nhưng hai vị này người mới không ngừng đứng dậy hướng đồng môn mời rượu, cảm khái đây là đời này tu hành to lớn phúc duyên, thành tổng hành du thiên hạ làm sao lại vừa đúng gặp được bọn họ đâu. Thạch Song Tắc bưng ly nói, phúc duyên cũng cần hưởng tụ lỗi, nhớ khi xưa ta ở Nam Kinh gặp Tam Ngộng tông cao nhân đan tự thành, đồng bọn Miêu Yêu bị chém, tự ta cũng chịu nhiều đau khổ. Hiện đang hồi tưởng lại tới, hoàn toàn là làm việc không đoan chính, tự làm tự chịu. Thanh tổng mới vừa nhắc tới, đoạn đường này cũng gặp phải không ít yêu tu nhưng chỉ hai vị có này duyên phận, cái này cũng làm người ta bội phục Thanh tổng, ngài có thể hay không nói một chút, làm sao lại coi trọng hai người bọn họ đâu? Thanh Thiên nhạc đáp, hát nhưng đã nói qua cùng ta gặp nhau trải qua, ta nghĩ chư vị có thể suy nghĩ ra vì sao. Về phần cương trương, ngươi là hiệu nước thành yêu, thiên tính dễ bị dọa dâm phát sợ, ở nhân gian mở nông trường né tránh không được ba con xài yêu bắt chẹt đe dọa, vì vậy một mực cẩn nhẫn mấy năm. Nếu chính là như vậy, ta đi ngang qua lúc có thể sẽ xử trí kia mấy con xài yêu, nhưng chưa chắc sẽ động tâm dẫn ngươi nhập vạn bìa tông. Sau đó thay đổi chủ ý, không chỉ là bởi vì trạch chân đạo hữu tình cảm, cũng là bởi vì lúc ấy phát sinh một chuyện. Ngươi nhịn nhiều năm như vậy, một mực không dám ra tay phản kháng, lại không bỏ được tự tay xây nông trường mà bỏ chạy, đang rãy rủi trong lòng khó bình. Nhưng là ngày đó làm ba con xài yêu đối trạch chân ra tay lúc, ngươi rốt cuộc ra tay. Bởi vì thân là yêu tu hoặc thiên tính sợ hãi quan hệ, ngươi một mực không dám đối kháng kia ba con xài yêu, chạy trốn lại không cam lòng, mà bọn họ tất càng ngày càng ngấm ngụng. Nhưng đây hết thể cùng đi tới nông trường khách không liên quan, ngươi lúc đó không hề biết người nọ là trạch chân, lại không thể để cho nông trường khách nhân ngươi mà bị thương. Nói rõ ngươi vẫn là rất rõ ràng chuyện nên làm, ở nhất định phải làm thời điểm cũng sẽ đi làm. Lúc này tí Hạo thở dài một cái nói, có đời này thì có cưỡng đoạt người, yêu tu nhập nhân gian dập khuôn theo, cũng lại biến thành loại này người. Bọn họ có lẽ là không hiểu chuyện. có lẽ là cố ý không hiểu, chẳng qua là nghĩ như vậy sống. nói chấn hoa tiếp lời nói, nhìn một chút thế gian này, có người làm giàu bất nhân, có người vì quan bất chính, lấy phú quý quyền thế đe dọa lớn nhất người, cùng kia ba con xài yêu cũng không hề khác gì nhau. vừa nói chuyện còn vô tình hay cố ý liếc nhậm đạo trực một cái. nhớ khi xưa tất minh tuấn gây nên, trên thực tế cũng là lợi dụng tiền tài quyền thế địa vị hành phi phát chuyện, chẳng qua là không có đe dọa, mà là mượn người tâm lợi dụng. hoa phiêu phiêu cười ha hà nói, nhân tính chi thiệt ác, kỳ thực cùng phú quý địa vị cũng không tất nhiên liên hệ, tỷ như thành tổng năm đó từng đủ là phách, bây giờ cũng coi là phú quý có thế người. Nhưng thành tổng hay là thành tổng a, chẳng qua là càng ngày càng cao minh, càng ngày càng làm người ta kính nể. Ta hiểu rất nhiều thành tổng chuyện cũ, tỷ như từng mượn cảnh sát xua đổi đa cấp nhóm người làm văn trường, muốn thành tư tên người phóng viên kia, vậy chịu thành tổng thu thập, hắn cũng không tính được cái gì phú quý người. Nói chấn hoa, nhưng là người ta hiểu thế nào nắm giữ quyền phát biểu, chỉ biết lấy tên nhu lợi. Hắn mới không quản sự tình nên làm như thế nào, những thứ kia hãm thân đa cấp nhóm người người sống chết đâu. Trần Thi nhị tâm nói, trên đời người, hoặc nhiều hoặc ít cũng nắm giữ một thứ gì đó, dù là ngươi chẳng qua là thủ cao ước gác cửa, chỉ cần dụng tâm không đơn chính. cũng giống vậy có thể làm khó dễ một ít người dù chỉ là thị trường tiểu thương tỷ như bán rau bán gạo bán dầu người một khi lòng tham mở mắt mất đi thấp nhất phẩm đức có thể cũng sẽ độc hại đến rất nhiều người kia ba con xài yêu trên thế gian không tính là gì nhân vật bọn họ lại có thể lợi dụng thân phận cùng tiên tính đe dọa một con khác hoang yêu xác thực có thể đối chiếu những thứ kia cầm quyền trường thế cưỡng đoạt người mà phú quý địa vị càng múc người hưởng phải này lợi cũng càng dễ dàng sinh tham xét tim làm hại liền càng lớn có thậm chí có thể gieo họa toàn bộ thế gian ở đây xác thực cũng là sự thật thanh thiên nhạc thợ dài nói đúng vậy a nếu không từ đâu nói tu hành có người nói ta lần này tiến tuyết sơn là khổ hạnh coi như là khổ hạnh đi nhưng ta cũng tuyệt không phải vì cầu khổ sự thật vừa đúng ngược lại nếu không phải gặp phải trận kia hung hiểm mấy ngày này đối ta mà nói là trước giờ chưa từng có cực nhạc tu hành chi đạo với ta chính là tự tại siêu thoát dựng thân mà làm việc có quy độ tự nhiên trong lòng không cần xoắn suýt hoa phiêu phiêu nâng ly khen thành tổng ngài cái này cảnh giới đây chính là thánh nhân nói chi mệnh tùy tâm không vượt khôn a thành thiên nhạc cười ha ha bất quá là rất chuyện đơn giản ngươi không cần thiết nói đến khoa trương như vậy chứ hoa phiêu phiêu thánh nhân nói cũng không phức ta có chút đạo lý chính là như vậy đơn giản lúc này nhậm đạo trực đứng dậy nâng ly nói ta kính đại ra một ly năm đó chuyện cảm giác sâu sắc xấu hổ hôm nay chư vị nói với ta đều là bổ ích nhất là muốn cảm tạ thành tổng hoa phiêu phiêu vội vàng đưa lời nói tất phương lão đệ dĩ nhiên muốn cảm ơn thành tổng mà bọn ta cũng phải cảm ơn ngươi ta chẳng qua là cùng ngươi lên tiếng chào hỏi nói thành tổng gặp nạn ngươi liền vạn giảm xa xăm chạy tới hì mạ lại ạ núi chốt sâu nhậm đạo trực nhắc tới vẫn là xấu hổ hòa phong tiền bối đã đến ta không chỉ có không có giúp đỡ được gì ngược lại phải không ít chỗ tốt hoa phiêu phiêu vô luận như thế nào ngươi đi. cái này nên cảm tạ. bây giờ ngươi còn chưa phải là ta vạn biến tông đồng môn, nhưng cái này đồng đạo tình nghĩa làm người ta cảm động. nếu tương lai có thể vào vạn biến tông môn hạ, tình đồng môn càng lộ vẻ thân thiết. ngươi nhìn hát nhưng cùng khương trương hai vị đạo hữu bọn họ tu vi cũng không tính cực cao, hơn nữa mới vừa tới đến vạn biến tông, cái này không phải cũng cùng đến cao nguyên sao? thanh tổng, ta có thể hay không nói cái đề nghị? vì mấy vị này đạo hữu chỗ cử hành nghi thức nhập môn, cũng không cần đợi đến trở về tô châu sau. ngài mới vừa rồi không cũng nói nha, chúng ta đợi với đem chỉnh cái tông môn cũng chuyển tới. ta xem ngày mai liền chọn cái địa phương. cho đòi mở một lần tông môn pháp hội, đồng thời hành hữu duyên đệ tử nghi thức nhập môn, không biết đại gia có đồng ý không. Lũ Yêu rồi rít mở miệng đồng ý, Hoa Phiêu Phiêu tiếp theo một chỉ nhậm đạo trực đang muốn nói cái gì nữa, Thành Thiên Nhạc đột nhiên mở miệng nói, "Nhậm đạo trực, thiên địa mà sinh ra chi linh cầm thần thông bất phạm, đa tạ ngươi lần này viễn phó cao nguyên tương trợ. Ngày mai vạn biến tông cao nguyên pháp hội bên trên, ta có thể hay không mời đạo hữu ra tay diễn pháp, cho vạn biến tông chư vị đồng môn biểu diễn thần thông cảnh giới chi diệu." Lời kia vừa thốt ra, thì đồng nghĩa với đồng ý mọi người đề nghị, càng quan trọng hơn là hắn cho nhậm đạo trực một cái thêm. Con này Tất Phương đã từng nói Nếu Thành Thiên Nhạc có thể đơn đả độc đấu thắng được hắn, hắn liền nguyện ý bái nhập Vạn Biến Tông môn hạ. Rõ ràng là muốn gia nhập Vạn Biến Tông, lại muốn nói lời như vậy, không khỏi quá mức của ngạo, Thành Thiên Nhạc lúc ấy không có nể mặt hắn. Trước khác nay khác, hôm nay Thành tổng lại cho nhậm đạo trực cơ hội này, mời hắn ở Vạn Biến Tông pháp hội bên trên đấu pháp biểu diễn. Ngược lại đó là một trận đệ tử nghi thức nhập môn, thuận tiện liền nhậm đạo trực cùng nhau thu cũng không sao. Hoa Phiêu Phiêu cùng nhậm đạo trực nói những lời đó, Thành Thiên Nhạc chỉ cần không phải kẻ ngu cũng có thể nghe đi ra là dụng ý gì, dứt khoát mượn nước đẩy thuyền. Mọi người đều nâng ly chúc mừng nhau. lại đột nhiên nghe một cái thanh âm vang lên, chư vị chuyện gì cao hứng như thế đâu? Thanh Thiên Nhạc đứng lên cả kinh nói, Mai Lan Đức, sao ngươi lại tới đây? bọn họ đóng cửa lại ở trong phòng riêng cười nói, dù lấy thần thức khép lại tiếng thở người bình thường không nghe được, nhưng dù sao cũng không phải là cái gì không nhìn được người lớn cơ mật, thần thức bén nhạy cao thủ vẫn có thể nghe kia cười vui tiếng. mới vừa chính là Mai Lan Đức ở ngoài cửa đặt câu hỏi, đem giọng nói chuyển vào trong phòng, có đệ tử mở cửa chào đón, Mai Lan Đức đi vào cười nói, ta cũng là vạn biến tông khách khanh trưởng lão, nghe nói tông chủ gặp nạn bị nguy. đệ tử trong môn đều đã chạy tới cao nguyên tại sao có thể không đến đâu thành tổng phúc duyên thâm hậu đã ngồi ở chỗ này uống rượu vậy ta cũng liền đòi ly rượu uống thành thiên nhạc chắp tay nói giàn lao đệ đa tạ. ngươi từ trước đến giờ hành tung vô định lần này lại là nghe ai nói tin tức mai lan đức đáp trước một trận tương đối bận rộn thu thập mấy cái tiểu bại loại khó được có rảnh rỗi đi ngay phỉ thủy chi vị lâu ăn bữa cơm lại vừa vặn gặp phái tiêu giao diệp chi phi đạo bạn nghe hắn nói chuyện này mà là biết không phải là nghe lý khiêm đạo trưởng nói lý khiêm đạo trưởng lại là nghe sư thúc trạch chân nói thành tổng. ngay cử động luôn là bị thiên hạ chú ý à? Mỗi một lần xảy ra vấn đề, động tĩnh cũng không nhỏ. Thu Diệp Tiên Tử bây giờ chịu phạt bây giờ chưa xuất quan. Nghe được tin tức của ngươi sốt ruột vô cùng, thiếu chút nữa liền muốn dơ lên bảo kiếm hướng hướng tuyết sơn cứu người. Nhưng là bị phạt trong lúc nàng không phải rời núi, Diệp Chi phi lại an ủi nàng hòa phong tiền bối đã chạy tới cao nguyên, đoán thành tổng tất nhiên không ngại, nàng cái này mới không có vi phạm quy lệ xuất quan. Mà ta nghe nói tin tức muộn, thực tại tiếp núi nha. Thanh Thiên nhạt cười nói, không muộn không muộn, Diệp mới uống mười vạn. Mà ngày mai vạn biến tông đem cử hành tông môn phát hội, ngươi cái này vị khách khanh trưởng lão cũng đến rất đúng lúc. lần nữa nhập tọa sau nói tới pháp hội truyện mai lan đức là lần đầu tiên thấy nhậm đạo trực cảm thấy rất hứng thú nói thiên địa hóa sinh chi linh cầm tồn tại trong truyền thuyết chờ một lúc nếu có cơ hội hy vọng có thể thật tốt thỉnh giáo một vài vấn đề nhậm đạo trực vội vàng nói giản trưởng lao có lời gì muốn hỏi đạo thẳng tự nhiên biết gì nói nấy mai lan đức đối linh cầm tất phương cảm thấy rất hứng thú loại này thiên địa mà sinh ra linh vật trời sinh là có thể nắm giữ trong thiên địa nào đó quy tắc vận chuyển ảo diệu này hiểu thấu quá trình chính là tu luyện pháp quyết mai lan đức thân là một đời địa khí tông sư tự nhiên muốn cùng hắn trao đổi thỉnh giáo đêm đó tiệc rượu sau khi kết thúc đám người cắt trở về khách sạn căn phòng nghỉ ngơi mà nhậm đạo trực bị mai lan đức đơn độc lôi đi cũng không biết âm thầm cũng đã nói những gì nhật khách tắc là tây tạng đại thành thị thứ hai có hùng vi ghim gì luân bố chùa nhưng thường ở nhân khẩu chỉ có một trăm mấy mươi ngàn bất quá tương đương với trung nguyên khu vực hơi lớn một chút chớn, cao nguyên tây tạng bản chính là đất rộng người thưa nay thì khu độ cao so với mặt biển đến gần 4.000 ngàn mét mà ngoại ô quần sơn trong rất nhiều nơi từ xưa không người giao thế với đi ra ngoài không xa chính là vắng lạnh vùng quê cùng uy nga núi ở chỗ này muốn tìm cái không người quấy giày địa phương cử hành pháp hội phi thường phương tiện. Trương năm trăm thành dụng cụ dùng, khốn tất phương. Mai Lan Đức ở hai mươi dặm ngoài chọn một ngọn núi, đây là một dãy núi trong không hề quá thu hút ngọn núi, nóc tròn chậm trong lòng núi lõm, này sơn thế giống như một thanh ghế bành. Chỗ thấp sinh trưởng các loại cao nguyên thực vật, đỉnh núi đã che một tầng tuyết trắng. thành Thiên Nhạc đang ở giữa sườn núi trên đất bằng cử hành pháp hội, ở chỗ này diễn pháp tướng đấu nhưng tận tình thi triển thủ đoạn thần thông, không cần phải lo lắng quấy rối người ngoài. Thành Thiên Nhạc ngày hôm qua nhắc tới địa thế hoàn cảnh đối các loại yêu tu thiên phú thần thông ảnh hưởng, mà Mai Lan Đức đến rất đúng lúc. Hôm nay pháp hội liền do hắn tới thăng tọa chủ giảng, không chỉ có nói địa khí linh su chi diệu. cũng tán phiếm người cảm ứng chi đạo chỉ điểm lũ yêu như thế nào tránh cùng lợi dụng các loại trong hoàn cảnh nhân tố ở hiện có điều kiện hạ có thể tốt hơn phát huy sở trường một đời địa khí tông sư mở miệng tự nhiên tinh diệu phân trình lũ yêu đều thu được ít lợi rất nhiều kế tiếp kịch hay mở màn đang vị khương trương hắc nhưng cử hành nghi thức nhập môn trước thành thiên nhạc muốn cùng nhậm đạo trực diễn pháp tương đấu tất cả mọi người tản ra một bên ở phía xa tham quan nhậm đạo trực dẫn đầu đi vào trong sân nói thành tổng ta cũng không những pháp bảo khác sử dụng đều là nguyên thân pháp khí nhưng ta nguyên thân vì thiên địa hóa sinh chi linh cầm nói như vậy cũng không phải là tiêu ngạo như vậy diễn pháp cũng không phải đối thành tổng bất kính thành thiên nhạc tay cầm phất trần đi tới nơi trốn danh giới cho tất phương đủ thi triển thần thông không gian cười ha ha nói ta rõ ràng ngươi không có chiếm ta tiện nghi chờ một lúc cũng không cần cố ý nhường cho bao lớn bản lánh liền khiến cho nhiều bản lãnh lớn diễn pháp không bị thương người nhưng biểu diễn thần thông cảnh giới không để lại giữ lại yêu cầu này đối nhậm đạo trực mà nói có chút khó khăn đem hết toàn lực đánh nhau vạn nhất thủ thắng làm sao bây giờ nếu là bại lại dễ nói mượn nước đẩy thuyền liền bái nhập vạn biến tông muôn hạng nhưng là thành tổng vậy đã gắt lại không để cho hắn cố ý cầu bại Suy nghĩ hồi lâu còn chưa phải suy nghĩ đi, Nhậm Đạo Trực khoát tay nói, thành tổng trước hết mời. Diễn pháp trong để cho đối phương ra tay trước, đó cũng không phải kiêu ngạo khinh xuất mà là một loại tôn kính, cứ bình thường quy củ, đều là mời tôn trưởng trước chỉ giáo. Thành Thiên Nhạc lại không động, nếu mày một cái nói, Nhậm Đạo Trực, ta muốn ngươi không cần cất giữ thủ đoạn thần thông, ngươi vừa là Tất Phương, vậy thì ứng hóa thành nguyên thân phi tiên đánh nhau. Lời này để cho Nhậm Đạo Trực càng khó xử, bởi vì Thành Thiên Nhạc không biết bay a. Hắn bay đến bầu trời đánh nhau, có thể đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền tránh né mũi nhọn. chỉ cần công lực trên lệnh không xa gần như thì đồng nghĩa với đặt chân ở chỗ bất bại cái này còn để cho thành thiên nhạc thế nào cùng hàn đấu đang chủ trừ giữa mai lan nước quát lên nếu nguyên thân chính là tất phương không cần lấy này làm ngạo cũng không cần coi đây là lo tông môn diễn pháp là vì để cho đồng môn chứng kiến tham khảo, thành tổng gọi ngươi không cần cất giữ ngươi đương nhiên cũng không cần cất giữ nhậm đạo trực bất đắc dĩ chỉ đành phải nhắm mắt không thèm đếm sửa hóa thành năm màu tất phương nguyên thân dương cánh bay lên miệng quát thành tổng đã tội không ngờ lời còn chưa dứt một đạo quang mang như thiểm điện bay tới Giữa không trung triển khai hiện lên xoay tròn vòng tròn, u lam tia điện chuyển lên 12 quả châu đá, hoàn toàn lăng không bố thành một tòa trận pháp, đưa nó vững vàng giam ở trong đó. Biết bay dĩ nhiên chiếm rất nhiều tiện nghi, nhưng chưa chắc liền đặt chân ở chỗ bất bại. Tỷ như chim sẻ biết bay, như cũng sẽ bị súng hỏa mai đánh xuống, ở cao nguyên lòng trào trồng con kia kiên kiên yêu biết bay, tuyết lớn rơi lên đá thời điểm, nó cũng không dám đến gần. Chim bay dương cánh có thể từ trời cao chạy trốn hoặc qua lại tập nhiễu, nhưng chỉ cần đến thần thức có thể đụng đất, hoặc là nó thi triển công kích không thể so sánh đối phương xa hơn, kia cũng không cách nào thủ thắng. Thành Thiên Nhạc vừa ra tay liền biểu diễn nguyên thần hùng mạnh. tất Phương mặc dù bay, nhưng chưa kịp vượt qua Thành Thiên Nhạc, thần thức ra, hắn đồng thời cũng biểu diễn phi điện thạch ra tay chi cực nhanh, là dùng cô tô họa bên trong khói thủ pháp trực tiếp bắn hướng thiên không. Nhưng tất Phương không phải chim sẻ, khoảng cách xa như vậy coi như có thể với tới, cũng chưa chắc có thể trói buộc chặt nó kia hùng mạnh nguyên thần. Chỉ cần dương cánh đánh ra phi điện thạch là có thể bay về phía trời cao bỏ chạy. Cho nên Thành Thiên Nhạc triển khai phi điện thạch mới vừa tế luyện thành 12 lúc đại trận, ở giữa không trung lấy trận pháp đem vây khốn. Đây là hắn lần đầu tiên ở đấu pháp trong thi triển mới luyện thành thủ đoạn. Thành thiên Nhạc như vậy luyện hóa phi điện thạch dụng. vốn là vì đối phó cao thủ hắn cũng một mực đang suy nghĩ ở bản thân chưa có phi thiên khả năng lúc như thế nào đối phó những thứ kia phi cầm yêu tập nhiễu tỉ như lưu dạng hà con đứng kia còn có lòng trào trong gặp phải kênh kênh nếu như bay quá cao quá xa đó là hết cách rồi nhưng là một khi có thể với tới sẽ phải đem chi từ trên trời lưu lại bây giờ diệu dụng này đã thành cầm tất phương tới thử pháp là không thể thích hợp hơn tất phương giữa không trung bị nguy không phải bay đi ngay sau đó run lên hai cánh thân thể ba trượng ra xuất hiện một sáng ngời vòng lửa vòng lửa đột nhiên nổ tung vì vô số sao rơi lửa vũ bay vụt mà ra thừa này hiểm hộ phát ra một tiếng huyết dài ý đồ sông phá chói buộc đi. Đứng trên mặt đất thành thiên nhạc cũng phát ra một tiếng quang ngắn, 12 quả châu trên đá đột nhiên bắn ra 12 đạo đan vào sấm sét, chấn hưởng thanh gần như làm thiên điệu biến sắc, sau đó vung lên phất trần gắng sức hướng trên đất vừa kéo, giống như làm động tới vạn cân vật nặng. Phi điện thạch bay giữa không trung, nhưng cùng phất trần là một thể pháp khí, lúc này giống như một cái cực lớn tường bộ, thúc trụ tất phương hình thần tướng nó kéo về mặt đất. Tất phương cũng không thể thật bị hắn kéo xuống, nếu không chàng này diễn pháp còn chưa bắt đầu thì đồng nghĩa với thua, xét đánh cùng ánh lửa giữa nó đã không có bay đi cũng không có bị thành thiên nhạc kéo động, mà là mang theo vòng quanh phi điện thạch trầm ẩm hạ xuống. Giữa không trung nếu đánh mất hành động tự do, ngược lại không tốt thi triển thần thông pháp lực, Tất Phương dứt khoát trở lại trên mặt đất phương đứng vững, một cái chân cách mặt đất ba thước lơ lửng, dưỡng cánh bay ra 18 đạo màu trắng quang hào. Giờ phút này nó đã biết thành thiên nhạc lợi hại, thi triển hết pháp lực đánh nhau, kia quang hào bay ra mang theo gào thét thanh âm, lướt qua quy tích lưu lại nóng bỏng ngọn lửa, mơ hồ đã ở vận chuyển thiên địa uy năng. Phi điện thạch triển khai rơi xuống đất hóa thành 12 quả quan đoàn, vững vàng bố thành tứ thần thập nhị thì đại trận. Bạch ngọc tử phát ra ánh sáng ngông lung hành quyền, cùng bắn tới phi đao không ngừng đánh vào cùng nhau, thanh kim thạch châu biến ảo ra từng tầng một màn sáng. Ngăn cản phi hỏa lưu tinh xâm nhập, màu nâu tím hàng long một thủy phát ra kỳ dị rung động, cùng thành thiên nhạc trong tay phất trận kêu gọi lẫn nhau duy trì pháp trận vận chuyển. Niệm tặng vây cá trâu tắc ở rung động trong phát ra sóng chiều tiếng, hóa giải tất phương vô hình pháp lực đánh bảo. Một thân một mình mượn pháp khí thi triển mười hai lúc đại trận, tự nhiên không bằng mười hai tên cao thủ bảy trận cường đại như vậy, rất nhiều trận pháp chi diệu cũng không thi triển ra được, nhưng cũng có một chỗ tốt, chính là trận thức cân đối không có rõ ràng yếu kém mắt xích. Tất phương lơ lửng không núp đích, trên người lông chim lại hiện lên kỳ dị tung bay hình, giữa không trung cũng chiếu ra ngọn lửa hồng quang, theo lửa vũ như nước thủy chiều. Đại trận bên trong xuất hiện một mảnh màu đỏ biển lửa, trong biển lửa lại có từng đạo bạch quang vòng quanh bay vụt. Từ trên trời rơi xuống thời điểm, phi điện thạch bố thành đại trận bán kính ước trường 3 trượng, bây giờ phạm vi dần dần mở rộng, đã bị tất phương dồn đến 5 trượng ra ngoài. Nếu như bảy trận là 12 người vậy, thì đồng nghĩa với là ở tất phương uy thế phản công giới liên tiếp lui về phía sau, tiếp tục lui xuống đi pháp lực không thể hàm tiếp trận trụ cột, trận thức này cũng liền tự nhiên phá. Thành Thiên Nhạc không cách nào đem tất phương kẹt ở 3 trượng bên trong, nhưng ở 5 trượng ngoài ổn định tình thế. Hắn không hề động mà là ở tại chỗ khoanh chân định ngồi thậm chí nhắm hai mắt lại, trong tay cầm phất trần cũng khoác lên trên đầu gối, chỉ lấy nguyên thần thao túng phi điện thạch không địch. trong trận chuyên tới từng trận giòn vang, thanh em vốn nên là rất lớn lại bị biển lửa gào thét bao phủ, đó là đầy đất đá vụn đều bị nổ rách. tất phương vốn tưởng rằng bay lên trời là được đặt chân ở chỗ bất bại, nhưng tình thế bây giờ hoàn toàn lật chuyển, nó hoàn toàn không ngờ loại trạng muốn này. thanh thiên nhạc chỉ là một cái người giống như vây quanh nó đang còn đấu, càng lúng túng hơn chính là, nó chỉ có thể làm phép đánh nhau, nhưng không cách nào công kích được thành thiên nhạc bản thân. nếu không phá được pháp trận liền chờ với đặt chân ở không thắng đất. Tất Phương rốt của quyết Tâm, sử ra áp đáy hỏm thần thông tuyệt kỹ, lơ lửng với cách mặt đất ba thước chỗ triển khai hai cánh nhảy múa huy dài. Biển lửa không còn gào thét, lại mọc lên ngũ sắc quang hoa, từng đợt từng đợt về phía ngoài dập rờn, nhìn qua rất đẹp rất yên lặng, trong trận chỉ có kia chim to tiếng hót. Nhưng phi điện thạch bên trên 12 quả châu hóa đá vì quang đoàn lại từng trận rung động, phản phất đang chịu đựng cực lớn trùng kích lực bất cứ lúc nào cũng sẽ tản ra. Tất Phương phát hiện trận thức khó phá, kia bèn dứt khoát cùng thành thiên nhạc đấu pháp lực đi, lấy thiên phú của nó thần thông cường đại, nên còn có ưu thế. Thành thiên nhạc ở định ngồi trong hai vai khẽ run, tựa như đang chịu đựng áp lực cực lớn nhưng vẫn không có mở mắt. mười hai cái trận trụ cột giữa sáng lên một đạo hình tròn sáng ngời lam kia, có vô số sét đánh bắn vào kia ngũ sắc quang hoa trong. tiếng sét đánh tựa như đang đánh loạn tất phương kêu to, nhưng là chớp đao chém vào ngũ sắc quang hoa cuối cùng lại vô thanh vô tức chốt bụi, kích không chúng được tất phương nguyên thân cũng không cách nào nhíu loạn nó giang múa. đấu pháp lâm vào cục diện giang co, thành thiên nhạc pháp lực có thể hơi yếu, nhưng cảnh giới cao hơn, nguyên thân giống vậy cực kỳ cứng hãn, lấy khí bảy trận chiếm được thiên cơ, vây khốn tất phương đấu cái lực lượng ngang nhau. như vậy đấu nữa, tất phương vẫn thuộc về không thắng đất ta. con này linh cầm vẫn đang múa may lại dừng lại kêu to. 18 chuôi phi đao màu trắng lần nữa quỷ dị bắn ra, ở ngũ sắc quang hoa vòng quanh hạ, một lần lại một lần đánh thẳng vào trận trụ cột. Thanh màn ánh sáng màu vàng óng lần lượt bị đánh nát lại lại xuất hiện, màu trắng quang ảnh như quyền lần lượt ngăn trở phi đao đem kích hủy. Thành Thiên Nhạc lúc này rốt cuộc mở mắt, giơ tay lên đạn chỉ bắn ra một đạo điện quang, xuyên trận mà vào đang đánh vào một ngọn phi đao bên trên. Nguyên lai là bạch ngọc tử cùng thanh kim đá đã không ngăn được phi đao cường công, tất phương nguyên thân không phá được trận, nhưng là pháp khí lại thiếu chút nữa phá trận bay ra, bị Thành Thiên Nhạc cô tô họa bên trong khói kịp thời kích trở về. Đao vỡ, bóng trắng hóa thành phi vũ Quanh quần sau lại ngưng tụ thành một ngọn phi đao bắn ra, mà Thành Thiên Nhạc cách không liên tiếp đã chỉ, từng đạo điện quang chặn lại muốn phá trận phi đao. Đấu đến bây giờ, Tất Phương rốt cuộc có thể cách pháp trận uy hiếp được Thành Thiên Nhạc bản thân, tiếp tục đấu nữa, phản phất sẽ phải xem ai càng có thể kéo dài. Mỗi bắn ra một cái cô tô họa bên trong khói cùng phi đao đụng nhau, Thành Thiên Nhạc thân hình chỉ biết chấn động, hắn rốt cuộc đứng lên từng bước một hướng đại trận đi tới, phi điện thạch hóa thành 12 trận trụ cột phát ra ong ong âm thanh. Hắn phải đi vào trong trận sao? Cái này giống như không đúng a, nhân làm đại trận chính là hắn pháp khí biến thành. Tất Phương cũng cảm thấy có chút không đúng. giang múa mang theo phi đao càng nhanh muốn đem thành thiên nhạc bước lui Trưng 575, đại quan tiết không hàng hồ thành thiên nhạc với đại trận danh giới ba thước ngoại chẳng định đột nhiên vung lên phát trận tia tia điện bên trên bắn ra vô số đạo xét đánh điện quang hóa thành vạn đạo tóc xanh xuyên thấu ngũ sắc quang hoa rậm rạp chẳng trị cuốn về phía tất phương thân thể cuối vẫn mang theo tia tia điện chớp. tất phương lại sử ra đơn giản nhất cũng là am hiểu nhất thủ đoạn vô số ngọn lửa phi vũ tràn ngập đem tóc xanh từng mảnh tiêu hủy lúc này mười quả trận trụ cột đột nhiên nổ tung thành thiên nhạc thu hồi phi điện thạch một mảnh mây dày cuốn về phía trong sân cùng ngọn lửa đụng hóa thành tràn ngập vụ Ánh lửa hắc vụ trong có một đường bạch chút nào thoáng qua, Tất Phương thân thể đột nhiên lộn mèo lại lần nữa đứng vững. Ngay sau đó phong lôi không tiếng động, ngọn lửa tắt, tia linh cầm lại biến thành nhậm đạo trực bộ dáng, đã thối lui đến bên ngoài sân ôm quần nói, thành tổng tâm minh, tại hạ thua. Cuối cùng lần này, rất nhiều người không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhậm đạo trực làm sao lại nhận thua đâu? Nguyên lai là ánh lửa cùng hắc vụ xung đột giữa, phất trần bên trên cây kia tơ trắng bay ra quấn lấy Tất Phương độc chân mắt cá chân, thuận thế vừa kéo. Tất Phương gắng sức đứt đoạn kia biến ảo tơ trắng, lộn mèo lại đứng vững. Nếu là liều mạng, dĩ nhiên không thể nói nó bại. Nhưng đấu thời gian dài như vậy, Hai người cùng thi triển thủ đoạn, Tất Phương từ đầu đến cuối không có biện pháp trực tiếp đánh chúng thành thiên nhạc, thành thiên nhạc lại đánh chúng nó nguyên thân, lấy diễn pháp quy củ, đương nhiên là nó thua. Tại chỗ thấy rõ chi tiết mấy vị đại thành yêu tu, hướng cái khác đệ tử vạn biến tông lặng lẽ lấy thần niệm giải thích là chuyện gì xảy ra, đại gia giờ mới hiểu được tới, rồi rít đứng dậy vỗ tay ủng hộ. Lần này diễn pháp trường mặt hùng vĩ hoa lệ, thành thiên nhạc cùng nhậm đạo trực ngươi tới ta đi thi triển hết thủ đoạn thần thông, lũ yêu nhìn phải là hoa mắt thần vi. Sau đó thời gian dài như vậy đánh nhau, chủ yếu chính là cho vạn biến tông chúng môn nhân nhìn, để cho mọi người tốt tốt tham quan đơn chứng. hai mở tầm mắt đối với thành thiên nhạc mà nói trọng yếu nhất thí luyện chỉ ở đấu pháp bắt đầu trong nháy mắt đó linh cầm tất phương dương cánh phi thiên vừa tới giữa không trung liền bị hắn phi điện thạch hóa ra đại trận bầy khốn. tất phương còn như vậy tương lai lại đụng phải bình thường phi cầm thành yêu thành thiên nhạc ứng đối đứng lên cũng liền trong lòng hiểu rõ trừ phi những thứ kia yêu cầm liền ở trên không xa xa quen quẩn thành thiên nhạc với không tới tự hết cách rồi một khi đến phi điện thạch pháp trận phạm vi không chế bên trong thành thiên nhạc liền có thể chiếm được tiên cơ nay thủ đoạn không chỉ có thể đối phó biết bay yêu tu trên lý thuyết cũng có thể đối phó những thứ kia có phi thiên khả năng tu sĩ nhưng là chân chính Vi Thiên khả năng không chỉ có riêng là biết bay hoặc ý trượng đặc thù thần khí hoặc tu luyện đặc biệt pháp quyết hoặc là chính là đã đột phá lột sắc cảnh lấy thành thiên nhạc tu vi chưa chắc có thể đối phó được nhưng vô luận như thế nào tổng số nào đó thủ đoạn đương đối kỳ thực lấy hôm nay đấu pháp mà nói thành thiên nhạc chủ yếu thắng ở cảnh giới cao hơn cho nên thi triển pháp bảo diệu dụng cũng càng thêm huyền bí nếu đây không phải là diễn pháp mà là một trận sinh tử tương bác thua chưa chắc sẽ là Tất Phương Tất Phương nếu thi triển cái gì đồng quy vu tận thủ đoạn phá trận mà pháo thành thiên nhạc sợ rằng không chết cũng phải bị thương nặng nhưng chàng này diễn pháp kết quả nhậm đạo trực xác thực thua tâm phục khẩu phục Ở Tuyết Sơn lòng trảo trong gặp hòa Phong Tiền bối mãng điểm hóa, lại ở trở lại trên đường đi im lặng chui luyện cảm ngộ, cái này cao ngạo linh cầm như có đoạt được như có chỗ chứng, vừa ý cảnh trung quy kém như vậy một chút hòa hợp, lúc này nơi đây mới tính vạch trần cuối cùng tầng kia giấy cửa sổ. Thanh Thiên Nhạc hôm nay thân phận đã tương đương với một vị tu hành thượng sư, điểm hóa như vậy chuyển nhân nhất là không dễ dàng, thủ trước tu vi của mình cảnh giới môn đủ. Cái này kêu là tùy duyên mà hóa, mượn nhậm đạo trực năm đó đã nói câu nói kia, thuận thế mượi mộc diễn pháp, chân chân chính chính độc đấu thằng hắn. Nếu như không phải như vậy, coi như nhậm đạo trực tìm cái nấc thang thu hồi ban đầu nói. thành tâm thành ý bái nhập Vạn Biến Tông, thế nhưng trong lòng mắt Miễu vẫn mơ hồ tồn tại, sẽ thành hắn ở Vạn Biến Tông trong tiếp tục tu luyện tinh tiến quan đường. Thành Thiên Nhạc dáng vẻ một mực ngốc nghếch, nhưng bây giờ ở loại này đại quan tiết trong vấn đề lại không có chút nào út út mở mở, liền như là hắn đem Vạn Biến Tông Lũ Yêu thiên Phu thần thông cùng với tập quán đặc điểm cũng nhìn phải rất rõ ràng. Tại chúng yêu tiếng ủng hộ trong, nhẩm đạo trực đi tới Thành Thiên Nhạc trước người xá giải cùng mà nói, "Đa tạ Thành tổng chỉ giáo. Lệnh ta tâm phục khẩu phục người, cũng không phải là hôm nay diễn pháp đánh một trận, cũng không chỉ là Thành tổng đã đột phá chân khung cảnh." mới vừa kia một cái chớp mắt, ta nguyên thần trong giống như thoáng qua bao năm qua hồi ức, cùng thành tổng quen biết đến nay, từng màn đều là điểm hóa cơ duyên. hắn vừa định nói ra khẩn cầu bái nhập vạn biến tông môn hạ ngôn ngữ, không nở mai lan đức lại từ trong đám người bước ra một bước nói, nhầm đạo trực, mới vừa ngươi cùng thành tổng diễn pháp đặc sắc phân trình, lệnh ta mở rộng tầm mắt. Ta tuy có chút tu hành, nhưng lấy thuật nhập đạo, còn thật chưa từng thấy qua thần thông như vậy đánh nhau. Nếu hôm nay không khí nhiệt liệt như vậy, thân là khách khanh trưởng lão cũng muốn thêm chút náo nhiệt, ta mời ngươi tái diễn pháp một trận như thế nào. Lũ yêu cũng sửng sốt, vốn tưởng rằng thành tổng diễn pháp thắng tất phương, kế tiếp nhập đạo trực cùng trường. Hát nhưng cùng nhau chính thức bái nhập Vạn Biến Tông môn hạ liền theo lẽ đương nhiên, không ngờ Mai Lan nước lại thêm rắc rối làm một màn này. Đại gia nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có Nam Cung Nguyệt vỗ tay cười nói, tốt lắm, tốt lắm, sẽ để cho Mai trưởng lão cùng nhậm đạo trực trở lại một trận diễn pháp, hôm nay thật là quá náo nhiệt. Thành Thiên Nhạc cũng hơi ngần ra, ngay sau đó gật đầu cười nói, giàn lao đệ có cái này nhà hứng, rất tốt. Ta dĩ nhiên không có ý kiến, liền nhìn Mặc Cho Đạo Hữu có nguyện ý hay không. Nếu Mặc Cho Đạo Hữu cảm thấy mệt mỏi, dàn lao đệ lại là tay nột, ta lại cùng ngươi diễn pháp một trận cho đại gia nhìn một chút. nhậm đạo trực không người nói giàn trưởng lão chịu cho mặt mũi này mà ta vì vạn biến tông chúng đồng đạo cũng không có làm qua cái gì hôm nay nguyện hết sức thành toán pháp hội chi thịnh hắn nếu đáp ứng lũ yêu dĩ nhiên cũng thật cao hứng bọn họ còn cũng chưa từng thấy tận mắt mai lan đức ra tay đâu thanh tổng mới vừa mới ra tay đã dị thường đặc sắc lại để cho mai lan đức cùng nhậm đạo trực tới một trận hôm nay coi như là nhìn nó mắt đang vỗ tay trong tiếng đám người xa xa thối lui đến hai bên nhậm đạo trực đứng ở năm trượng ra ngoài nói giàn trưởng lão ngài mời không ngờ mai lan đức lại nói một câu cùng vừa rồi thành thiên nhạc vậy, vậy. nhậm đạo trực ngươi không cần cất giữ thủ đoạn thần thông. vừa là tất phương kia liền biến thành nguyên thân phi thiên đánh nhau nhậm đạo trực bị nói đến có chút trắng vang a thế nào hôm nay cũng tới một màn này theo hắn biết mai lan đức tu vi cũng không đột phá chân không cảnh cũng không cao hơn hắn minh hơn nữa người này cũng không phải là giống như thành tổng như vậy lấy nhân thân mà huyền tân yêu đan đại thành còn dùng qua bốn cái lục nô thần lôn đang ngưng luyện hình hài người phàm thân thể máu thịt còn lâu mới có thể cùng tất phương cường hãn nguyên thân sánh bằng càng không có phi thiên khả năng thành thiên nhạc có thể lấy pháp khí bảy trận vây khốn hắn còn có thể lấy cường hãn nguyên thân so đấu vị này mai trưởng lão lại có thủ đoạn gì đâu nhưng nhậm đạo trực cũng không cách nào nghĩ quá nhiều mới vừa rồi cùng thành tổng như vậy diễn pháp giờ phút này nếu không hóa thành nguyên thân phi thiên không khỏi quá không cho mai trưởng láo mặt mũi lúc này hai cánh tay rung lên hóa cánh bay hướng năm màu nguyên thân thẳng về phía chân trời đi tất phương động một cái mai lan đức cũng động tay áo trái run lên trong tay chống giống triển khai một bước Hỏa quyền tất phương đang bay nó thuộc về một ngọn núi giữa hướng bên trong lom xuống bình sườn núi chỗ đây không phải bình thường núi mà là cao nguyên tây tạng bên trên cực lớn đỉnh nhọn vô luận nó dương cánh thế nào bay kia đỉnh núi bên trên tuyết trắng mênh mang tổng ở phương xa phảng phất vĩnh viễn cũng không cách nào đến tất phương cảm giác như vậy. xem cuộc chiến bày yêu thấy càng quỷ dị hơn. Kia chim to bay đến cách mặt đất năm trượng giữa không trung, thật dài cổ cùng con kia một chân cùng thân thể nối thành một đường hiện lên phi toa hình, không ngừng dương cánh, thân hình lại kỳ dị lơ lửng ở chỗ cũ không nhúc đích, phản phất thế nào bay cũng bay không đi dáng vẻ. Tất phương ngay sau đó cũng phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, nhìn qua nó còn ở lại chỗ này ngọn núi trong, nhìn thấy trước mắt cũng là trung quanh quần phong cảnh tượng, nhưng thực ra đã bay vào đến một kỳ dị cảnh đẹp trong tranh trong, cảnh đẹp trong tranh chỗi triển hiện nguyên thần cảnh tượng, liền cùng nơi đây đỉnh nhọn trọng hợp, vận chuyển cũng là nơi này địa khí linh su. nó nếu không phá được tranh này cảnh bao phủ liền không cách nào hướng mai lan đức phát khởi đánh trả nó trên không trung túi đầu nhìn một cái tình huống quả là thế núi vẫn là núi kia nhưng là trên mặt đất xem cuộc chiến lũ yêu cùng với cùng hắn đánh nhau mai lan đức nhưng không thấy chỉ có chính nó cô độc ở trong thiên địa bay lượn tất phương ngay sau đó ngựa mặt lên trời phát ra huy giải dương cánh có vô số lửa vũ bay ra phải phá vỡ tranh này cảnh trói buộc xem cuộc chiến lũ yêu chỉ nhìn thấy tất phương lơ lửng giữa không trung ngựa đầu há mồm lại không nghe được kia tiếng hót cũng không thấy rõ lửa vũ bay lên không cảnh tượng lại có thể cảm nhận được nóng bỏng pháp lực mênh mông thành thiên nhạc cũng nhìn ra mai lan đức thủ đoạn, Nếu bàn về thi triển cảnh đẹp trong tranh thần thông, hắn cũng là người trong nghề cao thủ a. Mới vừa không rảnh cùng tiểu thiếu trao đổi, giờ phút này đứng ở bên cạnh xem cho vui, lợi dụng thần niệm hướng tiểu thiếu giới thiệu mới vừa diễn pháp cùng với tình cảnh giờ phút này. Tiểu thiếu lấy thần niệm nói, Mai Lan Đức từng tiến vào trong bức tranh cô tô thế giới, ở chỗ này cảm ngộ huyền diệu hồi lâu. Hắn kia bức họa quyển là chế tạo lần nữa a. Phải có tương tự thần thông diệu dụng, thanh Thiên nhạc, hắn ban đầu xem vẽ ba ngày, liền đem tia trạch viện mượn không ta ba năm. Ba năm sau lại tới mà vẽ, còn đem trạch viện đưa cho ta, ta bày tỏ tương lai đưa hắn một cái lục nô thần luan Hắn bây giờ dùng hỏa quyền là mới, kia màn ảnh là ta đưa cho hắn, được từ Tào Quảng mắng ra, họa chụp thời là ta giúp hắn luyện hóa âm trầm mục, hắn đã đem chi chế tạo thành một món pháp bảo. Tiểu Thiêu, ngươi mới vừa lấy phi điện thạch chỗ tế luyện 12 lúc đại trận vây khốn Tất Phương, Mai Lan Đức tắt dùng hỏa quyền vây nước nó. Kỳ thực chúng ta hỏa quyền so Mai Lan Đức hỏa quyền thần kỳ hơn, ngươi cũng có thể sử dụng loại thủ đoạn này, kia Tất Phương chỉ cần không cẩn thận chúng an toán, tuyệt đối rất khó xông ra. Thành Thiên Nhạc cau mày nói, không giống nhau, không giống nhau. Chúng ta cái này bức hỏa quyền muốn thần kỳ nhiều, nhưng ta cũng không thể chơi như vậy. Hắn bức hỏa kia là bản thân chế tạo. Trong bức họa ngưng luyện chính là thiên hạ núi sông địa khí linh su, mặc dù cũng có thể biến hóa ra các loại núi sông cảnh tượng, nhưng dù sao chẳng qua là khúc xạ nhập nguyên thần mang theo pháp lực ảo cảnh. Tất Phương đang vẽ cảnh trong làm phép cùng cái kia núi sông huyễn tượng đánh nhau, coi như trời long đất lở, mai lan nước cũng không có tổn thất gì, chẳng qua hao phí thần thông pháp lực. Mà chúng ta họa bên trong cô tô cũng không đồng dạng, chính là người ta chân thiết thế giới an nếu để cho Tất Phương sông vào thi chiến pháp lực, hủy hoại thứ gì đã thương người nào cũng chịu không nổi, chúng ta ở chỗ này cùng cao thủ đấu pháp không thích hợp, thì đồng nghĩa với đập nhà mình vật. Chương 576, Các Quan Vũ, chém Long Công. nghe thành tiên nhạc nói không thể trong nhà mình đánh nhau, tiểu thiêu phụ hòa nói, đúng vậy à, dùng loại thủ đoạn này đối phó cao thủ, trong bức tranh cô tô thế giới chỉ sợ cũng tao đương. chúng ta hỏa quyền thần kỳ hơn, nhưng thần kỳ cũng có giá cao, dù sao cũng không phải là bản thân ngươi tự tay chế tạo thần khí, không có hoàn toàn nắm giữ nó diệu dụng, cũng sẽ không thể tùy tiện thi triển một ít thủ đoạn. Thành tiên nhạc, phát bảo càng thần kỳ, điều khiển yêu cầu lại càng cao, tỷ như ta không đột phá chân không cảnh, liền không khả năng ở bên ngoài cùng ngươi thần niệm trao đổi. nếu ta đem tất phương khốn nhập trong bức họa đánh nhau, cũng không thể nào giống như mai lan đức như vậy đứng ở vách ngoài. Phải tự mình cũng đi vào mới được. Bọn họ đang ở chỗ này nói chuyện, giữa không trung đột nhiên chuyển tới một trận như gợn sóng dâng lên ở vang, vô số lửa vũ chống rông bay ra, hóa thành một cái biển lửa cuốn về phía trên mặt đất Mai Lan Đức. Tất phương hùng mạnh thần thông dù sao bất phàm, đã xông phá kia hỏa quyển trói buộc, pháp lực hóa ra biển lửa ra trực tiếp công kích Mai Lan Đức. Cảnh đẹp trong tranh bị phá, Mai Lan Đức dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị, run cổ tay mở ra, trong tay bức hỏa kia biến thành một đạo bình phong, biển lửa toàn bộ đánh vào trên một ngọn núi. Cành đẹp trong tranh là một loại thần thông, hỏa quyển bản thân cũng là pháp bảo. đám người hoảng hốt cảm thấy sau lưng tòa kia Tuyết Sơn bị Mai Lan Đức rời xuống dưới ngăn cản ở trước người, đây đương nhiên là một loại ảo giác, mà họa Quyển Bình Phong bên trên phơi bày đồ án chính là lúc này nơi đây Tuyết Sơn, Thanh Thiên Nhạc giống như tường thuật trực tiếp viên, tùy thời dùng thần niệm báo cho Tiểu Thiêu diễn pháp cảnh tượng. Tiểu Thiêu lại lấy thần niệm nói, Họa Quyển triển khai chính là một món phòng ngự pháp khí, có thể ngăn cản biển lửa xâm nhập. Chúng ta cái này bức họa Quyển cũng hoàn toàn có thể như vậy dùng, gặp phải không cách nào ngăn cản công kích lúc, nhưng triển khai Họa Quyển bảo vệ thân thể. Thanh Thiên Nhạc nên có thể, nhưng ta trước giờ không nghĩ tới, cũng không bỏ được. Thành Thiên Nhạc ở phố Sơn Đường Hoa 800 đồng tiền mua được Họa quyển là một món tiên gia thần khí, nhưng hắn ban đầu nhưng không rõ ràng lắm, Họa quyển nhìn qua chính là giấy lớn bồi ở tơ lụa bên trên, liền nước lửa cũng không thể chạm bảo, đâu còn có thể dùng để ngăn cản đào thương pháp lực. Nhưng thần khí chất liệu tuyệt không có khả năng là bình thường giấy lớn cùng tơ lụa, không chỉ có đào thương khó nhập nước lửa bất xâm, hơn nữa triển khai sau bản thân liền là một món có thể công có thể thủ pháp bảo, nếu biến ảo thành một đạo bình phong, nên có thể ngăn cản các loại uy lực mạnh mẽ công kích. Nhưng Thành Thiên Nhạc chưa từng có dùng cái này bức Họa quyển đấu pháp qua, dù là ở hung hiểm gặp gỡ trong, không phải hắn không lớn mà là căn bản liền không ngờ, lại tại ý thức chỗ sâu cũng thật là không bỏ được. Thần khí thì cũng thôi đi, đối hắn mà nói trọng yếu nhất là trong bức họa cô tô thế giới cùng với trên thế giới tiểu tiểu, không địch nhập trong bức họa e sợ cho hư mất cái thế giới kia. Coi như họa quyển triển khai ngăn cản pháp lực công kích, cũng sợ liên lụy trong bức họa thế giới. Dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, thành thiên nhạc cũng không thi hội, thúng chi hắn căn bản còn không có đem kiện thần khí này diệu dụng hoàn toàn nắm giữ. Trước kia không rõ trạng hướng, có thể nếm thử các loại phương pháp, bây giờ biết càng nhiều lại càng cẩn thận. Nhất là rõ ràng trong bức họa cô tô thế giới chính là chân thiết tự có. Hắn ở không có nắm chắc dưới tình huống liền tuyệt không dám làm loạn, chỉ phù hợp hình thần trong. Nếu không không cẩn thận hư hại hoa quyền, hắn liền khóc cũng không tìm tới chỗ để khóc. Thần niệm trao đổi chẳng qua là trong ngay mắt, bên địa diễn trong pháp tràng biển lửa chôn vùi bình phong tiêu tán. Tất phương trước người vẫn có vô số sao rơi lửa vũ phi đằng, mà Mai Lan nước kêu nhỏ một tiếng, run lên tay phải, trong lòng bàn tay chống rông xuất hiện một thanh bằng kiếm, hướng kia đẩy trời lửa vũ phong tới. Lũ yêu giật này mình, vị này Mai trưởng lão cũng không phải là thành tổng, người phàm thân thể máu thịt như thế nào trực tiếp đối kháng biển lửa. coi như hắn có thần thông có thể xông tới thì thế nào chẳng lẽ muốn cùng nguyên thân cực kỳ cường hãn tất phương chơi gần người cách cách sao thành thiên nhạc thấy vậy khỏe miệng cũng lộ ra nét cười hắn hiểu rất rõ mai lan đức vị này địa khí tông sư không chỉ là lấy thuật nhập đạo hơn nữa cũng có thể nói một đời bậc thầy võ học mai lan đức cùng bình thường tu sĩ đấu pháp thói quen hoàn toàn bất đồng cũng không thích pháp bảo bay lên không lấy các loại rượu dụng đánh nhau am hiểu hơn trực tiếp thuật đao nếu bàn về gần người cách kích thuật thành thiên nhạc nhưng xa kém xa cùng mai lan đức so sánh sở trường của hắn bất quá là nguyên thân cản cường hãn hơn mà thôi mai lan đức tốc độ cực nhanh đang chạy như bay vung kiếm phát ra một đạo quan mang đem trước mặt ngọn lửa phi vũ cắt ra một cái lối đi lỗ hổng tất phương đã thoát khốn tự nhiên muốn bay lên chiếm cứu ưu thế dương cánh lại hóa phi vũ như biển lửa tràn ra khắp nơi mà ra mà mai lan đức kiếm vung quang hảo như ở sóng biển trong cứng rắn bổ ra một không gian tất phương còn có chưa kịp bay cao đâu mai lan đức liền đã xông lại một đạo kiếm quang chém thẳng vào này nguyên thân lại là mới vừa rồi bầy yêu thấy qua thủ đoạn tất phương trên không trung vỗ cánh mười tám ngọn phi đao đồng thời bay ra liên tiếp bị kiếm quang đánh nát cuối cùng rốt cuộc đỡ được một kích này. linh cầm đón đỡ đồng thời cũng phát khởi phản công không chung năm màu quang hào dập dởn nhìn như xinh đẹp tiên lạng uy áp hướng xuống đất mai lan nước đánh tới đồng thời long cánh xuống phía dưới bổ nào thật dài nhọn mỏ bên trên cũng phát ra ngũ sắc quan mang đây là cứng trọi cứng cách kia. mai lan nước thân pháp cực kỳ nhanh chóng vọt tới trước trong đột nhiên xoay tròn đoạn kiếm mua ra một mảnh quan toàn ở đó nộn nhạo năm màu quang hào trong bay ngược về phía sau phản phất không chống được tất phương hùng mạnh thiên phú thần thông phản pháo hắn mới vừa rồi xông lại bổ ra một kiếm bản liền vô cùng hiểm tất phương phản ứng hơi chậm liền sẽ trúng chiêu giờ phút này tránh lui cũng là cực kỳ gọn gàng. tất phương nhọn mỏ vọt tới đánh nát một mảnh kia kiếm ý quan toàn, nó cũng không thể để cho mai lan đức rút đi. tiếp theo mở ra cánh, thân hình trung quanh hóa ra một ba trượng phương viên hỏa cầu hướng mai lan đức liền đánh tới. loại này lối đánh có chút ngang ngược, trượng chính là linh cầm nguyên thân cường hãn cùng với thiên phú thần thông bất phàm, mai lan đức hiển nhiên là chống đỡ không được. cái này một hệ liệt quá trình miêu tả đứng lên rất phức tạp, nhưng chỉ trong nháy mắt giữa liền phát sinh, kia to lớn hỏa cầu bao quanh linh cầm nguyên thân hung hăng đánh vào trên đất, mang hỏa tinh đá vụn bay loạn, lại đem kia cứng rắn đá vụn đập ra một ba trượng phương viên hố cạn. uy lực không chỉ có đến từ hỏa cầu, còn có kết như sóng chiều vậy vô hình pháp lực bay cuộn. làm hết thể bình tĩnh lại tất phương lại biến thành nhậm đạo trực nguyên thân đứng ở đó cạn trong hầm mà mai lan đức nhưng không thấy chuyện gì xảy ra chẳng lẽ vị trưởng lão này đã hóa thành cho bụi sao không thể nào a đây chỉ là diễn pháp mà không phải sinh tử đánh nhau vậy yêu cũng theo nhậm đạo trực tầm mắt hướng về trên núi nhìn lại cái này mới nhìn rõ mai lan đức thân hình vừa vẫn có một đạo kiếm quang bay trở về mai lan đức trong tay chỉ có đại thành trở lên mấy vị yêu tu hoàn toàn cảm ứng rõ ràng mới vừa chuyện đã xảy ra làm hỏa cầu đập tới thời điểm mai lan đức tránh được hoặc là nói chạy ra hắn tuy không có bay nhưng là trong thời gian ngắn vọt lên tốc độ gần như so bay còn nhanh hơn giống như một cái như du ngư dọc theo pháp lực bay quận kẽ hở lao ra, vận chuyển địa khí linh su phảng phất là thật bay, lăng lăng liền rơi vào chỗ rất xa, trong chớp mắt đã đến bình sườn núi phía sau lưng chừng núi bên trên. Phảng phất không phải hắn đang du động hoặc lướt đi, càng giống như sơn thế tự nhiên ở du di, sau đó hắn đã đến cái vị trí kia. giờ phút này mai lan nước vẻ mặt rất bình tĩnh, dáng vẻ lại có chút chút chật vật, y phục trên người có vài chỗ vết thương, sau khi đứng vững liền hóa thành cho bụi rơi xuống xuất hiện mấy cái phá động. nếu theo diễn pháp quy củ, tất phương đem mai lan nước bước ra mảnh này bình sườn núi, nó nên thắng. hơn nữa mới vừa rồi chàng diện đại gia cũng thấy rất rõ ràng nếu bàn về pháp lực thần thông Xác thực cũng là nhậm đạo trực cường đại hơn toàn lực thi trả lời mai lan đức không chống đỡ nổi cũng không thể hoàn toàn tiếp xuống chỉ có tránh lui nhưng nhậm đạo trực lại mặt thán phục chi sắc hướng xa xa mai lan đức xá dài nói ta không phải lần đầu tiên cùng người đánh nhau nhưng bình sinh còn không có tao nộ qua loại này hung hiểm mới vừa sinh tử chỉ trong nấy mắt nếu không phải diễn pháp lưu tình giờ phút này đã mất mạng đa tạ mai trưởng lão chỉ giáo với ta là lớn cảnh tình a thanh thiên Nhạc đi tới cười ha hà nói mai trưởng lão cùng mặc cho đạo hữu lần này diễn pháp với bọn ta cũng là một loại cảnh tỉnh, đừng quá mức ỷ trượng pháp lực cường hãn, tu vi cao thâm, thần thông pháp thuật đều có thể hại người, gặp địch không thể lơ là sơ sẩy. vừa nói chuyện qua tay, nhậm đạo trực sau lưng bay lên nửa đoạn màu xanh lông chim, lâng lâng rơi vào trên tay của hắn. mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? tất phương bao quanh ba trượng hỏa cầu ầm ầm mà tới, mai lan đức xác thực không tiếp nổi cũng không ngăn được. hắn đang bay ngược chúng kiếm lại rời tay, cũng như một cái cá lội vận chuyển địa khí linh su trượt bắn đi, sắp xỉ từ tất phương nguyên thân trên đỉnh đầu lao qua, sau đó bay vụt mà quay về. thanh kiếm này không có làm khác, chẳng qua là chặt đứt tất phương đỉnh đầu một cây dài linh. Tất phương trên đỉnh đầu có 5 cái dài bảy tấc linh, phân hiện lên 5 màu, nhìn qua có điểm giống khổng tức quan vũ, gật đầu giữa 5 màu quang hào chính là như vậy tới ra. Đây cũng không phải là bình thường lông chim, đơn giản so nguyên thân xương thịt phải cường hãn hơn, cứng như thép luyện pháp bảo tầm thường khó gãy, lại bị mai lan đức phi kiếm cắt đi một cây. Nếu một kiếm này gọi chính là chỗ khác, xuống chút nữa thấp cái mấy tấc, vậy con này linh cầm chỉ sợ cũng mất mạng. Lấy tất phương pháp lực cũng không phải là không ngăn được chi này phi kiếm, giống như người bình thường đánh nhau vậy, trong tay đối phương đao là có thể ngăn trở cùng đánh rớt, nhưng phải phán đoán ra phương vị cũng đánh chúng mới được. Tất Phương tế ra hỏa cầu sắt hùng mạnh, nhưng Mai Lan Đức Phi kiếm lại có thể xuyên qua tới, kia năm màu quang hảo cũng có thể đánh ra phi kiếm, nhưng Mai Lan Đức thời cơ xuất thủ nhưng ở pháp lực ba động kẽ hở, đoàn kiếm vòng quanh hai đợt quang hảo dâng lên quỷ dị du vào. Một khi đoàn kiếm cập thân, Tất Phương cũng chỉ có thể lấy hộ thân pháp lực cùng nguyên thân trọi cứng, nhưng nó ở làm phép cường công lúc căn bản không có kịp phản ứng, huống chi cũng rất khó chống đỡ được. Các phái tu sĩ sợ nhất gặp phải tình huống như vậy, nhưng bọn họ thần thông hùng mạnh, có thể nào để cho phi kiếm tùy tiện xông phá pháp bảo phòng vệ chạy đến trên da đầu đâu? Nhưng Mai Lan Đức lại cứ làm được, đối thủ hay là một con linh cầm Tất Phương? Trang này diễn pháp so với vừa nãy thời gian ngắn đến nhiều, tiến thối giữa chỉ có ba cái hiệp, từ bắt đầu đến kết thúc không cao hơn 10 giây đồng hồ. Nhưng quá trình cũng là kinh tâm động phách ta, Rốt cuộc hiểu rõ trạng muốn bày yêu đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong khiếp sợ nhất thời cũng không nói gì. Mai Lan Đức nếu có thể làm thịt tất phương, như vậy tại chỗ cái khác lũ yêu nếu cùng vị trưởng lão này liều mạng, sợ rằng cũng không có kết quả tốt. Mai Lan Đức sửa sang lại áo quần, áo khoác bên trên mang theo mấy cái cháy khét phá động, đi về tới cười nói, kỳ thực ta là cùng mặc cho đạo hữu chỉ đùa một chút. Nghe nói yêu tu bái nhập vạn biến tông môn hạng. theo môn quy phải giao ra một món nguyên thân vật ta liền cắt xuống mặc cho đạo hữu nguyên thân nửa đoạn thanh linh trước dự sẵn khương Trương, hát nhưng các ngươi cũng phải gỡ xuống ít đồ chương 577, vùng nặng truy gõ trống cái này lời mặc dù nhẹ nhõm nhưng ý nói khiến người ý vị à phản phất đang nói tất phương ngươi cho là mình rất cường đại ừm, ta cũng thừa nhận ngươi xác thực rất cường đại nhưng là coi như ta thần thông pháp lực không bằng ngươi cũng giống vậy có thể làm thì ngươi thành thiên nhạc để cho tất phương phi thiên diễn pháp cũng là một loại gõ cùng đánh thức tục ngữ nói chống kêu phải dùng nặng truy gõ mới vừa rồi tất phương đã cởi ra tâm kết nhưng mai lan đức cũng không thể xác định cho nên lại thêm một phần lực nếu là tất phương ở thành thiên nhạc điểm hóa hạ vẫn chưa hoàn toàn hiểu được như vậy giờ phút này hỏa hầu cũng đủ rồi tối hôm qua mai lan đức mời tất phương trò chuyện có liên quan thiên địa hóa sinh linh cầm rất nhiều thấy biết lại hỏi hắn cùng với thành thiên nhạc kết giao trải qua hắn cùng với thành thiên nhạc hoàn toàn bất đồng, gặp chuyện khôn khéo vô cùng một cái là có thể nhìn ra rất nhiều thứ tới cho nên đã sớm nghĩ xong hôm nay cố ý muốn tới một màn như thế nhưng thành thiên nhạc thần diệu thủ đoạn ở phía trước hắn cái này nhớ chống tiêu nặng truy giờ phút này coi như vải gấm thêm hoa Mai Lan Đức Câu nói sau cùng hòa hoãn có chút kinh nghiệm không khí, lũ yêu phục hồi tinh thần lại lúc này mới phát ra ủng hộ khen ngợi tiếng. Khương Trương cùng hát nhưng sớm liền chuẩn bị được rồi một món nguyên thân vật, giao cho nắm giữ chuyện này chấp sự chân thi nhị trong tay, kế tiếp nên dơ hành đệ tử nghi thức nhập môn. Nhậm đạo trực không chỉ là tâm phục khẩu phục, hơn nữa còn là tim đập chân run a, ngược lại nguyên thân vật đã cầm ở thành thiên nhạc trên tay, vừa định tuận thế mở miệng, không ngờ Mai Lan Đức lại nói, "Nhậm đạo trực, kỳ thực mới vừa chẳng qua là diễn pháp, ngươi biểu diễn thủ đoạn thần thông cao minh hơn ta, nên là ngươi thắng. Ta cũng biết ngươi cùng thành tổng qua lại, thế nhưng hết thảy đều đã là chuyện cũ." hôm nay duyên phận pháp khó được ta có cái đề nghị không biết thành tổng cùng với các vị vạn biến tông đồng đạo có thể phủ nhận nhưng tý hạ hỏi mai đại trưởng lão ngươi có đề nghị gì a chỉ cần có đạo lý ngươi mở miệng dĩ nhiên liền không thành vấn đề mai lan đức linh cầm tất phương dù sao không như bình thường yêu tu ta mới vừa rồi cũng thấy rõ này thần thông pháp lực không kém thành tổng càng là ở trên ta mà ta cũng rõ ràng mặc cho đạo hữu có lòng bái nhập vạn biến tông đã như vậy không bằng cũng cùng ta cũng như thế làm khách khanh trưởng lão như thế nào lời nói này bao nhiêu ngoài dự liệu của mọi người nhưng nghe nói sau lại không thể không thừa nhận cái ý nghĩ này rất sáng tạo đại gia tận mắt nhìn thấy ở vạn biến tông trong trừ thành thiên nhạc gia sợ rằng cũng không phải là đối thủ của nhậm đạo trực hơn nữa lấy con này linh cầm tất phương tập quán cùng dĩ vãng tinh khí rất sĩ diện hao rất tự luyến không thèm cùng bình thường yêu tu vi ngũ vạn biến tông nếu có thể chiêu mộ con này hùng mạnh phi thiên linh cầm dĩ nhiên phi thường hữu dụng từ nơi này thứ tuyết sơn gặp nạn là có thể nhìn ra trong tông môn dù sao còn không có phi thiên cao thủ trấn tràng tử mà khách khanh trưởng lão địa vị cao cả cũng hoàn toàn phù hợp thiên địa hóa sinh chi linh cầm thân phận có thể thỏa mãn cực lớn nhậm đạo trực lòng hư vinh nhìn qua là nhất vẹn cả đôi bên ăn bài. Mai Lan Đức thật ra thì vẫn là đang chơi giang hồ mô tiếp, giống như một cái ủy ban mời một vị danh nhân hoặc quý nhân mặc cho danh dự hội trưởng hoặc danh dự quản lý loại. Nếu như nhập đạo trực mong muốn nấp thang lợi, cái này là xinh đẹp nhất nấp thang, mặt mũi lớp vài lót đều có. Phạm là con này Tất Phương đang đối mặt Vạn Biến Tông Lũ yếu lúc còn có cao ngạo tim chưa đi, chỉ biết tiếp nhận. Một khi nhập đạo trực động tâm, điểm cái này đầu, hắn là có thể trở thành Vạn Biến Tông khách khanh trưởng lão được hưởng địa vị siêu nhiên, Vạn Biến Tông cũng thu phục đầu này hùng mạnh linh cầm. Nhưng đối nhậm đạo trực bản thân sau này tu luyện lại không có lợi, bởi vì hắn ở hình thức bên trên cũng không có chân chính bái nhập Vạn Biến Tông môn hạ. Như vậy xuyên thấu qua loại hình thức này, nhìn tâm này tính, hay là đầu kia bị chém lông công vẫn không cam lòng tất phương. Thành thiên nhạc làm việc rất đơn giản, nhưng Mai Lan Đức phong cách là hoàn toàn khác nhau. Cái này vị khách khanh trưởng lão thủ đoạn hung ác nhiều lắm, xảo trá cũng sâu nhiều. Nhưng hắn là thật tâm vì thành thiên nhạc cùng với vạn biến tông suy nghĩ, thu như vậy một con kiệt ngạo bất tuần linh cầm nhập tông môn, hơn nữa đã từng còn có thủ, nhất định phải sửa trị phải phục phục tiếp tiếp mới được, nếu không không thể làm người yên tâm. Chém gục lông công còn không tính, Mai Lan Đức lại bày ra một đạo môn hạng cuối cùng, cho một chút nào không biết cưỡng, nhìn như mượn nước đẩy thuyền rất có sáng ý đề nghị. Thành Thiên Nhạc cũng hiểu được cái này, tuổi còn trẻ giang hồ tay bậm già là có ý gì. Chính hắn dù không có chơi những thủ đoạn này thói quen, nhưng cũng nghe Mai Lan Nước nói qua các loại giang hồ ngưỡng cửa, nghiền ngẫm gật đầu nói, ừm, giản trưởng lão đề nghị này cũng rất tốt. Mặc cho đạo hữu nếu không chê vạn biến tông cửa ngõ thấp kém, ta hoan nên ngươi làm khách khanh trưởng lão. Lũ yêu đều nhìn về Nhậm đạo trực, mà đầu này Linh cầm lại lần nữa xá dài cùng mà nói, thành tổng, mai trưởng lão đa tạ các ngươi như vậy nâng đỡ mặc cho mẫu Nhưng ta chỉ cầu lệ và muốn hạ, vì chính thức thụ giới thụ pháp chi truyền nhân đệ tử, dẫn tông môn chi trách, hộ tông môn chi uy, mời chư vị đồng môn nhiều chỉ giáo. mai lan đức không nói gì nữa rốt cuộc gật đầu mỉm cười còn bên cạnh lao hồ ly hoa phiêu phiêu cũng lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng thành thiên nhạc rất vui vẻ cười nói tốt lắm nếu là lúc trước ngươi ta là không thể nào đáp ứng điều thỉnh cầu này ngươi nhập tông môn cũng chưa hẳn là chuyện tốt bây giờ ngược lại thuận lý thành trương cái này bài trí hương án, cùng khác hai vị đồng môn cùng nhau cử hành nghi thức nhập môn đi nghi thức nhập môn lưu trình chi tiết tự không cần lắm lời nhậm đạo trực dù chưa làm khách khanh trưởng lão nhưng hắn cũng không phải vãn bối đệ tử cùng thành thiên nhạc hoa phiêu phiêu chân thi nhị đám người đồng bối Về phấn hắc nhưng là bái thành thiên nhạc làm thầy mà khương trương con này nhát gan hiệu nước tắc bài hắn thiên tính e ngại nhất hổ yêu thạch song vị sư nghi thức nhập môn sau ngay sau đó là nghi thức bái sư thành thiên nhạc làm việc dứt khoát hiệu suất thật cao an bài như vậy tự nhiên có nguyên nhân nhậm đạo trực dù sao cũng là thần thông quảng đại linh cẩm vô luận hắn tự không tự luyến đây đều là sự thật lại tu hành năm tháng lâu dài luận thân phận vậy xác thực khó thực hiện hoa phiêu phiêu đám người văn bối con mắt kia hắn đã huyền tấn đại thành nếu bãi tại thành thiên nhạc muốn hạ, dựa theo tu hành giới từ xưa tới nay quy củ sẽ để cho chân thi nhị bọn người không tốt lại trực tiếp nếu có đệ tử đại thành như vậy đời trước môn nhân sẽ không còn trực tiếp thu đồ. Điều quy củ này cũng là không phải là tuyệt đối, tình huống đặc biệt hạ cũng có thể phá lệ. Giống như thành thiên nhạc loại này mới vừa sáng lập tông môn tình huống liền rất đặc thù, nhưng có thể giữ vững tông môn trưởng ấu cùng bối phận chi tự, hay là tận lực phải chú ý. Nhậm đạo trực nếu cùng thành thiên nhạc đám người bình bối mà nói, dĩ nhiên cũng không cách nào bại sư, bởi vì thành thiên nhạc bản thân cũng không truyền pháp thượng sư. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn kế tục vạn biến tông yêu tu phương pháp, thành thiên nhạc sẽ định kỳ tổ chức giữa đồng bối cỡ nhỏ pháp hội truyền thụ tông môn pháp quyết cũng cùng đại gia trao đổi luận chứng. Huyền Tấn yêu đan đại thành sau môn nhân, vật kia loại chi tu điện tịch cũng có thể tự đi tra duyệt. Giống như tất phương loại này linh cẩm, nay thiên phú thần thông chính là một môn đặc biệt pháp quyết, vạn biến tông truyền lại thời là tốt hơn phụ trợ ân chứng, mà tông môn cũng là hắn tu hành dựa vào. Huyền Tấn đại thành sau, pháp quyết tu luyện cũng không ý đã định, chỉ có cảnh giới cùng với các loại cảm ngộ điểm hóa cùng chỉ dẫn. Tỷ như trước mắt hắn đối mặt vấn đề là như thế nào bước vào chân không cảnh ngưỡng cửa, mà thành thiên nhạc mang theo hắn đi ra tuyết sơn đoạn đường này, dù một lời chưa phát nhưng thực ra một mực ở điểm hóa. Toàn bộ nghi thức sau khi kết thúc, trời đã dần dần đen. Trong lòng núi Long Bình sừng núi chỗ mặc dù phong không lớn, nhưng cái này độ cao so với mặt biển vượt qua 5000m cao nguyên bên trên, khắp núi đá vụn cũng phát ra lạnh thấu xương, gió nhẹ thổi qua che mặt hoàn toàn như dao cắt. Cảm giác không chỉ là lạnh, nhiệt độ chợt giảm xuống lúc mỏng manh không khí càng làm cho người ta hô hấp khó khăn, lại giữa thiên địa có một loại không tiếng động cay nhiệt khí tức. Ở chỗ này cảm giác còn như vậy, có thể tưởng tượng thành Thiên Nhạc thân ở Hì Mạ Lạ Tuyết Sơn lúc là giường nào chật vật. Pháp hội kết thúc, bầy yêu đã tàn đi, ở chỗ này ngắm nhìn bầu trời lộ ra đặc biệt rõ ràng sáng ngời, còn tinh phản phất là từng viên đưa tay liền có thể tháo xuống dạng dỡ đá quý. Binh sơn núi bên trên chỉ có ba người, Thành Thiên Nhạc cố ý đem Mai Lan Đức cùng Nhậm Đạo trực đơn độc lưu lại nói chuyện, bởi vì hai người bọn họ ở chân không cảnh trước tu luyện đều đã đến gần viên mãn, muốn khám phá chính là bước ra một bước kia con đường, đây cũng là một trận đơn độc cỡ nhỏ pháp hội. Đại thành sau tu hành đặc điểm đã là như vậy, cũng không có cái gì cố định pháp quyết dựa theo tu luyện, liền nhất định có thể đột phá cảnh giới nào đó. Thành Thiên Nhạc lấy thần niệm giảng thuật bản thân đột phá chân không cảnh trải qua, chẳng qua là chưa nói họa quyển thế giới chuyện, sau đó lại nói chuyện chân không cảnh cảm ngộ, trọng yếu nhất là hòa phong chân nhân sau đó phê bình. Mai Lan Đức thở dài một tiếng nói, nếu bản về tu vi ta tu cùng thành tổng ngự thần chi đạo giống nhau ý hệt đã sớm cảnh giới viên mãn nhưng tiếp tục đột phá con đường một mực ở trong hoàng hốt bây giờ nghe thành tổng lời nói rốt cuộc rõ ràng ta năm xưa buôn ba giang hồ đa dụng xào trá nhưng kiếm trong tay cũng sát phạt rất nặng không như thế không đủ để lập tân uy bây giờ nghĩ đến nếu không khám phá cửa ải này sắp thực khó nhập không cảnh cánh cửa thành thiên nhạc cười hỏi lão đệ bây giờ có thể bước chân vào sao mai lan đức đã biết như thế nào bước ra bước này nhưng sợ rằng còn phải phí nhiều công sức có thể vào chân không cảnh chưa chắc là có thể ra chân không cảnh hắn nói ngược lại lời nói thật có thể đạn chỉ phá chân không người đây chẳng qua là thành thiên nhạc mà mai lan đức cùng thành thiên nhạc cũng không phải là một loại người thành thiên nhạc lại hỏi nhậm đạo trực nói người đây nhậm đạo trực cũng thở dài một cái đa tạ thành tổng chỉ điểm nếu không ta liền cửa cũng không nhìn thấy vốn tưởng rằng tiếp tục tu luyện đi xuống là có thể thần thông quảng đại cường hãn vô địch lại không nghĩ rằng chân không diệu hữu cảnh là có chuyện như vậy bây giờ tổng tính toán rõ ràng con đường ở chỗ nào nhưng muốn thành công bước vào vô ích cảnh cánh cửa sợ rằng còn phải hạ một phen chui luyện công phu. thành thiên nhạc không khỏi lo âu lại nhìn mai lan đức một cái lão đệ ta biết ngươi rất bận giám sát thiên hạ phong môn các phái chuyện rất nhiều, càng như vậy khó bông xuống, liền càng khó đội chân không. nếu nhập chân không cảnh, sợ rằng dùng thời gian rất dài, trong lòng càng sốt ruột càng khó phá quan. bước kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? mai lan đức cười một tiếng, ta cũng có trợ thủ a, giống như ngươi vạn biến tông trong còn có nhiều như vậy yêu tu đâu, phàm chuyện không cần toàn bộ tự mình ra tay a. coi như không ủy trưởng thủ đoạn thần thông, còn có xào trá ngưỡng cửa, huống chi ta là người tập võ, trong chân không cũng có tự vệ khả năng. chỉ là như thế nào phá quan còn phải tĩnh tâm tìm hiểu, ta từng đi lại thiên hạ núi sông. còn chưa đi qua hì mạ lạ núi vậy chờ không linh tuyệt địa thân là địa sư trong tu luyện dù sao có thiếu cũng muốn giống như thành tổng như vậy đi một phen chương năm trăm bảy mất dậy tính là rời thanh thiên nhạc hỏi ngươi tính toán cũng đi cái kia tuyết sơn buồn nhìn một chút nhỏ tu di di tích sao mai lan đức đáp đang có ý đó Thành thiên nhạc ta đề nghị ngươi không cần phải đi phải qua sớm bằng vào ta mà nói coi như đột phá chân không cảnh kỳ thực cũng tham không thấu nơi đó huyền diệu không phải là vì chọn lựa lạc lôi kim ngươi nghĩ ở mã mạ lạ trong núi đi một chút ngược lại có thể nhưng nhất định phải bảo vệ mình chu toàn bản lãnh lớn hơn nữa cái này tuyệt địa trong rất nhiều tình huống cũng là khó có thể dự liệu húng chi chân không kiếp cũng không phải là người nghĩ đến là có thể để nó tới nghĩ không để cho nó tới là có thể tranh thoát nếu cầu tu vi được phá liền cần lịch kiếp này khảo nghiệm đến lúc đó nếu không có người hộ pháp sợ rằng rất nguy hiểm mai lan đức suy nghĩ một chút gật đầu nói đã như vậy ta nghe ngươi quên lịch chân không trước tạm thời không đi chỗ đó lần này đảo là muốn đi một chuyến châu phong ở vải nhung chùa một giải bế quan cảm giác ứng thiên địa linh tức nếu bước vào chân không cánh cửa cũng là duyên phận sợ hai chân không người suốt đời khó phá cửa này đường trông trước trông sau còn nói gì tu hành thành tổng cũng không phải là thân hãm tuyệt điệu mà phá quan sao thành thiên nhạc lời tuy nói như vậy nhưng cũng không thể tự mình cùng bản thân làm có dễ ta vốn là tính toán trở về tô châu vạn biến tông lại bế quan để cho tí hạo cùng thịnh long rời núi cầu viện cũng là làm hợp lý nhất tàn bài tuy là khổ hạnh cũng không tự mình chuốc lấy cực khổ người tới chớ sợ ung dung thản nhiên mà thôi nếu không ta cũng sẽ không trốn vào lạc lôi u cốc nhậm đạo trực đột nhiên xen vào nói thành tổng ngài là đang lo lắng mai trưởng lao sao ta muốn hướng ngài thỉnh cầu theo mai trưởng lao đi châu phong một chuyến đồng cảm thiên địa linh tức tri diệu cũng vì mai trưởng lao hộ pháp Thành Thiên Nhạc ha, ha cười ra tiếng, muốn đến thì đến, vì sao phải hướng ta thỉnh cầu. Nhâm Đạo Trực, ta bây giờ đã vì đệ tử Vạn Biến Tông, chuyện như vậy, dĩ nhiên phải sẽ tông môn. Thành Thiên Nhạc, môn quy ngươi cũng rõ ràng, tông môn cũng không can thiệp tư sản cùng tư nhân sự vụ. Dĩ nhiên, ngươi hôm nay không mở miệng ta cũng sẽ nói, cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Ngươi gia nhập Vạn Biến Tông, cái đầu tiên tông môn nhiệm vụ chính là bồi mai trưởng lao xuất du, vì đi theo hộ pháp người hầu. Nhâm Đạo Trực ôm quyền nói, lĩnh mệnh. Nhớ khi xưa Thành Thiên Nhạc ở Lạc Lôi U cốc trong nhập chân khung cảnh. Tuy có kia đầy trời sấm sét vì bình chướng, nhưng cũng không phải một thân một mình, còn có một đầu yêu thú tuyết lớn vì hộ pháp người hầu Mà bây giờ Mai Lan Đức phải đi Châu Phong tu luyện, nếu có một con tất phương ở bên người hộ pháp, là lại ổn thỏa bất quá. Mai Lan Đức cũng ôm quyền nói, đa tạ thành tổng, đa tạ mặc cho đạo hữu Nhưng lần đi Châu Phong rèn luyện, mặc cho đạo hữu cùng ta cũng rất chịu tội a. Nhâm đạo trực, làm sao có thể là bị tội đâu? Ta có rất nhiều vấn đề muốn hướng Mai trưởng lão thỉnh giáo, đi theo ở bên cũng là ân chứng bản thân tu hành. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy ngài đội chân không cảnh, càng là lớn lao Phúc duyên. Nếu Mai trưởng lão nguyện ý. nên nói tạ người là ta, thành thiên nhạc khoát tay nói, các ngươi cũng đừng lẫn nhau tạ, chuyện cứ quyết định như vậy. Kỳ thực đem hai vị lưu lại, ta còn có một chuyện muốn nghe một chút cái nhìn của các ngươi. Ta ở trong núi tuyết gặp phải những thứ kia yêu thú, rất có thể cùng lưu dạng hà có liên quan, bởi vì trừ ta chỉ có hắn mới rõ ràng chỗ đó. Hơn nữa theo ta quan sát, những thứ kia yêu thú cũng rất có thể có linh nhiệt thành liên pháp căn cơ. Ta từng ở thanh hải khổng tức hà một giải trong núi tuyết lấy được cửa này pháp quyết truyền thừa, mà lưu dạng hà giống vậy có thể được đến, cho nên chuyện cũng rất xác định. Ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, ở nơi này vắng lạnh không có người ở thậm chí hiếm có sinh linh nhận hiện địa phương. Hắn làm sao sẽ trong thời gian ngắn tìm được nhiều như vậy yêu tu? Cần biết yêu tu siêu thoát tộc loại cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nhâm đạo trực giải thích nói, thành tổng, ngài có chỗ không biết, đây chính là lưu dạng hà chỗ thông minh. Nếu không người này cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Hắn không có thành tổng bản lãnh, có thể ở Hồng Trần Phố xá sầm mất trong phát hiện các loại yêu tu tung tích. Cho nên ở vắng lạnh tuyệt địa trong tìm yêu tu, ngược lại càng thêm dễ dàng. Những chỗ này vết người rất hiếm, phần lớn yêu tu đều là chưa hóa hình chi yêu thú, không hề quá chú ý tu thần khí. càng là điều kiện ác liệt tuyệt địa, sinh tồn liền càng thêm vật vật, năm tháng lâu dài trong, càng có thể ra đời hùng mạnh yêu tu. ở loại địa phương này siêu tầm, không có quá nhiều hỗn độn sinh linh khí tức quá nhiều, ngược lại dễ dàng hơn tìm được bọn nó. Kia phiến tuyết sơn lòng trảo ngăn cách với đời, trong đó sinh linh đời đời sinh sôi, mà yêu thú thọ nguyên lâu dài, lưu dạng hà là ở chỗ đó cô ý tìm, có thể thu phục như vậy một nhóm không hề lệnh người bất ngờ. Mai Lan Đức xen vào nói, nói như thế, kia thành tổng gặp phải tuyết lớn ngược lại cá lọt lưới đi. Nhâm đạo trực gật đầu nói, tình huống phải là như vậy, sơn giả yêu thú cũng rất cảnh giác, có tránh các loại tiềm tàng hung hiểm thiên tính. dĩ nhiên cũng sẽ trốn không bị tồn tại càng cường đại hơn phát hiện lưu dạng hà hành tàu ở đồng hoang tuyệt địa bí mật quan sát các loại đặc biệt thần khí đối hắn mà nói là tốt nhất phát hiện cùng thu phục yêu thú biện pháp cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tụ tập được một thế lực mai lan nước cao mày nói con đường này nhắc tới đơn giản nhưng đi cũng là hiểm tuyệt không so a thu phục thiên tính hung hãn thiên phú thần thông khác nhau yêu thú cũng không giống các phái tu sĩ qua phải như vậy tiêu giao thoải mái đủ người này mong muốn nhiều hơn dạ tâm lớn hơn không hổ là khổ hạnh xuất thân đối người hung ác đối với mình cũng đủ hung ác cũng coi là cái nhân vật tiêu hùng hắn làm việc phương thức cùng thành tổng hoàn toàn bất đồng những thứ kia sơn dạ yêu thú tiêu giao ở giữa thiên địa tự xanh tự diệt cũng không có trêu cho hay hắn lại phải đi thu phục điều khiển yêu vật gặp phải bực này tu sĩ chỉ điểm vốn là phúc duyên nhưng chúng nó chưa lịch nhân thế lại linh trí đã mở thấy cái dạng gì sẽ gặp học cái dạng gì người phúc duyên ngược lại biến thành mầm họa Nhâm đạo trực nói bổ sung mai trưởng lão vậy rất có đạo lý nhưng thân ta là yêu tu có chút tình huống hiểu phải so ngài rõ ràng hơn nếu linh trí đã mở tiến vào nhân thế xác thực rất nhiều chuyện là theo người học thì như ban đầu ra ngoài chuyển giao dịch bộ cũng không phải là ta phát minh Của tiền đi càng không phải là ta bản quyền sáng chế. Nhưng chúng nó bất kể xuất thân như thế nào, nhập hồng trần tu hành liền là một loại chứng kiến, cũng sẽ đi suy tính làm ra lựa chọn. tỉ như ta hôm nay chính là làm ra một loại khác lựa chọn. Những thứ kia yêu thú bị lưu dạng hà suối rụng, sắp thực sẽ dập khuôn theo. Nhưng tiến vào hồng trần người chứng kiến thế sau, không thể nào không hiểu thế gian đạo lý. Nếu bản thân còn không suy nghĩ ra, phóng túng làm ác vậy, nên chém trừ cũng liền trừ. Không thể bởi vì thế gian có nhân phạm lỗi, liền có thể tha thứ lỗi lầm của bọn nó. Nếu không nhân gian sớm thành địa ngục. Mai Lan Đức lắc đầu nói. Có một số việc có thể làm rất tận nút, Lưu Dạng Hà chưa chắc nhất định phải những thứ kia yêu tu đi giết người phóng hỏa, chỉ cần điều khiển bọn nó hiệu mệnh, thành lập thế lực cường đại, tương lai liền có thể đạt tới mục đích nào đó. Từ xưa tới nay nhân gian các loại rắc rối liền vô cùng vô tận, nhưng bây giờ thế sự biến hóa nhanh vì thiên cổ chưa từng có, đây cũng là loại mới chẳng hướng. Nhắc tới, đây bất quá là trên giang hồ kéo bè kết phái thủ pháp, nhưng hắn chỗ điều khiển đối tượng lại rất đặc biệt, một khi mặc trò tràn ra khắp nơi cũng rất muốn chết. mà thành tổng nhìn như đang làm chuyện giống vậy thủ đoạn cùng mục đích lại hoàn toàn bất đồng cũng không có giống như lưu dạng hà như vậy khắp thế giới cố ý sưu tầm yêu tu mà là chỉ dẫn trong hồng trần yêu vật như thế nào đặt chân tu thân đây mới thật sự là tu hành tông môn chuyển thừa bây giờ thế đạo biến thiên lớn thế không thể đỡ côn luân tu hành các phái dĩ nhiên hy vọng có vạn biến tông như vậy tông môn xuất hiện mà không phải lưu dạng hà loại người như vậy phiếm lạng đây mới là chính nhất môn tam ngộng tông chờ tu hành đại phái như vậy nể mặt thành tổng nguyên nhân ngược lại không phải là thành tổng bản thân ban đầu tu vì cao bao nhiêu mà là có thể thành vì cái thời đại này dẫn lĩnh phong khí đại thành tiểu người. trong mắt của ta thành tổng cùng lưu dạng hà đều là ứng vận sinh ra nhân vật coi như không có thành tổng xuất hiện có thể cũng sẽ có những người khác ở các phái tiền bối nâng đỡ đi xuống làm như thế nhưng làm chuyện giống vậy có thể nhưng là có giống nhau cơ duyên cùng thành tựu người quá khó tìm làm việc chưa chắc có thể thành công thành công cũng chưa hẳn là đại thành tựu ra thành tổng một người như vậy đơn giản quá hiếm có một phen thao thao bất tuyệt nghe thành tiên nhạc thẳng ngáy mắt hắn thở dốc một hơi nói lao đệ ngươi khen ta ta rất vui vẻ nhưng ngươi cũng thổi phồng đến mức quá độc nhậm đạo trực vội và nói không hung ác không hung ác không có chút nào hung ác thành tổng, ngài suy nghĩ kỹ càng một chút hôm nay tham gia pháp hội yêu tu cũng là lai lịch gì cùng ngài là thế nào cần biết ban đầu ngài ẩn thân đa cấp nhóm người lưu thư quân là làm đa cấp tiểu đồng mục sau đó ngài đi quán ăn đi làm nô yến thanh là chủ quán cơm hoa phiêu phiêu là tới quán ăn ăn chùa ngài lại đi ngoại hối giao dịch bộ nộp đơn kia ngoại hối giao dịch bộ là tam mở. bây giờ những người này đều được đệ tử vạn biến tông bao gồm ta ở bên trong đây chính là thành tổng bản lệnh A. ngài thật lợi hại có lẽ bản thân không có ý thức được nhưng đủ để, để cho thiên hạ đồng đạo thán phục kia lưu dạng hà là tuyệt đối không làm được đến mức này cho nên nói tu hành các phái muốn làm bản thân chuyện như vậy có lẽ có thể nhưng vừa vặn có thể đụng tới thành tổng ngài một người như vậy xuất hiện đơn giản là quá không thể tin nổi Mai Lan Đức cười nhậm đạo trực ngươi ngược lại học được rất nhanh à khen người cũng khoe phải như vậy có trình độ Nhâm đạo trực nín lại cười nghiêm mà nói đây cũng không phải là cố ý thổi phồng mà là phát ra từ phế phủ trong thâm tâm chi khen Mai Lan nước cười ra tiếng ta cũng đừng chú ý khen thành tổng thành tổng lo lắng chuyện xác thực rất có đạo lý cũng nên nói điểm nghiêm chỉnh Tiêu Lưu dạng Hà tuyệt đối không có thành tổng như vậy công đức nhưng hắn cũng là tay đáng ẩm, coi như là gieo họa cũng có thể trở thành rất xuất sắc gieo họa người ở tràn ra khắp nơi thế đạo biến thiên yêu tu lẫn vào hồng trần tụ tập chỉ sợ là rất khó ngăn trở xu thế tia lưu dạng hà bản thân tu vi lợi hại hơn nữa cũng không là vấn đề lớn lao gì nếu hắn là đàn ba người chúng ta cùng tiến lên cũng có thể đem hắn làm thịt nhưng hắn chuyện làm tất nhiên cũng là một loại xu thế mà thành tổng cũng được một loại khác biểu xuất hai cô trào lưu đối kháng đã trở thành một loại số mệnh thác lũ chỗ qua không cẩn thận liền có thể bị này nuốt mất cho nên nhất định phải chuyên dùng kỳ thế không thể để cho lưu dạng hà loại này người trên thế gian lớn mạnh Nhâm đạo trực kỳ thực coi như giết một lưu dạng hà cũng không giải quyết được căn bản vấn đề có lợi ích ở lại hưu hình thế có thể dùng, tất nhiên sẽ có người làm như vậy. đương vụ vì gấp, vạn biến tông cũng phải lớn mạnh uy danh, cũng muốn thiện mượn tu hành các phái lực lượng, thành tổng muốn tổ chức thần đan hội, đúng là anh minh cử chỉ. chương 579, trẻ con mà học, chán với hành. Thảo luận tới đây, thời gian thật dài không lên tiếng thành thiên nhạc rốt cuộc mở miệng nói, nhậm đạo trực, lời này của ngươi đúng cũng không đúng. Chúng ta xác thực nên đem vạn biến tông chuyện làm xong, tận lực đem thần đan hội làm thành công. Đối phó một lưu dạng hà hoặc giả không thể thay đổi căn bản, nhưng không nhằm vào hắn càng không được. Bắt một tên trộm hoặc không thể ngăn cản thế gian trộm cắp hành vi, bắt một tham quan hoặc không thể cấm tiệt quan trường hủ bại tràn ra khắp nơi, chẳng lẽ vì vậy cũng không bắt kẻ trộm, không chỉ tham quan? Đây chẳng phải là càng hỏng bét? Nhậm đạo trực vội vàng giải thích nói, ta không phải ý đó, nhưng thành tổng nhìn càng thêm tấu triệt. Ngàn dằm hành trình bắt đầu từ tốc hạ, chúng ta là người tu hành, cầu siêu thoát chi đạo, dựng thân làm việc mà thôi. Thanh thiên nhạc đứng lên nói, như bọn ta người, đường tu hành thế như lên trời, gánh nặng đường xa A. Hôm nay nói những thứ này, trong lòng hiểu rõ là tốt rồi, cũng không cần suy nghĩ quá mức, nên làm gì hay là làm gì đi. chuyện đứng đắn lại từng món một tới. tỷ như ban đầu ta liền không ngờ rằng nhậm sư đệ có thể có hôm nay. chúng ta chỉ cần biết làm việc, đi làm việc là đủ. thời gian cũng không sớm, chúng ta trở về đi thôi. ngày thứ hai, mai lan Đức mang theo nhậm đạo trực rời đi nhật khách tắc tiến về châu phong. lúc ra cửa còn ăn mặc món đó đốt mấy cái phá động áo khoác. Thành thiên nhạc đưa qua một bộ quần áo nói, cao nguyên vùng đất nghèo nàn hoàn cảnh ác liệt, lao đệ mặc dù bản lãnh lớn nhưng cũng ứng làm xong vạn toàn chuẩn bị. người cái này cái áo khoác sợ không thể ngăn cản gió rét, mà ta bộ quần áo này là vạn biến tông lũ yêu lấy nguyên thân cầu nhung chế, ngươi lần đi châu phong liền mặc vào đi. Mai Lan Đức nhận lấy quần áo cười, nhật khách tắc phải có thương trường, đang định đi mua bộ mới thay. Lao huynh ngươi là thật không cùng ta khách khí à, quần áo của ta trên có 5 cái động, mà ngươi đưa ta bộ quần áo này trên có mười mấy cái động, hơn 20 lô lớn." Thành Thiên Nhạc cũng cười, mặc dù phá một chút, nhưng cũng là đồ tốt, không có cái nào thường trưởng có thể mua được, những thứ này hư hại đều là ở trong núi tuyết dấu vết lưu lại. "Ta dĩ nhiên không cùng ngươi khách khí, liền lấy đi mặc vào đi, bên ngoài lại lồng một bộ quần áo mới không được sao." Nghe nói nhậm đạo trực phải bồi mai trưởng lão đi châu phòng, vạn biến tông lũ yêu cũng muốn đi xem phong cảnh. khó khăn lắm mới tới một chuyến có cơ hội có thể nào không thưởng thức thế gian đệ nhất cao điểm đâu nhất là nam cung nguyện kêu lên phải nhất hoàn, cổ động thành tổng xuất linh chúng môn nhân đệ tử ở phụ cận thật tốt đi một vòng coi như tập thể tổ chức tham quan du lịch thành thiên nhạc suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất có đạo lý vì vậy muốn mấy chiếc xe dẫn đại đội nhân mã cũng đi châu phong đại bản doanh tiếp theo lại đi thăm dê tám giếng suối nước nóng nằm sổ thần hồ các nơi cuối cùng ở hạ xạ đi dạo ba ngày trước một trận đại gia rất khẩn trương những ngày kế tiếp vạn biến tông chúng môn nhân lại sẽ rất bận sẽ để cho đại gia buông lòng một chút đi cũng coi là tông môn phúc lợi ở thế giới này nóc nhà cảm thụ thiên địa linh tức càng thêm rõ ràng cũng có thể để cho chúng đệ tử tích lũy hành du trong thế biết lũ yêu chơi được cũng thật vui vẻ tí hạo còn đề nghị sau này vạn biến tông tốt nhất hàng năm cũng tổ chức một lần như vậy tập thể du lịch địa phương mà đương nhiên là từ thành tổng định tốt nhất là thành tổng từng du lịch hoặc chiến đấu chỗ tu luyện một bên hành du một bên giảng thuật tu hành trải qua lấy cung cấp chúng đệ tử tham khảo ấn chứng Thành thiên nhạc đáp ứng cũng nói đùa các chư vị đều đại thành sau chúng ta liền đến hỉ mã hạ núi chỗ sâu cái đó lòng chảo đi đi thăm đến lúc đó tuyết lớn cũng hẳn là tu luyện thành sẽ để cho nó tới làm dẫn đường. Mọi người đều hoan hô mà khen, ở một mảnh trong tiếng cười, Thành Thiên Nhạc xuất bầy yêu rời đi Cao Nguyên Tây Tạng trở về Tô Châu Vạn Biến Tông. Thành Thiên Nhạc chuyến này xuất du, đi lúc bí ẩn, trên đường gặp nạn, trở về tất cả đều vui vẻ. Đang ở Thành Thiên Nhạc đem người rời đi Cao Nguyên Tây Tạng ngày này, dãy núi hí Mã lạ chỗ sâu, kia bị trắng xóa núi tuyết vòng quanh lòng trào tròng, bay tới một con màu đen diều hâu. Trên tuyết sơn đứng có thể bay phải cực cao, nhìn phải cực xa, mà con này ứng lộ ra rất là thần tuấn, hình thể của nó ngược lại không phải là đặc biệt lớn, lông chim lại mang theo kỳ dị kim loại sáng bóng, trên cánh dài vũ cuối cùng có hai hàng hình tròn điểm trắng. giống như trên bầu trời mở ra rất nhiều đôi mắt, cuối cùng sắc bén như lao, nó chính là lưu dạng Hà Thu phục con đương kia yêu. Nếu thành thiên nhạc giờ phút này nhìn thấy, sẽ phát hiện con này ưng nguyên thân cùng lần trước so sánh lại phát sinh biến hóa kỳ dị, này khí tức cũng cường đại hơn nhiều, hơn nữa còn học được thu liêm thần khí, khiến người ở phía xa không dễ lấy thần thức phát hiện này dị. Nơi này có một lớn một nhỏ hai mảnh lòng chảo, trung gian là đầu kia thẳng lỗ hổng lối đi liên kết, có điểm giống hồ lô hình, mà lối đi một mặt rừng tháp băng là hai mảnh lòng chảo giữa tấm bình phong thiên nhiên, chỗ sâu nhất chính là kia lạc lôi u gốc. Con đương kia yêu trước tiên ở chậu nhỏ trong đất quanh quẩn không hề đứt đoạn bén nhọn kêu to. tựa như đang kêu gọi cái gì trung quanh buồn tắm trạng quần phong truyền tới trận trận hồi âm lại không có nó mong đợi đáp lại con này Ưng yêu lại bay qua rừng tháp băng đi tới kia phiến trăm dặm phương viên đại buồn địa trong, mặc dù chỉ có một dây núi cách nhau nhưng hai nơi lòng trào trong khí hậu lại bất đồng nơi này đang bay gió tuyết mà lòng trào trung ương hồ lớn chưa đóng băng tương yêu dương cánh xuyên việt cái này cao hàn dài đất gió tuyết vòng quanh ven bờ hồ bay lượn một vòng nó lúc này bay tương đối thấp cũng tương đối chậm coi như trên tuyết sơn cũng rất khó ở loại này khí hậu hạ thời gian dài bay lượn giờ phút này nó rốt cuộc phô bày thần thông pháp lực, kia lông cánh phát ra ánh sáng nhàn nhạt cùng các loại nhỏ vụn khí xoáy tụ, ở trong gió tuyết lăng không giữ vững ổn định lướt đi quy tích. nó một bên bay một bên tiêu to, thanh em dần dần có vẻ hơi nóng nảy, tiếng tiêu to mang theo xuyên thấu gió tuyết thần thông, hiển nhiên không phải bình thường động vật có thể phát ra. ở long trảo một bên, một mảnh đã lá dụng rừng lá kim bao trùm trên sườn núi, tuyết lớn đang ngồi ở mới động phủ trong tu luyện. giống như nó như vậy tráng thân thể muốn tìm đến một thích hợp lại thoải mái huy động thiên nhiên cũng không dễ dàng, nơi này vốn là có một rất bí mật nhỏ nhăm động, sau đó lại bị nó dùng pháp lực cứng rắn móc mở lần nữa bố trí một phen. Tuyết lớn mặc dù còn sẽ không bố trí cái gì mê tung phát trận, nhưng ác liệt trong hoàn cảnh dưỡng thành thiên tính dĩ nhiên là hiểu như thế nào ẩn nút xảo hiện. Có một đống nhìn như bình thường loạn thạch đem cửa động yểm hộ hết sức tốt, lại tầm thường thú loại cũng căn bản bỏ không đi nơi nào, từ không trung càng là không nhìn thấy. Tuyết lớn không ngờ đang ngồi, núi nhỏ kia vậy thân hình học giống như người vậy xếp chân định ngồi, nhưng hai chân của nó còn bản không đứng lên, chỉ là một loại tương tự ngồi ngồi tư thế, nhưng eo sống lưng thẳng tắp, lỏng tính tự nhiên, cũng là da dáng. Kia ứng yêu tiếng kêu to xuyên thấu gió tuyết cũng mơ hồ chuyển tới bên tai của nó, vẫy giầy nó định cảnh. Tuyết lớn mở mắt nhíu lại không nhìn ra lông mày chân mày. rất có mất hứng nhưng nó ngay sau đó nhớ tới thành thiên nhạc trước khi rời đi dặn dò cũng không có bị kinh động mà là thu liêm thần khí lại một lần nữa nhắm hai mắt lại tiếp tục định ngồi tu luyện con đường kia yêu ở trong gió tuyết lượn quanh lòng trào bay một vòng cũng dùng đã hơn nửa ngày thời gian có vẻ hơi mệt mỏi cuối cùng rơi vào rời rừng tháp băng một chỗ không xa núi cao bên trên nơi này cũng không có tuyết bay bên cạnh chính là trong suốt dịch tấu sông băng lúc này lại có một đoàn mông lung năm màu quang hào rơi vào trên vách núi rời con đường kia đại khái xa bảy tám trượng, vị trí lại cao hơn ba triệu lại là một con phi cầm chi yêu chạy tới có thể lướt qua hỉ mạ lạ tuyết sơn bay vào loại địa phương này tới đương nhiên bất phàm, nó lướt qua tuyết sơn sau cũng không nguyện ở gió rét lạnh lùng trời cao trao liệng mà là theo trong núi lòng chảo cùng lối đi xuyên qua nó giống như so con đưng kia yêu bay chậm một chút cũng tới trễ đã hơn nửa ngày nhưng thân hình che giấu phải lại phi thường tốt ở trên không nhìn không thấy tăm hơi chỉ có nhanh rơi xuống lúc mới hiện hiện ra mông lung năm màu quang hảo sau đó hóa thân làm một kẻ mỹ nữ mỹ nữ bây giờ ở rất nhiều trường hợp đã trở thành một đại chúng hóa hình dung từ hoặc chỉ thị đại từ chỉ cần không có rõ ràng không cách nào nhìn thẳng thiếu sót như vậy đánh giá thực tại quá che giấu lương tâm tuyệt đại đa số nữ đồng bào đều có thể đạt được cái này danh sưng, tỏ vẻ đối phái nữ cùng phái nữ sức hấp dẫn tôn trọng nhưng là vị nữ tử này chính là tiêu chuẩn mỹ nữ gần như không cách nào tìm được càng ngắn gọn chính xác từ để diễn tả dung nhan của nàng dáng người da thịt phục sức đều có thể dùng một chữ hình dung chính là đẹp đen nhánh mềm mại tóc dài nhìn như tùy ý xóa trung gian lại tỉ mỉ biên mấy cây mảnh bím tóc theo thứ tự kéo thành vô ích hình cái vòng đuôi tóc Bím tóc sao cũng tản ra khoác với sau vai, buộc biếm tóc kẹp tóc hiện lên một đôi khổng tức xuê đôi hình, phía trên vây quanh thủy đá quý màu xanh lam. Cái này kiểu tóc rất đẹp rất tinh xảo, nhưng nếu là không có thần thông người bình thường ăn mặc như vậy, dậy sớm trước khi ra cửa chỉ trải đầu chỉ sợ cũng phải tốn một canh giờ. Nàng đeo một đôi hình giọt nước xanh biếc sắc trong suốt đá quý vòng hai, cùng kẹp tóc bên trên điểm sức là cùng phẩm chất. Ở trong lúc rửa tay nhấc chân nhẹ nhàng lay động, quang ảnh phản xạ cùng khúc xạ giữa nhộn nhạo thần bí sóng màu, tựa như mê người trong mắt. Đây chỉ là vòng hai, nếu nhìn bản thân nàng con người, màu nâu đen mang theo hơi lam, lộ ra thâm thúy mà yên lặng đẹp. Nhưng ở vô hình trung phảng phất tự nhiên phát ra cám dỗ triệu hoán. Nàng cổ tay trái bên trên đeo màu nâu biên thường xuyên thành tay chuối, trung gian viên kia hình chứng thúy bảo thạch màu lam chỉ có ngón cái bụng lớn nhỏ, vừa đúng làm nổi bật lên kia tiêm tiêm cổ tay trắng non nhuận trắng như tuyết. Nhìn lại ra thịt trên mặt nàng cũng là như vậy trắng như tuyết non nhuận, gò má hơi nhọn cũng không cảm giác gầy gò, ngũ quan thiên thành tinh xảo vẻ. Nàng người mặc một bộ tay ngắn váy dài, ở cao nguyên trên tuyết sơn phơi bày một đôi cánh tay ngọc. Tay áo mặc dù ngắn cổ áo cũng không sâu, chỉ lộ ra một mảnh nhỏ trắng non hai vú, đem mê người khe vú hơn phân nửa cái bọc ở trong váy áo. Nước đem váy áo trống lên lộ ra rất là trướng bụng cũng bất quá với khoa trường, đứng vững đường con mang theo rất có co dãn chất cảm cùng sống động. Eo huyền nhu tinh tế, rất mà vệnh lên dưới mông xóa váy áo. Cái này váy dài cũng là xanh biết sắc, màu sắc lại sâu cạn không giống nhau, nhìn như tùy ý vung vậy sắc thái, lại có một loại tầng thứ biến đổi giao ánh vẻ đẹp. Váy rất vừa người cũng không phải một mực bó sát người, bên hông buộc một cây không có bất kỳ dư thừa trang sức đen truyền dây lụa, ở bên eo lại đánh một dị thường đẹp đẽ tuệ kết hệ lên. Cái này kết không phải cố định trang sức, nếu người bình thường xuyên thoát cái này váy dài, điều này cặp váy luôn là muốn hệ lên hoặc ra. Trước khi ra cửa đánh một cái như vậy tuyệt kết, sợ rằng tiêu tốn thời gian cũng không chỉ nửa giờ. Váy áo rủ xuống tới dưới gối, chỉ lộ ra một đôi trong suốt cẳng chân, ra thị thị dắt chất cảm cùng cẳng chân bụng độ con cũng có thể nói hoàn mỹ. Chương 580, tu lục dục, thất tình cố. Hiện lộ chân chính gợi cảm, có lúc cũng không cần quần áo quá bại lộ, vừa đúng xuân quang ẩn hiện cùng ưu nhã phong tình liễm xúc tư phản, ngược lại càng làm cho người ta động tâm tưởng tượng, nhưng ở trong đầu tự đi đền bù ra trong dục vọng kia muốn nhìn nhất đến cảnh sắc. Cô gái này giờ phút này đứng ở chỗ cao, Nhưng từ phía dưới nâng đầu trống dưới váy lại không hoàn toàn đi tiết xuân quang, bởi vì còn có một cái dán chặt bắp đùi khinh nhờn của lót, chỉ có thể cảm thấy chân của nàng hình càng đẹp. Nàng nên rõ ràng bản thân rất đẹp, cũng rất để ý tu sức cùng triển hiện nàng đẹp. Nhưng đừng quên nàng nên phi cầm nguyên thân dương cánh mà tới, hóa thành hình người hiện thân lúc quần áo đều là pháp lực biến ảo mà thành, khó trách nó bay giữa không trung lúc thân hình che giấu phi thường tốt, sắp rơi xuống đất trước lại phát ra hào quang năm màu nương theo pháp lực ba động, là bởi vì muốn sửa sang lại dung trang. Nhưng người sáng suốt nhìn kỹ lại, váy áo của nàng đai lưng đích sắc là ảo hóa, khảm lam thủy sắc đá quý tay chuỗi cũng đúng. thế nhưng một đôi bông thai cùng cái tóc lại là thật sự rõ ràng vật thật nguyên thân dương cánh bay lượn thời vậy một mực mang theo cái tóc là một món pháp khí về phần bông thai tiếp nước dọa hình trong suốt đá quý cũng là nhưng đánh tạo pháp khí thiên tài địa bảo nhưng còn không có hoàn toàn luyện trở thành pháp bảo nàng hiện thân sau hơi nhíu mày một cái nói một câu chỗ này thật là lạnh nghe ngữ khí giống như là đang làm lũng nhưng vẻ mặt lại một chút cũng không có nũng nịu ý tứ phản phất đi tới nơi này chính là khất tôn nàng kiều quý là thiên kinh địa nghĩa nhưng khi nhìn nàng xuyên lộ tay dài vẫy lại so sánh chỗ nói những lời này không khỏi có vẻ hơi tức cười kia hắc ương cũng vô cánh hóa thành một kẻ nam tử. Người mặc màu đen trang phục, hai tay áo trên có màu trắng điểm sức, rất giống hắn lông cánh bên trên tròn tròn. Gò má của người nọ có chút gầy gò, dáng người lại có vẻ rất là tình trạng phiếu hãn, phản phất tràn đầy tùy thời có thể bùng nổ lực lượng, cho người cảm giác giống như một chi trên cung chi tiễn. Hắn giờ phút này có chút cẩn thận xoay người hơi cúi đầu nói, tiểu thư Khổng Linh, đây là cao nguyên vùng đất nghèo nàn, trừ quần phong vòng quanh lòng trào tròng, những địa phương khác đều quanh năm không có một ngọn cỏ. Lưu tổng chẳng qua là để cho ta tới tuần tra, ngại như vậy tiểu quý thân, sao khổ lại muốn chạy tới bị cái này tội đâu? Nguyên lai like cô gái kia tên là Khổng Linh. mà ưng yêu đã nói lưu tổng chỉ phải là lưu giảng hà đây là một cái phi thường có ý tứ gọi trong lúc lơ đãng có thể chết xả ra rất phức tạp hàng nghĩa côn luân tu hành giới vô luận là tán tu truyền thừa hay là các đại tông môn đều không phải là trên xã hội xí nghiệp đơn vị đối tôn trưởng không có tổng các loại gọi bây giờ chỉ có hai một ngoại lệ một vị là bạch thiếu lưu đại gia ở không nghi thức trường hợp đều quen thuộc với gọi hắn là bạch tổng cùng người này trải qua có liên quan đại gia gọi như vậy lộ ra rất thân thiết phần lớn là tư giao rất tốt đồng đạo giữa nhưng ở chính thức lui tới trường hợp mọi người hay là sẽ gọi hắn bạch trang chủ một vị khác chính là chúng ta thành thiên nhạc thành tổng tình huống của hắn càng đặc biệt. Ở Thành Thiên Nhạc chưa từng xuất hiện ở Côn Luân tu hành các phái trong tầm mắt lúc, bên người yêu tu cửa liền đã gọi hắn là thành tổng, sau đó chỗ tiếp xúc được các phái tu sĩ, thường thường cũng là bởi vì tư giao hoặc là sự tình các loại làm quen, không tốt cho khác tôn sư vẫn gọi hắn là thành tổng, ngược lại chính là cái yêu quái đầu lĩnh, dần dần đã là ước định mà thành. Cho dù là Vạn Biến Tông thành lập sau, ở các loại chính thức trường hợp, mọi người vẫn xưng hô như vậy hắn, đặc biệt nhất là Vạn Biến Tông môn nhân cũng là xưng hô như vậy, cũng không có thói quen gọi hắn trưởng môn hoặc tông chủ. Thanh tổng tiếng xưng hô này có đặc thù trải qua nguyên nhân cùng lịch sử bối cảnh hơn nữa không phải hắn tự xưng là bị tất cả mọi người gọi như vậy đi ra nhưng là lưu dạng hà bất đồng a hắn tụ tập điều khiển yêu tu không ngờ chủ động yêu cầu thủ hạ đám yêu quái cũng gọi là hắn lưu tổng không biết đúng hay không đang vô tình hay cố ý giữa có cùng thành thiên nhạc so sánh tim loại này vi diệu tâm tính sợ rằng liền lưu dạng hà bản thân đều nói không rõ khổng linh đình, đình lượn lờ ở chỗ cao xoay người lại nhìn nam tử áo đen kia nói tiến vô hoan ta chỉ rất là hiếu kỳ ở nơi này có cũng không dài địa phương sư phụ ngươi làm sao có thể tìm được nhiều như vậy yêu tu còn có Ngươi nói chuyện lúc vì sao tổng không thích nhìn ta, chẳng lẽ ta rất đáng sợ sao? Ngươi lai like cái này ưng yêu tên là Yến vô hoan, đã bị Lưu Dạng Hà chính thức thu làm đệ tử. Hắn lúc nói chuyện sát thực một mực túi đầu không có nhìn Khổng Linh, tựa hồ rất là kiêng kỵ. Nhưng Khổng Linh vừa mở miệng, người liền không tên đến trước mắt hắn, giang hai cánh tay, kia tinh xảo ngũ quan cùng mê người ngực có thể đụng tay đến, nàng vẻ mặt giọng điệu rất khó hình dung, cũng không có hiến mỹ thái độ ngược lại lộ ra cao nhã lạnh lùng, vô hình trung lại phong tình vạn trùng mị hoặc thiên thành, có vô cùng vô tận cám dỗ. Tiễn không xem cũng không lui lại, bởi vì hắn sau lưng chính là băng núi, chỉ đành phải nhắm mắt lại đáp. Sư tôn là ứng thiên địa khí vận mà thành đại thành tựu người, tâm trí bền bỉ trí nguyện rộng lớn, có thể làm được chuyện dĩ nhiên phi bọn ta có thể tưởng tượng, cho nên hắn có thể tìm tới nơi này lại có thể chỉ dẫn những thứ kia yêu tu. Nhắm mắt lại cũng không được, Khổng Linh mạn diệu vóc người vẫn rõ ràng đứng ở trước người, kia hình dung phảng phất là in vào nguyên thần trong, nhưng Yến Vô Hoan vẻ mặt kiên nghị cũng không có biến hóa quá lớn. Khổng Linh rốt cuộc lộ ra yêu giận chi sắc, một chu miệng đào nói, Yến Vô Hoan, ngươi quả nhiên đối ta có thành kiến à? Ta cũng sẽ không hại ngươi, càng không thể ăn ngươi, ngươi sao khổ làm như không thấy đâu? Sẽ để cho ta rất không cao hứng, nàng không làm lung còn có nữa. cái này vừa mở miệng như thanh văn nhập cảnh đơn giản làm người ta xương cũng mở giòn mang theo thần thông pháp lực cũng không phải công kích vô hình chung có loại lớn lao hưởng thụ cùng cảm giác thỏa mãn phản phất tỉnh lại cả người trong thâm trầm nhất khát vọng cùng xung động tiến vô hoan dứt khoát không nói khổng linh gật đầu một cái lại nói ngươi quả nhiên rất tốt tâm trí kiên định xa phi thường người có thể so sánh bây giờ đã thiết hóa kim xá đại thành khó trách ngươi sư phụ đem ngươi trở thành cái bà bối ta nghe lưu tổng nói ngươi đã dùng luyện hóa ba cái lục nô thần lôn đan như vậy được coi trọng thật là lớn phúc duyên a cứ việc nhắm mắt cùng mở mắt không có gì khác biệt, nhưng yến vô hoan vẫn nhắm mắt lại đáp, gặp được sư tôn, đương nhiên là vô hoan cuộc đời này may mắn. nhớ khi xưa ta chẳng qua là trên tuyết sơn một con đường, u mê trong mở ra một tia linh trí, vừa vặn gặp sư tôn ở trong núi tu hành, coi tu luyện mà dần dần khai ngộ, sau đó lại được này chỉ dẫn, sư tôn truyền ta thiết qua kim xá quyết, sau đó ta mới biết coi như nhân gian đám tu sĩ cũng thật khó luyện thành loại pháp môn này, nhưng ta lúc ấy u mê, vì không phụ sư ân ngày đêm chuyên cần khổ luyện, đi giang nam một chuyến trở lại, vậy mà liền như vậy tu vi đại thành. sư tôn đối ta yêu mến có thêm. Dù là gặp gỡ đại địch hung hiểm lúc cũng nghiêm lệnh ta không phải ra tay, trước sau ban cho ba cái cả thế gian chân quý lục nô thần luôn đan giúp ta tu hành, như thế đại ân phấn thân khó báo. Bây giờ Vô Hoan một lòng chỉ nghĩ vi sư tôn hiệu lực, chỉ hận bản thân tu vi còn thấp kém, không thể làm đến nhiều hơn. Đối thoại của hai người tiết lộ rất nhiều tin tức. Lưu Dạng Hà không là thứ tốt gì, nhưng coi như là đại gian đại ác đồ, cũng không phải hắn đối với bất kỳ người nào làm chuyện đều là hư, ít nhất cái này hưng yêu hiến Vô Hoan đối hắn là cảm kích khó có thể hình dung. Tiến Vô Hoan bản chính là nghèo nàn cao nguyên bên trên đường gặp Lưu Dạng Hà coi tu hành mở ra nộ cuối cùng lấy được lớn phúc duyên chỉ điểm. Hắn sinh tồn hoàn cảnh cùng tu luyện trải qua, ở bình thường tu sĩ xem ra có thể nói cực kỳ gian khổ, nhưng chính hắn cũng không rõ ràng lắm, lại đang u mê chúng tướng kia vô cùng khó tu luyện Thiết Nga Kim Xá quyết cho tu luyện nhập môn. Theo Lưu Dạng Hà đi một chuyến người giang nam khói phồn hoa, trong lúc cũng tham dự đánh lén thành tiên nhạc cùng niên tu diệp truyện, cũng là mở rộng tầm mắt, trở về sau vậy mà Thiết Nga Kim Xá đại thành. Đối với hóa hình yêu tu mà nói, cũng ý vị Huyền Tận yêu đang đại thành, ngưng luyện Huyền Tận châu thời là tự đi khai ngộ. Lưu Dạng Hà cũng rõ ràng con này tương đối tầm quan trọng của mình. là hắn phi thiên thai mắt, cho nên không tùy tiện để cho con này ưng ra tay lỗ pháp, chỉ lưu tại vòng ngoài để phòng nắm nhìn, trước sau ban cho hắn ba cái lục nô thần lôn đan, có thể xưng hết lòng tại bồi, là này tuyệt đối tâm phúc thủ hạ. Thanh Thiên Nhạc một mực rất kiêng kỵ đầu này ưng yêu, nhưng cũng không ngờ này yêu bây giờ không ngờ lợi hại như vậy. Khổng Linh thanh âm có chút mềm mại, phảng phất có thể xuyên thấu thần thức in vào sâu trong linh hồn, không không không, ngươi đã rất lợi hại, lấy yêu thân mà thiết ngóa kim xá đại thành, lại dùng ba cái lục nô thần lôn đan, đơn giản khó có thể tưởng tượng sẽ có cỡ nào cứng hãn. Cường đại như vậy ngươi vì sao phải như vậy xấu hổ đâu? vì sao không mở mắt xem thật kỹ một chút ta? Mở không mở mắt cũng có thể nhìn thấy trước mắt nàng, nhưng là nhắm mắt lại chính là đại biểu một loại thái độ. tiến vô hoan lắc đầu nói, ta không phải xấu hổ, chẳng qua là không dám. không linh cười, tiếng cười kia là như vậy dễ nghe động lòng người, phản phất chính là dục vọng tưởng tượng muốn nghe nhất thanh âm, phất qua tâm thần làm người ta dập dờn, nguyên thần không hề mê loạn lại tựa như trở nên càng thêm rõ ràng, rõ ràng biết dục vọng của mình. nàng giống như cảm thấy đùa đầu này ương yêu là một một chuyện rất có ý tứ, vừa cười vừa nói, chẳng lẽ là sợ hãi sư phụ ngươi ghen sao? tiến vô hoan đàng hoàng đáp, linh. Ngươi đã cùng sư tôn tu luyện dục nhạc song vận đạo, sao khổ lại muốn tới đùa ta đây? Khổng linh tiếng cười khẽ vô hình trung càng thêm động lòng người thần hồn. Ngươi đã đột phá đại thành cảnh giới, nên hiểu đây chỉ là một loại tu luyện mà thôi, chỉ cần theo luật mà đi, với với nhau vô hại ngược lại có chút rút ích. Ngươi không phải những thứ kia phàm phu ngu tử, sẽ không không hiểu đạo lý trong đó. Tu hành mong muốn chính là siêu thoát tự tại, muốn vui chi diệu có gì không thể hưởng thụ. Sư phụ ngươi nhất định cũng đem linh nhiệt thành liền pháp truyền thụ cho ngươi tu luyện lẫn chứng, vừa lúc hành dục nhạc song vận đạo căn cơ, muốn vui chi đạo chưa chắc muốn tơi áo mà đi, cùng nhập định cảnh là được hưởng diệu không chí nhạc. nguyên thần tiếp xúc so thế gian nam nữ hoan ái càng phải chân thiết trong đó diệu dụng chỉ có ngươi ta biết được ngươi không nói ra sư phụ ngươi làm sao có thể ghen đầu. ta cũng cùng lý giật phong tu dục nhạc song vận sư phụ ngươi chắc cũng là biết nhưng hắn rất rõ ràng ta cũng đã làm những gì cũng không chân chính có thân hành chi giờ. chẳng qua là trong linh đài tu diệu không muốn vui mà thôi này đối phàm phu mà nói chẳng qua là ảo cảnh muốn vui nhưng đối với như ngươi loại này đại thành tu sĩ chính là con đường tu luyện sao không vui mà làm Tiến vô hoan rốt cuộc mở mắt cười khổ đáp khổng linh ta cũng không rõ ràng lắm lời của ngươi nói có đạo lý hay không nhưng ngươi cùng sư phụ cũng tu dục nhạc song vận đạo Phải nói là có đạo lý, nhưng ta đúng là khổ hạnh tu sĩ, mong muốn không ở chỗ đây, coi như tu dục nhạc xong vật đạo, cũng tự giác không thể cùng khổng tiểu thư ngài tu. Húng chi sư phụ cũng đã nói, đạo này cực dễ nhập tà chứng, không tu này cũng có thể tiếp tục tinh tiến, ta cần gì phải đâu. chương 581, đôi vật quyết, đạo khác biệt. Khổng linh nhìn yến vô hoan che miệng cười nói, ngươi quả nhiên vẫn là sợ sư phụ ngươi, mà không phải sợ ta. Ngươi chính là tên lên không được há? Vô hoan, vô hoan, đang yên đang lành tại sao phải gọi vô hoan đâu? Yến vô hoan, khổng tiểu thư có cái gì phải sợ? Ngài đẹp như thiên tiên, phong tư tuyệt thế. lúc này khổng linh từ trước mặt hắn biến mất nhìn lại nàng vẫn đứng ở bảy tám trượng ngoài chỗ cao khối kia trên tầng đá động cũng không có nhúc nhích qua liền chuyển thân cũng không có mới vừa rồi yến vô hoan thấy hết thảy bất quá đều là tâm giống như mà thôi mà đầu này hùng mạnh nhưng yêu giờ phút này đã xuất mồ hôi lạnh cả người tim đập hô hấp đều có chút rối loạn rốt cuộc vừa nãy là tư vị gì cũng chỉ có chính hắn rõ ràng nếu thành thiên nhạc ở chỗ này có thể sẽ thất kinh hoặc cảm thấy mở rộng tầm mắt kia khổng linh tu luyện lại là dục nhạc song vận đạo cửa này bí thuật thành thiên nhạc cũng tu luyện qua lại đột phá chân không quang minh cảnh thành cựu dĩ nhiên cao hơn linh nhiều lắm tia khổng linh tu vi tương đương với ngự hình chi đạo viên mãn rời hóa vọng cảnh chỉ có cách xa một bước nhưng không cách nào cũng đã phá vọng đại thành Yến vô hoan so sánh nàng dục nhạc song vận đạo bí thuật nên là lưu dạng hà truyền lại thành thiên nhạc cũng là ở đó tuyết sơn điều khắc trước lấy được truyền thừa nhưng là đến khổng linh nơi này lại đem cửa này bí thuật tu thành một loại phi thường lợi hại thần thông ngay cả Yến vô hoan ứng đối đứng lên cũng rất là nhức đầu hơi vừa chuyển ý chỉ sợ cũng để cho nàng câu ở nguyên lai dục nhạc xong vận đạo không chỉ có thể dùng cho tu chứng cảnh giới còn có thể hóa chuyển thành một loại bí thuật đối người khác thi triển trở thành rất lợi hại thủ đoạn thần thông Cái này có chút tương tự với hồ ly tinh trương tiêu tiêu thiên phú mị hoặc thần thông, nhưng thủ đoạn cao minh hơn lại không chỉ có như vậy, bởi vì nó là vượt qua thiên phú thần thông truyền thế bí thuật, dĩ nhiên có thể mị hoặc phản phu tục tử khiến cho thần hồn điên đảo, nhưng cùng lúc cũng có thể khiến người nguyên thần thanh minh, kích thích cả người trong muốn vui chi diệu, tựa như sinh mệnh bản nguyên sung động bị đánh thức. Thanh Thiên Nhạc đã tu thành dục nhạc song vận đạo, thế nào trước giờ không nghĩ tới dùng loại thủ đoạn này đâu, bởi vì hắn trong óc căn bản liền không có căn này gần. Cầu muốn vui, thưởng muốn vui, chỉ là vì cùng tiểu thiếu hoan ái, tu muốn vui, chứng muốn vui, là vì đột phá pháp quyết viết lại chân không quang minh cảnh. hắn trước giờ không ngờ đem chi chuyển hóa thành một loại thủ đoạn thần thông đi cám dỗ người khác mà lại trở thành một loại khác tu hành chi đạo dục nhạc xong vận đạo loại bí thuật này có các loại tu chứng phương pháp liền nhìn cái gì người như vậy mang theo cái dạng gì mục đích đi luyện hai người đang lúc nói chuyện xa xa núi cao bên trên đột nhiên chuyển tới trận trận tiếng gầm nhỏ một con giáng to lớn người tuyết không biết từ nơi nào chui ra nhảy xuống sườn núi ầm ầm rơi xuống đất một đường chạy vội chạy tới rừng tháp băng trước hướng chỗ cao yến vô hoan cùng khổng linh cơ múa bàn tay trong miệng ô ô nha không biết muốn nói cái gì tiến vô hoan lộ ra vẻ khiếp sợ thân hình tung bay nhảy dụng đến người tuyết kia trước người quát lên vì vì nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngươi thế nào bây giờ mới đến bọn nó đâu đầu này người tuyết cũng có danh tự nhớ khi xưa lưu dạng hà mang theo hiến vô hoan đi tới nơi này thu phục nó triệu hoán thời điểm thường gọi hê hey hê hey sau đó tên của nó dứt khoát liền tiêu vì, vì vì vì lộ ra kinh hãi chi sắc phất tay không ngừng ra giấu cái gì trong miệng ô ô thét lên lại nói không rõ hiến vô hoan biến sắp nói chẳng lẽ có người đến qua trong lời nói của hắn mang có thân niệm dĩ nhiên là có thể để cho vị vì, vì hiểu ý tứ đại khái Vì, vì gật đầu liên tục tiếp tục ở nơi nào ra giấu tiếng vô hoan không ngừng truy hỏi cũng lấy thần niệm nhắn nhủ các loại cảnh tượng dùng thời gian thật lâu rốt cuộc làm rõ ràng đại khái là chuyện gì xảy ra làm hòa phong chân nhân ngự kiếm bay tới này uy thế không thể đỡ vì vì xa xa thấy tình thế không ổn leo lên núi cao chạy đến sông băng trong lần nút nó là đám này yêu tu trong tu vi cao nhất cường đại nhất dĩ nhiên cũng là nhất có nhãn lực kiến thức biết người tới căn bản không thể địch nhưng còn lại yêu thú thấy hòa phong rơi ở trong đường hầm vừa lên ý đồ nào giết chết kết quả một đạo kiếm quang như điện, bọn nó liền toàn bộ giao phó chỉ có kêu bay giữa không trung lực trận, không có trực tiếp tham dự công kích kên kên yêu tài may mắn tránh được một kiếp, mau trốn đến xa xa kên kên trong đám ẩn nút. Vì vị ẩn thân ở sông băng trong kẽ hở, với chỗ cao thấy rõ một màn này, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán toàn thân run run không ngừng. Lấy hòa phong chân nhân tu vi, chưa chắc không thể phát hiện nó, nhưng vị tiền bối này chỉ vì giải cứu thành thiên nhạc mà tới, vô tình lại đuổi giết những thứ này yêu thú, ngay cả kia kên kên cũng chưa lại để ý tới, vì vì vì vậy mới tránh thoát một kiếp. Chưa tỉnh hồn nó từ nay lần tránh xa xa, không còn dám đến gần rừng tháp băng một giải, hôm nay mơ hồ nghe thấy được Yến vua hoan triệu hoán. bởi vì ẩn thân địa phương quá xa còn phải vượt qua mấy đạo hiểm trở tuyệt bích cho nên lúc này mới chạy tới mà khổng linh hơi không kiên nhẫn hỏi đầu này mẹ vượt rốt cuộc đang nói cái gì Tiến vô hoan chân mày nữ chẳng nói có người từng lặng yên không một tiếng động tiến vào kia lạc lôi hữu cốc lúc rời đi mới bị phát hiện phải là thành thiên nhạc hắn là tới chọn lựa lạc lôi kim thành thiên nhạc kịch bản bị nhốt rồi sau đó lại có một vị phi thiên kiếm tu chạy tới cứu rút chém giết canh giữ lối đi yêu thú nên chỉ có vị vị một người trốn thoát không linh hít một hơi lanh khỉ nói người nào lợi hại như vậy Yến Vô Hoan đầy mặt vẻ buồn rầu nói, kia Thành Thiên Nhạc làm người cáo già xảo quyệt, quỷ trá trông chất, câu đáp rất nhiều côn luân đại phái đệ tử, tìm môn lộ nhằm vào ý thích, tự nhiên có thể mời được một chút cao thủ đến giúp đỡ. Người này cùng hắn Vạn Biến Tông, đúng là lưu tổng tương lai đại họa tâm phúc. Nếu có người nghe hắn như vậy đánh giá Thành Thiên Nhạc, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng Yến Vô Hoan nói đến rất nghiêm túc, lời nói khẩn thiết vô cùng không có nửa điểm ở ý đùa giỡn. Không linh lại nháy mắt một cái, phản phất lại phát hiện mới làm nàng cảm thấy rất hứng thú vật, không nở cười duyên nói, thế gian còn có bậc này nhân vật, ta cũng muốn sẽ đi gặp hắn. Nhìn một chút kia Thành thiên nhạc đến tột cùng là cái gì ba đầu sáu tay. Tiến Vô Hoan khuyên can nói, ngươi nhưng đừng làm loạn, dưới trướng hắn tụ tập bầy yêu đồng loại đông đảo, coi như là Lưu tổng cũng không dám trên mặt nổi cùng với đối nghịch, chỉ có thể ở âm thầm xúc tích lực lượng, mượn khí vận dưỡng thành đại thế, mà đợi tương lai thời cơ. Không linh lại quệt quẹt khỏe môi nói, trừ các ngươi có mấy người, cũng không ai biết ta biết Lưu tổng. Kia Thành thiên nhạc không phải khai tông lập phái, tự xưng muốn dẫn linh thiên hạ yêu tu sao? Kia ta cũng là yêu tu, tìm một cơ hội tới cửa, nhìn một chút hắn rốt cuộc nghĩ thế nào chỉ dẫn ta. Vẫn là phải ta tới nói cho hắn biết chân chính tu hành chi diệu, muốn vui chi đạo. Ta lần trước liền cùng Lưu tổng nói qua, Lưu tổng cũng không có phản đối, mà Lý Dật Phong cũng hy vọng ta đi thử một chút. Tiễn Vô Hoan trầm ngâm nói, Sư Tôn nói qua, nếu Thành Thiên Nhạc không đến chủ động treo chọc hắn, hắn cũng sẽ không đi gây sự với Thành Thiên Nhạc, Sư Tôn nói chuyện là giữ lời. Không Linh cười nhạo nói, Lưu tổng bây giờ dĩ nhiên sẽ không đi gây sự với Thành Thiên Nhạc, Vạn Biến Tông đang xuân phong đáp ý người đồng thế mạnh đâu. Nhưng là Thành Thiên Nhạc thật không có đi tìm phiền phức của chúng ta sao? Nơi đây phát sinh biến cố tính chuyện gì xảy ra, Lý Dật Phong ở Hàng Châu ném đi một cánh tay, lại tính chuyện gì xảy ra. Tiễn Vô Hoan, Thành Thiên Nhạc nhập cốc bị nguy Triệu hoán trợ thủ. chém giết những thứ này yêu thú cũng không tính cố ý đến tìm lưu tổng phiền thái mà lưu tổng mệnh những thứ này yêu thú canh giữ lối đi đó là sớm tại nói những lời này chuyện lúc trước không hề cố ý nhằm vào thành thiên nhạc là chính hắn tìm tới cửa cũng không tính lưu tổng tìm hắn gây phiền phức về phần lý giật phong hắn nguyên bản liền cùng thành thiên nhạc có khúc mắc lưu tổng dù cam kết không chủ động đi gây sự với thành thiên nhạc nhưng cũng không thể ước thúc những người khác chuyện riêng a ngươi đối lưu tổng nói qua ý tưởng này lấy lưu tổng thông minh nếu chưa ngăn cản thì nên biết ngươi muốn làm gì vậy ta cũng không tốt hơn nữa chỉ muốn nhắc nhở một câu thành thiên nhạc người này quá mức quỷ trá ngươi nhất định phải cẩn thận khổng linh trả lời lộ ra rất tự tin ta đã biết hắn là người nào dĩ nhiên sẽ trong lòng hiểu rõ ta đã không có đắc tội qua hắn cũng không phải đi trả thù tự có thủ đoạn của ta bên cạnh hắn yêu tu tuy nhiều nhưng cũng không thể rõ ràng cái gì mới là nhân gian trí nhạc nếu có cơ hội ta cũng muốn đánh vào vạn và biến tông tốt kiến văn rộng rãi một phen những thứ kia cũng là dạng gì yêu vật tốt nhất liền thành thiên nhạc cùng nhau cũng thu phục cũng bất đi lưu tổng tâm nghe ý của nàng hình như là tính toán đi cấu kết thành thiên nhạc người đời không hề biết khổng linh là lưu dạng hà một nhóm mỹ nữ đi cám rỗ xoái ca tổng không phạm pháp a ít nhất sẽ không có nguy hiểm nếu thành tiên nhạc gặp mỹ nhân kế mượn nước đẩy thuyền tương kế tự kế thật liền cùng khổng linh song tu muốn vui, vậy thì đồng nghĩa với lưu dạng hà ở vạn biến tông trong chôn xuống một cái rất chí mạng ám kỳ tiến vô hoan dù cảm thấy có chút không ổn nhưng cũng không nói gì nữa nghiêng đầu hướng vị vị nói lưu tổng mệnh bọn ngươi canh giữ lối đi lại làm cho người bất chi bất giác liền đi vào lười biếng chi trách không thể không hỏi những thứ kia yêu thú ban đầu các ấn bản năng thói quen làm việc sắp thực không ngờ thành tiên nhạc cả đêm xuyên qua rừng tháp băng đợi đến phát hiện lúc thành tiên nhạc đã tiến lạc lối uốc cốc, ấn lưu dạng hà phân phó bọn nó đúng là lười biếng thất trách Yến vô hoan lời nói này phi thường nghiêm nghị đem vị vĩ lại bị dọa sợ đến run rẩy. Không linh có chút không vui nói, ngươi sao khổ như vậy không có tình người đâu. Những thứ này yêu thú đều bị cao thủ chém giết, nó khó khăn lắm mới mới còn sống, chẳng lẽ ngươi còn phải hỏi trách nhiệm của nó sao? Nhìn ngươi đem nó hù dọa, tiến vô hoan lại nghiêm mặt nói. kia phi thiên cao thủ chạy tới, là thành tiên nhạc nhập cốc chuyện sau đó. Vị vĩ không xem xét kỹ, để cho thành thiên nhạc lẹn và ưu cốc phát sinh trước đó, lúc ấy đã thất trách. Những thứ kia yêu thú đã chết dĩ nhiên chưa nói tới cái gì truy cứu, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, không thể nói trước đó vị vĩ liền không có trách nhiệm. Không linh, ngươi cùng nó nói những đạo lý này. Nó cũng hiểu mới được. Người ta chẳng qua là chưa hóa hình yêu thú, sao có thể hiểu nhiều như vậy, thành thiên nhạc mặc dù đi vào, sau đó bọn nó đem người khốn ở trong cốc cũng không phải là đền bù sơ suất sao. Về phần còn nữa phi thiên cao nhân chạy tới, không phải bọn nó có thể chi phối. Nếu không phải vì vì chạy mất còn sống, người hôm nay cũng không có địa phương tìm người hỏi đi. ngươi nhìn đầu này mẹ vợ, cũng đủ ngốc đủ đáng thương, coi như xong đi, sao khổ còn muốn làm có đâu. Tiến vô hoan suy nghĩ một chút mới lên tiếng, nếu tiểu thư khổng linh cầu tha thứ, ta có thể không trách phạt nó. Nhưng nó tương lai nếu nghị chính thức bái tại Lưu tổng muốn hạ, cái bộ dáng này làm việc không thể được. Nếu ra loại này ngoài ý muốn, ta phải nhanh đi về bẩm báo Lưu tổng. Chương 582, Diệu tự biết, vui trong đó. Khổng Linh dáng người vẻ mặt vẫn lộ ra như vậy ưu nhã cao quý, có thể nói lời cũng không biết là thất vọng hay là làm đúng, cái này thì phải đi sao? Ta phí hết lớn kình mới vừa bay đến a. Vốn còn muốn để cho ngươi bồi ta đi dạo một chút truyền thuyết này trong thế ngoại đào nguyên, lại đi gặp một fan tia sản xuất lạc lôi kim thần bí u cốc. tiến vô hoan, nếu là bình thường tình huống vô hoan tự nhiên nguyện ý bồi khổng tiểu thư ở chỗ này nằm nghĩa một phen mãi cho đến ngươi tận hứng thì ngưng chẳng qua là kia lạc lôi u cấp quá mức hung hiểm ta là không thể để cho ngươi đi vào nhưng giờ phút này ra lần này biến cố không thể chết bại, phải lập tức để cho lưu tổng biết được để quyết định đối sách không nói khác nơi đây đã bị thành thiên nhạc phát hiện hơn nữa hắn rất có thể chọn lựa lạc lôi kim, kế tiếp kia tô châu vạn biến tông cũng có thể luyện thành lục ngô thần lô đan mà huyền quy thú đã bị thành thiên nhạc bắt giữ bây giờ bẩm lần cũng bị chém giết chúng ta những thứ này yêu tu bên trong Tạm thời không người có thể lấy Thiên Phú Thần Thông trợ giúp Lưu Tổng chọn lựa nhiều hơn lạc lôi kim, tương lai luôn là phiền thoái, nhất định phải lại nghĩ biện pháp. Không linh, Lưu luôn sẽ có biện pháp, hắn tổng có thể tìm tới Thiên Phú Thần Thông thích hợp yêu tu, một điểm này làm người ta không đội phục cũng không được. Kia người đi trở về nói cho Lưu tổng đi, tự ta lưu lại đi dạo một chút. Tiến vô hoan vội vàng lại khuyên can nói, nơi này khí hậu ác liệt nhiều thay đổi, đã qua tốt nhất thường ngoạn thời tiết, Húng chi mới vừa phát sinh biến cố, cũng không biết vẫn sẽ hay không có cao thủ như vậy chạy tới. Một mình ngươi ở lại chỗ này thực tại quá nguy hiểm, không bằng sau này trở lại chơi. Không linh. vậy cũng tốt trước nghỉ ngơi một hồi lại đi người đi khổng tức hà thấy lưu tổng ta nếu là đi ra chơi cái này đi một chuyến tô châu đi người ở đó khói phong cảnh rất tốt vạn biến tông cũng ở nơi đó ta vừa đúng dò xét một phen hư thực độc tính đầu kia tên là vì vì người tuyết phảng phất cũng nghe ra ý của bọn họ biết hai người sẽ phải rời khỏi không khỏi lại phát ra thanh nhâm mồ lộ ra cầu khẩn vẻ mặt nên là muốn cho hai người đưa nó cũng mang đi tiến vô hoan lại lắc đầu nói vì vì ngươi bộ dạng hiện giờ còn không cách nào rời đi tuyết sơn đi theo theo lưu tổng lại lưu ở nơi đây rất là tu luyện có hay không phúc duyên ở bản thân tranh thủ Nửa ngày sau, Yến Vô Hoan cùng Khổng Linh lần nữa dương cánh bay đi, ở trên tuyết sơn trời cao biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Vì vì đứng ở đó lỗ hổng trong lối đi ương trơ mắt ra nhìn, như ngọn núi nhỏ thân hình lại có chút run rẩy, không biết là bởi vì giá rét hay là sợ hãi cùng cô tịch. Trong xóa tuyết sơn vòng quanh thế ngoại đất lại khôi phục bình tĩnh, cách một mảnh rừng tháp băng, một đực một cái hai đầu người tuyết ở một lớn một nhỏ hai mảnh lòng trào trong phân biệt tu luyện, mong đợi có thể đi ra hí mã lệ ạ núi thẳng một ngày kia, phân biệt đến cậy nhờ thành tiên nhạc cùng Lưu Giang Hà. Mà trở lại Tô Châu thành thiên nhạc cũng đang tu luyện, hắn tu hành tuyệt không phải khổ hạnh, ngược lại là nhân gian chí nhạc. đại thành sau nặng trọng cảnh giới cũng không ý đã định đều có các cơ duyên đột phá chân không cảnh nắm giữ chân không rượu hữu chi đạo phản phất lại khôi phục lại hàm dưỡng bản nguyên ban đầu cái này nuôi nguyên phương pháp làm ải nước công phu nghĩ đặt tới lộ sắc cảnh giới chút nào lấy không phải xảo cần góp nhặt từng ngày đan đạo trong xương này giai đoạn tu luyện vì dài nuôi thanh thai cái thí dụ này rất hình tượng giống như một sinh mạng dần dần thai nén lớn lên nương theo sức sống đầy đủ thế giới sẽ nên đón một người như vậy đồng thời cũng ý vị hắn sẽ nên đón cái thế giới này căn cứ tu pháp môn bất đồng mọi người có mọi người kiểm chứng đường xá Thành Thiên Nhạc đầu tiên chính là ở họa quyển trong thế giới nên tới thế giới của mình. Trừ hồ khâu ra kia cực giống tây khê vùng ngập nước phong quang cảnh đẹp. ở thành Coto một chỗ khác lại có dãy núi hiện ra kỳ phong thay nhau nổi lên, núi cao tiếp theo điều như đai ngọc dòng suối bay tả mà xuống, chính là đại biệt sơn liền mê bí cảnh một giải lưu vân phi thác nước diệu cảnh, cũng là Thành Thiên Nhạc đã từng tu luyện ngự hình chi đạo địa phương, từng rõ ràng triển hiện cùng bao dung ở nguyên thần của hắn trong. Thành Thiên Nhạc đại thành trước ở chỗ này tu hành, đại thành sau lại nắm giữ chân không diệu hữu, liền ở trong bức tranh Coto thế giới đục xây cảnh đẹp như vậy, riêng cái này lại là một loại tu hành. Hắn muốn phản phục vận dụng ngự thần chi đạo, đem cái kia núi sông linh su khí vận giao cho cái này trong bức họa, còn phải kéo dài không ngừng đi lĩnh ngộ chân không diệu hưu thủ đoạn, sáng tạo ra đây hết thảy tới. Trong quá trình này cần hao phí thần thông pháp lực, đồng thời cũng là ở rèn luyện hắn thần thông pháp lực cùng với làm phép thủ đoạn. Hắn chỉ có cùng tiểu Thiều hợp lực mới có thể hoàn toàn công việc như vậy, tiểu Thiều là họa quyển thế giới sơn thủy thần vận thành linh, nàng là thuộc về cái thế giới này, còn mặt kia, trong bức họa chỗ cho thấy hết thảy cũng chính là thế giới của nàng. Đây là phong phú hơn, vô cùng vô tận tình hội ngưng luyện, cũng là tiểu Thiều động lòng người thần vận diệu thành. Thành Thiên Nhạc không chỉ có muốn ở Họa quyển trên thế giới chế tạo lớn đường núi thẳm lưu vân phi thác nước, thậm chí ở tương lai, hắn còn muốn đục xây kia Tuyết Sơn Ngọc Hồ vân vân cảnh đẹp. Nếu như đưa cái này hùng vĩ kế hoạch hoàn thành, là một hạng cực kỳ gian khổ công tác, lấy Thành Thiên Nhạc bây giờ công lực trên là không cách nào tưởng tượng. Nhưng là Thành Thiên Nhạc cũng không cảm thấy gian khổ, bởi vì hắn cũng không nóng nảy, có ít nhất 500 năm tọa nguyên, có thể một chút xíu từ từ đi. Dù là một cái đồng nước, một cái dòng suối thác nước, cũng là họa quyển thế giới trước giờ chưa từng có mới cảnh đẹp, hắn cùng Tiểu Thiều có thể chung nhau ngắm nghĩa. Tiểu Thiều tạm thời còn đi không ra họa quyển thế giới. Như vậy hắn liền đem họa quyển ra phong quang vẻ đẹp mang vào cho nàng, cùng nàng cùng đi khai sáng. Chân không diệu hữu thủ đoạn là một loại nguyên thần pháp thuật, bọn họ chỗ được xây chính là chung nhau mới có. Chỉ có ngây Ngô thành thiên nhạc mới có thể đi nghĩ như vậy hùng vĩ nguyện vọng, hơn nữa còn không nhanh không chậm ngày ngày đi làm, mỗi một ngày đều cảm thấy cô tô thế giới càng đẹp, tiểu thiều cũng càng đẹp, kia trong lòng của hắn dĩ nhiên cũng càng đẹp. Nhìn như cực kỳ gian khổ hạo đại công trình, thành tổng lại vui ở trong đó. Mỗi khi pháp lực hao hết lúc, hắn cũng sẽ ở tiểu thiều ôn nhu trong ngực nghỉ ngơi. Đột phá chân không quang minh cảnh sau, kia muốn vui hoan ái cũng chờ với đột phá một loại cảnh giới. là nhân gian nam nữ không cách nào tưởng tượng. Nhưng thành tiên nhạc không chỉ là ở họa quyển trong thế giới tu luyện, đây chỉ là bản thân hắn cụ bị đặc biệt thủ đoạn. Nếu một vị khác yêu tu cũng đột phá chân không cảnh, kế tiếp lại làm như thế nào tu tiên nuôi nguyên phương pháp đâu? Từ ngõ lúc sẽ ở đó núi nhỏ đình nghỉ mắt trên, hướng về phía nhật nguyện ánh sao, tụ lại linh xu phát trợ, thành tiên nhạc hướng lên trời nổ ra huyền tân châu định ngồi. Không chỉ có tại thiên địa linh tức trong ân cần săn sóc hình thần, cũng ở đây đem nguyên thân tu phải thần thông pháp lực ngưng luyện với huyền tân châu trong. Đây là yêu vật riêng có nuôi nguyên phương pháp, kia huyền tân châu giờ phút này mới trở thành có hình có chất buồn mệnh pháp bảo. nhưng Huyền Tân Châu lại là ở vào hữu hình cùng vô hình giữa từ hình thần trong nhiếp ra đánh đồng thực có nhưng nhiếp trở về nguyên thân lại hóa hình người thần trong không thấy chính là yêu vật hóa hình chi tượng nếu đổi một vị yêu tu tỉ như là một con sói như vậy tu luyện nuôi nguyên phương pháp gặp nhau bảy biện ra sói nguyên thân đối nguyệt nhà Châu ngưng luyện bản nguyên nhưng là thành thiên nhạc rất đặc biệt nhổ ra Huyền Tân Châu sau nguyên thân không thay đổi vẫn là thành thiên nhạc ngồi ở Châu đó thành thiên nhạc không chỉ là đang luyện công đồng thời cũng là ở vận công làm phép mỗi ngày từ ngõ lúc là luyện chế lục nô thần luân đan không chế hỏa hầu khẩn yếu nhất thời khắc mà kia an trí lô đỉnh đàn phòng đang ở hắn ngồi nhỏ trong. Hán thế gia Huyền Tẫn Châu, ngưng luyện cùng khống chế thiên địa linh tức, hiệp trợ luyện đan chân thi nhị đám người khống chế lô đỉnh hỏa hậu, hướng lò luyện đan gia nhập thuốc dẫn lạc lôi kim, đều là ở tử ngõ thiên thời biến ảo thời khắc. Vật này cần muốn thời bỏ pháp lực phong ấn, tiêu một tiêu chớp vầng sáng tại chỗ định xông phá lò luyện đan bay đi, cần phải kịp thời thu lấy luyện hóa vào trong lò lửa. Khổ cực như vậy chuyện, chỉ có thiên tính sang sảng người mới có thể tự nhiên kiên trì nổi, bởi vì nó không phải một ngày hai ngày, nuôi đến thời khắc thế này liền nhất định phải đã chuẩn bị xong, hơn nữa không thể có chút nóng nảy, mỏi mệt thậm chí cấp bách dí niệm, ngũ trong tâm thuật hỏa. trong tu hành hỏa hầu chỉ chính là tâm nghiệm, muốn từ đầu tới cuối duy trì hỏa hầu súng đang trạng thái đây không phải là chỉ dựa vào nghị lực liền có thể làm được có chút người rất có thể kiên trì có thể vượt qua các loại khó khăn hoàn thành người khác khó có thể chịu được gian khổ công tác nhưng cũng sẽ cảm thấy khổ cùng mệt mỏi cái này vừa chuyển ý hỏa hầu liền không đúng nếu làm chuyện khác vấn đề ngược lại không lớn gây gớm lại điều chỉnh tâm cảnh là được nhưng luyện chế thần đan lúc bất đồng, người có thể điều chỉnh tâm cảnh mà lô đỉnh hỏa hầu đã thay đổi nhẹ thì thuốc dẫn không có hiệu quả hợp phí nặng thì một lò linh dược toàn hủy luyện chế bậc này thần đan mỗi một lò cũng không dễ dàng. bình thường luyện thành một lò sau này luyện ăn người cần nghỉ ngơi điều chỉnh một đoạn thời gian sau đó sẽ đi luyện chế tiếp theo lò mà thành thiên nhạc không rõ ràng lắm những thứ này một lò tiếp một lò không ngừng luyện chế ngược lại chế thuốc cũng là luyện công nha hắn cũng không thấy phải khổ cùng mệt mỏi mỗi ngày nhập họa quyển tu luyện liền là nhân gian không cách nào tưởng tượng trí nhạc ở họa quyển ngoài luyện thành lục nô thần lôn đan cũng là tâm nguyện của hắn mong muốn lũ yêu cũng rất bội phục thành tổng mà thành thiên nhạc lại cảm thấy mình vui vẻ tựa như thần tiên thành thiên nhạc chẳng qua là ở gia nhập thuốc dẫn thời khắc mấu chốt nhất phụ trách khống chế hỏa hậu chân chính chủ Nam cung Nguyệt là nàng trọng yếu nhất trợ thủ. Vạn biến tông lũ yêu tất thay phiên vì các nàng hộ pháp, làm chân thi nhị mệt mỏi lúc nghỉ ngơi, mấy vị đại thành yêu tu cũng thay phiên ra trận giúp một tay trông chừng lò luyện đan hỏa hầu. Đại gia trận này cũng rất bận, đồng thời cũng tràn đầy mong đợi. Bỏ ra luôn là có thu hoạch, 2 tháng luyện 3 lò đan dược, toàn bộ thành công, tổng kết lấy được 36 quả lục nô thần luôn đan. Không phải bọn họ không muốn luyện chế nhiều hơn, mà là linh dược không đủ, phái tiêu giao đưa bản lề sen, chỉ đủ luyện chế ba lò chi dụng. Niên tu Diệp ban đầu vừa nói đùa vừa nói thật nói với thành Thiên nhạc qua, mong muốn nhiều hơn bản lề sen. muốn chính hắn đi tiêu giao động tiền trong Ao Sen đi cho lựa, thời gian đang ở thu được về. Lần trước phái tiêu giao tặng linh dược, hướng chính là ân tình mặt mũi, nếu như Vạn Biến tông muốn tiếp tục đòi hỏi vậy, chỉ sợ cũng không thể tay không lấy không. Còn có một nhóm linh dược là Hiên Viên phái đưa tới, cũng cam kết sau này còn đem bảo đảm tận lực cung cấp, nhưng đây cũng là có điều kiện, điều kiện tiên quyết là mỗi lô thần đan có Hiên Viên phái hai quả. Về phần cái khác linh dược, ít nhất còn đủ luyện chế 10 lò, nhất là khó khăn nhất hái phải thuốc dẫn lạc lôi kim dị thường đầy đủ. Căn cứ thực tế kinh nghiệm chế thuốc, nếu đem hỏa hầu không chế đến hoàn mỹ trạng thái, trên lý thuyết một lọ thần đan chỉ cần 12 quả lạc lôi kim. Trương năm trăm tám mươi ba, sắp xếp sắp xếp ngồi, phân quả quả. Vạn biến tông đám người đem lò luyện đan hỏa hầu không chế được phi thường tốt, luyện thành ba lò đan dược hao phí bốn mươi hai quả lạc lôi kim. Thành đan sau còn dư lại cặn thuốc cũng là hữu dụng, kia lạc lôi kim thành ngưng luyện tinh thuần lệnh kim, cũng là chế tạo phi đao phi kiếm một loại pháp khí thiên tài địa bảo. Nhưng thành thiên nhạc vẫn cảm thấy có chút lãng phí, bởi vì ngạch ngoại tiêu hao thêm phí sáu cái lạc lôi kim, đây không phải là lũ yêu chi tội, mà là chính hắn ở thời khắc quan trọng nhất hỏa hầu khống chế được còn không tốt lắm. Kỳ thực hắn không rõ ràng lắm, có thể làm được loại trình độ này đã làm người ta nếu từng luyện chế qua này thần đan vu đạo dương hoặc lưu dạng hà nghe nói đoán chừng sẽ giật cả mình nếu nghe nữa nói đây là chỉ dùng hai tháng liên tục không ngừng luyện thành ba lô thần đan kết quả thành thiên nhạc vẫn còn cảm thấy đáng tiếc đoán chừng bọn họ liền đập đầu chết tâm đều có lưu dạng hà trước đây không lâu cũng luyện thành một lò lục nô thần lô đan chỉ này một lò sẽ dùng tháng dưới hơn nữa hao phí 46 quả lạc lôi kim hơn nữa còn thiếu một chút liền thất bại cái này cũng không hoàn toàn là bởi vì thành thiên nhạc bản lãnh lớn lưu dạng hà là tự tay luyện đan từ đầu tới đuôi khống chế tất cả hỏa hậu tương đương với một mình hoàn thành thành thiên nhạc cùng chân thi nhị Nam cung Nguyệt ba người công tác, lúc ấy làm hộ pháp cho hắn, chỉ có hắn tín nhiệm nhất tâm phúc kiến vô hoan, còn lại yêu tu cũng không phải tham dự. Lục Ngô thần lôn đan là lưu dạng hà trọng yếu nhất ỷ trượng một trong thủ đoạn, vô luận là đầy đủ toa thuốc thành phần hay là càng cơ mật phương pháp luyện chế, hắn cũng không hy vọng có thủ hạ biết được. Mà Thành Thiên Nhạc tắc để cho Vạn Biến Tông toàn bộ chính thức môn nhân cũng tham dự hộ pháp, người để tâm chỉ phải chú ý quan sát chế thuốc quá trình, liền có thể rõ ràng đầy đủ toa thuốc thành phần, mà phương pháp luyện chế, chân thi nhị đương nhiên là biết. Những thứ này cũng là Vạn Biến Tông tông môn bí mật, đệ tử không có thể tùy ý tiết lộ. Thành Thiên Nhạc chọn lựa hơn ngàn quả lạc kim Nguyên bản còn lo lắng không đủ dùng, không ngờ hoàn toàn dư xài, luyện chế lục ngô thần luôn đan căn bản không dùng đến. Lấy vạn biến tông lực, coi như lấy được các loại trợ rút, cuối cùng có thể luyện chế trăm viên trở lên đã vô cùng gây vớm. Thanh thiên nhạc một mực không có cố ý cơ cầu, chẳng qua là đem đảo được linh dược quá trình coi là một đoạn tu luyện, hôm nay coi như là hậu tích bạc phát, nó cũng là vạn biến tông lũ yêu chung nhau thành tiểu. Quá trình này cũng để cho người rất cảm thán, tỷ như lạc lôi kim dù dư xài, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vật này kỳ thực quá hiếm có đến, mà thành thiên nhạc hoàn toàn ngốc nghếch làm nhiều như vậy, thiếu chút nữa kẹt ở mã núi chỗ sâu không về được. ba lô thần đan luyện thành tất cả mọi người nghỉ ngơi mấy ngày sau đó phải bắt đầu suy tính thần đan hội đang ở mộng hồ mỹ hoa quán ăn cái đó lớn trong phòng riêng đám người tổ chức một lần tông môn hội nghị đồng thời cũng là thiết tiến ăn mừng bọn họ không có làm qua tương tự hoạt động tương đương thiếu kinh nghiệm có rất nhiều chi tiết đều cần thương lượng mà thành thiên nhạc quyết định làm được long trọng một ít từng đã từng quen biết côn luân các phái vô luận tông môn lớn nhỏ cũng muốn phái môn người đặc biệt bái sơn đưa thiếp nếu đối phương phái người tới tham gia như vậy ngược hướng vé máy bay hoặc đường sắt cao tốc phiếu có phải hay không cũng cho người báo rồi bọn họ còn vì này thương lượng một phen Đây là đang trong thế tục làm hội nghị công tác kinh nghiệm, kỳ thực côn luân tu hành giới pháp hội gặp nhau cũng không có cái thói quen này. Người tu hành pháp hội cũng là trong tu hành duyên phận, theo nguyện theo gặp mà đi. Thanh thiên nhạc phái người đem bái thiếp đưa đi, lễ phép liền đã đến, nếu như đối phương không đến người tại chỗ chỉ biết thư hồi âm, nếu như đến đến rồi, vậy dĩ nhiên là là có chút tan bài. Tỷ như rất nhiều tu sĩ chỉ có pháp danh, về phần nguyên danh cùng chứng minh nhân dân tin tức người ta cũng chưa chắc nguyện ý nói cho ngươi, vậy làm sao cho người ta đặt trước vé? Đi máy bay ngồi xe lửa tới cũng được làm, tự bay tới hoặc đi tới sẽ làm thế nào? Vạn Biến Tông là mới sáng lập tông môn, lần đầu tiên làm chuyện loại này không có kinh nghiệm, dĩ nhiên nếu muốn phải chu đáo chút. Đầu tiên muốn an bài cũng may Tô Châu tiếp đãi công tác, tiếp theo rất tuyển chuyển hỏi các phái có thể hay không phái sứ giả tham gia, có cần hay không đặt trước qua lại phiếu. Côn Luân tu hành giới tất cả lớn nhỏ tông môn rất nhiều, không thể nào cũng đặc biệt thông báo đến, cho nên còn phải đến vì thủy chi vị lâu đưa một phần bái tiếp chuyển cáo thiên hạ. Có mấy cái môn phái phi thường trọng yếu, cần đặc biệt đối đãi. Tam Ngộng Tông cùng tọa hoài sơn trang, viên phái muốn long trọng lễ đãi, ít nhất phải phái chấp sự trở lên đại thành tu sĩ đặc biệt đưa bài tiếp. Còn có chính nhất môn cùng phái tiêu giao. thành thiên nhạc tắc chuẩn bị tự mình đưa thiếp đi chính nhất môn là vì trí tạng đi phái tiêu giao cũng có thể thuận tiện đem bái thiếp đưa đến phỉ thủy chi vị lâu trừ các đại tông môn thành thiên nhạc cũng không có quên cùng hắn đã từng quen biết các vị tạ tu tỉ như đem sử thiên một cũng mời tới khắc luyện chế lục ngô thần lôn đan mười vị linh dược một trong tử linh cao là bác kinh hai vị có cây chi tinh cải bẹ cùng cải thảo cung cấp cũng ứng mời các nàng đến dự họp lần này thần đan hội dĩ nhiên giống như cải bẹ hoặc cải thảo loại này thân phố phường có cây chi tinh nếu ở các phái tu sĩ trước mặt bại lộ thân phận có thể sẽ có chỗ cố kỵ như vậy hết thể ứng tôn trọng các nàng ý nguyện của mình coi như không đến vậy muốn long trọng cảm tạ đại gia còn lo lắng vạn biến tông nhân thủ hiện có bận không kịp thở quyết định đem nam kinh phân đà lũ yêu tình cũng điều tới nếu như bọn họ lần này biểu hiện không tệ hay thu vì vạn biến tông chính thức môn nhân đi đương nhiên là có chút đệ tử ký danh có thể tư nhân sự vụ so vội cũng có thể thân phận đặc biệt cũng không muốn bại lộ tỉ như hàng châu diêu viễn bắc kinh la khắc địch hai vị này là yêu như vậy cũng không thể miễn cưỡng cần nhìn ý nguyện cá nhân cùng tình huống trong mối tơ vò cũng sửa sang lại ra một cách đại khái phương án. từ chân thi nhị hoa phiêu phiêu hoàng thường các phụ trách một khối chia nhau đi áp dụng lúc này đã đến gần nửa đêm ngọc hồ mỹ hoa quán ăn đã sớm đóng cửa nhưng yến hội ăn mừng vừa mới bắt đầu luyện chế lục ngô thần lôn đan là một lần tông môn nhiệm vụ vật này chính là trợ giúp tu hành ban cho đệ tử thần đan cũng là một loại tông môn tương thường, như vậy rốt cuộc trước cho ai cho cho nhiều thiếu lại làm như thế nào quyết định đâu dĩ nhiên muốn nhìn đối tông môn cống hiến đối tông môn cống hiến lớn nhất đương nhiên là thành tổng viên thuốc này nhất dùng nhiều chín cái hắn đã dùng qua bốn cái thần đan lũ yêu nhất trí cho rằng thành tổng ứng lưu lại năm cái đang tu luyện thời khắc quan trọng nhất sử dụng, đây là vương vàng nhất định phải đầu tiên bảo đảm. Lũ yêu Đối với chuyện này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cống hiến, nhưng là làm tông môn vật cũng là một loại thượng phạt thủ đoạn, cũng không thể một lần toàn dùng hết rồi, nhất định phải có trước sau phân biệt, tốt nhất còn phải lưu một ít. Như vậy những người khác trong, ai cống hiến lại nổi bật nhất đâu? Đầu tiên chính là Thịnh Long, con này kim tuyến thử đích sắc là lao khổ công cao, Lũ yêu Đối với lần này đều không có dị nghị. Tiếp theo là Trần Thi Nhị, là nàng chủ trì luyện thành năng dược. Thành Thiên Nhạc tại chỗ các ban cho một cái thần đan cho hai vị này yêu tu. Thịnh Long nhận lấy thần đan lặng lẽ nói với Lưu Thư Quân, Thành tổng thật tốt, cái này quả thần đan trước cho ngươi dùng, ngươi bây giờ tu vi so với ta thấp, đang cần luyện hóa hình thần." Những lời này lại cứ để cho Thành Thiên Nhạc cho nghe thấy được, hắn hôm nay uống rượu hết sức nhiều cũng thật cao hứng, vì vậy đứng lên nói, Thịnh Long à, ngươi cũng không cần cầm thần đan lấy lòng Lưu Thư Quân, cái này quả thần đan là tưởng thưởng đưa cho ngươi." Ngược lại lần này luyện rất nhiều, đệ tử Vạn Biến Tông cũng không nhiều lắm, bây giờ đã chính thức nhập một người, một người trở lại một cái. Hắn đây là phát đường đầu đâu? Tí Hạo nhỏ giọng nhắc nhở, Thành tổng a, thần đan không đủ. Tính toán một chút thật là có chút không đủ." Mặc dù lần này luyện thành 36 quả thần đan, nhưng trong đó có 6 cái là hiên viên phái, có một cái là mai lan nước. Mà lần này chính nhất môn phải trọng tạ, tốt nhất tạ lễ chính là cái này thần đan, thiếu không lấy ra được, ít nhất phải đưa lên 3 cái mới đủ ý tứ. Về phần tăng hộng tông cùng tọa Hoài Sơn Trang, coi như Thạch Dã cùng Bạch thiếu Lưu bản thân không tham thần đan, thế nào cũng rất đúng đan du thành cùng Ma Hoa Biện Bảy tỏ một chút, một người cũng phải đưa một cái. Thanh tổng còn muốn đi phái tiêu giao bài sơn, tiếp tục xin người ta bản lễ sen linh dược, thu diệp tiên tử bên kia thế nào cũng không thể tay không a. Ít nhất đưa hai quả, mới tính nhân tình chấp nhận được. còn có mai lan đức kia một cái thần đan là đưa cho hắn sư phụ lấy cái này tỏa trạch viện tướng đổi, như vậy cái này vị khách khanh trưởng lão bản thân đâu đệ tử bình thường đều có hắn có thể không có sao còn nên lại dâng lên một cái tí hạo khoản này nhỏ sổ sách một tính được hơn nữa cho thành thiên nhạc lưu năm cái trong chốc lát liền đã dùng hết 20 quả hơn nữa mới vừa rồi đã ban cho chân thi nhị thịnh long các một cái vạn biến tông trong tay có thể dùng đến chỉ còn giữ lại 14 quả mà vạn biến tông trước mắt có chân thi nhị nói chấn hoa hoa phiêu phiêu hoàng thường thạch song nhậm đạo trực nô yến thanh chử vô dụng nô giả minh trương tiêu, tiêu nam công nguyện Trường Long, Lưu Thư Quân, Di Phạm, há nhưng, cương chương 16 danh chính thức yêu tu chuyển nhân, cái này cũng chưa tính những thư kia đệ tử ký danh, cũng không tính thành tổng cùng đại tổng quản tí hảo. Thanh Thiên Nhạc thở dài nói, trước kia ta ở nước Đức du học thời điểm, luôn cảm thấy không đủ tiền hoa. Mà bây giờ luyện thành ba lô thần đan, rất có người nghèo chợt giàu cảm giác ra, cho là đã rất nhiều, lại phát hiện còn chưa đủ a. Trần Thi Nhị cười nói, cái này là tạo hóa vật, phi lớn phúc duyên khó có thể cơ cầu, vô luận có bao nhiêu chắc là sẽ không đủ. Vạn biến tông hôm nay có thể luyện thành ba lọ, sắp thực đã rất nhiều, hơn nữa chúng ta sau này tạm được tiếp tục luyện chế. thành thiên nhạc vậy bây giờ ứng làm như thế nào phân đâu đại gia những năm này cũng bỏ khá nhiều công sức rốt cuộc luyện thành thần an người mình không thể không có a ta kia năm cái trước không cần phải ta tạm thời dùng một cái là đủ tý hạo nói thành tông a ngài đừng quên ta là tổng quản nhớ khi xưa bên ngoài chuyển giao dịch bộ thời điểm phát cuối năm thưởng một loại chuyện cũng là từ ta lấy trước phương án lần này cũng hẳn là để cho ta trước cùng mấy vị chấp sự thương lượng một chút sau đó ngươi nhìn lại có được hay không a thành thiên nhạc gật đầu nói vậy thì tốt ngươi có cái gì phương án tý hạo ngươi muốn cho vạn biến tông môn nhân cũng có thể lấy được chỗ tốt một điểm này chúng ta cũng đồng ý nhưng là lục ngô thần lôn đan quá mức chân quý cũng là vạn biến tông nắm giữ một trong thủ đoạn như vậy đi ta nói cái hợp lý hóa đề nghị những năm gần đây đi theo thành tổng lũ yêu đều mỗi người một cái nhưng mới nhập môn đệ tử cũng không đối tông môn bỏ ra quá nhiều dễ dàng bị này thần đan khó tránh khỏi có chút không nói được sẽ để cho người cho là vạn biến tông nhờ vào đó cám dỗ thiên hạ yêu tu hoàng thương gật đầu một cái nói đại tổng quản nói rất có đạo lý nếu nghe được tin tức rất nhiều yêu tu còn tưởng rằng bái nhập vạn biến tông thì có lục ngô thần luôn đan kia không phải khóc kêu chèn phá cửa đến lúc đó nên làm cái gì ông chi trọng bảo không thể nhẹ, nếu không sợ không biết quý trọng duyên phận. Chương 584, phàm lấy cùng, quý rõ ràng. Dựa theo tí hạo cùng mấy vị chấp sự thương lượng phương án, mấy vị mới môn nhân gì phạm, Khương Trường, ha nhưng, nhậm đạo trực lần này không có thần đan, nhìn qua không có khác biệt lớn với ý nghĩa bất động. Mà Thành Thiên Nhạc ban đầu đem bản thân ở Liêu Đông đoạt được cuối cùng một cái lục nô thần luôn đan cho đoái chấn hoa, cho nên đoái chấn hoa lần này cũng không có. Như vậy một phân xứng, có thể còn dư lại 3 cái, hơn nữa cho Thành Thiên Nhạc lưu năm cái, thành tổng trong tay còn có thể nắm giữ tám cái. trần thi nhị lại nói nếu ta đã có một cái kia dư thừa tưởng thưởng thì không cần đi thịnh long cũng phụ hòa nói ta cùng thưa quân cũng có khác nhau một cái thành tổng cũng không cần cố ý nhiều hơn nữa cho ta một cái tưởng thưởng như vậy ngài trong tay còn có thể còn lại 10 cái thần đan có thể linh hoạt sử dụng thành thiên nhạc lại lắc đầu nói dựa theo tý hạo tổng quản phương án thần đan đã đủ rồi các ngươi hai vị xuất lực rất nhiều chuyện đương nhiên có khen thưởng thêm nếu không lộ ra tông môn thượng phạt không rõ liền coi như các ngươi bản thân không dùng cầm đi lấy lòng cũng được a ta đặc biệt cho phép ngược lại ta phải đi phái tiêu giao cầu bản lề sen chúng ta sau này còn có thể luyện thêm mấy lò đâu. Di Phàm, Khương Trương, Hắc nhưng, Tí Hạo tổng quản Phương Án, các ngươi nhưng có thành kiến. Ba người vội vàng đáp, bọn ta có thể bái nhập Vạn Biến tông môn hạ, bị tu hành chỉ dẫn bước lên siêu thoát chi đạo, đã là cuộc đời này lớn phúc duyên. Nào dám lại không bưng đòi hỏi quá đáng lục nô thần luôn đan loại này hy thế chi bảo. Chỉ mong đợi tương lai có thể vì tông môn hết sức, tùy duyên mà có. Thành Thiên Nhạc gật đầu một cái nói, các ngươi nghĩ như vậy rất tốt, cái này mới là đúng lý. Nhớ khi xưa Mai Lan Đức trưởng lão nguyện lấy kia tòa trạch viện đổi lấy một cái thần đan, đủ thấy kỳ chân quý khó được. chư vị cũng phải tiếp chi thật chi. lần này thần đan đại hội trước, vạn biến tông bản thân trước mở một lần phân đan tiểu hội, coi như là xử trí rõ ràng tất cả đều vui vẻ. kế tiếp lũ yêu uống rượu, thành tiên nhạc lại nói một câu, kỳ thực ta còn có một cái ý tưởng, tông môn thực lực cũng là rất trọng yếu, vì khích lệ đệ tử chuyên cần, huyền tận yêu đan đại thành người, trên nguyên tắc ứng ban cho thần đan một cái, về phần rốt cuộc có cho hay không, muốn nhìn lúc ấy có không có. hoa phiêu phiêu cười nói, thành tổng là đang nói nhậm đạo trực A. ta vạn biến tông thượng không người có phi thiên khả năng, nhậm sư đệ nếu có thể tu vi tiến thêm sát thực phi thường trọng yếu, hắn lần này bay tới tuyết sơn cứu trợ thành tổng. lại vì mai trưởng lão hộ pháp nhập châu phòng, xác thực rất khổ cực tý hạo tổng quản phương án đã định không nên thay đổi nhưng là thành tổng ngài trong tay còn có a liền lấy trưởng môn thân phận ban cho hắn một cái không phải rồi tý hạo cũng nói đúng vậy a thành tổng ngài là vạn biến tông khai phái chi tông chủ trong tay thần đan như thế nào linh hoạt xử trí tưởng thưởng cũng tốt lấy lòng cũng được cũng là quyền lực của ngài thành thiên nhạc cười vui vẻ trong tay hắn còn lưu tám cái đâu bản thân tạm thời phục một cái có thể lại ban cho nhậm đạo trưởng một cái coi như lần này không có được thần đan hắc nhưng di phạm thương chương chờ ba tên đệ tử sau này đều có thể tìm cơ hội thích hợp ban cho một cái cái này không liên quan tí hạo đám người quyết định tông môn tưởng thưởng phương án là bản thân hắn có thể quyết định chuyện nói tới chỗ này thành thiên nhạc đứng dậy bưng ly đề nghị chư vị chúng ta cũng nên kính tổng quản tí hạo một ly lần này luyện chế thần đan bọn ta rất có luật được càng ứng cảm kích tí hạo tổng quản chi khí tiết cao đẹp lao khổ công cao a hắn nói đúng lục ngô thần lôn đan đối yêu tu có tác dụng lớn đối nhân giang các phái tu sĩ cũng rất hữu dụng ngay cả có cây chi tinh dùng sợ rằng đều có rút ích, vừa đúng đối tí hạo như vậy linh tu trợ giúp không lớn cũng không thể nói một chút tác dụng không có nhưng nếu Tý Hạo lấy linh thể luyện hóa Lục Ngô Thần Lâu trọng yếu nhất phần lớn dược lực đều là lãng phí một cách vô ích. cho nên mới vừa rồi thảo luận đan dược nên như thế nào phân ban cho thời điểm, Tý Hạo căn bản liền không có nói bản thân, như vậy cũng là càng lộ ra công chính vô tư. nhưng Tý Hạo ở đào được linh dược quá trình trong cũng không thiếu xuất lực, nhất là lần này thì mạ lả núi hành trình lên tác dụng trọng yếu. nếu như nói Thịnh Long công lao thứ nhất, kỳ thực Tý Hạo công lao ứng xếp hạng thứ hai, luận cống hiến càng ở chân thi nhị trên. lũ yếu đều đứng dậy mời rượu, khen ngợi cảm kích âm thanh không ngừng. Tý Hạo phi thường vui vẻ, miệng cũng mau cười sai lệch. thành thiên nhạc đem thần đan hội nhật kỳ ổn định ở một tháng sau trong lúc ở chỗ này lũ yêu đem thay phiên phục đan luyện hóa dự lực đến lúc đó sẽ lấy cường đại hơn diện mạo mới xuất hiện ở côn luân tu hành các phái đồng đạo trước mặt lục nô thần luôn đan loại vật này bất luận chân quý nữa chỗ dùng cũng là phụ trợ tu hành đương nhiên vẫn là chức dùng hết tốt nếu không lưu quá nhiều ở trong tay có thể sẽ còn bị có lòng người vươn vấn thành thiên nhạc còn quyết định lập tức liên hệ đang ngoài nghề du tu luyện mai lan đức cùng nhậm đạo trực để cho bọn họ ở thần đan hội tổ chức trước chạy về trong tiệc rượu hết thảy an bài thỏa đáng lũ yêu đều vui mừng mà tán. trước khi đi thành tiên nhạc còn đối chân thi nhị nói đùa ngươi bây giờ phải hai quả thần đan có phải hay không nghị cũng cho hổ vệ hoa dùng một cái lấy giúp đỡ tu hành chân thi nhị có chút ngượng ngùng nói thành tổng lúc nào trở nên thông minh như vậy rồi ta đúng là nghĩ như vậy nhưng vệ hoa có thể sẽ không muốn bởi vì hắn biết viên thuốc này đối yêu tu cho dùng lớn hơn coi như ta kiên quyết để cho hắn nhận lấy hắn cũng có thể cầm đi hiếu kính sư phụ thành tiên nhạc ha ha cười nói hiếu kính sư phụ đạo cũng là nên mai lan nước trưởng lão lấy trạch viện đổi lấy một cái thần đan cũng không phải là nghị hiếu kính sư phụ của hắn sao nhưng ta hiểu ngài ông chủ tính khí sẽ không muốn đồ đệ đồ tốt như vậy nếu như hắn phải loại vật này nói không chừng còn muốn ban cho đồ đệ đâu cuối cùng vẫn các ngươi đạo lữ hai người dùng đang có thể phối hợp phương pháp song tu hóa chuyển dược lực thành thiên nhạc hôm nay có chút uống nhiều nói lời nói này lúc chưa dùng thần niệm mà là nói thẳng chân thi nhị gương mặt đỏ bừng cũng được đại gia uống rượu phải cũng không ít sắc mặt đều là đỏ bừng bừng Thanh thiên nhạc đoán quả nhiên không sai chân thi nhị sau khi về nhà đem bên trong một cái lục nô thần luôn đang đưa cho người yêu hồ vệ hoa chân quý như vậy đang dược lại đối yêu tu có chỗ dùng lớn nhất hồ vệ hoa dĩ nhiên không nghĩ bản thân dùng Nhưng Chân thi nhị chủ ý kiên quyết, Hồ vệ Hoa khước từ không được cũng chỉ được nhận lấy, hắn quay đầu lại cầm thần đan đi hiếu kính sư phụ ngài Tụng Dương. Ngài Tụng Dương cùng thành thiên nhạc, đối Hồ vệ Hoa cùng Chân thi nhị có chỉ dẫn tái tạo chi ẩn, Chân thi nhị thành Vạn Biến tông chấp sự cũng huyền tận yêu đan đại thành, mà Hồ vệ Hoa bái tại Thính Đảo Sơn trang môn hạ phải lấy tu luyện nhập môn. Đối với sư phụ hắn dĩ nhiên cảm kích không dứt, nhưng vẫn không có cái gì tốt báo đáp, hôm nay khó khăn lắm mới có cái hiến bảo cơ hội. ngài Tụng Dương vừa cười vừa nói, "Đồ nhi à, vi sư rất cảm động, nhưng ngươi cũng đã biết này thần đan chân quý bao nhiêu không sao?" "Hồ vệ Hoa, ta đương nhiên biết rõ." Vạn biến tông luyện này thần đan chúng đệ tử trải qua trật vật. Nhưng vật này bất luận quý giá đến đâu, nay chỗ dùng cũng chỉ là giúp người tu hành. Sư tôn là người tu hành, đồ nhi người bị đại ân lại không không biết lấy gì báo đáp, phải vật này có thể nào không hiếu kính ngài. Ngài tụng dương lắc đầu một cái, ngươi hay là không rõ lắm chân quý của nó, có chút người lấy được sợ rằng cũng không bỏ được ăn. Biết thành tổng cái đó tòa nhà sao, liền mặt đất mang kiến trúc lại tính bên trên đồ vật bên trong, ở thế tục giữa giá trị mấy trăm triệu không thành vấn đề, có người sẽ dùng để đổi một quả như vậy thần đan. sư phụ ta cũng là làm ăn nhớ khi xưa mở cái 24 giờ buồn bán tiện lợi phòng ăn ngày ngày bản thân còn đi trực đêm sau đó tiền kiếm được sắp xỉ tìm cái cao ốc mở cái thức ăn ngon quảng trường sinh hoạt dần dần thư thái bây giờ rốt cuộc có thể làm cái thanh nhàn hất tay trưởng quỹ nhưng là đem ta chỗ có sinh ý cũng bàn đi ra ngoài cũng không đổi được thành tổng tòa kia tòa nhà hồ vệ hoa cười theo nói lục ngô thần lôn đan không phải là muốn là có thể có mai trưởng lao sớm có tặng trạch viện tim cũng rõ ràng vật này là tiêu tiền cũng mua không được càng quan trọng hơn là cùng thành tổng giữa kết một trận lớn duyên phận nhờ vào đó bước vào côn luân tu hành giới kết giao các phái cao nhân. ta rõ ràng này thần đan giá trị nói tiền quả tụ. ngài tụng dương lại cười nói tục thì thế nào chúng ta đang ở trong thế tục chớ tự lấy không tầm thường làm ngạo sư phụ ngươi không phải là cái mở thức ăn ngon quảng trường ông chủ sao ngươi cũng mở điện gia dụng tử hiệu bông nha đã ngươi rõ ràng vật này giá trị vi sư liền càng cao hứng nhưng ta thu ngươi làm đồ không phải là vì tham loại này chỗ tốt nhận lấy này thần đan cũng không thích hợp hồ vệ hoa lời này hiểu thế nào ngài tụng dương nếu là ngươi hiếu kính ta khác linh đan cho dù là chân quý hơn cựu truyển tử kim đan nói không chừng vi sư cũng hay thu nhưng ta rõ ràng cái này lục nô thần luôn đan hiệu dụng đối yêu tu trợ giúp lớn nhất dĩ nhiên cũng có thể giúp người giữa các phái tu sĩ cường hãn lô đỉnh hình thần so sánh những đệ tử khác nộ tính của ngươi không sai tính tình cũng tốt nhưng dù sao nhập môn khởi bộ quá muộn bây giờ ngươi bất quá là đan thành xuất sứ cảnh nhưng là ngươi người yêu so với ngươi lợi hại hơn đã huyền tận yêu đan đại thành ta làm sư phụ ngươi nếu như lấy được loại này thần đan hoặc là ban cho ngươi lấy tăng trưởng tu vi hoặc là để cho ngươi chuyển giao chân thi nhị lấy giúp đỡ tu hành nhưng hôm nay các ngươi vừa vặn lấy được hai quả đừng cho là ta không biết ngươi có gia chuyển phương pháp song tu. Phục này thần đan hành song tu hóa chuyển dư lực, có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả, đã có thể ngưng luyện chân thi nhị nguyên thân thiên phú thần thông, cũng có thể để cho ngươi có sấp xỉ yêu vật nguyên thân sự tráng kiện gần cốt, đây là trời đất tạo nên cơ duyên an, nếu không phải như vậy, nên đem hai quả thần đàn cũng làm cho thi nhị dùng, nhưng là bởi vì ngươi cửa giữa đặc thù cơ duyên, như vậy phục đàn cũng là theo lẽ đương nhiên. Nghe ngài tụng dương ý tứ, chớ nói hắn không có lục nô thần lô đan, cho dù có may được đến, cũng sẽ ban cho hồ vệ hoa trở về cùng chân thi nhị song tu lúc dùng, đã như vậy, chính hắn liền càng không thể nhận lấy đồ đệ hiếu kính thần đan. Hồ vệ hoa bất đắc chỉ đành phải về nhà cùng Chân Thi Nhị nói, người yêu hai người hành xong tu luyện hóa thần đan dược lực, cũng là kỳ nhạc vô cực. Chân Thi Nhị hiểu rất rõ bản thân người yêu Hồ Vệ Hoa, biết hắn phải thần đan phải đi hiếu kính sư phụ. Mà Thành Tiên Nhạc giống như hiểu rất rõ bên người tất cả mọi người, không chỉ có biết Chân Thi Nhị phải đem một cái khắc quả thần đan cho Hồ Vệ Hoa, Hồ Vệ Hoa lại sẽ hiếu kính ngài tụng Dương, ngài tụng Dương kiên quyết sẽ không thu ngược lại khuyên Hồ Vệ Hoa như thế nào dùng, cuối cùng sẽ là kết quả gì. Chân Thi Nhị khen Thành Tổng thay đổi thông minh, thì mỹ nghĩ lại thật đúng là như vậy. Nhớ khi xưa Thành Thiên Nhạc nhìn người cũng không có như vậy tấu triệt, hắn chính là bị bạn học Vu Phi lơ tơ mơ gạt đến đa cấp nóng người, còn tưởng rằng người ta giới thiệu với hắn một phần công việc tốt. Hắn những năm gần đây biến hóa là ở tu hành trong bất chi bất giác phát sinh, nhưng người hay là người kia, tính khí vẫn là cái tính khí kia, là quan sáng sủa tràn đầy ánh nắng, phản phất có thể nhuần hóa các loại yêu ma quỷ quái. Chương 585, phương đọc đây, chớ mộ kia. Thành Thiên Nhạc còn luôn là ngốc nết cười ha hả dáng vẻ, gặp chuyện không thích suy nghĩ lung tung nhiều suy nghĩ. hắn chẳng qua là trong hỗn độn tự nhiên thanh minh thấu triệt tựa như đang say rước nồng dần dần tỉnh lại trước mắt cho thấy càng ngày càng rõ ràng thế giới cái này cũng ám hợp thai động cảnh giới trong nuôi nguyên tâm pháp phải thần đan lũ yêu thay phiên uống thuốc vận công hấp thu cùng hóa chuyển dược lực tương trợ tu hành tất cả mọi người thương lượng xong dịch ra thời gian theo thứ tự vì đồng môn hộ pháp tu vi cảnh giới đột phá cần đi qua nặng nghề khảo nghiệm không là linh đan rượu dược có thể hoàn toàn quyết định nhưng xác thực tu vi công lực đại trướng hái thuốc chế thuốc uống thuốc quá trình cũng là đối tu vi tâm cảnh khiên cưỡng rèn luyện một tuần lễ sau nhậm đạo trực theo mai lan đức trở lại tô châu vừa thấy được cái này vị khách khanh trường lão thành thiên nhạc liền lấy làm kinh hãi tiến lên hỏi lão đại à, ngươi thần khí ba động thế nào đặc biệt như vậy giống như thường nhân lại lại vô tích khả tầm trong ánh mắt tẩn hiện không linh chẳng lẽ tu vi nâng cao một bước mai lan đức cười khổ nói thành tổng ngươi là người từng trải vì cớ gì ý nói như vậy đâu đa tạ chỉ điểm của ngươi ta nhập châu phong du lịch ở vải nung chùa đạp phá không cảnh cánh cửa bây giờ đang lịch chân không chi kiếp làm phiền mặc cho đạo hữu một mực làm hộ pháp cho ta nhưng là chân không kiếp khảo nghiệm chưa vượt qua ta cũng chẳng biết lúc nào mới có thể lịch kiếp viên mãn thành thiên nhạc a thì ra là như vậy. Chúc mừng, ta dù nhìn thấu biến hóa của ngươi, nhưng cũng không rõ ràng rốt cuộc, mỗi người đột phá chân không lịch trình đều là không giống nhau. Kiếp này đã tốt hơn cũng không dễ chịu, chủ yếu là ở hai giờ, một là tâm tính khiên cưỡng tu mài, sớm muộn luôn có viên mãn một ngày kia, ngoài ra chính là mất đi thần thông pháp lực sau hung hiểm, như vậy mang đến lo sợ tim có thể là phá chướng ngăn trở. Rất nhiều người từng đắc tội qua hùng mạnh cửu gia, cũng có rất nhiều người gánh vác trách nhiệm nặng nề, bọn họ sợ hai mất đi nơi dựa dẫm vật ngoài thân, cho nên suốt đời đạm không phá vô ích cảnh cánh cửa. Một khi có thể đạp phá mất đi tự vệ khả năng xác thực nguy cơ từ phía từ xưa tới nay sơn giã trong rất nhiều yêu thú cường đại đều là vì vậy mà vẫn lạc lão đệ đã ở chân không kiếp trong không bằng khoảng thời gian này liền ở lại vạn biến tông bế quan đi ngươi cùng tình huống của ta không giống mấy đối mặt chân không kiếp khảo nghiệm không giống ta dễ dàng như vậy phá quan có thể cần một ít đặc biệt cơ duyên đến lúc đó nếu phúc trí tâm linh cơ duyên này ứng với ngươi kiến thức thiên hạ cao nhân tầm mắt có liên quan cụ thể là chuyện gì xảy ra ta lại nói không rõ mai lan đức cười một tiếng quyển này chính là không ai nói rõ được chuyện cho nên ta cảm giác chân không tiếp độ khó trở lại tham gia thần đan hội ở vạn biến tông trong đạo là tuyệt đối an toàn chỗ, ta di vãng hành tẩu giang hồ kết cựu gia cũng không thể nào tìm tới nơi này, ngược lại phải thật tốt kiến thức một phen vạn biến tông lần này pháp hội tình huống. Thành thiên nhạc lấy ra ba cái lục nô thần loan đang nói, lão đệ, cái này quả thần đan là người trước kia vị sư phụ ngươi cầu, một cái khác quả thần đan là ta đưa ngươi, xin không cần từ chối. những năm gần đây đi theo ta môn nhân đều phải ban cho một cái, ngươi vị này cũng phụng trưởng lão dị nhiên cũng hẳn là có. nhâm đạo trực, cái này quả thần đan ban cho ngươi, đáp tạ ngươi bay tới tuyết sơn cứu giúp tình, cũng thưởng ngươi lần này ở vùng đất nghèo nàn vì mai trưởng lão hộ pháp. nếu bàn về thần thông pháp lực ngươi là vạn biến tông đệ nhất cao thủ thực lực của ngươi càng mạnh đối tông môn cũng càng có lợi mai lan nước tuổi còn trẻ cũng là cái du hoạt cực kỳ lao giang hồ giao thiệp với người đầu góc đặc biệt nhiều gặp chuyện cũng là thủ đoạn chống chất nhưng hắn ở thành thiên nhạc trước mặt lại khó được đơn giản tự tại không cần bất kỳ kiểu cách càng không cần đi nhiều suy nghĩ đối phương dụng ý nhớ khi xưa thành thiên nhạc đưa hắn một bộ phá mười mấy cái động hơn hai mươi lỗ lớn quần áo hắn cũng cười nhận lấy giờ phút này hai quả chân quý vô cùng lục nô thần luôn đan mai lan nước nói tiếng tạ rất vui vẻ cười thu hồi sau đó lại hỏi một câu chân không cảnh trong có thể phục này thần thành thiên nhạc đáp chân không tiếp trong tuy không thần thông pháp lực có thể dựa nhưng tu vi cảnh giới còn đáng dĩ nhiên có thể phục đan ta bị kẹt lạc lôi u cấp lúc bên tay nếu có lục nô thần lôn đang vậy lúc ấy cũng sẽ dùng lão đệ ta hiểu ngươi ý tứ là nghĩ trước hạn phục đan một cái tự mình thể hội dược lực hóa chuyển sau đó hiếu kính sư phụ lúc liền trong lòng hiểu rõ đó là đương nhiên liền nên lúc này dùng mai lan đức nhìn thành thiên nhạc một cái thành tổng ngươi lúc nào thì trở nên thông minh như vậy ngay cả ta nhỏ mọn cũng có thể nhìn tấu nhậm đạo trực nhận lấy thần đan lúc cảm kích và phần cặn kẽ hỏi tham vạn biến tông luyện chế thần đan cùng với phân công thần đan quá trình. sau đó từ chối nửa ngày mới rốt cục nhận lấy hắn cũng hỏi thành tổng ở nhập chân không trước thích hợp dùng này thần đan sao thành thiên nhạc ta nhập chân không trước đã phục đan một cái về phần có gì giúp thích không chỉ có nhìn công hiệu dùng cũng phải xem chính ngươi dĩ nhiên không có gì không thể ta coi như nói cho ngươi đừng dùng ngươi đem vật này cất ở trên người cũng sẽ cả ngày lo nghĩ còn không bằng giờ phút này liền dùng đi nhậm đạo trực gật đầu một cái nói thành tổng nói cực phải trước hết mời mai trưởng lão phục đan ta vẫn vì đó hộ pháp sau đó ta lại dùng thành thiên nhạc lại nói ngươi nguyên thân là thiên địa mà sinh ra chi linh cẩm vốn đã dị thường cường hãn đan dược hiệu lực nhìn qua chẳng qua là vài gấm thêm hoa nhưng chính là chút này hiệu lực có thể khiến tất phương chi thiên phú thần thông dù là mạnh hơn một phần cũng là khó được chi phúc duyên không cần suy nghĩ nhiều nghĩ chỉ đánh tốt hoa chuyển thần đan dược lực là đủ mai lan đức ở một bên cười nói nếu như người người đều giống như thành tổng như vậy tinh khí như vậy thế sự cũng là đơn giản lũ yêu đều phục đan hóa chuyển dược lực xong, mai lan đức đi tới vạn biến tông trong bế quan lịch kiếp thành thiên nhạc bản thân cũng đã phục đan một cái sau đó phân công muôn nhân chạy tới các nơi bái sơn đưa tiếp bản thân hắn cũng rời đi tô châu đi vu thành bên người chỉ đem đệ tử mới khương trương Lần trước lúc ra cửa rất bí ẩn, lần này công khai mà đi, ở vu Thành cái loại địa phương đó, ngược lại cũng không sợ gặp gỡ cái gì này hắn bất ngờ. Chạy tới vu Thành thủ đi trước chi vị lâu, Thành Thiên Nhạc đi ở sông bờ trên đường xa xa đã nhìn thấy đệ tử Đề Long Sơn Sử Thiên Một. Sử Thiên Một là vu Thành chi vị lâu tổng tiệm Ninh tân, địa vị có điểm giống ngộng hồ mỹ hoa quán ăn tiểu khê, hắn làm chức vị này đã nhiều năm, nhìn thấy thành tổng vội vàng chạy ra cửa tới gặp lễ. Thiên hạ các phái tu sĩ khó có loại đãi ngộ này, chỉ là bởi vì Sử Thiên Một quen người cùng Thành Thiên Nhạc tư giao. Từ một đạo thần niệm trong nghe hiểu Thành Thiên Nhạc ý tới, Sử Thiên Một vạn điểm cảm khái nói: Ta dù ở Vũ Thành tu hành, nhưng những năm gần đây một mực nghe nói thành tổng tin tức. Trước hết nghe nói ngài tu vi đại thành, sau đó lại được biết Vạn Biến Tông Sáng lập cũng truyền thư thiên hạ, bây giờ ngài lại luyện thành lục nô thần hồn đan, đem tổ chức muôn người chú ý pháp hội, ta thật vì ngài cao hứng. Nhớ khi xưa ngài mới vừa đi thiên tân lúc, người tu vi của ta kỳ thực chênh lệch không xa, mà bây giờ ngài vậy mà đã đột phá chân không cảnh, cũng trở thành khai phái tôn sư giải, mở côn luân tu hành giới một đời phong khí chi tiên. Muốn ta để Long Sơn truyền thừa trùng hưng vẫn vô vọng, ngày một cũng cảm giác sâu sắc xấu hổ cùng cảm ai a, như vậy liền càng thêm bội phục thành tổng. Trong lời nói của hắn rõ ràng có thất lạc ý, thành thiên nhạc bây giờ tu vi cao siêu hơn nữa thanh danh càng ngày càng thịnh, nhưng hắn chậm chạp không thể đột phá đại thành cảnh giới, để Long sơn nhất mạch tông môn truyền thừa còn không cách nào đi suy nghĩ nhiều. Thành thiên nhạc cũng không biết nên như thế nào khuyên, nói nhiều liền ra vẻ mình ở ảo diệu, chỉ đành phải chấn ăn nói, sự đạo hữu cũng không cần nghĩ quá nhiều, nếu ngươi luôn là nghĩ như vậy ngược lại thì tâm trướng. Để Long sơn pháp quyết ngươi đã tu thành, vậy có thể đem nó truyền xuống, về phần một đời tu hành có thể hay không đại thành này phi miễn công chuyện, Nộ tính, tư chất. cơ duyên thiếu một thứ cũng không được, thạch minh chủ để cho ngươi ở chi vị lâu ngây người mấy năm này chính là rèn luyện, tiêu phá vọng đại thành công để ý chuyện tất nhiên, không nói gần ngươi, kỳ thực ta ở vọng cảnh trong cũng vượt qua rất nhiều năm, khương trương ở một bên cũng cẩn thận mở miệng nói, sử thiên một đạo bạn, ta là sơn giá yêu tu xuất thân, trong mắt của ta ngươi đã đầy đủ may mắn, thời niên thiếu phải cao nhân chỉ điểm nhập tu hành cánh cửa, mặc dù thiếu chút nữa đi lạc lối nhưng bản tính chưa mê, lại vừa lúc gặp thành tổng, có thể ở vu thành chỗ như vậy tu luyện cũng hữu duyên hướng các phái cao nhân tỉnh giáo, như vậy cần gì phải thở dài đâu. Nếu như trọng chấn Đề Long Sơn tông môn truyền thừa sẽ phải ở trong tay của ngươi thực hiện, như vậy thì an tâm tu luyện là được. Sử Thiên một rốt cuộc lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, Thương Trương Đạo Hưu nói cũng phải, ta chỉ là thấy đến Thành Tổng hơi xúc động mà thôi, cái này vừa chuyển ý như có hóa vọng hiện ra. Chẳng qua là nếu thật có thể chi nhập vọng, cái này vọng cảnh sợ rằng khó có thể khám phá. Thành Thiên nhạc vỗ một cái bờ vai của hắn nói, có thể nhập vọng cảnh cánh cửa, cũng là cuộc sống tu hành một đại thành tựu. Người tâm hệ Đề Long Sơn truyền thừa, tất nhiên sẽ ở vọng cảnh trong thể hội một phen, cũng có thể đền bù cuộc đời này chi tiết. Về phần như thế nào phá vọng, đến lúc đó thuận theo tự nhiên. Sử thiên một gật đầu một cái nói, lần trước thạch minh chủ tới chi vị lâu thời vậy là nói như vậy, ta lúc ấy còn không biết rõ. Bây giờ nghe thành tổng cũng nói như vậy, ta nghĩ ta nên rõ ràng, Đã tạng. Sử thiên một những năm gần đây một mực tưởng nhớ để Long Sơn truyền thừa, suy nghĩ tu vi lại thành sau như thế nào mở ra tông môn đọc phủ, đem để Long Sơn nhất mạch lần nữa phát dương quan đại. Có loại nguyện vọng này rất tốt, nhưng loại tâm thái này lại rất là liền diệu, bởi vì hắn một mực đang nghĩ như thế nào đi làm bản thân thượng không làm được chuyện, ngược lại đối với mắt tu hành có chút chứng ngại. Nhưng cái này đọc nguyên nhân, chính là hắn tu vi tới cấp độ sau dẫn nhập vọng cảnh con đường, Thạch Minh Chủ đã sớm nhìn ra, mà bây giờ thành Thiên Nhạc cũng đã nhìn ra. Sử Thiên một tu vi kỳ thực tương đương với ngự hình chi đạo viên mãn, còn kém hóa vọng chỉ dẫn. Nếu có thể nhập hóa vọng cánh cửa, vậy thì đi vọng cảnh trong trọng chấn tông môn truyền thừa đi. Vọng cảnh trong các loại trải qua rất trọng yếu, tương đương với một người phản phục đi ấn chứng nghĩa việc cần phải làm, dùng nhiều năm tổng kết được mất. Từ du cảnh, ảo cảnh, ma cảnh mà nhập vọng cảnh, chính là tu vi tinh tiến công, đập nhập vọng cảnh cánh cửa cần cơ duyên chỉ dẫn, nhưng cơ duyên này đang ở hắn tâm niệm trong đã sớm trồng. Hôm nay thấy Thành Thiên Nhạc phát ra lần này tầng khái, lại nhớ lại Thạch Giã ban đầu lời nói, Sử Thiên Một bừng tỉnh, có điều ngộ ra. Thành Thiên Nhạc thấy rõ ràng, biết Sử Thiên bản thân có thể nhập vọng. Bước này Thành tựu cũng là rất nhiều tu sĩ suốt đời chỗ theo đuổi, có thể ở vọng cảnh trong thực hiện các loại tâm nguyện, thuần thụ các loại dụng nghiệm, lưu luyến trong đó phảng phất cả đời đã mất tiếc. Về phần Sử Thiên Một có thể hay không phá vọng đại thành, đó là bất luận kẻ nào cũng không có cách nào miễn cưỡng, chỉ nhìn hắn mình. Chương 586, chén trà đợi, long hầm lò. Sử Thiên Một liền đứng ở chi vị lâu trước cửa sở, Thành Thiên Nhạc cùng Khương Trương cũng không mở miệng dậy. rất kiên nhẫn ở một bên chờ. Qua một lúc lâu, Sử Thiên Một mới thở ra một hơi dài mở miệng nói, "Thành tổng, ngài là tới Vũ Thành Bái Sơn đưa tiếp sao? Ta ở chỗ này nhiều năm, sống được cũng rất quen, khó được có thể giúp đỡ một chút bất đựu. Cái này hướng tiểu lâu xin mấy ngày dạ, làm cho ngươi cái hướng đạo đi." Thành Thiên Nhạc cũng không khách khí, cười nói, "Kia liền đa tạ Sử đạo hữu, trên vài công tác của ngươi. Chỉ mong chi vị lâu đừng trừ ngươi tháng này tiền thượng." Sử Thiên Một thành tổng nói đùa, "Ta nhiều năm giả cũng không có nghỉ đâu, làm sao sẽ trừ tiền thượng." Có thể bồi thành tổng đi chuyến này, đây chính là chán của ta ngoại phúc lợi a. Thành Thiên Nhạc đã tới một chuyến Vu Thành, nhưng lần trước là mang theo một chương viết tiên nhân chỉ lộ tín vật, đi tìm Côn Luân Minh Chủ Thạch Giả Cầu Cảnh Huyền Tận yêu Đang Đại Thành Chi đạo, cũng không có bái phỏng các tông môn. Mà cái này tại Cửu Châu trên bản đồ cũng tầm thường nho nhỏ Vu Thành, cũng là Côn Luân tu hành giới căn bản trọng địa, có nhiều cao nhân thâm tàng bất lộ dị sĩ ở chỗ này tu hành. Bây giờ có Sử Tiên một dẫn đường dẫn giới, thành Thiên Nhạc đang nhưng nhất nhất bái phỏng. Bọn họ thủ đi trước Vu Thành trương ra, mời Trương Nhạc đạo tiền bối tham gia Thần Danh Hội, vừa thật là hữu duyên gặp được Trương Nhạc đạo chi huynh, Vu Thành Trương Thị gia chủ Trương Vinh đạo. Trương thị hai huynh đệ dáng dấp thật giống, chẳng qua là Trương Vinh Đạo hơi có vẻ gầy gò chút, đối đãi người phi thường hiền hòa thỉnh thoảng còn cùng các ván bối mở mấy câu đùa giỡn, nhưng tổng cho người một loại cảm giác cao thâm khó lường. Đây cũng không phải trang, cũng không phải hắn cố làm cao thâm hoặc ra vẻ huyền bí, bởi vì vị tiền bối này trong lúc lơ đãng nói năng, học thức cùng với các loại kiến thức tu dưỡng, liền làm thành thiên nhạc cảm giác mình thực tại cách biệt quá xa. Đơn giản một chuyện, vài ba lời một phen, tiên sinh Trương Vinh Đạo giống như luôn có thể nhìn phải đặc biệt tấu, đem nguyên nhân hậu quả điểm phải đặc biệt rõ ràng. Trương Vinh Đạo là nghe nói thành thiên nhạc tới bái phòng Trương nhạc đạo. cố ý tới gặp một chút vị này trong truyền thuyết yêu tông đang ở trương gia phòng tiếp khách trong tháng gấu phòng khách bố trí rất đơn giản ngoài mặt không nhìn ra cái gì xa hoa phú quý khí nhưng là thành thiên nhạc sau khi ngồi xuống lại âm thầm thán phục nơi này bàn ghế khay trà hắn cũng đã gặp không sai biệt lắm tương tự đa bảo cách hắn còn đã từng làm lễ vật đưa một đôi cho tọa hoài sơn trang vu đạo dương ở đó núi thảm bí ẩn động phủ ra bố trí một đưa đến điểm hộ tác dụng tu hành tinh thất tia đổ dùng bên trong đều là đời minh gỗ chất về phần trong động phủ bè biện kia giải án cùng cái ghế tất cả đều là đời minh vật nguyên nhân rất đơn giản, vũ Đạo Dương chính là ở thời Minh Thành Hóa năm bên trong bị kẹt đi vào, toàn bộ bài trí đều là trước đó liền sắp xếp cẩn thận. Nhưng là trương gia trong phòng khách, nhìn như tùy ý trưng bày bình thường đồ dùng trong nhà vật kiện, lại là một bộ. Thành Thiên Nhạc là có thể cảm ứng vật tính khí tức cũng sửa qua ngự thần chi đạo, cái này trong sảnh bàn ghế cách chiếc hoàn toàn ra từ cùng vị thợ một tay, không chỉ là cấp bậc đại sư công nghệ, hơn nữa đó là một vị đời Minh Thợ một đại sư. Nay dùng tài liệu thật tốt, chất liệu ở đương thời gần như đều đã tuyệt tích, càng quan trọng hơn là chế tạo tay nghề không thể bắt bẻ, mấy trăm năm phần sau mới không cũ dáng vẻ vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. bọn nó cũng không có cái gì phức tạp điêu khắc hình thù cùng góc cạnh đường con cùng với tu bên khắc văn cũng đơn giản xưa cũ phi thường thực dụng càng xem lại càng cảm thấy có một loại bình thường trong nhã trí Đồ dùng trong nhà như vậy uống trà cái ly cũng là bình thường xứ xanh cũng không có cái gì phức tạp đẹp đẽ với bản đồ tu tử nhưng càng nhìn cảm giác tinh xảo không phải người hiện đại nung hàng lái liền ra từ đại tống long tuyển hầm lò dùng như vậy cái ly uống trà đãi khách chủ nhân lại cũng không phải là vì khoe khoang rất nhiều khách người đến qua cũng không rõ ràng lắm dùng là cái gì cái ly còn tưởng rằng chính là hoa mấy chục đồng tiền ở trong thương trường mua mà trương thị huynh đệ cũng không thấy phải có khác nhau quá nhiều chẳng qua là cảm thấy như vậy uống trà cảm giác tốt hơn mà thôi nếu là la khắp địch như vậy văn vật chuyên gia đi tới nơi này đoán chừng sẽ trận mắt há mồm thành thiên nhạc không thể nói là không có kiến thức người tỉ như hắn đi ngay qua vu đạo dương ở thời minh bố trí đậu phủ thuận tay còn đem kia xưa đa bảo cách lấy đi tặng người nhưng nơi này cảm giác là không giống nhau nó chính là trương gia phòng khách không phải phong tồn mấy trăm năm đậu phủ mỗi ngày qua cắp đưa đón ngồi chơi đãi khách chỗ trên tường rất tùy tiện treo một bức họa cùng hai bức chữ không nhìn kỹ sẽ không đặc biệt chú ý, nếu tinh tế thưởng thức lại thật có nghiên cứu vậy, đoán chừng sẽ để cho bây giờ bất kỳ một nhà tác phẩm nghệ thuật phòng đấu giá ông chủ tại chỗ ngu rơi. Yêu ngu rơi liền ngu rơi đi, đó cũng là chuyện không có cách nào. Nhớ năm đó có người viết xuống kia chữ, vẽ ra kia vẽ, vốn chính là muốn trang hoàng được rồi treo trên tường, vậy thì treo chứ sao. Tiên sinh Trương Nhạc Đạo vẫn là như cũ, hắn chúc thành thiên nhạc một phen, bày tỏ phải đi Tô Châu tham gia thần đàn hội, cũng để một cái đề nghị. Nhớ khi xưa các phái tới cửa ép hỏi thành thiên nhạc cái chết của Sa Hiên, Trương Nhạc Đạo mang theo Sử thiên một cũng đi, kết quả lại là một đợt hiểu lầm. Đã như vậy, không bằng liền mượn cơ hội của thần đàn hội đem lúc ấy người ở chỗ này cũng mời tới, cũng coi là thành toàn một cái khác đoạn giai thoại. Thành Thiên Nhạc tất trả lời đã cũng phái người đi đưa bài thiếp, mình là cố ý đến Vu Thành tới tự mình đưa thiếp, sau đó đem vạn biến tông bái thiếp hai tay dâng lên. Trương Vinh Đạo cũng đưa qua bái thiếp nhìn mấy lần, khen Thành Thiên Nhạc chữ viết phải không sai, so bây giờ phần lớn người tuổi trẻ thư pháp muốn ngay ngắn xinh đẹp hơn. Thành Thiên Nhạc tắt nói mình chính là nghệ thuật tốt nghiệp chuyên nghiệp, khi còn bé cũng được qua. Nói đến khi còn bé, tự nhiên lại nhắc tới hắn tên khoa học Thành Vu Nhạc, chính là tiên sinh Trương Nhạc đạo cấp cho, trên đời này lại còn có trùng hợp như vậy chuyện. Trương Thị huynh đệ không có tiền bối dáng vẻ, cùng Sử Thiên vừa đã rất quen, Sử Thiên một tình cờ cũng sẽ đùa giỡn một chút. Trong bữa tiệc hỏi, Vinh Đạo Tiên Sinh, nghe nói ngài năm xưa từng ở Phượng Hoàng Đầu cầu bảy sạp coi bói, bây giờ còn có cái này nhã hứng sao? Nếu như ngài ra quậy vậy, ta cũng muốn đi phùng cái trận, tính toán khi nào có thể lại thành. Tích lũy nhiều năm như vậy tiền lương cùng tiền thưởng, hẳn đủ giao ngài tiền quẻ. Thanh Thiên Nhạc nghe có chút mắt trợn tròn, phú quý như vậy Trương Vinh Đạo, thế mà còn là bảy giã bảy thầy tuấn số. Trương Vinh Đạo tắc cười đáp, kể từ trên giang hồ xuất hiện tấm tiêu tiên nhân chỉ lộ bảng hiệu, ta hãy thu bảy rửa tay gác kiếm. Nhưng đối xử đạo hưu, Ta có thể miễn phí đưa một quẻ. Lần này bồi thành tổng lệ vu thành các phái, ngươi hỏa hầu liền sắp xỉ. Thiên nhân chỉ lộ bảng hiệu. Thành thiên nhạc đã từng bắt được qua một trường, Giờ phút này đột nhiên nghe trương vinh đạo nhắc tới, không nhịn được lấy thần niệm hỏi. Tiền bối, ngài là chỉ viết thiên nhân chỉ lộ kia bốn chữ in giấy sao? Ta từng ở một nhà giáo đường bên ngoài tình cờ đụng phải một người, hắn chạm mặt gọi ta lại tính một quẻ, còn đem tấm kia bảng hiệu cho ta. Sau đó ta mới biết đó là một món tín vật. Trương vinh đạo hỏi ngược lại, là bạch thiếu lưu muốn ngươi đi chỗ đó a. Người bình thường cũng sẽ không đánh loại này chủ ý. Ngươi cùng giao tình của hắn xác thực rất tốt à? Vừa nói chuyện dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bản phát ra một loại rất có vận luật tâm tiết. Thành Thiên Nhạc âm thầm lấy làm kinh hãi, cái này tiếng đánh tựa như mang theo một loại đặc thù thần niệm, nghe được trong thai In và nguyên thần phảng phất cũng đang nói chuyện, Thành Thiên Nhạc, ngươi biết người nọ là ai sao? Thành Thiên Nhạc lấy thần niệm âm thầm đáp, ta đã thấy hắn cả mấy mặt, biết hắn ở bạn của Tô Châu một cái gọi Lý bạn, còn biết hắn một vị khác bạn bè đại học kinh tế tài chính Tống Triệu Nam viện trưởng, bản thân hắn cứ gọi Phong quân tử. Ta ban đầu cũng không biết này người thân phận, sau đó gặp được Thạch Minh Chủ ngay mặt hỏi tới, mới biết lại là Thạch Minh Chủ sư phụ. Nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, trừ tóc bạc sinh ra sớm, so với Thạch Minh Chủ còn trẻ hơn, kia tiếng đánh mang theo kỳ dị tin tức vẫn chuyển vào nguyên thần, cái này có cái gì kỳ quái đâu? Hắn vốn là nhỏ hơn Thạch Giá cả mấy tuổi, lên trung học đệ nhị cấp thời điểm hay là bạn học cùng lớp đâu? Thành Thiên nhạc sướng sốt một chút, bạn học, Trương Vĩnh Đạo, không cần phải giật mình như thế đi, ngươi được gọi là một đời yêu tông, cũng không phải chống giống đụng tới, không phải cũng đi học còn đã du học sao? Mọi người đều là sinh hoạt trên thế gian người, đương nhiên là có thế gian trải qua. Về phần tuổi, ngươi thu những thứ kia đồ đệ, nếu không chỉ có chỉ hóa hình người sau năm tháng, cái nào tuổi tác cũng lớn hơn ngươi, thậm chí còn lớn hơn nhiều lắm. Thanh thiết nhạc, người với người không giống nhau, hơn nữa những thứ kia yêu tu cũng không phải người a, không thể như vậy loại suy. Ta dù đã biết này người thân phận, nhưng vẫn không dám tin tưởng a. Trương Minh Đạo Thanh Văn Thần Niệm trong lại có thở dài ý, hắn cũng không là phàm nhân, lại chân chính đang là một người. Về phần bạn bè của ngươi Bạch Tiếu Lưu, thời là roi mắt nhìn người đời. Bạch Tiếu Lưu đem tọa hoài sơn trang xây ở nơi nào, Cơ duyên xác thực cùng Phong Quân Tử có liên quan, nhớ khi xưa có canh gác ý. Nhưng hôm nay ta bao nhiêu tỉnh táo lại, Phong Quân Tử có thể là cố ý giúp Bạch Tiếu Lưu đem tọa Hoài sơn trang xây ở nơi nào, cũng không biết là Bạch Tiếu Lưu mắt nhìn người đời. hay là phong quân tử trong lúc vô tình nhìn hắn ngươi nếu đã biết người này thân phận cũng, cũng không cần phải nói thêm gì nữa nếu là lắm mua vậy ta nghĩ ta ngộng tông cùng vong tình cung cũng sẽ không cao hứng thanh thiên nhạc ta không phải loại người như vậy người ta rõ ràng giúp qua ta ta sẽ còn lắm mồm cho người thêm phiền phái gì sao ngược lại bạch thiếu lưu vì giúp ta vậy mà kinh động thạch minh chủ sư phụ để cho thạch minh chủ không thể không cho ta nghĩ biện pháp thật sự là quá bạn trí cốt chẳng qua là hắn làm như vậy thạch minh chủ có thể hay không đối tọa hoài sơn trang có thành kiến ta trương vĩnh đạo quan hệ của bọn họ tốt tình cờ mở đùa kiểu này đảo không có vấn đề hơn nữa trong này tự có duyên phận về phần ngươi trong lòng hiểu rõ là được ở trương gia ngoài sáng âm thầm nói chuyện không ít dân sự trương gia huynh đệ còn lưu thành thiên nhạc khương trương cùng sử thiên một ăn xong bữa cơm tối chiêu đại phải phi thường nhiệt tình chú đáo cáo từ sau khi ra cửa trời đã sớm tối thành thiên nhạc âm thầm cảm thán khó trách trương thị huynh đệ ở côn luân tu hành giới nhân duyên tốt như vậy mặt mũi lớn như vậy người ta thật sự là rất có lòng tin lại rất biết là người sử thiên thứ nhất nói thành tông a vinh đạo tiên sinh đã cho ta tính qua ta cùng ngươi đi chuyến này chính là đại thành cơ duyên ngài cũng không thể bỏ lại ta a Những ngày này nhất định phải để cho ta toàn chỉnh làm dẫn đường. Thành thiên nhạc ha ha cười nói, ta vốn chính là nghĩ như vậy, bằng không liền nhà ai cửa cũng không nhận ra, liền khổ cực xử đạo tám mươi 587, nhìn tầm thường, thần tăng cười. Ngày thứ hai sử tiên một dẫn thành thiên nhạc đi bãi phòng cửu lâm tiền viện, đây là lao thành khu trong một tòa miếu, liền xe taxi cũng mở không tới trước cửa đi, cần chui mấy trăm mét ngõ hẻm mới đến được sân môn, ẩn nút nhộn nhịp thị dân đứng giữa không có chút đáng chú ý nào. Nếu không phải sử thiên một giải đường, thành thiên nhạc còn thật không biết tu hành giới tiếng tăm lừng lấy cựu lâm thiền viện vậy mà ở loại địa phương này, coi như bình thường loạn đi dạo cũng không dễ dàng phát hiện a.